thương ngô tây thành ánh sáng phòng hộ đại trận đang dần tan đi trở nên nhạt màu cho đến khi hòa làm một thể với màn trời xanh thẳm không còn nhận ra được nữa ngụy viễn khoan thai bước trở về trên người không nhiễm một hạt bụi bình tĩnh thông rong hệt như vừa du xuân trở về mà sau lưng hắn bụi mù còn chưa tan hết có người đang thê lương kêu khóc tiếng khóc nỉ non làm lòng người tan nát khiến hồn người đứt đoạn là đế hắn vẫn chưa chết nhưng cục diện lúc này sợ rằng so với việc giết chết hắn còn làm hắn khó chịu hơn đoàn đội của hắn cơ bản toàn d i ệ t mà trong khu vực này phàm là những đoàn đội thất bại còn chút giã tâm và thực lực nếu không bị toàn d i ệ t thì cũng bị đánh cho tàn phế hơn ba trăm người một kích bị giết chết hơn chín thành cái này mẹ nó quả thực nghĩ cũng không dám nghĩ đây không phải là kiến nhỏ không phải người bình thường mà đều là những chức nghiệp giả cao cấp thậm chí là người tu chân có người thậm chí đã chạy ra xa ba ngàn mét nhưng vẫn không tránh được bị đánh giết đây là c ự c phẩm pháp khí hơn nữa không phải thông thường c ự c phẩm pháp khí dường như có đầy đủ một loại quyền hạn nào đó cấp bậc rất cao lại thêm bàn sơn quan tưởng đồ bao trùm vượt qua phạm vi mười lăm n g h n mét của ngụy viễn thực sự là quá kinh khủng chỉ có một hơi chạy ra ngoài năm n g h n mét mới có thể còn sống không công bằng vì sao những người địa cầu này lại có cơ duyên mạnh như vậy vì sao tại thí luyện cửa khẩu nửa đoạn trước là có thể s ở hữu lực chiến đấu mạnh mẽ như thế là bởi vì ba n g h n thế giới chỉ còn lại một lam tinh cho nên cơ chế thí luyện đặc biệt yêu đãi sao cái này không công bằng không công bằng ta không phục ta không phục đ ê a mắng kêu thảm khóc giống nhưng tiếng khóc của hắn trung quy ngay cả một chút tác dụng cũng không có ngụy viễn thậm chí đến cả hứng thú tiện tay kích sát hắn cũng không có đương nhiên chủ yếu là nể mặt vị thành chủ thương ngô thành kia vừa rồi hắn lấy bất ninh kim trung một cách toàn lực rốt cục làm kinh động đến vị thành chủ lão đầu không tùy tiện lộ diện này hắn thật là tuổi già sức yếu dần dần ra r ồ i đứng ở trên tường thành cao lớn tóc bạc phất phơ không có nửa điểm phong thái tiên nhân chỉ là một lão già cô độc tịch mịch ngụy viễn đứng dưới thành nhìn lão g i a hỏa này tuy đây là lần đầu gặp mặt nhưng không hề gây trở ngại việc hắn có thể nhận ra chắp tay một cái ngụy viễn liền cao giọng mở miệng nói t ì t r ư ớ c đông thành đô uý ngụy viễn bái kiến thành chủ đại nhân mới vừa có cường đạo quấy nhiễu bách tính n à y đã bị t ì t r ư ớ c phát sát nếu có quấy nhiễu thành chủ đại nhân xin đại nhân bao dung t h a n h âm ngụy viễn như sấm r ề n phía sau mơ hồ có thể thấy được ảo giác c h i ế n tổ quần sơn nhưng đây không phải là tiêu gào càng không phải là làm c a n chỉ là bởi vì dư huy sau khi bất minh kim trung bạo phát toàn lực còn quanh quẩn trong vòng p h ư ơ n g viên trăm dặm kéo dài không thôi cho nên chỉ cần ngụy viễn từ t i ệ n một ý niệm hiện lên hoặc là một câu nói liền tự thành tiếng vọng nói thật loại uy lực này ngụy viễn cũng không nghĩ tới mà giờ khác này ánh mắt vị thành chủ thương ngô thành kia cũng trở nên hơi phức tạp một lúc lâu mới chậm rãi mở miệng câu nói đầu tiên đã khiến ngụy viễn khiếp sợ không thôi lão phu kỳ thực đến từ tu tiên giới chân chính trước đây khi thí luyện cửa khẩu được tạo ra ta cùng mười bảy đồng tử khác bị đưa đến nơi đây trở thành thủ quan đạo đồng dùng cách lý giải của người địa cầu các ngươi thì có thể xem ta như là dư em trong trò chơi vậy thời gian thấm thoát chỉ chớp mắt lão phu đã dần già rồi thọ nguyên giảm xuống lại không biết khi nào mới có thể trở về quê hương lão phu đã chứng kiến từng nhánh tộc quần nhân tộc đắc ý vô cùng tiến vào thí luyện sau đó lại ủ rũ rời đi tiêu tan trong quá khứ trong đó không thiếu những nhân vật kinh tài tuyệt diễm bọn họ cùng lão phu trở thành bạn thân thậm chí là thân nhân gia quyến nhưng ta vẫn không thể giúp đỡ bọn họ không ai có thể giúp bọn họ điều duy nhất ta có thể làm chính là nhìn những ngày qua tình cảm chân thành tóc bạc hoa dâm già đi xem cùng với chính mình con cái tôn nhi hoặc già đi h o c chết đi ta bất lực có đôi khi ta không đành lòng sẽ cho bọn hắn một cơ hội làm lại cuộc đời nhưng kết quả dường như càng thảm hại hơn ta sai rồi tờ a đã cho rằng mình là tu tiên giả nhưng đúng là ta vẫn còn một kẻ chưa thoát khỏi vòng tục nói đến đây lão gia hỏa này dường như trở nên giả yếu hơn ngụy viễn cửa trên ta cho ngươi cơ hội khu trục của ta đây là cơ hội để ngươi nhanh chóng chỉnh hợp mọi tài nguyên trở thành thành chủ thương ngô thành giúp ngươi tích lũy đủ lực lượng ở những cửa ải kế tiếp nhưng không ngờ ngươi lại lựa chọn một t u y ể n hạn g mà rất ít người thí luyện khác lựa chọn lão phu càng không nghĩ tới là ngươi lại thật sự có dũng khí trùng kiến p h ù vân thành hắc hắc hắc lão già cười ha h a thành chủ đại nhân có cảm thấy ta c à n dỡ rồi không ngụy viễn khiêm tốn thỉnh giáo chuyện đó lão phu không thể phán xét lão phu chỉ phụ trách bảo vệ thương ngô thành c ở cửa thứ nhất này còn lại tự có cơ chế thí luyện đang vận hành mà lão phu hôm nay đứng ra kỳ thực chỉ cầu ngươi nể mặt những người thất bại này là do lão phu chuyên mộ mà đến lão phu cam đoan bọn họ sẽ trở thành bách tính đàng hoàng an ổn sống hết cuộc đời này đây là một chút chiếu cố cuối cùng của lão phu đối với tử tôn hậu đại lão phu già thật rồi rất lời lão già liền chậm rãi xoay người muốn đi nhưng ngụy viễn trực tiếp gọi giật hắn lại thành chủ đại nhân để cho ta buông tha bọn họ tự nhiên không có vấn đề nhưng bọn hắn lừa gạt tình cảm của ta còn làm tổn thương thân tâm của ta càng làm cho ta bỏ ra cái giá rất lớn cho nên ta muốn yêu cầu bồi thương điều này không quá phận chứ lão già lại chậm rãi xoay người lại tờ giờ nờ khuôn mặt già nua mang theo một tiêu kinh ngạc nhưng cuối cùng hắn vẫn gật đầu bồi thương tự nhiên là có thể nhưng cần phải có giới hạn như vậy đi lão phù cho ngươi hai lựa chọn một là để cho ngươi có được chức quan bắc t h à n h đô uý nơi đó sau này sẽ là địa bàn của ngươi mỗi tháng có thể thu được mười lượng kim long tiền thuế một lựa chọn khác là n g ư ơ i có thể đến phủ thành chủ của lão phu chỉ cần ngươi nhìn chúng bất luận sinh tử bất l u ậ người n hay vật ngươi cũng có thể tùy ý chọn ba loại ta muốn c h ứ c quan bắc thành đô ý ngụy viễn không cần suy nghĩ liền đưa ra lựa chọn vì sao ngươi xem thường phủ thành chủ của lão phu không có nổi một vật ra hồn sao lão giả hiếm khi nổi giận nhưng ngụy viễn không nhượng bộ chút nào đối diện vài giây sau đó đột nhiên cháp tay thi lễ từ chức x i n cáo lui mời thành chủ đại nhân bảo trọng thân thể r ứ t lời hắn đi về thương ngô đông thành để lại lão già trên tường thành dựng dâu chừng m ắ t kỳ thực việc này không có gì bí ẩn cả nếu hắn bỏ qua chuyện này đó chính là hắn ngu ngốc sẽ khiến người ta cho rằng hắn mềm yếu dễ bắt nạt lòng người tản mát độ một ngũ sẽ khó chỉ huy cho nên hắn nhất định phải đòi bồi thường mà hắn lựa chọn bắc thành đô úy, ít nhất trên bề mặt đây là làm theo quy trình cho thấy hắn vẫn làm việc dưới sự lãnh đạo của thành chủ đại nhân anh minh thần vũ cơ t r í bác học nhưng nếu hắn trực tiếp đến phủ thành chủ tùy chọn ba loại bất kể hắn chọn cái gì đều là sự vũ nhục lớn nhất đối với lão già sát nhân không hơn là cái đầu rơi xuống đất không nên làm tuyệt tình người ngụy viễn kỳ thực là một người tốt hiền lành đi tới đông thành ngụy viễn tìm đến mấy đại đội trưởng phụ trách quản sự từ giờ trở đi dán bố cáo tuyên bố tiên duyên là phi pháp kẻ nào d á m tự ý truyền bá tiên duyên đều bị coi là lừa đời lấy tiếng bắt lại liền giết không tha từ giờ trở đi mọi người trong quân đoàn p mười một lập tức kiểm kê hết thảy pháp khí tiên duyên đồng thời phải bị giám sát nếu ai dám chống lại mạnh lạnh lập tức trục xuất khỏi quân đoàn p mười một cấm bước chân vào thương ngô đông thành và thương ngô bắc thành ngụy viễn đằng đằng sát khí ra lạnh khiến mấy đại đội trưởng sợ hãi không dám nói lời nào bởi vì trong số bọn họ cũng có người đang thử tiếp xúc tiên duyên dù sao sư ở bên ngoài tụng kinh hay hơn bất kể là hắc tăng hay bạch tăng việc này đã ăn sâu vào trong x ư ơ n g tủy rồi mau mau làm việc ngụy viễn giống to một tiếng trên bầu trời lập tức ngưng tụ mây đen bao trùm hơn nửa thương ngô thành trong mây đen còn có bản sơn quan tưởng đồ ẩn h i ệ n áp lực nặng nề đè xuống trong phạm vi mấy ngàn mét tất cả mọi người đều có cảm giác tai họa ập đến nhưng càng làm cho một vài thí luyện giả tan vỡ chính là những pháp khí tiên duyên bọn họ giấu giếm bất chấp từ san đã dặn đi dặn lại vào giờ khác này đều vỡ nát tan tành đây chính là thứ các ngươi coi là tiên duyên tốt đẹp một đám ngu ngốc làm người địa cầu mất mặt còn chưa đủ sao ngụy viễn mắng to trước kia hắn chỉ có thể nhịn chỉ có thể để từ san và những người khác giản giải nhưng vẫn có những kẻ cố chấp không chịu tỉnh ngộ nhưng hiện tại hắn đã đánh tan chủ lực trận hình của đám người thất bại trên thực tế đã là ngụy bán thành vậy hắn còn cần cố kỵ gì nữa hủy bỏ tiên duyên tiên duyên phi pháp chỉ đơn giản như vậy ai dám không phục trực tiếp đá ra tự sinh tự diệt nhưng quả thật có kẻ dừng bút mà đau xót ngụy đại ngốc ta con mẹ nhà ngươi tổ tông n g ư ơ i hủy tiên duyên của ta ta triệu hoa khoa cùng ngươi không đội trời chung hôm nay không phải ngươi chết lời còn chưa dứt một tòa đại sơn mang theo mây đen đã ấp xuống thế giới an tĩnh dư huy bất minh kim trung vẫn còn thật sự là chết cũng hủng công coi như tế cơ tiếp theo mọi việc trở nên vô cùng thuận lợi hơn nữa sau khi bạch hãn đường viễn sơn đường tiểu quân c h ủ võ vu lượng mai nhân lý đường đại quân bảy đại bàn sơn người thu chân dẫn theo mấy trăm cao cấp bàn sơn cao cấp linh yến cao cấp tử hà đang đăng sát khí quay về thương ngô thành mặc dù trước đó có những kẻ giận mà không dám nói nhưng giờ cũng im lặng ai có thể ngờ từ cửa thứ tám đến nay bất quá chỉ mới mười ba ngày quân đoàn c m mươi một đã cường đại đến mức này bảy bàn sơn người tu chân một tử hà người tu chân một linh yến người tu chân ngoài ra những cao cấp bàn sơn đã nhóm lên tinh thần chi hỏa đã có hai mươi một người cao cấp tử hà nhóm lên tinh thần chi hỏa có mười hai người cao cấp linh yến nhóm lên tinh thần c h i hỏa có chín người nhiều như nước phun vậy sở dĩ được như vậy là do ngụy viễn dùng thuộc tính linh thạch đập ra chỉ cần có thể tiến vào phong linh trận liễ linh trận hỏa linh trận tu luyện và cản ngộ cơ bản đều rất dễ dàng nhóm lên tinh thần c h i hỏa điều kiện tiên quyết là tinh thần lực phải đạt cấp sáu trong các ngươi ai sẽ làm trưởng môn của thổ linh tâm này sau khi gặp bạch hãn ngụy viễn liền trực tiếp hỏi thương ngô thành là cứ điểm quan trọng của bọn họ cho nên nhất định phải có nhân thủ đắc lực để đóng quân bởi vậy ở thương ngô đông thành và thương ngô bắc thành giải quyết ba tâm môn dừng chân là không còn gì tốt hơn hơn nữa nên cơ hội thủ tiêu t ê n duyên coi tên duyên là phi pháp đây là việc vô cùng thích hợp ngụy ca chúng ta làm sao có thể đảm nhiệm được trước trưởng môn thổ linh tâm bạch hãn vội vàng nói có đánh chết hắn cũng không dám huống chi thực lực của bọn họ cũng không đủ đừng có giả vờ độ khó của ải thứ tám sẽ là xây dựng lại phù vân thành sở dĩ ta phải đi phủ vân thành chủ trì đại cuộc nhưng thương ngô thành bên này ta từ trong tay những kẻ thất bại cướp về bắc thành sở dĩ cũng nhất định phải phái người lưu thủ lưu toại là trưởng môn hỏa linh tông t ế mi là trưởng môn phong linh tông khẳng định không được tương lai trong trận chiến phủ vân thành không thể thiếu bọn họ như vậy nhất định phải có một bàn sơn đủ mạnh đến tọa c h ấ n ngụy viễn đơn giản giải thích một chút mọi người lập tức đồng loạt đưa mắt nhìn về phía bạch hãn luận thực lực hắn không hề kém hơn nữa rất có u y vọng các phương diện khác cũng có thể phối hợp rất tốt có hắn lưu thủ tuyệt đối không thành vấn đề ta không được ta không phải là không được mà là ta nhất định phải tham gia trận chiến phủ vân thành ngụy ca để lão vu lưu lại đi cùng với mai tiểu thần một người phụ trách thực lực chấn áp một người phụ trách quản lý tuyệt đối không có vấn đề nếu không nếu như ta lưu lại mai tiểu thư cũng phải lưu lại chúng ta từng là anh em ta không thể đội mũ xanh cho lão vu ta tháo lão bạch ngươi đúng là đại gia ngươi đang hại cha ta đó vì có thể ra chiến trường mà loại lời lẽ tàn ác nào ngươi cũng dám nói ra vu lượng tức đến chết rồi hắn mới không muốn lưu thủ không biết lại làm cho người khác nghĩ hắn vu lượng sợ chết không phải sợ chết mà là một trận chiến này rất quan trọng b ả y đại bàn sơn bọn họ làm sao có thể thiếu một cái vậy bảo tần dương lưu thủ đi cỏ vu ca ta đắc tội gì với ngươi tần dương đang đứng ngoài xem náo nhiệt cũng nhảy dựng lên ba thước cái quỷ gì thế này ta chỉ là một tiểu bàn sơn ta làm sao có thể làm trưởng môn thổ linh tông thôi được rồi vẫn là vu lượng lưu lại ngươi chọn hai cao cấp tử hà hai cao cấp linh yến năm cao cấp bàn sơn những người còn lại tất cả đều thuộc về ngươi ngụy viễn giải quyết dứt khoát những người khác trong vòng ba ngày đi qua truyền tống trận trở về phù vân thành ngoài ra ba ngày sau tất cả thí luyện giả của pờ mười một quân đoàn đều cấm chỉ đi tới bản đồ hỏa trung yêu bản đồ sương mù yêu ngoại trừ những nhân viên tham gia thủ thành cùng với những nhân viên phụ trách nắm giữ kỹ năng sinh hoạt người còn lại toàn bộ bị cưỡng chế tiến vào phủ vân thành một trận chiến này không có may mắn không có ngoại lệ hoặc là tất cả chúng ta đều chết ở chỗ này hoặc là tất cả chúng ta cùng nhau thông quan ngụy viễn là thực sự nổi giận mọi người có nhìn thấy kết cục của những kẻ thất bại không hiện tại những kẻ thất bại kia chạy tới kêu khóc chạy tới liều mạng cảm thấy không công bằng vậy khi bọn hắn còn là thí luyện giả tại sao không đi liều mạng để lại quân đội bạn liêu mạng tử chiến chính mình may mắn sống sót giống như say mê t r o n g men say mà sống tạm bợ các n g ư ờ i mẹ nó còn muốn công bằng gì nữa trước đây ngụy viễn còn nghĩ có nên đoàn kết đại đa số hay không hiện tại hắn đã thực sự nhìn rõ những thứ bùn nhão này cho không hắn hắn cũng không muốn thi hành mạnh lạnh đi theo mạnh lạnh của ngụy viễn thương ngô thành trực tiếp biến đổi trước có từ san đoàn đội của mai tiểu thần thu được số liệu tin tức bây giờ có bạch hãn đường viễn sơn đám người chỉ huy quyết liệt chấp hành tất cả thí luyện giả pờ mười một quân đoàn đều phải trải qua kiểm tra nghiêm ngặt tất cả tiên duyên pháp khí đều bị phá hủy tất cả những thí luyện giả không phải là nghề nghiệp sinh hoạt đều bị yêu cầu trong vòng ba ngày phải đi tới phủ vân thành nhưng có thể có hai ngày thời gian chuẩn bị sau một fan chỉnh đốn phần lớn thành viên pờ mười một quân đoàn đều bày tỏ ủng hộ rất nhanh đi qua truyền tống trận đi đến phủ vân thành nhưng có người tha rằng lựa chọn rời khỏi pờ mười một quân đoàn cũng không cần đi phủ vân thành chịu chết đối với việc này ngụy viễn ngược lại không có thẳng tay giết chóc chỉ là đem bọn họ trục xuất ra khỏi khu vực khống chế của đông thành và bắc thành bảo đám người này đi tìm tiên duyên đại lão của bọn họ đi kết quả sau đợt chỉnh đốn kiểm tra này có khoảng hơn một nghìn hai trăm người tình nguyện làm đào binh cũng không nguyện ý đi phủ vân thành đúng là đám người vô liêm sỉ đám người này chiếm lấy danh ngạch giáp ba khu mà không làm việc gì có ích ngụy bán thành như lão ngụy ngươi có quyền hạn gì xử lý bọn họ không từ san tức giận nói bởi vì trong này có một năm năm đều là người có quan hệ với nàng trước đây nhưng không có biện pháp dính dáng quá nhiều nếu đã nguyện ý ra trận giết địch thì cần gì phải tìm quan hệ làm gì không có nhưng sau khi trở về lần này ta sẽ treo ngược bọn họ lên không vào được cửa khẩu chứ trong mắt ngụy viễn có phong mang lóe lên thủ đoạn đứng đắn không có nhưng thủ đoạn không đứng đắn thì rất nhiều huống chi đám người này thực sự cho rằng những kẻ thất bại kia rất dễ nói chuyện bọn họ muốn cột lên tên duyên vậy thì hãy để chính hắn đi mà c h ó i hắn có thể cho những người này giải khai một lần xiềng xích nhưng không giải được lần thứ hai càng không giải được xiềng xích trong lòng ba ngày sau ngụy viễn dẫn người đi qua truyền tống trận đến phủ vân thành lúc này khoảng cách truyền tống trận mất đi hiệu lực còn hai ngày địch nhân nhất định sẽ động thủ sau khi truyền tống trận mất đi hiệu lực bởi vì như vậy là có thể ngăn cản sự trợ giúp của thương ngô thành còn như địch nhân có thể hay không tấn công thương ngô thành trước chuyện đó là không thể nào bởi vì thương ngô thành có hai lớp phòng hộ đại trận việc này cần rất nhiều yêu ma đại quân mới có thể tiêu hao mài mòn được vẻn vẹn mười vạn tám vạn đúng là mang đồ ăn tới biếu huống chi trong thành còn có một lão thành chủ già yếu sắp chết ông ta tuy chỉ có thể ở dưới t r ư n g xích rượu đi qua mười hiệp nhưng trên thực tế có nghĩa là ngoại trừ xích rượu đích thân đến còn lại đều là tàn sát một cách vô nghĩa sở dĩ trọng điểm vẫn quay trở lại phù vân thành xích rượu có thể hay không bị giả trừ phong ấn là rất quan trọng nó có liên quan đến việc mười bảy cửa ải phía sau có thể được giải khai liên hoàn hay không đương nhiên để đề phòng bất chắc ngụy viễn vẫn để lại cho vô lượng một n g h n danh thí luyện giả có thực lực ngoài ra còn có ba n g h n danh người chơi nghề nghiệp sinh sống bọn họ gần như bao gồm tất cả các loại chức nghiệp lại hiện nay đều có thành tựu không tệ bọn họ có thể không có cách nào giúp được gì trong chiến đấu nhưng ở phương diện hậu cần phương diện phụ trợ đã bắt đầu có tác dụng ví dụ như trứng vịt cha bắn bao thịt kho tàu quế hoa t i ể u những loại tài nguyên cấp thấp này bọn họ đều có thể sản xuất thành thạo bất luận là mang về lan tinh hay là cung cấp cho quân nhu đều là cực tốt còn thí luyện giả đang ở phù vân thành tổng số lên đến mười bốn ngàn người đây chính là chủ lực của pơ mười một quân đoàn không tính thanh mộc ba loại t r ư ớ c nghiệp chủ lực bất luận là thí luyện giả tân binh hay là thí luyện giả lâu năm thực lực thấp nhất cũng đều đặt tới bát giáp lại bởi vì thương ngô thành đã bảo vệ được một cửa ải sở dĩ từ khi bắt đầu đến bây giờ đã là mười sáu ngày cơ bản không có quy mô lớn chiến tranh nào nổ ra sở dĩ với thời gian đầy đủ tài nguyên sung túc tất cả tân binh đều đã hoàn thành hai lần điều khiển tinh vi phẩm chất đây là ưu thế của các thí luyện giả tân binh đương nhiên tất cả thí luyện giả lâu năm cũng không kém cơ bản tất cả mọi người đều đạt tới kiểu giáp tuy chỉ có một lần điều khiển tinh vi phẩm chất nhưng tiến độ tế hóa ở tầng sâu bên trên pháp quan tưởng đồ trong lòng bình quân đều đột phá sáu mươi phần trăm lại thêm ngoại công công pháp đại viên mãn có thể được xem là thứ thiệt cao cấp chiến l ự c tính đến thời điểm hiện tại p mười một quân đoàn đã sở hữu một n g h n tám trăm danh cao cấp bàn sơn năm trăm bốn mươi bảy danh cao cấp linh yến một trăm ba mươi sáu danh cao cấp tử hà cùng với vượt hơn năm n g h n danh chuẩn cao cấp sức chiến đấu chỉnh thể đoàn đội năng lực sinh tồn tổng hợp đều tăng lên rất nhiều cuối cùng bọn họ còn có năm trăm danh chuyên tu thanh mộc tất cả đều là nữ tử thuần khiết mặc dù trong số các nàng thấp nhất chỉ có thanh mộc ngũ giáp cao nhất cũng không quá bát giáp nhưng vẫn có thể xây dựng một phòng tuyến trị liệu vững chắc toàn bộ sắp xếp chỉ chờ địch niên l ộ ra át chủ bài trên thực tế vào ngày thứ mười bảy đã có tiếng quạ đen mơ hồ truyền đến từ phía trên một dự cảm chẳng lành giống như cỏ dại lan tràn trong lòng mỗi người chỉ còn thiếu một môi lửa nhưng lập tức liền bị dập tắt dù s a o năm trăm danh thanh mộc muội tử vẫn còn có giá trị tồn tại cao các nàng đã sớm kết nối căn cứ năng lực cá nhân tu vi cao thấp chia làm các tổ nhỏ khác nhau ít nhất chỉ cần đồng thời chiếu cố hai mươi người nhiều nhất có thể đồng thời chiếu cố sáu mươi người mà những t u ầ n cao cấp thanh mộc có thể phóng ra thanh m ộ c phù ấn lại trở thành tổ dự bị phụ trách cứu hỏa quạ đen ngụy viễn ngẩng đầu nhìn về phía một góc trời xanh kia từ sau khi x í c h rượu được phong ấn thành công chơi chú ma vụ tiêu tán cũng lộ ra chân diện mục của ma quật dưới lòng đất phù vân thành trước kia đã sớm không còn tồn tại nhưng nơi đây lại thành một chỗ càng sâu hơn là bồn địa nói một cách chính xác chính là một chỗ khô cạn được phóng đại khoa trương của miệng núi lửa từ bản đồ hỏa trung yêu nhìn về bên này chính là một tòa núi cao ngất ngưởng mấy ngàn thước nhưng chỉ cần leo lên đến đỉnh núi này sẽ phát hiện phía dưới là một hố to sâu ít nhất hai vạn mét tất cả đều là do ma hỏa ăn mòn mà thành bây giờ phù vân thành mới cũng được xây dựng lại ở trong cái hố lớn sâu hai vạn mét này không thể nói là lựa chọn địa điểm sai lầm mà là không có lựa chọn khác lối vào của phong linh trận ở chỗ này phía dưới chính là hỏa linh trận địa linh trận dưới cùng là thủy linh trận ngụy viễn bọn họ chỉ có thể liều chết bảo vệ mà với hoàn cảnh như vậy đừng nói là địa lợi nhân hòa mà phải nói là thiên tai địa khuyết tam tuyệt chi địa lão ngụy ta hiện tại tu luyện còn kịp không từ san vẻ mặt cầu xin trước đó ở lan tinh mười lăm ngày sau đó ở cửa ải thí luyện mười sáu ngày nàng dĩ nhiên một ngày đều không có tu luyện cho nên bây giờ vẫn là bát giáp lúc này nàng rốt cuộc đã nhận ra được nguy cơ to lớn đang đến gần cũng biết rằng nên phải tu luyện không có thời gian đừng suy nghĩ lung tung ngươi vẫn là bát giáp đấy thôi vấn đề không lớn ngụy viễn thản nhiên nói nhưng trong lòng hắn cũng đã đem từ san từ hàng ngũ nhân viên chủ lực điều xuống sang phụ trách đảm bảo hậu cần mà trong trận chiến này hắn muốn từ trong số năm trăm danh thanh mộc nội tử chọn ra một người thực sự đáng tin cậy có thể theo kịp đoàn đội nòng cốt thanh m ậ p đương nhiên đây không phải là phủ định cống hiến và năng lực của từ săn nàng xử lý hậu cần đảm bảo điều chỉnh nhân viên làm rất tốt hơn nữa bất kể lúc nào nàng đều sẽ là một trong những nguyên lão của đoàn đội này lão ngụy có muốn ta đi lên xem một chút không tề mi lúc này thất giọng hỏi nàng có tính cách hoàn toàn khác biệt bình thường có thể lúc không có người ngoài vui vẻ trêu đùa ngụy viễn vài câu nhưng ở trong trường hợp chính thức là điển phạm cho việc chấp hành toàn bộ m ệ n h l ệ n h và chỉ huy không phải nàng cứng nhắc mà là quá ổn định chờ một chút với địa hình này của chúng ta địch nhân chỉ cần suy nghĩ một chút liền nhất định sẽ lấy không trung làm đơn vị chủ yếu dùng thủ đoạn này tấn công n g ư ờ i không thích hợp để lộ ẩn nấp đi ngụy viễn trầm giọng nói tê m i gật đầu liền biến mất ở trong không khí toàn bộ quá trình cũng chỉ có mấy người ở xung quanh chú ý tới mà lại ở khoảng cách xa hơn mười thước những người khác đều sẽ vô tình quên đi nàng loại bản lĩnh này quả thực ngay cả ngụy viễn cũng phải xem mà thán phục két két phía trên lần nữa chuyển đến tiếng quạ đen kêu nhưng căn bản không nhìn thấy bóng dáng của quạ đen này trong lòng rất nhiều người lại bắt đầu run rẩy không ngừng lan tràn không ngừng s i n h trưởng giống như đám cỏ và nguồn nước bóp nghẹt cổ họng nắm giữ vui giận giống như một bàn tay tự đại đột nhiên tất cả vỡ tan tan vỡ trước mắt một mảnh cho mù mịt phảng phất tất cả đều vô nghĩa chỉ còn lại cam hận cam hận thế giới này cam hận mọi người bao gồm cả cam hận chính mình chỉ có giết chóc chỉ có lửa giận mới có thể tinh lọc hết thảy h i ề n hách trong cổ họng rất nhiều người phát ra thanh âm kỳ quái mắt thấy sắp triển khai một hồi tự g i ế t lẫn nhau thời khắc mấu chốt từng mảnh châm dài thanh mộc dày đặc bay qua giống như cuồng phong thổi tan sương mù như ánh nắng ấm áp hòa tan băng tuyết trong khoảnh khắc toàn bộ lần nữa khôi phục lại trạng thái bình thường chỉ là ngụy viễn lưu toại bạch hãn từ san đám người sắc mặt đã có chút ngưng trọng bởi vì lần này ngoại trừ thanh mộc chức nghiệp thiên nhiên sở hữu khả năng miễn dịch không gì sánh được tất cả người có tinh thần lực không đủ cấp bảy đều chịu ảnh hưởng của lời n g u y ê n này điều này đủ để chứng minh cường độ của lời n g u y ê n đang tăng lên lão ngụy lần này không biết lời n g u y ê n này có là lịch à l gì có chút cường đại chỉ dựa vào thanh mộc châm dài thậm chí khó có thể hoàn toàn xua tan lưu t o ạ trầm giọng nói không sai ngươi xem đáy mắt của bọn họ đều có từng đạo tơ máu tổn lưu vừa rồi chúng ta không chú ý tới cho nên đợt chứa chú thứ hai này phát tác với tốc độ nhanh hơn hiệu quả cũng càng mạnh mẽ lão tư sử dụng phương án thứ hai ngụy viễn trầm giọng quát lên tinh thần lực không đủ mạnh là một phiền toái lớn hết lần này tới lần khác đây cũng là nhược điểm mà tất cả thí luyện giả đều phải đối mặt trừ phi mọi người đều nỗ lực tu luyện thanh mộc tâm pháp nhưng trên thực tế dù có chuyên tu thanh mộc chính là chăm chỉ như lưu t o ạ đường viễn sơn bạch hãn đều đã tạm ngừng tu luyện thanh mộc tâm pháp vĩnh viễn toàn bộ cờ mười một quân đoàn người có thể chăm chú kiên trì tu luyện thanh mộc tâm pháp tính cả ngụy viễn cũng sẽ không vượt qua mười người mà lúc này chỉ cần tự thân thanh mộc tâm pháp có thể tu luyện tới tam giáp liền có thể đơn giản hóa giải được lời nguyên này nhất ẩm nhất c h ắ c một nhân một quả há là tùy ý ân bài ngụy viễn trong lòng cười khổ cơ chế thí luyện từ lúc cửa thứ sáu đã cho tất cả mọi người đều có cơ hội kiêm tu thanh mộc kết quả thì sao lão bạch truyền lạnh xuống tất cả người có tinh thần lực thấp hơn cấp bảy từ giờ trở đi toàn lực vận chuyển tu luyện thanh mộc tâm pháp không phải để cho bọn họ chuyên tu mà là tại kiên tu trên căn bản vận chuyển thanh mộc nội lực chúng ta phải phòng bị đối diện cùng chúng ta đánh tiêu hao chiến ngụy viễn lần nữa ra lạnh tuy lần này bọn họ đã dự trữ rất nhiều tài nguyên lão ngụy còn kịp sao ta là nói trong số mười bốn n g h n người chúng ta tính toán đâu ra đấy tinh thần lực cao hơn cấp bảy cũng mới hơn ba trăm người lưu toại có chút lo lắng vậy cũng nhất định phải làm như vậy vận chuyển thanh mộc nội lực biết giảm bớt ảnh hưởng của chớ chú thêm vào thanh mộc châm dài thanh mộc phù ấn sẽ hoàn mỹ xua tan được chớ chú ta nói qua muốn tử thủ phù vân thành nhưng ở nơi đây có thể bị phòng thủ với điều kiện tiên quyết còn muốn hữu hiệu bảo hộ lực lượng còn sống của chúng ta để cho bọn họ có cơ hội trưởng thành mà trước đó chúng ta phải gánh chịu nhiều hơn một chút ngụy viễn chậm rãi nói ngôn ngữ kiên định mà đám người nghe xong đều cảm động đây kỳ thực chính là việc ngụy viễn vẫn đang làm và đang kiên trì quản c h i bị người khác gọi là ngụy đại ngốc cũng không sao cả nhưng những người này giờ ở đâu ngược lại đám yếu kê mà ngụy viễn đã từng mang theo rốt cuộc đã trưởng thành thành đỉnh cấp t h i luyện giả ở cửa thứ năm cửa thứ sáu thậm chí cửa thứ bảy cờ ai trong bọn họ không được ngụy viễn một đường bảo vệ bồi dưỡng lúc này mới có năng lực một mình đảm đ ư ơ n g một phía như ngày hôm nay cũng không cần nói lưu toại từ san chính là vô lượng lão mai loại này trước đây tùy tiện ném vào đoàn đội nào đều là rác rưởi bây giờ đều có thể tọa chấn thương ngô thành loại thành công này loại cách cục này há lại sẽ không có quan hệ két két phía trên bắt đầu có nhiều quạ đen hơn đang kêu đối diện đang phát động thế tiến công chớ chú lớn hơn nhưng khi ngụy v i ễ n ra mạnh lạnh tất cả người không đủ thất cấp tinh thần lực toàn bộ tại chỗ đả tọa vận chuyển thanh mộc nội lực tuy thanh mộc nội lực của bọn họ đều không đủ nửa giáp thậm chí là không đủ một phần tư g i á p có thể chỉ cần vận chuyển thanh mộc nội lực là có thể sản sinh hiệu quả đối kháng tốt lại dựa vào thanh mộc châm dài thanh mộc phụ ấn là có thể hoàn mỹ sư a tan chớ chú không để lại tác dụng phụ mà quá trình đối kháng này kỳ thực cũng là tăng thêm tín n i ệ m để thăng ý chí tinh thần lực cũng sẽ có chút gia tăng chỉ bất quá tốc độ gia tăng phi thường không rõ ràng mà thôi thế nhưng nếu như không thể hoàn mỹ sư a tan chớ chú mà là mỗi lần đều lưu lại một tia di chứng cứ tích lũy như vậy không chừng lúc nào đó sẽ bộc phát điểm này ngụy viễn hiểu lưu t ọ a hiểu bạch hãn mấy người cũng đều hiểu bọn họ đều trầm mặc cùng đợi hy vọng đối diện không nhìn ra thèm c h ú t trong này để cho bọn họ có thể vơ vét thêm một ít lợi ích một giờ trôi qua tiếng quạ đen kêu ngày càng nhiều lần phảng phất từ một con tăng thêm đến mấy trăm con lượng cấp chớ chú cũng tăng lên gần năm năm mười điều này cũng khiến cho năm trăm danh thanh mộc kia làm việc xấu ngay cả thanh mộc nội lực tiêu hao đều nhanh chóng không theo kịp nhưng đối với việc này ngụy viễn không nói hai lời một ngàn miếng kim long đồng tiền lớn được phát xuống lúc này không thể nói đến hiệu quả hấp thu mà là đoạt tốc độ đoạt thời gian thậm chí ngụy viễn đã chuẩn bị tống ra hai trăm năm mươi khối thuộc tính linh thạch kia giờ khác này hết thảy đều phải nhường đường cho thanh mộc bọn họ nhất định phải đánh thắng trận chớ chú chiến tranh này may mắn thay chớ chú quạ đen của đối diện không thể tăng thêm nhiều hơn lượng cấp chớ chú cũng cố định ngụy viễn lúc này mới thu hồi linh thạch trong lòng thở phào một cái ít nhất ván đối kháng này đối diện đã thua hai giờ vừa qua là khảo nghiệm đối với thanh mộc phe mình cũng là khảo nghiệm đối với tất cả thí luyện giả hay là đối với hắn người thủ lĩnh này may mắn tất cả mọi người đều giao ra đáp án tốt bình quân mỗi cá nhân đều thu được không phẩy một đến không phẩy ba điểm tinh thần lực đề thăng trong quá trình đối kháng chơ chú việc này trực tiếp dẫn đến ba mươi bảy danh thí luyện giả có tinh thần lực thành công đột phá cấp bảy tại chỗ vơ vét lợi ích thế này rất vui vẻ vào giờ khác này ngụy viễn cùng rất nhiều người bỗng nhiên hiểu rõ nguyên nhân cơ chế thí luyện hạ thấp tỷ lệ rơi của thần quang thạch bia ở cửa thứ tám chỉ riêng một đợt vừa rồi khiến cho mười bốn ngàn người đồng thời đề thăng không phải một điểm tinh thần lực phải cần bao nhiêu thần quang thạch bia mới có thể làm được nhưng ngay lúc này ngụy viễn mãnh mẽ ngẩng đầu một g i â y kế tiếp từng hàng phong nhận như gợn sóng lan qua giữa không trung giống như một trăm thanh dao bầu sắc bén đặt trong tay một trăm vị như bức nhất đại trù mà những đại trù này cũng chỉ là một chuyện chặt nhân bánh sủi cảo dày đặc không có bao nhiêu tiếng vang không có bao nhiêu kẽ hở băm xuống một g i â y kế tiếp tiên huyết trực tiếp nhuộm đ ỏ giữa không trung hóa ra đó là một con quái vật lớn tử hình bánh mì có đường kính ít nhất ba ngàn mét toàn thân m a u nhung nhung giống như mọc ra ức vạn xúc tua tế vi lấy trạng thái ẩn thân hầu như không cách nào bị phát giác đáp xuống khó có thể tưởng tượng nếu thật sự bị nó rơi xuống sẽ là tình hình như thế nào chẳng qua nó vẫn bị ngụy viễn và tề mi phát hiện trước tiên tề mi trực tiếp xuất thủ nghiễm nhiên là nhất phái trưởng môn phong thái xuất thủ chính là chọn ba trăm đạo phong nhận dày đặc thuần phát lấy một loại trạng thái yêu nhã ung dung đại trù n ấ u món ngon đem con quái vật lớn tử hình bánh mì này cắt thành mười vạn cân thịt thái nếu năm đó c h ấ n quan tây có thủ đoạn này thì đã không có chuyện gì của lỗ trí thâm trong chớp nhoáng này k h ó e miệng ngụy viễn khoái trá giơ lên hơi đắc ý đây là chuyện hắn làm ăn có lời nhất hắn trước sau chỉ tốn có hai mươi hai khối phong linh thạch trên người tề mi mà thôi mà bây giờ tốc độ phát triển của tề mi chỉ có thể nói là bay lên trời hắn thậm chí đều dự định sau khi trở về sẽ phát một bao lì xì nhỏ cho vị quân đoàn trưởng đã từng kia đương nhiên ý niệm này cũng chỉ chợt lóe lên hắn đã hóa thân thành liệt diễm cự nhân hét lớn một tiếng liền phun ra đầy trời liệt diễm trong nháy mắt liền đốt cháy gần như không còn mười vạn cân thịt thái bị cắt nhỏ kia hợp tác vui vẻ chỉ là rất nhanh một đoá mây đen bay tới che khuất tia sáng nhập khẩu duy nhất phía trên phủ vân thành giống như một cái ô lớn ngay sau đó ba cái đầu quạ đen to lớn từ trong đám mây đen này lộ ra mỗi một con đều to lớn như núi nhỏ a a a tiếng kêu thê lương cao vút chói tai lập tức vang lên nhưng lại tạo thành tam trọng tấu v ẹ n vẹn một giây toàn bộ phủ vân thành cùng toàn bộ hố to đều yên lặng không nghe thấy bất kỳ thanh âm nào cái cấp bậc tiếng thét này thậm chí vượt xa hạn mức cao nhất mà ngụy viễn có khả năng đạt tới lúc này hắn thậm chí không kịp ra lệnh việc duy nhất hắn có thể làm chính là cấp tốc mở bàn sơn quan tưởng đô toàn lực vận chuyển bàn sơn nội lực với tốc độ cao nhất không tiếc bất cứ giá nào lấy tiếng hô đối kháng tiếng thét chói tai không chỉ là hắn giờ khác này bạch hãn đường viễn sơn đường tiểu quân chu võ mai nhân lý đường đại quân sáu đại bàn sơn người tu chân cũng hầu như không hẹn mà cùng toàn lực vận chuyển bàn sơn nội lực mượn tiếng hô để đối kháng còn lại như tần dương đoạn giang hải những tân tấn cao cấp bàn sơn cũng đều không chút do dự gia nhập vào sau đó là càng nhiều bàn sơn cho dù là những bàn sơn t r ư ớ c nghiệp có tinh thần lực không đủ yêu cầu vận chuyển thanh mộc nội lực cũng vào giờ k h ắ c này toàn lực giống giận dù cho bản thân bọn họ đã thất khiếu chảy máu trong đầu hỗn độn một mảnh liên ý thức đều mơ hồ lạ i như cũ có thể dùng bản năng để làm đại lãng đào xa những bàn sơn có thể đi cho tới bây giờ vốn là so với những nghề nghiệp khác càng kiên nghị càng ngoan cường bình thường khi có thể suy tính có lẽ còn có chút ý tưởng khác nhưng khi đối diện với sống chết trước mắt ngược lại càng có thể đều nhịp đứng ra ai cũng không biết có hiệu quả hay không sẽ sản sinh hiệu quả như thế nào hoàn toàn không để ý tới trong vài giây ngắn ngủi có mấy trăm hơn ngàn bàn sơn ngã xuống theo từng đợt đợi đến năm giây sau ba cái đầu quạ đen khổng lồ trong đám mây đen trên bầu trời hóa thành mây khói tan đi hóa ra là có mấy ngàn danh bàn sơn ngất đi bị hao tổn nghiêm trọng mà những nghề nghiệp khác cũng giống như vậy thậm chí còn thảm hại hơn một chút nhưng không thể nói không có phát huy tác dụng bởi vì ngay cả ngụy viễn đều hơi bị tổn thương chỉ là lúc này hắn đã không để ý tới những thứ này bởi vì hố t ô bốn phía phủ vân thành hóa d i m ẩm sụp đổ muốn t r ô n vùi toàn bộ p h ủ vân thành trong đó tuy đã sớm dự liệu địa hình như vậy chắc chắn sẽ dẫn tới địch nhân công kích như vậy nhưng khi sự tình thực sự xảy ra cũng không nhịn được hết hồn núi lở phá trời đất chìm đắm vô số đất đá nghiêng đổ xuống giống như đại dương manh mông không thể ngăn cản đối diện với một bộ liên hoàn đại chiêu này thực sự là sắc bén lại đ ộ c ác hơn nữa giờ khác này bên ngoài cuồn cuộn bùn cát đất đá kia lại vang lên tiếng quạ đen kêu quỷ dị lời nguyền lại xuất hiện tam liên sát uy lực phi phàm nguyên do là bởi vào thời điểm này phần lớn thanh mộc đều còn đang trong trạng thái mê man hôn mê căn bản không có ai có thể vì mọi người xua tan lời nguyền quân đoàn t ờ mười một từ khi thành lập tới nay gặp phải nguy cơ đoàn diệt nguy hiểm nhất đột nhiên xuất hiện tất cả bàn sơn không tranh chi đạo vào giờ k h ắ c này thành âm ngụy viễn như sấm nổ vang đem đại bộ phận bàn sơn còn có năng lực chiến đấu thức tỉnh sau một k h ắ c ngụy viễn phóng ra b à n sơn quan tưởng đồ của hắn bao trùm phạm vi mười lăm ngàn mét cơ bản cũng là toàn bộ diện tích phủ vân thành lần này hắn không giữ lại chút nào cũng không đoái hoài tới việc tự mình trấn áp so sánh với việc này mạng nhỏ mới là quan trọng nhất chẳng qua so sánh với quan cảm không tốt của những chức nghiệp khác tất cả những người có chức nghiệp bàn sơn lại phảng phất như nghe được k h e n hiệu s u n g phong cảm nhận được tiếng c h ố n g trận như sấm theo bản năng chỉ cần không phải ở trạng thái hôn mê triệt để bọn họ liền lần lượt kích hoạt bàn sơn quan tưởng đ ồ bạch hãn đường viễn sơn đường tiểu quân chu võ lão mai đường đại quân sáu đại bàn sơn quan tưởng đồ dung nhập vào trước hết tuy rằng phạm vi bao trùm quan tưởng đồ của bọn họ đều không vượt quá năm ngàn mét nhưng cộng lại cũng không kém gì gấp đôi ngụy viễn sau đó là tần dương đoạn giang hải và nhiều bàn sơn cao cấp khác trong vòng hai ba giây ngắn ngủi hơn ba ngàn bàn sơn quan tưởng đồ hòa làm một thể lấy ý chí ngụy viễn làm cờ xí đồng bộ phóng thích không t r a n g chi đạo trong chớp m ắ t này kỳ tích xảy ra từng toà núi cao nguy nga thật sự từ hư ảo rơi xuống thực tế từng con sông lớn chảy xếp thật sự đổ xuống có một loại lực lượng c ư ờ n g đại khó hiểu hội tụ lại với nhau mọi người đều có thể cảm ứng được mọi người đều có thể chạm tới đây là khiên tường đây là bích lũy đây là phòng tuyến kiên cố không thể phá dưới loại lực lượng như vậy núi cao hiểm t r ở có thể bị rời đi sông lớn chảy xiết có thể bị đổi hướng ngay cả đại dương manh mông đều có thể bị chinh phục đây chính là không tranh tri đạo do ba ngàn bàn sơn lấy ý chí t r u n g phóng ra dưới loại lực lượng này sự đổ nát do tiếng kêu lớn của ba đầu quạ đen mang đến trực tiếp bị đè lại bị hóa giải vô số bùn cát đất đá bị ném ra ngoài triệt để tránh khỏi khu vực trung tâm thậm chí ngay cả tiếng kêu lớn quỷ dị của quạ đen cũng bị suy yếu mấy phần ba g y trôi qua bụi bặm lắng xuống nguy cơ tạm thời được giải trừ bởi vì bùn cáp đất đá vẫn chưa giảm bớt ngụy viễn bọn họ bất quá chỉ là dùng không tranh chi đạo để tạm thời ổn định ngọn núi cao sắp sụp đổ nhưng chỉ cần lặp lại một lần nữa vẫn sẽ đổ nát như thường lão lưu ngụy viễn hô một tiếng đến lượt h ỏ a linh tông trưởng mô lưu t o ạ ra sân trong khoảng thời gian này hắn một mực bế quan trong h ỏ a linh trận đồng dạng thu hoạch cực lớn nuôi binh nghìn ngày thành tựu cơ thành thậm chí muốn xung kích toàn tỉnh người mạnh nhất tử hà hắn cần phải có được lực lượng xoay chuyển càn khôn được không cần giao lưu lưu toại cũng biết nên làm như thế nào hắn một tay ném ra khối h ỏ a linh ngọc phù kia toàn diện mở ra pháp trận h ỏ a linh đồng thời mười hai tên cao cấp tử hà đã nhen lửa tinh thần c h i h ỏ a cũng đi theo lưu toại trở thành một phần của h ỏ a linh trận so với việc tề mi ở trong phong lên trận một mình một đường thấu hiểu phương hướng cá nhân phiêu giật tiêu sái thì hoàn toàn khác ngay từ đầu lưu toại đã chọn lựa mười hai người có tiềm lực lớn nhất theo đuổi tử hà trong số hai vạn thí luyện giả thậm chí còn yêu cầu ngụy viễn cho thêm ba mươi khối h ỏ a linh thạch lấy hợp tác làm hình thức phát huy ra uy lực của h ỏ a l i n h trận đây chính là mục đích của lưu toại ngay từ đầu bởi vì ngay từ đầu hắn đã biết nếu ngụy viễn lựa chọn trùng kiến phủ vân thành như vậy tương lai tất nhiên sẽ có một trận thậm chí rất nhiều trận công phòng chiến tàn khốc so với việc đề thăng cá nhân không bằng mượn lực lượng của h ỏ a linh trận mấy ngày nay bọn họ không thể tính là thành công nhưng cũng không phải không có thu hoạch lúc này chỉ thấy mười ba người lưu toại đồng thời bấm h ỏ a linh phủ ấn trong n h á y mắt từng đạo h ỏ a linh phủ ấn lớn hơn cũng dâng lên dưới chân bọn họ phản xạ lên cao mấy trăm mét ban đầu một màn này cũng không có gì đặc biệt cho đến khi một luồng hồng hà s ệ t qua khí thế hừng hực sau một khắc toàn bộ bầu trời đều bị đốt cháy lửa nóng hừng hực hóa thành biển lửa cuồn cuộn cuốn về phía bốn phía chỉ trong vài giây ngắn ngủi vô tận bùn cáp đất đá bị ngụy viễn dẫn ba ngàn bàn sơn chấn áp trước đó dưới sự thiêu đốt của ngọn lửa này trực tiếp hóa thành nham tương dạng lỏng ngụy viễn đều sợ n g â y người hắn cũng xem như cao thủ đùa với lửa liệt diễm cự nhân vừa xuất hiện trong phạm vi mấy ngàn mét tất cả đều là biển lửa nhưng lúc này so sánh với hỏa linh trận do mười ba người lưu t o ạ thao túng thật sự là kém xa gấp trăm ngàn lần bất kể là tốc độ thiêu đốt của h ỏ a diễm nhiệt độ phạm vi hay trình độ thao túng chính xác hoàn toàn bị treo ngược lên đánh trên thực tế chỉ trong hơn mười giây hỏa linh trận do lưu toại bọn họ thao túng đã hòa tan hơn nửa ngọn núi cao nham tương cuồn cuộn chảy về phía xa lấp đầy những thung lũng lớn hình thành do địa hỏa phun trào đại điện nứt ra trước đó lần này coi như tan đầu quả đen có kêu gào lớn đến đâu cũng tuyệt đối không cách nào vùi lấp phủ vân thành thậm chí cũng bởi vì biến hóa này mà thương ngô thành và p h ủ vân thành cuối cùng đã có con đường thông nhau coi như không còn truyền tống trận ở mặt đất bằng phẳng đối lập khoảng cách hơn năm trăm dặm có là gì h ỏ a linh trận do mười ba người lưu toại thao túng chỉ rằng co hai mươi giây liền trở lại bình thường tiêu hao hết năm mươi khối h ỏ a linh thạch mà hiệu quả chính là ngọn núi cao to lớn xung quanh bị h ò a tan bốn năm p h ủ vân thành tuy rằng vẫn nằm ở vùng lòng trảo thấp nhất nhưng đã tốt hơn nhiều lão lưu trận chiến này ngươi lập công đầu ngụy viễn đại hỉ hô đây là sự thay đổi mang tính chiến lược hoàn cảnh xấu cục diện thoáng cái liền bất đồng lưu t ọ a lắc đầu cười cười đang định nói gì bỗng nhiên chỉ thấy truyền tống trận trong thành l é lên quang mang liền nhanh chóng mở nhạt đi truyền tống trận này hóa ra là mất đi hiệu lực trước một ngày không đúng ngụy viễn mãnh liệt ngẩng đầu nhìn về phía thương ngô thành lý anh kia không có khả năng làm loại thủ đoạn nhỏ này cho nên chỉ còn lại một khả năng thương ngô thành đang bị yêu ma đại quân tấn công hơn nữa thế tấn công phi thường hung mãnh thậm chí đột phá hai đạo phòng ngự trận pháp ngay cả truyền tống trận đều bị phá hư những người khác cũng rất nhanh hiểu được lão ngụy ngụy ta ngụy lão đại tất cả mọi người nóng nảy nhìn qua mặc dù nói bọn họ đã x â y lại phủ vân thành nhưng trong lòng mọi người thương ngô thành vẫn quan trọng hơn một chút bởi vì bên kia có thổ dân có ruộng đồng có sản xuất không phải một tòa cô thành không có phủ vân thành thương ngô thành vẫn có thể kiên trì vẫn có thể phản công mà không có thương ngô thành phủ vân thành căn bản không chống đỡ nổi chư vị phải cẩn thận yêu ma vây ngụy cứu triệu bao gồm cả việc truyền tống trận không khống chế được rất có thể cũng là một phần của âm mưu chủ võ bỗng nhiên bình tĩnh nói ai mà không biết đây là vây ngụy cứu triệu ta còn biết đây là vây điểm đánh viện binh có thể trọng điểm là chúng ta phải làm thế nào tiểu bàn sơn tần dương bỗng nhiên chen miệng nói g i a hỏa này bây giờ cảm giác tồn tại ngày càng mạnh cũng không kịp chờ đợi muốn phát biểu cái nhìn của hắn bất quá hắn đích xác là một gia hỏa có ý tưởng đối với sự vật có kiến giải độc đáo của riêng mình nhất định là vây điểm đánh viện binh yêu ma tất nhiên mai phục tại nửa đường thậm chí bọn họ cũng không cần mai phục chỉ cần chúng ta dám đi cứu viện thương ngô thành bọn họ liền dám lập tức chiếm lấy thương ngô thành đây là dương mưu buộc chúng ta hai chọn một lưu toại cũng trầm giọng nói trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều trầm mặc đạo lý đều hiểu nhưng làm thế nào phá cụp mà ngụy viễn sau khi suy tư một lát lúc này mới chậm rãi nói mọi người đi trước hỗ trợ cứu trợ thương binh bổ sung trạng thái của mình kế tiếp bất kể lựa chọn thế nào một trận át chiến đều không thể tránh được mà chỉ có thực lực đủ cường đại mới có thể phá cuộc cuối cùng cứ như vậy mọi người đi làm việc ngụy viễn quát một tiếng mà đợi đám người đều tự bận rộn tản đi hắn lúc này mới lần nữa nhìn về phía thương ngô thành ánh mắt chấp động như có điều suy nghĩ đến quan thứ tám này quả nhiên độ chân thật tăng lên trên diện rộng yêu ma đều biết chơi chiến lược chiến thuật nói thật một chiêu này rất khó phá giải may mắn hắn căn bản không lo lắng gì coi như yêu ma đại quân có đầu nhập nhiều binh lực hơn nữa ở thương ngô thành cũng tuyệt đối sẽ không bị công phá bởi vì có thương ngô thành thành chủ ở đó dĩ nhiên lão gia hỏa cũng không phải vạn năng khả năng cũng chỉ giúp hắn đỡ một lớp này nhiều nhất là hai làn sóng nhưng như vậy là đủ rồi kakaka tiếng quạ đen quỷ dị lại vang lên giống như muốn quấy rầy bọn họ để cho bọn họ lòng chỉ muốn về nhưng đây thật sự là đưa tới cửa chỗ tốt nghĩ đến đây ngụy viễn cư nhiên cắt đứt thanh mộc tâm pháp t i ê n tâm thoải mái nghe tiếp lời nguyền thanh tẩy hắn căn bản không dự định quay về viện binh thương ngô thành mà giờ này khác này ở thương ngô thành cách đó năm trăm dặm lão đầu từ t h à n h chủ đang nhàn nhã nhìn yêu ma đại quân bị ngăn cản dưới hai lớp phòng hộ đại trận chật vật tấn công tuy rằng trước đó những gia hỏa giảo hoạt này đánh bất ngờ thành công thậm chí tạo thành một ít thương vong ở đông thành của ngụy viễn nhưng vẫn rất nhanh bị chấn áp ảnh hưởng cực kỳ nhỏ khá phiền toái chính là tuần phải chữa trị phòng hộ đại trận mà một n g à n khối linh thạch trong phủ khố là tài chính khởi bước của lão đầu tử trong luân hồi này dùng hết liền thật không có một n g à n khối linh thạch này có thể duy trì phòng hộ trận pháp nửa tháng xem ngụy viễn n g ư ờ i lấy hay bỏ như thế nào lão đầu tử lẩm bẩm chẳng những không nóng nảy ngược lại có chút giải thoát tuy rằng nhiệm vụ của hắn là phụ trợ thí luyện giả khiến cho hoàn thành thí luyện nhưng lâu như vậy hắn còn chưa từng thấy qua thế giới nào có thể thành công mà lam tinh là một nhóm chi nhánh cuối cùng hiện nay của nhân tộc bọn họ đồng dạng sẽ không hoàn thành thực tập cửa ải thí luyện cuối cùng đã tới thời khắc có thể đóng lại triệt để hắn mệt chết đi sớm lại hắn thực sự muốn đi nghỉ cạc kha kha trên bầu trời một con tan đầu quạ đen khổng lồ đang lẩn quẩn nó cũng đồng dạng tình thế bắt buộc mà xem như độ chân thật tăng lên trên diện rộng phía sau là yêu ma g i ả hoạt nhất đầu tiên không biết làm bao nhiêu thí luyện giả nuốt hận tại nơi này thí dụ như đã có người sắp lộ ra chân tướng đỡ trái hở phải chỉ có thể gặp chiêu phá chiêu lão đầu tử thở dài một tiếng mệt mỏi nhắm mắt lại l i ê n giờ khác này có hơn trăm khu vực bị loại bỏ bọn họ đều không ngoại lệ đều là ở cửa trên lựa chọn khu trục cụm máy chủ của hắn kỳ thực đuổi thì đuổi nhưng đem một n g à n khối linh thạch trong phủ khố ra dùng để tu luyện là thao tác gì liền không từng nghĩ hắn người thành chủ này thật sự mắt m ở tai đ í t như vậy một ngàn khối linh thạch này có hay không có công dụng chân chính ngươi cứ làm đi ngược lại ngươi sẽ được như ý ổn định đừng mắc mưu yêu ma quỷ kế s e r v e r p khu giáp một đại đoàn trưởng quân đoàn pờ nam giống to như sấm bọn họ vừa mới hoàn thành việc trùng kiến phủ vân thành không lâu cũng thành công chống đỡ được đợt tấn công đầu tiên của ba đầu q u ạ đen thế nhưng chủ lực của đại quân yêu ma lại xuất hiện ở thương ngô thành điều này khiến hắn trở tay không kịp được rồi hắn cùng với các tham mưu trong bộ tham mưu quân sư đã từng suy diễn qua tình huống này cũng đã chuẩn bị phương án tương ứng dù sao quân đoàn bờ năm binh hùng tướng mạnh chia binh hai đường cũng không có chút áp lực nào hơn nữa phủ khố nhận được một n g h n khối linh thạch bọn họ chỉ sử dụng năm trăm khối dùng để nâng cao số lượng và thực lực của người tu chân còn năm trăm khối linh thạch còn lại thì cất giữ dùng để duy trì hai lớp phòng hộ đại trận như vậy vừa có thể đảm bảo thương ngô thành vô yêu vừa có thể trùng kiến phủ vân thành hoàn thành phong ấn trọng điểm xích rượu vẹn cả đôi đường đương nhiên cũng có người nghi ngờ cứ như vậy chiếu cố hai đầu liệu có thể dẫn tới gà bay trứng vỡ chẳng qua nghi vấn này rất nhanh liền bị g i ậ t tắt đơn giản là quân đoàn p năm không có lựa chọn nào tốt hơn không trấn áp xích rượu thương ngô thành sẽ không có một ngày yên tĩnh mà việc trùng kiến phủ vân thành lại bắt buộc phải chia binh cho nên điều kiện tốt nhất để bắt đầu cửa thứ tám này hóa ra là không muốn khu trục thành chủ thương ngô thành rất nhiều người vào lúc này bỗng nhiên tỉnh ngộ bởi vì chỉ cần có thành chủ thương ngô thành ở đó bọn họ cho dù thế nào cũng không thể đối mặt với lựa chọn lưỡng nan như vậy bọn họ sẽ chuyên tâm bảo vệ phù vân thành hoặc là phân ra một phần ba binh lực hỗ trợ bảo vệ thương ngô thành so với tình cảnh hiện tại tốt hơn rất nhiều vậy thì ngụy đại ngốc ở khu giáp ba ngược lại là kẻ ngốc có phúc của kẻ ngốc rất nhiều người đều cảm thán như vậy nhưng cũng không coi ra gì đơn giản là quân đoàn p năm thực sự quá cường đại tinh anh trong toàn thành hiện tại sở hữu hai mươi bốn người tu h chân mười lăm n g h n chức nghiệp cao cấp tổng binh lực ba mươi n g h n bọn họ có gì phải sợ vì vậy bọn họ liền tại trong tiếng kêu to quỷ dị của quạ đen chờ đợi một ngày một đêm không thấy rõ cũng không biết tình hình bên thương ngô thành ra sao lại không thấy cầu viện cũng không có viện quân dù sao lúc này mới có một ngày mà thôi mãi cho đến sáng sớm ngày thứ hai đột ngột một khối bia đá hợp khu xuất hiện trước mặt mọi người của quân đoàn p năm tin tức phía trên vô cùng trói mắt vô cùng châm chọc do thiếu hụt trận pháp trưởng khống giả đủ tư cách hai tòa phòng hộ đại trận của thương ngô thành chỉ có thể phát huy ra sáu thành năng lực phòng ngự hiện sắp bị công phá do thương ngô thành là một cửa khẩu trọng yếu trong cửa thí luyện cho nên các ngươi có một cơ hội chủ động xin hợp khu nhưng chỉ có lần này có hay không hướng tới quân đội bạn cùng khu trong server các ngươi khởi xướng cầu viện nếu đối phương đồng ý cụm server hai bên các ngươi sẽ bị sáp nhập trong nháy mắt toàn bộ tiến độ thí luyện sẽ đồng bộ chỉ có số lượng và thực lực của địch nhân sẽ tăng lên gấp đôi thời gian đếm ngược phá thành ba pờ hờ tờ cái gì khi thấy rõ tin tức trên bia đá hợp khu vị đại đoàn trưởng vẫn luôn vô cùng kiên cường vô cùng kiên nghị kia đều lảo đảo thân thể vẻ mặt tràn đầy chấn động và không dám tin tưởng hắn lại thua bọn họ lại thua hơn nữa còn thua nhanh như vậy dứt khoát như vậy hoàn toàn không cho quân đoàn chủ lực bờ thành đệ nhất bọn họ chút mặt mũi nào hơn nữa cái này cũng quá tàn khốc mặc dù mười lăm n g h n người thí luyện lưu thủ ở thương ngô thành có một bộ phận là đơn vị liên quan một bộ phận là người nhà còn một bộ phận là chiến lược không đủ mạnh nhưng trên thực tế vẫn có bốn gã người t u chân năm nghìn chức nghiệp cao cấp chấn giữ sao có thể như vậy hậu quả xấu của việc khu trục thành chủ thương ngô thành thật không ngờ lại nghiêm trọng đến nỗi trận pháp phòng thủ của thành trì đều bị giảm xuống còn sáu thành phòng ngự phốc đại đoàn trưởng phun ra một ngụm máu nhân sinh vận mạnh vì sao lại tàn khốc như vậy giây trước còn đang trên mây giây tiếp theo liền rơi xuống địa ngục biết sớm như vậy thật sự không bằng chọn lựa lộ tuyến bảo thủ t ử thủ thương ngô thành tại sao phải chia binh tại sao phải chia binh tại sao cầu viện mau đi tìm khu giáp một đại đoàn trưởng cười khổ trong nháy mắt tóc đã bạc đi một nửa chẳng qua lúc này đã không ai lo lắng an ủi hắn cục diễn biến chuyển đột ngột cảm giác thiên tri kiêu tử biến thành chó nhà có tăng thực sự không dễ chịu rất nhanh bia đá hợp khu liền truyền quay lại tin tức khu giáp một đồng ý sáp nhập chỉ bởi vì sách l ư c bọn họ lựa chọn vốn là an toàn nhất trực tiếp từ tủ thương ngô thành tất cả nhân viên tu luyện tất cả nhân viên kiếm tiền cùng vật tư trực tiếp từ bỏ kế hoạch mưu đồ chùm kiến phủ vân thành đây không phải là khu giáp một không hiểu rõ tầm quan trọng của chuyện này mà là cao tầng của bọn họ hiểu rõ hơn đó là một cái hố từ khoảnh khắc bọn họ chọn lựa khu trục thành chủ thương ngô thành cái hố này cũng đã được đào sẵn cho bọn họ cho nên bây giờ cho dù độ khó tăng lên gấp đôi khu giáp một vẫn hoan nghênh khu giáp một sắp nhập bọn họ am hiểu phòng ngự thủ nhà khu giáp một phụ trách khai thác giết địch rất tốt mỗi người một việc đều có tiền đồ tươi sáng còn đám người xa cơ thất thế ở khu giáp ba kia thì tự cầu phúc đi ca ca năng lực có hạn không che chở được bọn mày khu giáp ba ngụy viễn vẫn chưa nhận được thỉnh cầu của bia đá hợp khu hắn cũng không biết thậm chí hắn cũng không rõ tình hình chiến đấu bên thương ngô thành ra sao nhưng hắn lại rất yên tâm ngay cả khi mọi người kiến nghị bảo tề mi đi điều tra một phen cũng bị hắn cự tuyệt một câu thôi không cần thiết hắn khẳng định không tính là người thiện chiến nhưng tối thiểu biết người biết ta vẫn có thể làm được bên kia có lão đầu tử toàn bộ chắc chắn không có vấn đề gì theo một ý nghĩa nào đó lão đầu tử này thực chất càng giống người thiện chiến cạc kha kha tiếng kêu quỷ dị của quạ đen vẫn còn lời nguyền rủ không ngừng duy trì giờ pờ sờ nhưng từ ngụy viễn đến từng người phía dưới đều giống như đã thành thói quen thích ứng không ngừng vận chuyển thanh mộc nội lực dùng cái này để chống lại lời nguyền r ủ của quạ đen quá trình rất gian nan nhưng chịu đựng dần cũng thành quen trong số đó phần lớn mọi người thậm chí còn không ý thức được tinh thần lực của mình đang gia tăng trung bình một ngày đêm tăng không phẩy một đến không phẩy ba về cơ bản người có nghị lực có ý chí kiên định không sai biệt lắm ba ngày đêm là có thể tăng thêm kha khá m g ụ y viễn tính toán khoảng ngày thứ năm số lượng thí luyện giả có tinh thần lực cấp sáu sẽ đạt một vạn người đến ngày thứ mười cơ bản là có thể làm được tất cả mọi người đều có tinh thần lực cấp sáu cùng lúc đó số người có tinh thần lực cấp bảy sẽ chính thức đột phá mốc ba nghìn ba n g h n thí luyện giả có tinh thần lực cấp bảy khái niệm gì chứ nói đúng ra là tỷ lệ bọn họ nhóm lửa tinh thần chi hỏa đều ở trên chín mươi phần trăm trên thực tế tinh thần lực cấp sáu có tỷ lệ nhóm lửa tinh thần chi hỏa lên tới năm mươi phần trăm đã rất mạnh rồi ngụy viễn trước đây lúc bát giáp tinh thần lực cũng chỉ khoảng cấp sáu cho nên có thể biết những số liệu này mạnh đến mức nào hiện tại ngụy viễn chỉ hy vọng đại quân yêu ma sẽ không chủ động tới tấn công phủ vân thành chỉ là chuyện này có khả năng không hắn chính là cho đến khi lưu toại mở ra hỏa linh trận hòa tan ngọn núi lớn trong hố sâu mới đột nhiên ý thức được bởi vì nắm giữ phong linh trận hỏa linh trận liệ linh trận cho nên phủ vân thành coi như là có ba lớp trận pháp phòng ngự đại quân yêu ma kia đầu óc có vấn đề mới có thể chạy tới tấn công phủ vân thành so sánh hai bên ngược lại tấn công thương ngô thành có tỷ lệ hiệu suất giá trị cao hơn đáng tiếc hắn biết được chân tướng này quá muộn cửa thí luyện này thật sự là khắp nơi đều có cạm bẫy không cẩn thận sẽ một hố nhập hôn thật là thảm tiếp theo phương diện của ngụy viễn cùng yêu ma dường như đạt thành nhận thức chung hắn ở bên này tử thủ phù vân thành đánh chết không ra yêu mà ở bên kia toàn lực tấn công thương ngô thành đánh chết không vào thuận tiện còn có thể chớ c h ú đại bảo vệ sức khỏe toàn thời gian phục vụ tiêu hao vật tư quấy nhiễu tu luyện vui vẻ chịu đựng tất cả mọi người đều có tương lai tốt đẹp lại quang minh cứ như vậy mãi cho đến ngày thứ tám phương diện thương ngô thành rốt cuộc có thư tới là một đạo phù quang lực ảnh không hề có điểm báo trước xuất hiện trước mặt ngụy viễn mà trong quang ảnh này là thành chủ thương ngô thành lão đầu tử kia hắn thoạt nhìn càng già yếu cả người tản mát ra hơi thở mục nát sắp chết h ô i bại đại nạn buông xuống ngụy viễn du t h o á n đại yêu ba thủ u đã tấn công bổn thành khoảng bảy ngày ngày đêm không ngừng trong thành thương vong to lớn linh thạch dự trữ báo động hiện nay chỉ có thể kiên trì thêm tám ngày nữa đi con đường nào người tự giải quyết cho tốt dứt lời phù quang lực ảnh tan biến mà ngụy viễn thì suýt chút nữa vui vẻ cười ha h a trời ạ lại có thể kiên trì thêm tám ngày ta ngụy viễn là có tài đức gì lại có thể được trời cao y ê u ái như vậy ân không sao dù thế nào cũng phải kiên trì đến khi tất cả mọi người đều đạt tinh thần lực cấp bảy mới thôi sau đó chỉ cần lại đạt thành thành tựu cửu giáp cho tất cả mọi người chẳng lẽ có thể đi ngang cửa thí luyện chỉ là vu lượng c h ấ n giữ thương ngô thành không biết có thể gánh nổi áp lực như vậy hay không nào trên tường thành phía đông thương ngô tiếng gầm gừ của yêu ma liên tiếp mặc dù có hai tòa phòng hộ đại trận nhưng cũng chỉ có thể ngăn cản đại yêu ma lợi hại nhất ở bên ngoài trung tiểu hình yêu ma vẫn có thể dễ dàng xông vào theo cách giải thích đau chứng của thành chủ lão đầu tử đây chính là tiết kiệm tiêu hao trận pháp ở mức lớn nhất nếu không đảm bảo ba ngày cũng không kiên trì nổi a a a a vu lượng điên cuồng hét lên giống như một chiến thần bất bại hắn đã không ngủ không nghỉ ở hai nơi đầu tường thành phía đông và phía bắc ác chiến bảy ngày bảy đêm ai có thể nghĩ tới nơi khó phát sinh đại chiến nhất lại bùng phát chiến đấu kịch liệt nhất cũng không biết những đại quân yêu ma kia đều từ đâu mà đến ngược lại từng con từng con không sợ chết vu lượng mang theo dương tú sơn tống duy tương nghị vương kim đào bốn cao thủ bản sơn do n g u y ễ n viễn để lại thật sự là khắp nơi cứu hỏa sức đầu mẻ chán có thể chống đỡ đến bây giờ toàn dựa vào n g u y ễ n viễn còn để lại thêm năm trăm miếng kim long đại tiền mười khối thổ linh thạch cộng thêm mấy chục món pháp khí bất động kim trung nhưng lập tức cứ như vậy cũng sắp không chịu nổi nữa một n g à n thí luyện giả chủ lực đã tử trận hơn một trăm vu lượng đã chuẩn bị động viên thí luyện giả có chức nghiệp sinh hoạt lão vu khu vực cấp mười hai phía đông thất thủ mai tiểu thần lo lắng đưa tin lần này vu lượng chọn đại lương chính là nàng phụ trách bảo đảm điều hành hậu cần hai người cũng coi như hợp tác ăn ý hóa giải từng nguy cơ hả vu lượng quay đầu chạy như điên chỉ dùng không đến hai mươi giây liền chạy đến vùng cực nam của đông thành chỉ là khi hắn chạy đến yêu ma công tới nơi này về cơ bản đã bị áp chế ra tay rõ ràng là đám người thất bại coi giữ nam thành cảm tạ v h u lượng hô to nhưng đối phương lạnh mặt không lên tiếng đã không còn gì để nói lão thành chủ đón những người thất bại này trở về một điều kiện chính là phải tham gia thủ thành ít nhất phải bảo vệ mười lăm ngày sau đó tùy tiện nhưng ngụy viễn một hơi giết chết đ ê a và thủ hạ cùng những người thất bại khác của hắn mấy trăm người tuy là thoải mái thì thoải mái thật nhưng lại có thêm một bắc thành phải phòng ngự hắc hắc hắc tên đế a kia cười rất vui vẻ mà bọn họ thì không quan trọng đã không phải là người làm chuyện không phải người thì thế nào huynh đệ hai khối thổ linh thạch này các ngươi cầm đi dùng phu lượng lại không nói lời nào x â m lại đưa lên hai khối thổ linh thạch bởi vì đây không phải lần đầu tiên đám người thất bại ở nam thành ra tay tương trợ nếu không một ngàn người này của hắn làm sao có thể thù được đến bây giờ ngược lại đám người thất bại ở tây thành lại phá lệ đáng ghét không giúp một tay không nói còn các loại châm chọc khiêu khích mẹ kiếp ta lão vu không muốn những thứ vô dụng kia cũng không muốn những thứ cao thâm ta chỉ xem ai giúp ta chỉ đơn giản như vậy giờ khác này ánh mắt đám người thất bại kia nhìn v u lượng không phải cảm kích không phải kinh ngạc không phải bi thương mà là đang nhìn tên đại ngốc này thật cho rằng chúng ta giúp ngươi là vì ngươi cản tạ dừng bút mặc dù không nói chuyện như vậy nhưng đợi v u lượng đi rồi bọn họ vẫn hùng hổ khinh thường mang theo ác ý to lớn tiếp nhận hơn phân nửa phòng tuyến đông thành chúng ta không phải đang giúp đỡ không phải ở cứu rỗi mà là chúng ta đã không phải là người chúng ta muốn thế nào được thế nấy không phục tới chiến khu giáp một hơn hai vạn người của quân đoàn p năm s á p nhập từ khu giáp một đột ngột xuất hiện nhưng nơi đây lại rất yên tĩnh yêu ma đại quân cũng không có tiến công nơi này trời xanh mây trắng ánh nắng tươi sáng tất cả đều tốt đẹp chứng kiến một ma này đại bộ phận thành viên quân đoàn p năm đều có một loại cảm giác vui sướng sống sót sau tai nạn chỉ có chung cao tầng của quân đoàn là hoàn toàn biến sắc vị đại đoàn trưởng tóc bạc một nửa kia trong nháy mắt sắc mặt tái nhợt sau đó cắn răng nổi giận gầm lên một tiếng quân đoàn p năm khẩn cấp tập hợp chúng ta phải đến ma quật dưới thành phù vân cố phòng cố phòng hắn gấp đến độ dậm chân con mẹ nó chứ khu giáp một sao không đi về phía thành phù vân nhưng lần này cũng chỉ có năm sáu ngàn người nhanh chóng hưởng ứng hắn đây đều là những người trung thành với hắn còn có một bộ phận là binh sĩ quan phủ còn những kẻ được bóp từ toàn thành tới thì từng người lạnh nhạt hoặc là giả vờ không nghe thấy có thể cho một cái biểu tình lưỡng lự do dự coi như là nể mặt quân đoàn p năm quân đoàn pờ mời các ngươi nghe đây lúc này không đi bảo vệ phong ấn trận pháp ma quật dưới đất thành phủ vân để yêu ma tướng xích rượu thả ra tất cả chúng ta đều phải chết toàn bộ mẹ nó đều phải chết các ngươi có biết không đại đoàn trưởng quả thực sắp t ứ c chết cao tầng quân đoàn pờ mười đều nên bị đưa đi bán chết một trăm lần lão đầu đừng lo lắng sẽ không chết đâu thường ngô thành coi như bị vây công cơ chế thí luyện cũng sẽ cho chúng ta một cái cơ hội thông quan cơ sở cùng lắm thì tiếp tục làm dân du cư thôi trên tường thành có thí luyện giả của quân đoàn pờ mười cười hì hì nói thật là các người quân đoàn pờ năm phía trước đủ loại ngông cuồng hiện tại không phải đều tới quân đoàn pờ mười của chúng ta tị nạn sao À thông suốt đã quên căn cứ cơ chế thí luyện người thất bại tự động thủ tiêu đánh số hiện tại đã không có quân đoàn p năm không nói được thì t ầ m miệng một đám người giống hổn hển chạy tới là cao tầng quân đoàn p mười lỗ mộc dương tại sao ngươi không phái người đi trùng kiến phủ vân thành tại sao không đi trông coi phong ấn trận pháp đại đoàn trưởng phẫn nộ xông lên chất vấn ha ha ta cũng không phải là quân đoàn p năm binh cường mã tráng của ngươi sai lầm lớn nhất của chúng ta trước kia chính là đuổi thành chủ thương ngô thành mã đức cửa ả thí luyện này khắp nơi đều là hố thiếu đạo đức cho nên nếu như chúng ta chia ra cuối cùng kết cục nhất định là gà bay trứng vỡ hao binh tổn tướng như vậy không bằng t ử thủ thương ngô thành chờ đợi chuyển cơ đây không chuyển cơ không liền đến sao các ngươi quân đoàn tờ n a m chia ra thì thế nào trùng kiến phủ vân thành thì thế nào cuối cùng không phải là tới nơi này của chúng ta tị nạn sao lão hỏa kế nhìn xem đây mới gọi là người thiện chiến không hiển hách công lao hiện tại chúng ta phụ trách thủ thương ngô thành các ngươi p năm quân đoàn phụ trách đi ra ngoài quậy quậy tung nóc thế nào ngoài ra còn có hai trăm khối linh thạch một n g à n miếng kim long đồng tiền lớn ba n g à n đàn đại hoang liệt dương rượu chúng ta ở chỗ này chờ tin tức tốt của các ngươi nghe những lời này đại đoàn trưởng đau đớn khổ sở nhắm hai mắt lại một dây kế tiếp mãnh liệt mở ra giống như là viễn cổ mãnh thú thức tỉnh quân đoàn p năm ta có lỗi với mọi người nhất tướng vô năng mệt chết thiên quân nhưng giờ này ngày này ném đi thân phận trên địa cầu thân là một bàn sơn ta phải đi tranh thủ một chút hy vọng sống ta phải muốn đi làm chuyện ta nên làm hiện tại tiêu ma tất nhiên đang phá hủy phong ấn trận pháp chúng ta vô luận như thế nào cũng phải ngăn cản chúng nó đây là việc cuối cùng chúng ta vì thành pờ vì nhân loại làm chư vị có thể nguyện theo ta cùng chết đại đoàn trưởng nói xong không thèm nhìn rốt cuộc có bao nhiêu người đi theo trực tiếp ra khỏi thanh mà sau lưng hắn thành viên trung tâm của quân đoàn pờ năm cũng yên lặng đi theo nghĩa vô phản cố không có chuẩn bị cờ hiệu không có công sự phòng ngự ngay cả một cái trận địa cũng không có hơn nữa đã bỏ lỡ thời gian bố trí tốt nhất chuyến đi này chính là chịu chết mọi người đều hiểu mọi người đều biết cho nên có người lựa chọn thờ ơ có người chọn t h a rằng tiếp thu lương tâm giả n u ô phản phệ cũng không đi nhưng vẫn có người nguyện ý s ớ m biết s ớ m thấu triệt s ớ m sảng khoái bọn họ hiểu rõ lùi lần này thì sẽ lùi mãi không thôi cuối cùng người đi theo cũng chỉ có hơn sáu ngàn trong đó không thiếu thí luyện giả của quân đoàn pờ mười lão gia tử lừng lẫy quân đoàn pờ năm đều là người một nhà trên tường thành l á t đác vang lên vài tiếng ủng hộ xa xa dường như có tiếng quạ đen kêu bọn chúng đã không kịp chờ đợi muốn hưởng dụng trận thịnh yến phong phú này ngày thứ chín trong phủ vân thành khu giáp ba lại có năm trăm sáu mươi hai danh thí luyện giả tinh thần lực đột phá cấp bảy sau đó đã bị lưu toại bạch hãn phá tan lực bắt tới trước tiên chúc mừng các ngươi xuất viện rốt cuộc không cần đối mặt châm dài của thanh mộc tiểu tỷ tỷ tinh thần lực cấp bảy cơ bản có thể cho các ngươi ở quan thứ tám đi ngang thế nhưng kế tiếp các ngươi phải dành thời gian bổ túc ba ngày ba ngày sau chính là thời gian chúng ta cùng yêu ma quyết tử chiến hiện tại là bàn sơn theo ta đi đi địa linh trận tu luyện không sai ta chính là đại trưởng môn bạch hãn của địa linh tông đừng hỏi tại sao lại là chữ đại diện các ngươi chỉ cần biết bàn sơn tâm pháp đến công pháp tiếp theo đều có tiên pháp cũng có nhiều lắm căn bản tu luyện không hết có bản sơn tâm pháp đệ tam trọng sao có người lớn tiếng hỏi phi địa linh t â m chúng ta không yêu thích tu luyện thứ đồ chơi kia chỉ cần b ả n sơn quan tường đồ của ngươi sâu tầng thứ tế hóa tiến độ đạt được một trăm phần trăm người có thể tu luyện quan quần sơn cản thiên địa linh ứng chân giải cái này tỉ mỉ hơn mười phần trăm so với tiên duyên các ngươi mua bán từ bên ngoài nói chung mẹ nó đừng tìm tòi tin ngụy ca được vĩnh sinh chỉ đơn giản như vậy không phục tới chiến bạch hãn khoa trương hô cả người từ trong ra ngoài đều lộ ra khí chất nhà dầu mới nổi đơn giản là cho tới bây giờ địa linh tông đã lãnh về hai n g h n bốn trăm ba mươi tám danh tinh thần lực đến thất cấp lại có thu vi đều đến kiểu giáp bàn s u â n đệ tử thành tựu đối lập cách vách hỏa linh tông tổng cộng mới lãnh về không tới năm trăm người mà sát vách cách vách p h ò n g linh tông trưởng môn tề mi cùng quỷ ảnh t ử t ự a n h ư can bản đều không thấy bóng người còn phải bọn họ giúp đỡ trở về lĩnh mấy ngày qua cũng mới lãnh về hơn ba trăm người cái này gọi là cái gì chịu khổ nhọc khai hoang qua sông duy ta bàn sơn đệ tử tử hà đệ tử theo ta đi ta là trưởng môn lưu toại của h ỏ a linh tông đừng hi hi ha h a phải nghiêm túc các người kế tiếp cũng muốn đi h ỏ a linh trận chung tu luyện đốn ngộ nói về h ỏ a linh trận này nó đối với tử hà chức nghiệp của chúng ta giống như là tiến nhập bí cảnh trong không gian bia đá đối với chúng ta tìm hiểu tử hà quan tưởng đồ có chỗ tốt cực lớn lưu toại lúc này cũng hô hắn sẽ không giống sát vách nhà dầu mới nổi kia không có phẩm mỗi một cái đi đến một bước này của tử hà đều là một cái đỉnh hai cái đại lão sẽ không ai quả linh yến chúng ta rồi sao nghe nói trưởng môn phong linh t â m là ngụy lão đại hắn là kiêm tu linh yến đúng không trong đám người có người kêu chuyện này ở nội bộ đoàn đội ngược lại không phải là bí mật gì đương nhiên ngụy viễn cũng không có cố ý hạ lệnh cấm chỉ thảo luận việc này mỗi thời mỗi khác nha không phải lão ngụy là có người khác nhưng trưởng môn phong linh t â m các ngươi không ở t a ca ca của nàng ở tề ra ngươi tới xử lý lưu toại nói một tiếng sau đó tề ra đứng sau lưng hắn vẻ mặt không vui tiến lên mọi từ l ờ i b i ế n kia của hắn chỉ toàn thêm phiền phức cho hắn tề ca tốt tề lão đại tốt tề ra ca ca thật tuấn tú một đám linh yến nhiệt tình vây quanh tề ra nịnh bợ như nước thủy triều mà tề ra sụ mặt sống không bằng chết nói hắn tốt xấu gì cũng là một trong thập tam thái bảo của hỏa linh tông phá giải trận pháp hỏa l i n h trận cũng có công lao của hắn bây giờ đã là t ử h à thứ ba của quân đoàn pờ mười một nhưng bây giờ phải dẫn một đám tiểu bằng hữu không liên quan ai ai thế phong nhật hạ lòng người không già đương nhiên nói thì nói vậy tề gia vẫn rất kiên trì rất chuyên nghiệp giải đáp tin tức nghề nghiệp tương quan cho những tiểu bằng hữu mới gia nhập vào phong linh tâm này rất có một loại cảm giác hắn cũng kiêng tu linh yến không được tự nhiên tề gia thật là ngươi n h a cách đó không xa có người ngạc nhiên hô nhưng tề gia không ngẩng đầu giả vờ không nghe thấy mang theo một đám tiểu bằng hữu chạy trốn chết hắn biết đó là ai bạn bè bạn học cấp ba của mụi m ộ i hắn từ ban đầu khi vô tình thế qua hắn liền như hữu ý vô ý tiếp cận hắn thậm chí không tiết dọn đến sát vách nhà bọn họ không sai có tiền chính là tùy hứng luôn mồm cấp cho tề my làm chị dâu hết lần này tới lần khác tề my còn cảm thấy hai người bọn họ là cố gắng heo liền ngọc bích hợp không chịu nổi tề ra ta thích ngươi ta chuyên môn vì ngươi mà chuyên tu linh yến ta hiện tại đã bát giáp ta sẽ bảo vệ ngươi thanh âm tỏ tình dũng cảm này trực tiếp truyền khắp nửa cái p h ù vân thành sau đó thu hoạch toàn bộ phù vân thành ủng hộ cùng chúc phúc dù sao bây giờ lỗ tai mọi người đều rất linh hoạt nói bá mẫu không có cầm dao bầu chém cái cô nương a hoa gì đó này sao mãnh liệt như vậy một chỗ khác trong p h ù vân thành ngụy viễn đang cùng không khí đối thoại bởi vì tề mi liền giấu ở trong đó nàng đối với trưởng khống phong l i n h trận ngày càng lô hỏa thân thanh đáng tiếc yêu ma đại quân không dám tới không phải vậy tòa phong linh trận này là có thể bù đắp được thiên quân vạn mã lão ngụy ngươi có nhàn nhã như vậy nha ta và lão lưu đều nắm trong tay phong linh trận cùng h ò a linh trận ngươi lại theo đuổi lão bạch lão đ ư ờ n g mấy người này đi nghiên cứu gia trưởng người khác bên trong ngắn chẳng lẽ so với địa linh trận còn quan trọng hơn sao mặt khác người tin hay không liền ngươi vừa rồi quản mẹ ta gọi bá mẫu thôi nàng liền dám cầm dao bầu truy sát ngươi đến chân trời góc biển thanh âm tề mi t r u y ề n đến có chút trêu tức ta cái này không phải hiếu kỳ sao tề i a tiểu tử này cùng ta có thể thật là có duyên ngụy viễn cười nói cho nên ngươi liền nhớ thương m ộ i tử người ta khụ khụ khụ ngụy viễn làm bộ lúng túng một cái không phải vậy có thể làm sao đâu nói thật lòng hắn đích xác thật thích tề mi tiểu nha đầu này hỏi ai mà không thích chứ th một in phú cực cao nhìn sự việc thấu triệt ánh nắng lạc quan lái nổi vui đùa xứng đáng đại sự phân rõ phải trái chủ yếu nhất là tạc xinh đẹp tê mi cũng không nói chuyện nhưng nàng chắc chắn sẽ không vì hai câu ngắn ngủi vừa rồi mà miên man suy nghĩ thiếu nữ ôm ấp tình cảm gì gì đó không phải lúc này nàng chỉ là có chút sợ hãi mà thôi bởi vì đại chiến gần kề ai cũng không biết kết quả sẽ như thế nào mọi người đều đem đại bộ phận hy vọng ký thác vào c h â n người ngụy viễn nàng cũng vậy có thể nàng càng lo lắng ngụy viễn có thể gánh vác áp lực lớn như vậy hay không hắn dù sao chỉ là một người không phải thân cho nên hai ngày nay nàng cố ý kiếm cớ cùng ngụy viễn cẩn thận không lưu dấu vết tìm một chút trọng tâm câu chuyện mở ra để hiểu một chút hiện tại xem ra hiệu quả cũng không tệ lắm ngụy đại tráng này g cười rộ lên không nghiêm túc như vậy mà nói còn thật đẹp mắt hống trên đầu thành thương ngô bắc thành một đầu hùng yêu khổng lồ cao mười mấy mét khoác bộ trọng khải t i n h cương vừa dày vừa nặng mặt trên đều là gai nhọn dài một thước quanh thân càng tràn ngập vầng sáng thổ hoàng sắc nồng đậm xung phong một cái liền đem hơn mười người thí luyện giảnh bay lên cao từng tòa bất động kim trung nện xuống lại lập tức bị bắn ngược ra ánh sáng màu vàng kia quá lợi hại đột nhiên một đạo thiết lao luật nện xuống là vu lượng thủ hạ tứ đại bàn sơn một trong dương tú sơn chạy tới thiết lao luật loại phong tuyệt tiên pháp này đối phó với loại ánh sáng màu vàng này có hiệu quả một đạo đánh xuống là có thể đem ánh sáng màu vàng kia xua tan phiền toái duy nhất là bất luận đối với nội lực bàn sơn hay là pháp lực thổ trúc đều tiêu hao rất lớn dầm dầm, dầm. lúc này theo ánh sáng màu vàng bị đuổi tản ra lập tức liền có vài tên cao cấp tử hà áp sát lên đem đầu hùng yêu này tích sát tại chỗ đồng thời cũng có hai gã b à n sơn xông lại bảo vệ dương tú sơn nội lực đã hao hết một viên kim long đồng tiền lớn bắn lên năng lượng màu vàng óng tràn ngập dương tú sơn trong nháy mắt khôi phục toàn bộ nội lực nhưng trong lòng hắn không còn một tia sóng lớn đây đã là ngày hôm nay hắn cùng những người khác hợp tác đánh chết con hùng yêu màu vàng đất thứ bốn mươi chín không thể nghi ngờ đây đã là t i n h anh yêu ma trong đại quân yêu ma loại yêu ma này vừa xuất hiện liền mang đến thương vong to lớn đồng thời còn có tư nguyên cấp tốc tổn hao vừa rồi đã là dương tú sơn dùng hết một quả kim long đồng tiền lớn cuối cùng mà nếu không có loại thứ tốt có thể khôi phục nhanh chóng nội lực này một trận chiến này chỉ sợ trước lúc trời tối phải kết thúc chị dâu có còn kim long đồng tiền lớn không dương tú sơn hướng về phía sau hô to mai tiểu thần lại đáp bằng tiếng cười khổ đã không có nàng dùng hết toàn bộ thủ đoạn thậm chí đem sinh hoạt chức nghiệp thí luyện giả đều cho vơ vét tài sản lương gạt nhưng là góp không ra càng nhiều kim long đồng tiền mà giờ khác này ở cách vách tây thành những người thất bại kia lại bình tĩnh loại cấp bậc công thành chiến này căn bản chưa nói tới độ chấn động bởi vì có phòng hộ trận pháp ngay cả chớ chú còn không sợ còn lại chỉ cần tài nguyên đầy đủ yêu ma tới bao nhiêu diệt bấy nhiêu bên kia tà chỗ này còn có kim long đồng tiền lớn ngươi gọi tiếng ra ra ta đưa ngươi một cái có người thất bại thao mới học được không lâu trung văn nói kém chất lượng nói bọn hắn bây giờ không có biện pháp ngụy trang thành người địa cầu chui vào thế nhưng dùng để nhục nhã một cái người địa cầu cũng là một việc vui tốt hơn nữa khi ma vương ngụy viễn không có ở đây dương tú sơn đáp lễ một ngón giữa trải qua mười hai ngày này giữa song phương không có hợp tác chỉ có chửi rùa khinh bỉ sau đó là các loại hoa dạng chửi rùa hoa dạng nhục nhã k i ề u hận độ gần với yêu ma công thành mà cũng trong l ú c đó v h u lượng lại chạy tới nam thành những người thất bại ở nam thành này hơi không giống tuy cũng giống nhau chán t r ư ờ n g giống nhau hôi bại giống nhau không tốt tiếp xúc có thể chỉ ít cho v h u lượng cảm giác là có thể giao thiệp hàn thủ lĩnh ta mượn chút tiền kim long đồng tiền lớn cửu ra thập tam về chờ lão đại ta trở về bồi hoàn gấp đôi ngươi v h u lượng ngăn cách rất xa liền hô to mười hai ngày bọn họ thực sự đã nhanh đến cực hạn duy nhất còn có thể chống đỡ tiếp chính là bọn họ cũng đều biết ngụy viễn tuyệt đối sẽ không vứt bỏ bọn họ nhưng tín niệm thuộc về tín niệm lại không thể không có tiếp tế tiếp viện một n g à n danh chủ lực lại tăng thêm đến tiếp sau trương mộ hai n g à n danh sống nghiệp chức nghiệp thí luyện giả tử thương đã gần nửa bản thân vu lượng cũng kinh ngạc hắn lại còn có năng lực thống binh cường đại như vậy tiếng c ơ ra ra nghe có người thất bại cười g ầ n nói thật coi bọn họ là kẻ ba phải ra ra vu lượng phát thông một tiếng quỳ xuống vì huynh đệ của hắn vì có thể chống đỡ tiếp gọi ra gia tính là gì gọi tổ tông đều không sao ba cái kia hàn họ thủ lĩnh một cái tát đánh bay kẻ lắm mồm sau đó nhìn vu lượng cười lạnh nói bọn mày thật là khở ít người liền đem bắt thành tường nhường lại lão thành chủ thì sẽ sắp xếp người đóng giữ hà tất đem người l i ề u sạch cần gì phải chạy đến nơi này của ta làm tôn tử chưa từng nghĩ cũng sẽ không nghĩ ta đáp ứng qua lão đại ta muốn tử thủ thương ngô thành liền tuyệt đối sẽ không lui lại một bước p u lượng không cần suy nghĩ mà nói hắn cũng thật là làm như thế đến không phải là không có người nghĩ lùi bước nhưng mười hai ngày qua hắn cho tới bây giờ đều là thân trước sĩ tốt liều mạng chém giết lấy thật lòng đổi thật lòng cho nên mới có thể kiên trì đến bây giờ thương vong hơn một n g h n người còn không có tan vỡ dùng thuộc tính linh thạch đến đổi một khối thuộc tính linh thạch ba trăm miếng kim long đồng tiền lớn liền cái giá tiền này ta sẽ không bẫy ngươi cũng không cần ngươi cảm thấy ta có ân ngươi đây là một n g h n năm trăm miếng kim long đồng tiền lớn ngươi trước cầm đi chờ ngụy viễn trở về lại cho ta thuộc tính linh thạch cũng không trễ cái kia hàn họ thủ lĩnh ném ra một cái túi càn khôn phu lượng nói lời cản tạ sau đó vội vã rời đi lão đại chúng ta đây chúng ta dự trữ cũng không nhiều các n g ư ờ i đoán ngụy viễn bây giờ ở nơi nào mười hai ngày hắn dĩ nhiên thẳng đến chưa từng xuất hiện thật trầm trụ khí cũng là thực sự tín nhiệm thủ hạ của hắn cái kia hàn họ thủ lĩnh cực kỳ cảm khái trong mười hai ngày này hắn cảm thấy thật là có chút nhìn không thấu những người địa cầu này có người cạn bã cạn bã tới cực điểm có kẻ kinh sợ bức kinh sợ đến rồi trình độ nhất định còn có kẻ ngu bê chân tướng gần ngay trước mắt đều không tin cần phải muốn tìm cho mình cái ngoại lai ba ba mới an tâm nhưng là trừ phi thực sự không có thuốc chữa chỉ cần có người cầm đầu chỉ cần có người làm ra tấm gương bọn họ thì sẽ từ một đàn dê biến thành một đám ác lang trong lúc tử sinh cái loại ngày xưa nhất phiêu miểu nhất không thể tin đồ đạc ngược lại thành trụ cột tinh thần của bọn hắn không đánh bể hủy không được chiến bất bại đã từng trong tộc quần của bọn họ cũng từng xuất hiện một đám người như vậy đối mặt cái chết cười khẩy đối mặt yêu ma đại quân không thể chiến thắng có thể chết trận đến một khác cuối cùng đã từng hắn bỏ lỡ rút lui không có gia nhập trong đó vì thế bỏ mạng thiên nhai trở thành người không ra người quỷ không ra quỷ người thất bại hắn cho là hắn biết cái gì cũng không quan tâm nhưng rất hiển nhiên hắn sai rồi coi như vì bù đắp lỗi lầm của ta hắn chảy xuống nước mắt tộc quần đã d i ệ t cố hương đã mất bao nhiêu lần tỉnh mộng trong nhà chỉ còn một đống xương khô hắn đã là cô hồn g i ã quỷ ngày thứ mười hai chạng v ạ n ngụy viễn bỗng nhiên triệu tập đoàn đội thành viên trung tâm bởi vì hỏa hầu đến rồi trải qua mười hai ngày quạ đen chớ chú đánh bóng còn có tìm hiểu ở trong phong linh trận hỏa linh trận địa linh trận ngụy viễn một phương đã có ba mươi hai danh người thu chân lại đến tiếp sau chỉ cần lại có mười ngày nửa tháng số lượng người tu chân sợ là muốn giếng phun không phải mấy chục mà là hơn trăm người giếng phun hắn điên cuồng đi rừng điên cuồng phát dục rốt cuộc nhanh đón thời khắc thu hoạch đáng tiếc không thể chờ đợi thêm nữa thương ngô thành chỉ sợ không chịu nổi nhất là vu lượng bọn họ lão ngụy người c h ớ không phải là đã có chu toàn kế hoạch lưu toại là người thứ nhất hỏi chu toàn chưa nói tới ta còn không có lợi hại mưu hoa như vậy đối diện yêu ma kia hầu như nắm giữ thiên thời địa lợi nhân h ò a tất cả ưu thế đều ở trong tay nó nắm chúng ta bây giờ bất kể là ngồi xem thương ngô thành bị tấn công hay là chúng ta xuất binh đi cứu viện thương ngô thành hoặc là chúng ta lấy tinh nhuệ tiểu đội tìm được cái kia tam đầu quả đen kỳ thực tất cả phương án tất cả đường đều đã sớm bị đối phương coi là thành thành thật thật kín không kẽ hở nghe đến lời này đám người đều là gật đầu cục diện này bọn họ lại không phải không có suy nghĩ qua nhưng thực sự tìm không được phương pháp phá cuộc cho nên mới trông cậy vào ngụy viễn có thể có cái gì cao minh hơn kế hoạch dù sao chiến tích trước kia của ngụy viễn đủ để chứng minh toàn bộ ý nghĩ của ta kỳ thực rất đơn giản cái kia tam đầu quạ đen không phải nắm được chúng ta uy hiếp thương ngô thành để cho chúng ta cứu cũng không phải không cứu cũng không phải sao chúng ta cũng có thể trái lại nắm nó uy hiếp uy hiếp lẫn nhau thương tổ lẫn nhau nói chung chỉ cần chúng ta xuất binh đi cứu thương ngô thành đó chính là tất bại kết cục nhưng uy hiếp của tam đầu quạ đen này là cái gì quạ đen chứng sao bạn khãn vẻ mặt mộng bức sau đó dẫn tới đám người mỉm cười ai tiếu tiếu cũng tốt hiện tại áp lực này quá lớn chỉ có ngụy viễn không có cười mà là dùng ngón tay chỉ xuống mặt vì vậy nụ cười của mọi người nhất thời cứng đờ cũng từng chút thu về đây quả thực giống như là một cái địa ngục chê cười cái kia viễn cổ đại yêu ma xích rượu lại là uy hiếp của tam đầu quạ đen cho đã dường như cũng không mau bệnh nhưng uy hiếp này bọn họ thật có thể bóp di chuyển ngụy ca ta không phải nói suy nghĩ của ngươi không tốt mà là chúng ta thật có thể đem xích rượu trở thành uy hiếp tới bóp bạch hãn trịnh trọng hỏi hiện nay đã biết số liệu có quan hệ với sức chiến đấu của xích rượu là nó ở trong vòng mười chiêu liền diệt thành chủ thương ngô thành lão ngụy nghĩ lại lưu toại đều cảm thấy cái này vô cùng thiên phương dạ đàm nhưng ngụy viễn lại lắc đầu đó là xích rượu được thả ra trở thành một cái hoàn toàn thể cho nên mới có thực lực như vậy mà bây giờ nó còn bị phong ấn đâu chỉ có thể chịu đòn không thể trả tay chúng ta liền đi thử một lần một phần vạn có thể làm đâu nhưng này cũng phải xích rượu có thể cùng cái kia tam đầu quạ đen có phương thức liên lạc từ xa lúc này hỏi nàng là thực sự cảm thấy việc này không đáng tin cậy chẳng qua dựa theo quy luật dĩ vãng một chuyện nàng cảm thấy không đáng tin cậy mà ngụy viễn cảm thấy có thể làm như vậy cuối cùng bị đánh mặt thì nhất định là nàng chúng ta liền không cần phải lo lắng tam đầu quạ đen cùng xích rượu có phương thức liên lạc hay không loại viễn cổ đại yêu này thủ đoạn không phải chúng ta có thể tưởng tượng mọi người nếu không có ý kiến chúng ta liền xác định một cái nhân thủ ngụy viễn bình tĩnh nói đám người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi đều nói như vậy ai còn sẽ có ý kiến mấu chốt là cái này kế hoạch quá mức gan to bằng trời quá mức thiên mã hành không tính rồi cùng đi theo là được trước tiên chúng ta mặt muốn lưu người cũng chính là chủ trì đại cuộc phòng ngừa cái kia tam đầu quạ đen làm âm mưu hoặc là chúng ta không tưởng được bàn ngoại chiêu sở dĩ lưu toại lưu lại người phụ trách trưởng khống hỏa linh trận không phải ngươi không thể tề mi cũng lưu lại người phụ trách trưởng khống phong linh trận chậm đã ta có ý kiến vẫn rất an tĩnh lắng nghe tề mi hiện ra thân hình nàng rất tức giận bàn về sức chiến đấu nàng cái này linh yến cơ bản có thể nói là toàn quân đoàn đệ nhị lớn như vậy hành động làm sao có khả năng không có nàng tham dự ngụy viễn sợi không ngạc nhiên chút nào chỉ nói một câu tam đầu quạ đen có thể bay không ai có thể giải quyết nó tề mi sửng sốt lập tức liền lần nữa tiến vào ẩn thân trạng thái không sai nàng làm sao vậy ngụy viễn nói chặn đánh giết xích d i ệ u cũng không phải thật chặn đánh giết mà là làm cho xích d i ệ u cảm nhận được uy hiếp một ngày tam đầu quạ đen xuất lĩnh yêu ma đại quân bị ép tiến công phủ vân thành vậy trong ngày mới thật sự là chiến trường chính lưu toại cũng không có bất kỳ ý kiến bởi vì hoàn toàn chính xác ngụy viễn chỉ cần làm được làm cho xích d i ệ u cho rằng nó sẽ bị giết chết hoặc là bị trọng thương liền đầy đủ đem tam đầu quạ đen cho dẫn qua đây nhưng không có ai chú ý tới hoặc là chú ý tới cũng sẽ không liên tưởng khoé miệng ngụy viễn một màn kia khoái trà tiêu ý phía bản sơn lão bạch lão đường chu võ tần dương đoạn giang hải theo ta cùng đi những người còn lại phòng thủ phù vân thành linh yến bên kia có ta là đủ huống hồ tình hình dưới đất phức tạp linh yến không thể thi triển tử hà bên này đỗ vũ tề gia lưu phương viên trình hạo bốn người các ngươi tử hà thái bảo đi với ta cuối cùng quan trọng nhất là thanh mộc nhất định phải là đại nãi siêu cấp lão t ử à vốn dĩ ngươi là thích hợp nhất kinh nghiệm cũng đủ nhưng bát giáp của ngươi thực lực hơi yếu ngụy viễn hơi xúc động ở cửa trên từ san vẫn là siêu cấp đại nãi không thể thiếu của đoàn đội nhưng chỉ trong vòng chưa đến hai tháng nàng đã bị người đuổi kịp và vượt qua nói tóm lại đúng là có ngoan nhân tỷ như kẻ si tình tề ra kia mà một phần ba không phải triệu tinh hoa ân chính là a hoa trong miệng tề mi mười tám tuổi một t i ể u mỹ nữ mẹ của tề ra em gái của tề gia đều đồng ý chỉ có hắn không đồng ý từ linh yến chuyển tu thanh mộc nay đã thuận lợi tiến giai kiểu giáp hoàn thành ba lần phẩm chất điều khiển tinh vi đồng thời còn đem thanh mộc lạnh tu luyện đến đệ bát trọng đồng thời còn tu luyện thanh mộc tâm pháp đệ nhị trọng lần này nàng phát huy xuất sắc trong đại tái trị liệu xếp thứ hai còn về đệ nhất dĩ nhiên không phải từ săn mà là một đại nãi dân gian quật khởi khác điên cuồng vì yêu nữ tử này từ lúc cửa thứ sáu bắt đầu đã chuyên tu thanh mộc vì chu võ nàng tên là dương lỵ trước đây từ san suýt chút nữa đã tại chỗ viết một bản tiểu thuyết đại cương để cười nhạo nàng ta bây giờ nàng đã xác định quan hệ với chu võ ở cửa trên còn lĩnh giấy hôn thú cũng coi như tu thành chính quả hiện tại dương lỵ chỉ kém truyền thưa không thì lập tức là thanh mộc tu chân giả đến đây đô ma tiểu đội chính thức thành lập tổng cộng mười hai người ngụy viễn thông báo qua một lượt cố ý thanh minh để bóp nghẹt uy hiếp của tam đầu quạ đen coi như tam đầu quạ đen thật sự dẫn dắt yêu ma đại quân chạy tới bọn họ cũng sẽ không sớm đi ra cho nên bọn mày nhất định phải chống đỡ phải có lòng tin không nên suy nghĩ bại bạ thắng lợi cuối cùng nhất định thuộc về chúng ta như vậy ngụy viện lúc này mới mang theo đồ ma tiểu đội từ phong linh trận tiến vào sâu trong lòng đất ban đầu mọi việc thuận lợi tê m i hỗ trợ mở phong linh trận lưu toại hỗ trợ mở h ỏ à linh trận bạch hãn mở địa linh trận nhưng nghĩa linh trận hắn mở rất đơn sơ dùng bản thấp kém để hình dung đã là cực kỳ tán dương tính rồi hay là để ta đi ngụy viễn suy nghĩ một chút liền tiếp nhận linh ngọc phù trong tay bạch hãn vật này vừa mới đến tay hắn lập tức liền có quang hoa sáng lạng cuồn cuộn bốc lên rất có dáng vẻ minh châu bị long đong cuối cùng đã gặp minh chủ mà rõ ràng hắn không làm gì cả bạch hãn đường viễn sơn chủ võ ba người trực tiếp há hốc mồm còn nhớ rõ bọn họ thiên tân vạn khổ cố gắng như vậy v ò đầu bứt tai mới thu được địa linh trận tán thành cái luồng ánh sáng yếu ớt kia thật sự hèn mọn thật sự đáng thương biết bao coi như là tần dương đoạn giang hải hai người được công nhận là kẻ đến sau vượt lên trước mấy ngày trước đây thu được linh ngọc phù quang thải tản mát ra bên ngoài cũng chưa bằng một phần trăm lúc này mà đây còn không phải là ngụy viễn t o à n lực vận chuyển bàn sơn quang tưởng đồ thật sự là nhị chuyển thổ linh cân khủng bố như vậy trong lúc nhất thời lưu toại tế mi đều ở đây suy tư bọn họ có nên làm một cái nhị chuyển linh căn thử xem không nhng ờ ờ ờ câu nói đầu tiên của ngụy viễn đánh nát mộng đẹp của bọn hắn linh căn một khi pháp lực biến hóa liền không còn cách nào cải biến giống như xây nhà vậy mà đây cũng là lý do ta không làm trưởng môn địa linh tông ta muốn đi xa hơn một chút mọi người lại lần nữa trầm mặc cũng không muốn nói tin tức về nhị chuyển linh căn thậm chí tam chuyển linh căn bọn họ đã thu được từ khi hoàn thành lần thứ ba phẩm chất điều khiển tinh vi nhưng coi như là lưu toại r h ă m chú hay tề mi thiên phú cực cao đều không nghĩ tới bởi vì thứ nhất quá khó khăn thứ hai bọn họ vừa không có kiêm tu những nghề nghiệp khác đem thời gian của nghề nghiệp chính đ ỉ n h trệ tại chỗ ở trong t h í luyện quan tạp nguy cơ tư phía này thực sự tự tin như vậy bọn họ cũng không phải ngụy viễn coi như không cần bàn sơn chức nghiệp vẫn là đệ nhất lưu linh yến lão ngụy kia người bây giờ không sao cả sao lưu toại lúc này vội vang hỏi đây cũng không phải tu luyện sợ cái gì nguyễn thuận miệng nói lại đem phong linh ngọc phù của mình lấy ra muốn h ỏ a linh ngọc phù từ lưu toại ba loại ngọc phù đ i ệ t ra ở một chỗ trong nháy mắt bộc phát r a quang mang càng lớn càng rực rỡ nguyễn cũng đúng lúc hô lão bạch rót vào pháp lực bạch hãn vội vàng nghe theo mà theo đại lượng thổ trúc pháp lực rót vào một đạo phù ấn phiền p h ứ c thần bí rốt cuộc sinh thành nhưng đây không thuộc về địa linh trần phong linh trận hay h ỏ a linh trận bất kỳ loại nào đám người đều thấy ngạc nhiên cũng chỉ có nguyễn khẽ gật đầu g i a vẻ đã hiểu quả nhiên cùng hắn đoán không sai địa linh trận tương ứng với đại địa này mới là trận pháp chân chính t r ậ n áp p h o n g ấn x í c h d i ệ u mà phong linh trận hỏa linh trận thủy linh trận chỉ là để diễn biến đại thế cho địa linh trận lúc này ổn thỏa ngụy viễn trong lòng thở phào một hơi tỷ lệ thành công trong kế hoạch của hắn lại tăng thêm một mảng lớn ngụy ca thổ chức pháp lực của ta sắp hao hết rồi làm sao bây giờ lúc này bạch hãn hô thổ chức pháp lực cửu giáp của hắn cứ nhiên đều không thể kích hoạt thần bí phủ ấn này lão đường người tới tiếp nhận hắn chu võ tần dương đoạn giang hải các ngươi chuẩn bị sẵn sàng ngụy viễn nói thật nhanh đây chính là pháp ấn hạch tâm mở ra địa linh trận chân chính sao có thể tùy tiện mở ra được mấy giây ngắn ngủi thổ trúc pháp lực của đường viễn sơn cũng hao hết mà chu võ lập tức tiếp nối sau đó là tần dương đoạn giang hải năm người thu chân bàn sơn bốn mươi ngũ giáp thổ trúc pháp lực lúc này mới rốt cuộc kích hoạt thần bí pháp ấn này trong chớp nhoáng này đại địa ầm vang ảo giác đều xuất hiện trước mắt mọi người đầu tiên hiện lên chính là ảo giác của một chỗ quần sơn chỉ thấy trong đó dãy núi núi non trùng điệp kỳ phong sừng sững thung lũng tung hoành khí thế vạn ngàn trên có thương khung hồng hà dưới có dòng suối thành thác hội tụ giang hà mỗi một chỗ bố cục mỗi một chỗ cơ cấu mỗi một chỗ tỉ mỉ đều là tự nhiên mà thành rồi lại thần diệu vô biên ngoài ra ngụy viễn càng có thể nhìn ra trong huyễn tượng sơn thủy này có từng đạo tư thế vô hình đang lưu chuyển như từng cái xiềng xích đem nơi nào đó vây khốn đây mới là chỗ xích rượu chân chính bị phong ấn mấy giây ngắn ngủi khi ngụy viễn ghi lại toàn bộ các cục sơn thủy này ảo giác này cũng biến mất thay vào đó đại địa trực tiếp nứt ra một cái khe hở thật lớn sâu không thấy đáy nhưng lại có khí tức cực kỳ nồng n ặ quỷ dị đập vào mặt chính là ma ảnh kia chớ chú bổn nguyên cũng tức là thứ xích rượu tản ra chính là chỗ này lão lưu ngươi và tề mi lập tức chạy về mặt đất ta cảm thấy tam đầu quạ đen kia đã nhận được tin tức đúng rồi tề mi ngươi cho mỗi người hai đạo thê vân tri ấn dứt lời ngụy viễn đem hỏa linh ngọc phù ném qua mà tề mi giơ tay lên phác họa trong khoảnh khắc năm đạo thê vân tri ấn bao phủ quanh thân mỗi người lưỡng đạo khinh thường trưởng môn nhà ngươi sao thê vân tri ấn của ngụy viễn hiện nay chỉ có thể duy trì mười lăm giây lại không có thể chờ đợi để tóc dài mà thê vân tri ấn của tề mi đã có thể làm được chờ đợi ba trăm giây duy trì ba mươi giây quan trọng nhất là không phải linh yến chức nghiệp cũng có thể đơn giản thao túng tựa như thu được lướt qua thậm chí dễ dùng hơn cũng càng nhanh ngụy viễn cười, cười cười tiểu nha đầu ngươi cuồng cái gì lập tức hắn liền dẫn đầu nhảy xuống cái khe hở dưới đất kia theo sát là bạch hãn cùng đại nã dương lệ đây là thiết lập đội thứ nhất sau đó chu võ tần dương t ề ra triệu tinh hoa chờ đợi ba giây cũng theo nhảy xuống đây là đội thứ hai cuối cùng là đoạn giang hải đỗ vũ trình hạo lưu phương viên bốn người đây là đội thứ ba mỗi cá nhân trong mỗi đội của bọn họ đều đã sớm phân phối xong chiến đấu định vị của riêng mình là những người từ cửa thứ nhất một đường sàng lọc mà đến lại bị ngụy viễn lưu toại các loại tiếp tục sàng lọc chọn lựa ra những thí luyện giả tân binh bọn họ hiện tại đã không còn là người mới hơn nữa các phương diện đều là người nổi bật mới có thể được tuyển ra cho nên mỗi người đều biểu hiện tương đối hoàn mỹ không phụ danh tinh anh phía trước dương l ị phía sau triệu tinh hoa sau khi nhảy liền lập tức nhanh chóng bổ sung một đạo đại thanh mộc phù ấn cho mỗi người sau đó liền có thể dùng ít thanh mộc châm dài duy trì điều chỉnh loại phương thức sô tan này hiện nay đã trải qua khảo nghiệm thực chiến là có tỷ lệ hiệu suất giá tối yêu đồng thời cũng là khảo nghiệm kỹ thuật năng lực nhất giống như cho tiểu hài tử diêm truyền dịch c h â m đó là thật chỉ có thể ý hội không thể truyền lời trước đây từ san còn không phục kết quả ở trước mặt dương l ị triệu tinh hoa bị ngược đến hoài nghi nhân sinh hai vị trí đầu thậm chí có thể đơn giản vì năm trăm người hộ g i á hộ tống trạng thái cực hạn một ngàn người cũng không là vấn đề lúc đó dương lỵ liền lộ một tay thật sự khiến mọi người kinh hãi xem thế là đủ rồi nói thật lần này kế hoạch của ngụy viễn có thể thành công hay không phân nửa là nhờ vào hai vị đại nãi này ánh sáng từ phía trên rất nhanh bị nuốt t r ọ n bốn phía những âm thanh kẽo kẹt dày đặc vang lên tựa như tiến vào miệng rộng của một con yêu ma viễn cổ đang chờ đợi để bị ném h nuốt gió âm lãnh tà dị thổi vào mặt mỗi một đợt gió đều khiến ngụy viễn dựng tóc gáy đó là một loại cảm giác hết sức nguy hiểm là bản năng thân thể hắn đang không ngừng phát ra báo động ngụy viễn còn như vậy huống chi là những người khác nhưng đường trở về đã bị phong bế một lần nữa biến thành mặt đất vô biên hơn nữa mặt đất này lại như vật sống đang ngọ ngoậy du tẩu phảng phất đây mới là bản thể của xích d i ệ u từ góc nhìn của bạch hãn và dương lị phía sau nhìn lại hóa ra phía sau ngụy viễn bắt đầu mọc ra vô số lông dài còn có tiếng cười âm lãnh vang lên dường như chúng chiêu dù sao hắn là người đứng mũi chịu s à o bá một đạo thanh mộc phù ấn như hoa tươi nở rộ không một tiếng động in vào lưng ngụy viễn dương lỵ xứng danh là đỉnh cấp đại lão mặt không biến sắc một đạo thanh mộc phù ấn đánh ra dị dạng biến hóa vừa rồi trong nháy mắt tiêu tán mà dương lỵ căn bản không dừng lại hai tay tấp t ấ p kết ấn thay phiên cho bạch hãn trù võ đường viễn sơn đám người hạ xuống thanh mộc phù ấn phía sau triệu tinh hoa cũng làm như vậy ở chỗ này một đạo thanh mộc phù ấn mạnh nhất ở trên người ngụy viễn mở đường chỉ có thể kiên trì năm giây sau đó thê đội thứ hai có thể kiên trì tám giây thê đội thứ ba có thể kiên trì mười giây số liệu này theo không ngừng giảm xuống mà biến hóa không thể nghi ngờ càng tiếp cận x i ế t rượu loại ăn mòn tập kích ô nhiễm này lại càng nghiêm trọng mà đây vẫn là trạng thái bị phong ấn cơ thể tưởng tượng x i ế t rượu ở trạng thái toàn thịnh đáng sợ đến nhường nào trong lòng mọi người lần đầu tiên thiết thân cảm nhận được con đường tương lai rốt cuộc gian nan bao nhiêu xích rượu này tạm thời bị phong ấn nhưng đây không phải kế lâu dài trừ phi có thể nghĩ ra một phương pháp vẹn cả đôi đường hoặc là r ấ t khoát làm thịt xích rượu ý nghĩ này làm cho mọi người trong lòng đều giật mình việc này đâu có dễ dàng như vậy phỏng chừng ngay cả ngụy viễn cũng không dám nghĩ chỉ dám dùng loại phương thức uy hiếp lẫn nhau này để giải vây cho thương ngô thành mà nếu muốn diệt xích rượu e rằng toàn bộ cờ mười một quân đoàn bọn họ dốc toàn lực cũng chưa chắc làm được huống chi lần này ngay cả hai người chủ lực tuyệt đối là lưu t ọ a và tề mi đều không có tới ai chỉ hy vọng chuyến đi này có thể thuận lợi lúc này không biết có phải ảo giác hay không mọi người đều cảm thấy phía trước xuất hiện một đạo cường quang trói mắt sáng sủa giống như một không gian hoàn toàn mới có thể một giây sau cường quang này liền biến mất sau đó một giây tiếp theo cường quang này lại xuất hiện lúc này mọi người đều biết hóa ra đây là một con mắt đang chấp động có quy luật mở mắt là ban ngày nhắm mắt là đêm đen chẳng lẽ là thân thích của trúc long ra vẫn là bản trúc của trúc long nhưng lúc này chỉ nghe ngụy viễn hét lớn một tiếng một tòa bất động kim trung pháp khí liền đập tới trong nháy mắt quang mang bắn ra bốn phía ánh sáng hỗn loạn cái được gọi là trúc long chi nhãn kia hóa ra là không biết bao nhiêu phi nga mỗi khi phi nga dương cánh liền trở nên vô cùng sáng sủa mỗi khi phi nga t h u cánh lại giống như tiến vào đêm tối lúc này theo ngụy viễn đánh bay vô số phi nga này bọn họ cũng rốt cuộc thấy được phần cuối của khe hở hóa ra bọn họ lại xuống sâu dưới đất mấy vạn mét chuẩn bị đáp đất nhanh lời còn chưa dứt ngụy viễn đã như chấp giật ném ra hơn trăm tòa bất động kim trung phân biệt hạ xuống theo những góc độ quỷ dị cực nhanh trình độ tinh diệu như tam tiên động phủ trong nháy mắt chế trụ được hơn ngàn con phi nga to bằng bàn tay không một con nào lọt lưới mà hầu như trong nháy mắt đám người đã sớm hiểu ý dưới chân khẽ dùng sức thế vân tri ấn lập tức hình thành lực đẩy chỉ cảm thấy khí lưu bắt đầu khởi động mười hai người bọn họ hóa ra là ở tốc độ hạ xuống cực nhanh đồng thời còn gia tốc thêm mấy lần trong nháy mắt vượt qua khu vực phi nga lập tức liền ở thời khắc gần chạm đất thế vân tri ấn tự động đảo ngược lực đẩy khi mọi người an ổn rơi xuống đất thế vân tri ấn cũng hao hết tiêu thất nhưng đồng thời hơn một trăm tòa bất động kim trung phía trên đột nhiên phát ra tiếng xèo xèo kịch liệt hóa ra là bị thiêu đốt ra vô số lỗ thủng dày đặc sau đó những con phi nga kia cấp tốc bay ra tự hồ bị chọc giận cánh mở ra nhắm ngay ngụy viễn đám người chính là từng đạo tia sáng nóng rực chiếu s ạ tới quá nhanh cũng quá dày đặc may mắn ngụy viễn bạch hãn nhất chu võ đám người kinh nghiệm tác chiến vô cùng phong phú không có lập tức quay đầu bỏ chạy mà là trước một bước phóng x u ấ t từng tầng bất động kim trung trẻ ở ngay phía trước suy suy âm thanh không rớt bên tai quét ngang qua lại trong khoảnh khắc bất động kim trung đã bị cắt ra giống như bánh mì cho người ta một loại cảm giác đối mặt với một đám siêu nhân h e m i o n e tiếng rồng ngâm vang lên cũng là tề gia trình hạo lưu phương viên đỗ vũ bốn người từ hai bên vọt ra tức thì phóng ra du long ấn là một loại thủ đoạn công kích nửa tầm xa dùng ở nơi đây vừa vặn nhưng không ngờ du long ấn đầy trời này đánh ra có thể hầu như trong nháy mắt đã bị tia sáng nóng bỏng dày đặc hơn bắn nổ cũng chính là bốn người bọn họ phản ứng nhanh chóng vứt bỏ hết du long ấn liền nhanh chóng lui về nếu không sẽ bị tia sáng nóng bỏng kia quét thành cái sàng vật quỷ dị lại c ư ờ n g đại như vậy thật khiến ngụy viễn đám người cảm thấy khó tiêu tốc độ của tia sáng nóng bỏng kia quá nhanh lại quá dày đặc bọn họ muốn dùng chút chiến thuật tránh né đều không làm được bạch hãn mới nỗ lực ném ra một tòa bất động kim trung pháp khí kết quả trong nháy mắt đã bị làm cho nổ tung không chỉ như vậy những con phi nga quỷ dị này vẫn còn khoách tán ra bốn phía cứ như vậy diện tích bao phủ của loại tia sáng nóng bỏng kia càng lớn hơn ngụy ca đồ chơi này có chút vô giải trong lúc nhất thời bạch hãn đều cảm thấy có chút sợ hãi đây căn bản là không có biện pháp dùng thủ đoạn thông thường để đối phó hay là đổi thiết lao luật thử xem chủ võ kiến nghị chưa chắc dùng được thiết lao pháp ấn sợ là không đợi hạ xuống sẽ bị đuổi tản ra các ngươi trước chống đỡ tiếng nói vừa dứt ngụy viễn đã như tia chớp cắt đổ linh yến tâm pháp tàng phong tư thế triển khai thân hình hắn liền biến mất trong không khí lập tức hắn hướng phía sau lướt đi ném một vòng lớn vòng đến phía sau những con phi nga quỷ dị kia không nói hai lời một đạo phong nhận tri ấ n đánh tới nhưng là phong nhận tri ấ n đánh ra trong nháy mắt ngụy viễn liền trợn tròn mắt bởi vì phong nhận đang đến gần xung quanh những con phi nga quỷ dị kia hóa ra lại quỷ dị tiêu thất bốc hơi cái quỷ gì vậy một kích không thành ngược lại dẫn tới không ít phi nga quỷ dị hướng phía phong nhận bay tới mở ra cánh từng đạo tia sáng nóng bỏng dày đặc bắn trụ mà đến khiến ngụy viễn sợ đến mức chạy trốn không thích hợp chỗ nào xuất hiện lỗi vậy giống như đại lão nạp tiền phòng ngựa cao công kích cao tốc độ đánh cao tầm bắn xa quả thực vô giải đây là một bộ phận của phong ấn trận pháp hay là do xích rượu làm ra ngụy viễn một bên cấp tốc suy tư một bên vòng quanh mỗi khi chạy hai vòng còn phải trở về tìm phe mình đại lão cho mình một đạo thanh mộc phù ấn để xua tan d ị thường trạng thái mà trong lúc đó bạch hãn đường viễn sơn chù võ tần dương đoạn giang hải năm người tu chân bàn sơn thay phiên phóng thích bất động kim trung ở ngoại vi thành lập một đạo phòng tuyến ngăn c ả loại tia sáng nóng bỏng kia cũng may tổ chức pháp lực của mọi người hiện nay sung túc chỉ cần thay phiên phóng thích vẫn có thể chống đỡ rất lâu hay là thử bất minh kim trung xem m g ụ y viễn không nhịn được nghĩ di chuyển dùng đòn sát thủ lợi hại của mình nhưng cuối cùng vẫn bỏ qua bởi vì đám phi nga nạp tiền quỷ dị này luôn cho hắn một loại cảm giác đặc biệt giống như là cao phối cao phối của liệt diễm thạch bất minh kim trung của bọn họ tuy bá đạo nhưng không đè ép được một tòa đại hỏa sơn tùy thời có thể nổ tung vậy đổi một phương pháp trong lòng ngụy viễn hiện lên một ý niệm lập tức hắn ở trạng thái ẩn thân chậm dãi tiếp cận đống lớn phi nga nạp tiền kia nhược điểm duy nhất của đồ chơi này đại khái chính là bay chậm giống như phi nga bình thường thoạt nhìn rất vụng về mặt khác chính là cảm giác cũng không ra làm sao ngụy viễn ở trạng thái ẩn thân đến gần năm thước đều hoàn toàn không có phát hiện gì cửa ải này nếu như tất cả mọi người có linh yến đảm bảo thuận lợi qua cửa lúc này ngụy viễn mạnh mẽ lấy ra chiếc g i ã man đoàn kiếm đã bị hắn bỏ xó rất lâu nhắm ngay một con phi nga nạp tiền chính là hung hăng đâm một cái một kích này ông nỗi hận xuất thủ hắn dùng hết toà lực thậm chí đều làm xong nếu vẫn không phá nổi phòng ngự liên quả quyết bỏ chạy dự định chuồn êm hắn tự nhận cũng không gánh được loại tia sáng nóng bỏng b ắ n trụng kia ba một tiếng thanh thúy vang lên con phi nga nạp tiền kia tứ phân ngũ liệt quang mang trên cánh cũng cấp tốc tiêu thất trong nháy mắt chui vào trong g i ã man đoàn kiếm mà trung quy không phải phi nga đại lão nạp tiền đến mức đau thương bất nhập một kích thành công cấp tốc lẩn đi sau đó ngụy viễn liền mượn y ê u thế ẩn thân của linh yến bắt đầu ở khoảng cách gần triển khai ám sát mỗi lần một con tuyệt không ham nhiều hơn nữa trước đó đã quy hoạch lộ tuyến lui lại coi như kinh động những con phi nga nạp tiền còn lại cũng không sợ đợi ngụy viễn một hơi ám sát hơn ba trăm con phi nga nạp tiền hắn ngoài ý muốn phát hiện dã man đoàn kiếm của mình lại biến thành dã man trường côn mỗi lần kích sát con phi nga nạp tiền kia luôn sẽ có một điểm tia sáng dính ở trên dã man đoàn kiếm sau khi lửa tắt liền lưu lại một điểm nguyên bản chiều dài không đến bốn mươi cm hiện tại đã có năm mươi cm chẳng qua đồ chơi quỷ dị này tuy là một mặt bị cùn nhưng dường như mạnh hơn bởi vì hắn hoàn toàn có thể vung một gậy lên bốp một tiếng là có thể đánh nát một con phi nga nạp tiền chỉ là như vậy cái v ậ y này lại biến hóa theo hướng xấu xí nhưng lúc này ngụy viễn đâu có tâm tư quản những thứ này dứt khoát là thế nào dùng tốt thì dùng thế đó thẳng đến khi hơn một nghìn con phi nga nạp tiền chỉ còn lại một con cuối cùng ngụy viễn ánh mắt khẽ động cố ý giữ lại lại cắt cử liệt diễm cự nhân chế trụ con phi nga nạp tiền này thực sự hắn chính là muốn xem đồ chơi này có bí mật gì nhưng điều khiến ngụy viễn vạn, vạn không ngờ tới chính là con phi nga nạp tiền này chẳng những không sợ hắn liệt diễm thiêu đốt thậm chí có thể hấp thu liệt diễm vẻn vẹn một giây hắn đã bị hút ra nguyên hình toàn bộ liệt diễm đều bị con phi nga nạp tiền này hút đi một giây tiếp theo đồ chơi này hóa thành một vệt lửa chạy về phía sâu hơn ngụy viễn lại bị qua mặt chỉ là hắn chẳng những không ảo não ngược lại trong vẻ mặt có một màn vui mừng mọi người phải cẩn thận hơn nó i như vậy xong ngụy viễn liền mang theo đám người đuổi theo phía trước là một cái sơn phúc rất rộng rãi nhằm bích trơn nhẵn lấp lánh ánh sáng nhìn kỹ lại tất cả đều là liệt diễm thạch hơn nữa còn là loại phẩm chất cực cao ngụy viễn thuận tay ở phía trên nhẹ nhàng vạch một cái toàn bộ cánh tay đã bị ngọn lửa màu vàng bao phủ bất động thanh sắc liệt diễm năng lượng vừa bị hút đi của hắn liền khôi phục như ban đầu nhưng đúng lúc này trong vách đá bỗng nhiên sinh ra một mảnh hỏa, ảnh, thành hỏa diễm xiềng xích lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai trực tiếp trói hắn thành thật ngay tại lúc đó lòng núi này giống như bỗng nhiên sống lại vô số ngọn lửa màu vàng giống như những con mèo nhỏ khỏe mạnh trưởng thành mọc ra từ trong sơn phúc dưới tác dụng của một loại lực lượng quỷ dị nào đó hóa thành xiềng xích đầy trời quấn quanh về phía đám người kết trận bạch hãn chu võ đường viễn sơn đồng loạt quát lớn ba người kết trận bên ngoài tần dương đoạn giang hải kết trận bên trong tề ra cùng bốn người thuộc nhóm tử hà chiếm giữ bốn góc một trái một phải là hai người thuộc nhóm thanh mộc đại chính đây là một thế trận phòng ngự đã được bố trí từ trước hiệu quả phòng ngự không dám nói là tốt nhất nhưng ít ra có thể đảm bảo không có góc chết còn về ngụy viễn không liên quan gì đến ngụy viễn hắn là người duy nhất có thể tùy ý hành động có nguy hiểm cũng không cần đi cứu bọn họ chỉ cần đảm bảo ba giây một đạo thanh mục phù ấn không được gián đoạn chỉ là ngay khi bạch hãn đường viễn sơn chu võ đám người chuẩn bị đại chiến một trận ngụy viễn kẻ đang bị xiềng xích lửa trói chặt bỗng nhiên lên tiếng bằng một giọng điệu bình tĩnh khác thường lão bạch năm người các người thay phiên nhau phòng thủ những người còn lại lập tức chuyển sang thanh mộc tâm pháp vận chuyển thanh mộc nội lực lợi dụng phương pháp này tăng thêm tinh thần lực dương l ị triệu tinh hoa hai người các ngươi chịu khó một chút nhưng ta đảm bảo sau khi một lần thần quang thạch bia rơi xuống hai người các ngươi sẽ được s ờ trước cái gì bạch hãn đám người đều ngây ngẩn cả người lão ngụy này đang hát vở gì vậy niệm kinh gì vậy chúng ta không phải tới vây ngụy cứu triệu sao chúng ta không phải tới trao đổi n g uy hiếp sao lúc này tu luyện là không biết chữ chết viết thế nào à ngụy ca câm miệng ngụy viễn quát lớn bạch hãn đang muốn nói gì đó nơi này quả thực vô cùng nguy hiểm nhưng bọn mày phải biết rằng xích rượu lã ma là bị phong ấn nó ngoại trừ việc không ngừng tỏa ra ma ảnh chớ chú cao cấp hơn thậm chí là cấp bổn nguyên nó căn bản là không làm được gì mà chúng ta bởi vì thực lực rất cao tan đầu quạ đen chớ chú đã không còn tác dụng rèn luyện đối với chúng ta cho nên đây chính là tài nguyên cực lớn của chúng ta các n g ư ờ i có hiểu không nhưng thương ngô thành chỉ còn ba ngày là không kiên trì nổi chu võ không nhịn được nói nhưng trong lòng đang nhanh chóng suy tư hôm nay ngụy viễn có gì đó rất không đúng ta cũng không muốn bị hắn dẫn vào bẫy quả nhiên lời nói tiếp theo của ngụy viễn làm cho tất cả mọi người hiểu rõ ta mặc kệ thương ngô thành đi tìm chết thế giới này thực lực là vua ta muốn tiếp tục đề cao tinh thần lực của ta các n g ư ờ i không muốn thì thôi hiện tại tam đầu q u ạ đen bị thương ngô thành chặn lại chúng ta có thể có ba ngày thời gian coi như thương ngô thành bị công phá người của chúng ta ở bên ngoài còn có thể kéo dài thêm cho chúng ta ít nhất năm ngày nữa tám ngày đã đủ làm cho tinh thần lực của các n g ư ờ i đột phá cấp mười đến lúc đó chúng ta đi ra ngoài lại thu thập tàn cục cũng không muộn ngụy viễn hoàn toàn thay đổi một bộ mặt khác mà đám người cũng phối hợp ăn ý ra vẻ tham lam thấy lợi cho lờ i gạt này tuy quen thuộc với người nhưng lừa gạt một chút xích rượu lại tuyệt đối không có vấn đề còn về việc ngụy viễn rốt cuộc có kế hoạch gì mặc kệ nó ta cứ đi theo là được hơn nữa đây là thật sự hấp dẫn tinh thần lực quan trọng bao nhiêu ai mà không biết chỉ t i ế c tam đầu quạ đen chớ chú chỉ có thể ảnh hưởng đến cấp bảy trở xuống bọn họ trước đó là chỉ biết nhìn mà thêm hiện tại thì tốt rồi không còn tìm được chớ chú nồng đậm như vậy nữa trong lúc nhất thời bạch hãn năm người nhanh chóng quyết định thứ tự thay phiên liền riêng mình vận chuyển thanh mộc tâm pháp ngành đón ma ảnh chớ chú khiêu chiến mà dương l ị triệu tinh hoa cũng thức thời thả chậm tốc độ xua tan nhất định phải đảm bảo mọi người ở trong ma ảnh chớ chú ăn n ọ uống đủ chơi được vui vẻ mới thôi trong lúc nhất thời trong lòng mọi người ma niệm mọc lên um tùm biến hóa đa dạng mà bọn họ lại cần dùng ý chí của chính mình để chống lại việc này quả thực chẳng khác nào mở ra một chiến trường thứ hai mà ngụy viễn dường như cũng không cách nào tự kiềm chế nhưng chỉ có một tia tỉnh táo dưới đáy m ắ t hắn mới đủ chứng minh hắn đang giả vâng dù sao nếu như ngay cả cấp mười một tinh thần lực đều có thể bị ô nhiễm vậy thì còn có gì đáng để đấu nữa đầu hàng thôi muốn lừa gạt được xích rượu lão ma nhất định phải lừa gạt được những đồng bạn này chỉ có góc độ không ngờ nhất kế hoạch không ngờ nhất mới có thể hoàn thành việc khó hoàn thành nhất mà bước đầu tiên này chính là làm cho xích rượu lão ma ý thức được nếu như tinh thần lực của bọn hắn đều có thể đạt được cấp mười như vậy trên lý thuyết có thể đằng đằng sát khí đứng trước mặt xích rượu lão ma mà sẽ không bị xích rượu lão ma dọa sợ nó bị phong ấn lại tuy là nó không lo lắng bị làm cho chết nhưng mấy con kiến cỏ nhỏ này làm nó tàn phế là hoàn toàn có thể cho nên nó phải nghĩ biện pháp ngăn lại lùi một bước mà nói thế lực sau lưng tam đầu quạ đen phỏng chừng cũng không muốn nhìn thấy một xích rượu lão ma bị tàn phế đây chính là mục đích thứ nhất của ngụy viễn mà hắn còn có mục đích thứ hai đó chính là mượn lực lượng của hai người thuộc nhóm thanh mộc đại chính thêm vào cho tòa trận pháp phong ấn xích d i ệ u này thế thứ tư đúng vậy thế thứ tư đây cũng là nhờ ngụy viễn có hiểu biết về địa linh trận địa linh trận là dựa vào để chấn áp phong ấn xích d i ệ u mà cái này đến từ hỏa linh trận phong linh trận thủy linh trận như vậy có thể có nhiều thế hơn gia nhập không không có trận pháp liệu có thể tạo thành thế không ngụy viễn không chắc chắn nhưng loại chuyện này phải thử mới biết được lúc này mắt thấy một đám tiểu đồng bọn nhanh chóng tiến nhập trạng thái ngụy viễn một bên giả bộ bị m a ảnh chớ c h ú ăn mòn ảnh hưởng một bên lại âm thầm khắc một đạo phù ấn địa thế cực kỳ phức tạp cũng chính là cái phù ấn thần bí đã hoàn toàn mở ra địa linh trận trước đó cái phù ấn thần bí này người khác có khắc ghi nhớ cũng rất khó ngụy viễn lại không có chút áp lực nào dù sao hắn bây giờ đã là nhị truyền thổ linh căn mặc dù còn chưa hoàn toàn hình thái đó cũng là có khác biệt một trời một vực so với nhất truyền thổ linh căn chỉ cần liên quan đến địa linh trận hắn đều có thể dễ dàng nắm giữ cũng vì mình mà sử dụng cho nên chỉ trong chốc lát vẻn vẹn sửa vài chục lần hắn liền hoàn mỹ đem thần bí phụ ấn này k h ắ c xong ngụy viễn thậm chí trực tiếp đặt tên cho nó là cửu thế tri ấn lấy từ ý tứ có cửu thế lúc này ngụy viễn lợi dụng đúng thời cơ trong nháy mắt chuyển sang linh yến tâm pháp tiến vào trạng thái ẩn thân liền đem cửu thế tri ấn này đánh vào trên người chu võ không có cách nào hắn đây là làm việc gấp phải tòng quyền một giây sau hắn trở lại bình thường mà cửu thế tri ấn trên người chu võ lặng lẽ khoách tán ra bốn phía dễ dàng dung hợp với cảnh vật xung quanh ngay sau đó cửu thế tri ấn tự động vận chuyển hỏa diễm nổi lên xung quanh trực tiếp diễn biến thành hỏa chi thế ngụy viễn sớm đã chuyển linh yến tâm pháp thình lình liền có mấy đạo phong nhận dẹt qua ra đầu mọi người đương nhiên sẽ không có người chú ý tới phong nhận này đi qua bên cạnh chu võ sẽ tản ra vì vậy điều này liền tạo thành gió thế còn về thủy chi thế liền càng đơn giản hơn nguyễn viễn đặt hai khối thủy linh thạch phía sau chu võ liền giải quyết xong ba thế đầy đủ nói thật chỉ bằng cửu thế tri ấn lúc này nguyễn viễn đã có thể nghiêm phạt xích rượu đánh đập tàn nhẫn treo ngược lên đánh không có chút áp lực nào nhưng mà giết chết nó xin lỗi nguyễn viễn chưa bao giờ có ý tưởng cuồng vọng tự đại như vậy hắn chỉ là muốn làm thử nghiệm mà thôi trên người chu võ một đạo thanh mộc phù ấn hạ xuống nhưng thanh mộc phù ấn này lại bị cửu thế tri ấn lặng lẽ trộm đi cho nên một giây sau trên đầu chu võ trong lỗ tai trong lỗ mũi trong miệng đột nhiên mọc ra những cây nấm nhỏ có l â m nhung màu đen màu đỏ màu xanh lá cây màu vàng rất là đẹp đẽ lão công dương lỵ thấp giọng kinh hô một tiếng nhưng nàng không hổ là thanh mộc đại chính đỉnh cấp vào thời khắc mấu chốt này dám giơ tay một cái chính là mười hai đạo thanh mộc phù ấn hạ xuống thật là xa xỉ trong đó mười đạo bị cửu thế tri ấn hấp thu tích lũy thành mộc chi thế nho nhỏ, nhỏ. hai đạo còn lại dùng để giải trừ dị thường của chu võ hô dương lị thở phào một hơi nhanh chóng nhìn xung quanh tất cả mọi người đều bận rộn ngụy viễn cũng nhắm mắt lại hết sức chuyên chú chống lại không ai chú ý tới một màn vừa rồi của nàng ai nàng vốn không phải là giả vờ y ê u thế chỉ là không muốn tỏ ra quá ưu tú như vậy chu võ sẽ có áp lực hiện tại rất tốt làm cho hắn cảm giác có thể bảo vệ mình thỏa mãn chủ nghĩa đàn ông to lớn ấu trĩ đáng yêu của hắn mà nàng cũng có thể giúp đỡ chút việc dù sao duy trì một đoạn cảm tình dù sao cũng phải dụng tâm dùng sức như vậy mới có thể mẹ kiếp dương l ị suýt chút nữa mắng ra lời thô tục cái quỷ gì vậy vì sao người khác đều bình thường chỉ có trên người chu võ cách vài giây lại mọc ra một đống nấm nhỏ nhìn rất đáng yêu mẹ kiếp mẹ kiếp dương l ị rất là kinh ngạc nhưng cũng không có áp lực gì nàng chính là thanh mộc đại chính đỉnh cấp chút nấm nhỏ này mà cũng dám làm c ả n trước mặt lão nương bà bà bá lại là mười hai đạo thanh mộc phù ấn liên hoàn hạ xuống Tiêu diệt nấm trong vô hình. triệu i diệt ê u t nấm n hình. g vô t r tinh hoa ở bên cạnh thấy vậy kinh ngạc h á to miệng dương lị cười ngọt ngào sau đó mặt không biểu cảm tiếp tục bá một người mà thôi biết thì biết ta chính là đại lão trong truyền thuyết nhưng ta bây giờ lựa chọn mẹ kiếp nấm nhỏ lại mọc ra lần này ngay cả triệu tinh hoa cũng giúp hai đạo thanh mục phù ấn các nàng dùng ánh mắt giao lưu lị tỷ dường như có chút không đúng chu đại ca dường như bị ma ảnh đặc biệt chú ý ta biết tiểu nha đầu đừng phân tâm một cái nấm này còn có thể đè ép được lại thêm mấy cái nữa chúng ta liền nổ tung em thích ăn nấm chiên ta cũng thích nhưng đây không phải là trọng điểm ngươi có cảm thấy bây giờ chúng ta đang nắm giữ thế giới không mẹ kiếp lại tới một chi thế nho nhỏ đang tích lũy nhưng thanh m ộ c nội lực của dương lỵ bắt đầu cạn kiệt nhưng vấn đề này không lớn trước khi lên đường ngụy viễn cố ý chuẩn bị cho nàng một trăm đồng tiền lớn kim long cùng với mười khối thủy linh thạch đương nhiên triệu tinh hoa cũng như vậy một giờ sau dương lỵ đã không còn kích động chửi bậy càng không có ý nghĩ thống trị thế giới bởi vì nàng sắp bị ép khô rồi đây cũng chính là lão công yêu quý của nàng không phải vậy đổi người khác nàng đã sớm bỏ việc quá khó khăn lão nương chỉ muốn giữ gìn một đoạn ái tình chân thành thì có làm sao ô ô mệt quá nội lực có thể bổ sung nhưng tinh thần lực lại tiêu hao rất lớn siêu một bầu thuốc ném qua là ngụy viễn a n thần hoàn có thể bổ sung tinh thần lực trạng thái của lão c h ù không đúng lắm không phải là muốn đột phá chứ ngụy viễn nghiêm túc hỏi chững chạc đàng hoàng mà dương lỵ cũng không kịp suy nghĩ nhiều mở bầu thuốc ra uống một hơi hết mấy viên ăn thần hoàn hiệu quả quả nhiên rất tốt nấm thối nấm vụn lão nương muốn cùng ngươi tái chiến ba trăm hiệp dương lỵ đằng đằng sát khí nhen a à n h mùa vút ý chí chiến đấu sụp sôi tiếp tục bắt đầu mà ngụy viễn thì một lần nữa nhắm mắt lại trong lòng một mảnh yên tĩnh rất tốt sự tình quả nhiên như hắn dự đoán kiểu thế tri ấn quả thật có thể dung nạp kiểu thế sẽ không bởi vì nhiều hơn một thế mà mất đi cân bằng trên thực tế điều này càng giống như chín động cơ hiện tại mới khởi động bốn mà thôi như vậy đến lượt ngươi ra bài hãy đưa ra lựa chọn của ngươi đi xích rượu chiến trưởng thương ngô thành yêu ma đại quân vốn đang điên cuồng tấn công bỗng nhiên rút lui như thủy triều không một dấu hiệu một lát sau tiếng hoan hô vang vọng trời đất mười hai ngày đêm sinh tử ác chiến tựa như một giấc mộng phu lượng mình đầy thương tích đứng trên đầu tường ngơ ngác nhìn toa thân q u a n thạch bia thật lớn hạ xuống bỗng nhiên quỳ dạp xuống đất gào khóc n ư ớ c nở huynh đệ dưới trướng hắn tử trận quá nhiều ngay cả tống duy vừa mới tiến ra trở thành người thu chân cường giả cũng chết trận mài tiểu thần đứng sau lưng phu lượng đau lòng nhìn hắn nhưng không tiến lên an ủi phu lượng tuy rằng ngày thường tùy tiện nhưng lại cực kỳ trọng tình nghĩa trận chiến này đối với nhiều người mà nói bất quá chỉ là một hồi thắng thua nhưng chỉ có người thân tại chiến trường mới biết bọn họ đã từ trong tuyệt cảnh đi tới như thế nào thiên truy bắt luyện ra thép tốt thế nhưng những người chết trận kia thì sao không ai thống khổ b ị thương hơn vu lượng chỉ mong bọn họ hy sinh có thể trợ giúp cho toàn bộ chiến cuộc chỉ hy vọng ngụy viễn có thể không phụ lòng sự hy sinh của nhiều người như vậy thần quang hạ xuống người bị thương khôi phục người chết yên giấc người có công được thưởng dựa theo hình thức tích phân cống hiến trong chiến dịch vu lượng dương tú sơn mai tiểu thần một trăm danh t h í luyện giả nhận được phần thưởng tuyến đầu mỗi người năm mươi dây thần quang thêm một trăm miếng kim long đồng tiền lớn cùng một khối thuộc tính linh thạch b ủ cho vô lượng dương tú sơn mười mấy người trực tiếp đạt được tinh thần lực cấp mười những người còn lại đều có thể đạt được tinh thần lực cấp chín đây là tất nhiên bởi vì sau trận chiến này hơn ba trăm t h í luyện giả chủ lực còn sót lại có hơn hai trăm người đã nhóm lên tinh thần chi hỏa đây cũng là nguyên nhân bọn hắn vẫn có đủ sức chiến đấu ở cuối cùng mà những người còn lại sở dĩ không thể nhóm lên tinh thần chi hỏa hoàn toàn vì tinh thần lực không đạt cấp sáu nhưng khi phần thưởng thần quang đệ nhị đẳng hạ xuống ba trăm người toàn bộ được ba mươi giây thần quang vậy thì không giống nhau tinh thần lực của rất nhiều người trực tiếp đột phá cấp bảy thậm chí cấp tám sau đó trực tiếp nhóm lên tinh thần chi hỏa trận huyết chiến này đã tôi luyện ý chí của bọn họ thế nhưng những người thất bại không có tưởng thưởng một chút cũng không đây là nghiêm phạt của cơ chế thí luyện đối với thất bại của họ bọn họ đã sớm quen không sao cả nhưng vu lượng lại đi tới ta không biết quá khứ các ngươi trải qua những gì cũng không biết các ngươi nghĩ gì càng không biết tương lai chúng ta có còn là kiều địch của nhau hay không nhưng ta chỉ nhìn hiện tại trận chiến này cơ chế thí luyện không cho các ngươi phần thưởng ta cho dứt lời vu lượng trực tiếp đưa khối thuộc tính linh thạch trong tay mình cho thủ lĩnh họ hàn mình đầy máu trọng thương kia dương tú sơn mai tiểu thần mấy người cũng dồn dập đưa thuộc tính linh thạch lấy được cho người thất bại nam thành bọn họ kề vai chiến đấu mười hai ngày mặc kệ sau này không màng quá khứ đây chính là chiến hữu và đ ồ n g bạn của chúng ta chỉ đơn giản vậy thôi những người thí luyện nam thành ngạc nhiên cười khổ thủ lĩnh họ hàn vừa khóc vừa cười cuối cùng ném một câu rồi đi các ngươi đúng là đám ngốc hắn đi nhưng thuộc tính linh thạch trong tay cũng sẽ không trả lại một đám người thất bại nam thành cũng rời đi không một tiếng động không có gì đáng nói nhiều lời một dấu chấm câu coi như chúng ta thua huống hồ có ý nghĩa gì sao ta là vu lượng có việc cứ tìm ta vu lượng không để ý khản giọng kêu trận chiến này hắn đã trưởng thành phòng thủ cẩn thận đừng lơ là cảnh giác nhưng ta đoán lão đại khẳng định đã hoàn thành bố cục chỉ chờ yêu ma đại quân đến chịu chết hắc hắc hắc tam đầu quạ đen của yêu ma đại quân thật sự đi chịu chết giờ phút này nó đang phẫn nộ xoay quanh trên cao quái k h i ế u truyền bá ra đại lượng chớ trú đồng thời yêu ma đại quân của nó cũng như nước thủy triều không tiếc mạng sống nhằm phía phủ vân thành đây là tự tìm đường chết nhưng không còn cách nào dù cho thương ngô thành sắp bị công phá cũng không có biện pháp bởi vì chủ nhân sau lưng tam đầu quạ đen muốn là xích rượu có thể thoát khốn mà không phải một tòa phế tích thương ngô thành toàn bộ đều phải phục vụ cho việc giải phóng xích rượu nếu xích rượu chết hoặc có tổn thương gì vậy có đánh hạ một trăm tòa thương ngô thành cũng có ý nghĩa gì nó cần giải phóng xích rượu sau đó để xích rượu chế tạo và cường hóa ra một đội quân yêu ma cường đại hơn công phá thiên nam quận giải cứu một đầu viễn cổ lão ma bị chấn áp phía dưới chỉ là hiện tại nó có chút hoảng sợ bởi vì từ tin tức xích rượu truyền ra đám con kiến hôi dường như đã tìm được phương pháp phong ấn triệt để cho nên nó nhất định phải ngăn cản hơn nữa phải nhanh chậm trễ sẽ có biến nhưng r e g o r rager yêu ma đại quân phía dưới mắt thấy sắp sông tới dưới chân phủ vân thành nhưng sau một k h ắ c đúng như tam đầu quạ đen lo lắng từng đạo hỏa linh ngọc phù dày đặc dâng lên mang theo biển lửa vô biên là hỏa linh trận đám con kiến hôi đáng chết này đã hoàn toàn nắm giữ hỏa linh trận thứ này còn lợi hại hơn cả trận pháp phòng hộ của thương ngô thành ngao ngao tiếng long ngâm hổ tiếu không ngừng từ trong biển lửa không ngừng có từng con hỏa long khổng lồ bốc lên giết chết đại lượng yêu ma như giết kiến tốc độ tử vong quá nhanh trong nháy mắt mấy ngàn con yêu ma hóa thành cho tàn tuy tam đầu quạ đen không quan tâm yêu ma đại quân đây chẳng qua là thứ nó dùng chim bay thú chạy côn trùng tạo ra nhưng đ ạ i yêu ra cũng không có lương tâm huống hồ lúc này tính toán nó cũng chỉ còn không đến mười vạn yêu ma cứ tiếp tục thế này thì còn chơi gì nữa nó quyết định mạo hiểm cặc kha kha tiếng kêu quỷ dị vang lên tam đầu quạ đen bỗng nhiên thân hóa vạn thiên quạ đen tựa như mây đen khổng lồ đột nhiên xuất hiện lao xuống phủ vân thành chỉ cần có thể xông đến gần ngao ngao người khống chế h ỏ a linh trận phía dưới quả nhiên bị lừa trên trăm con hoả long bay lên dường như muốn thiêu hủy mây đen ý tưởng thì hay nhưng làm sao dầm dầm dầm tam đầu quạ đen biến thành vạn ngàn quạ đen đột nhiên tản ra hóa thành một tấm lưỡi lớn, lớn quỷ dị chụp xuống đem trên trăm con hỏa chạch kia vớt lên dây tiếp theo tam đầu quạ đen khôi phục bản thể há to miệng trực tiếp nuốt trên trăm con hỏa long kia ha ha ha trợn tròn mắt đi vanh tam đầu quạ đen hiện ra chân tướng đó là một con quạ đen yêu ma với vô số hắc sắc hỏa diễm không ngừng thiêu đốt hỏa diễm thứ đồ chơi thừa thãi nhưng n g à y lúc này không hề có dấu hiệu bốn đạo phong nhận đại đao khó tưởng tượng khó hình dung đột nhiên hình thành từ nam đến bắc từ bắc sang nam từ đông đến tây từ tây sang đông bốn phương tám hướng tạo thành hai thanh tây kéo lớn khủng bố chỉ trong nháy mắt liền đem tam đầu quạ đen chém thành bốn đoạn là tế mi nắm trong tay phong linh trận nàng vẫn luôn rất k h i ê n tốn luôn cố gắng duy trì trạng thái ẩn thân rất kiên trì cho nên tam đầu quạ đen nhầm tưởng phù vân thành không có linh yến người tu chân lợi hại hơn trưởng khống phong linh trận ai ngờ gặp t ề mi vì một kích t r í mạng này đã ẩn núp từ mười hai ngày trước nàng có thể phát huy uy lực phong linh trận mạnh như vậy lúc này một kích thành công tề mi không nương tay tiếp tục dùng phong linh trận ngưng tụ càng nhiều phong nhận lớn hơn nhắm thẳng bầu trời từng đợt sóng phong nhận dâng lên phảng phất như đang chặt nhân bánh sủi cảo tất cả vị trí đều phải chém rời đặc ba ngàn đao ngay cả linh yến còn lại muốn bay lên trời đuổi giết tam đầu quạ đen đều bị nàng ngăn cản có thể dùng phong linh thạch tiêu diệt địch sao phải tự mình ra tay cứ như vậy phong nhận chiều dâng kéo dài đến mười giây phong linh thạch tiêu hao trên mười khối đột nhiên một góc bầu trời vang lên tiếng tiêu thản thiết tuyệt vọng của tam đầu quạ đen nó bị trọng thương muốn ẩn thân bỏ chạy kết quả mẹ nó phía dưới không biết ai lại mất trí thả phong nhận đầy trời tìm ra nó thế nhưng đám sâu kiến các ngươi cho rằng như vậy là có thể giết bổn tọa sao quá người thơ rồi tam đầu quạ đen quái khiếu nhưng một giây sau một đạo cảm giác nguy hiểm làm nó tim đập nhanh vô cùng ập tới không tốt chủ nhân cứu ta nhưng không kịp chỉ thấy một đạo kiếm quãng quấn vạn n g à n kiếm ấn cấp tốc mà đến một thích liền đem tam đầu quạ đen q u a n h sát tại chỗ là lưu toại lúc này đã giạt phóng đại chiêu của hắn có một n g ụ m cực phẩm đoàn kiếm pháp khí chống đỡ uy lực đại chiêu này tăng lên không chỉ gấp ba ngay khi ba đầu quạ đen cuối cùng bị lưu toại giết chết thành phù vân dốc hết tinh nhuệ điên cuồng đuổi giết yêu m a ở trong núi đại thắng trở về thì dưới lòng đất sâu mấy vạn nét ngụy viễn cũng thuận lợi lấy được một viên ấn kiểu thế nửa hoàn nĩ hoặc phải gọi là ấn ngũ thế mới đúng bên trong dung hợp nam thế địa hỏa phong thủy mộc sở dĩ nói là nửa hoàn nĩ vì thế số lượng không đủ lớn ngụy viễn nghĩ t r ă m phương ngàn kế các loại nghiền ép dương lỵ nhưng cuối cùng cũng chỉ nghiền ép ra được chín trăm chín mươi chín giáp thanh mộc nội lực thực sự dương lỵ hiện tại thậm chí chỉ cần nhìn nhiều chu võ một chút đã cảm thấy đầu to như cái đấu ác tâm buồn nôn chỉ muốn một đấm nện chết chu võ ai ngụy viễn mình cũng đang nghĩ lại hắn rốt cuộc đã làm cái nghiệt gì sau này hắn nên được gọi là ngụy ái tình phần mộ máy xay bột thành sao xấu hổ xấu hổ chín trăm chín mươi chín giáp thanh mộc nội lực này chính là giới hạn của ấn ngũ thế cho nên ứng với nó là chín mươi chín giáp hỏa trúc pháp lực chín mươi chín giáp phong thuộc pháp lực chín mươi chín giáp thủy trúc pháp lực cùng với chín trăm chín mươi chín giáp bàn sơn nội lực để làm được điểm này ngụy viễn đã phải trả một cái giá to lớn bất động thanh sắt đem ấn ngũ thế này thu hồi vật ấy tự động hóa thành một miếng ngọc phù đặc biệt tuy chỉ lớn t r ư ờ n g bàn tay nhưng trọng lượng lại lên tới năm trăm tấn hơn nữa rất ổn định đây là đặc điểm lớn nhất của loại phù ấn này bởi vì nó chính là vì phong ấn t r ấ n áp mà thành giống như mỏ neo hoặc áp thương thạch nếu như ngay cả bản thân nó cũng không ổn định chỉ cần động một chút là xảy ra vấn đề làm sao còn có thể chấn áp được người khác ngược lại ngụy viễn đối với việc này tương đương thỏa mãn cũng định đem ấn ngũ thế này dung hợp vào bất minh kim trung dùng nó làm pháp ấn hạch tâm của bất minh kim trung tuyệt đối vững như b à n thạch đương nhiên chuyện này để s a u h ã y nói hiện tại vẫn là phải tiếp tục phong ấn xích d i ệ u tiếp tục chiến lược đe dọa hắn phát t h ể hắn không có tâm từ khác mã đức nặng thật ngụy viễn mặt không đổi sắc ôm ấn ngũ thế đi hai bước nhất thời cảm thấy không thích hợp h ì hắn có thể mang nó lên nhưng phải toàn lực vận chuyển bàn sơn nội lực mới được như vậy khẳng định là không được sau đó hắn chỉ có thể thử xem có thể cho nó vào túi cản khôn hay không đừng nói thật đúng là được có điều sau khi chứa ấn ngũ thế không gian trong túi cản khôn trực tiếp đạt tới chín mươi phần trăm hạn mức c ả m tạ vị lan hoa tiên nhân không rõ danh tính kia túi cản khôn đặc thù này thực sự đã giúp hắn một ân huệ lớn ngụy lão đại ngài không sao chứ dương lị quan tâm hỏi không hổ danh là nam nhân mạnh nhất vừa rồi gánh trọn vẹn mấy viên thanh m ộ c phù ấn song việc vẫn còn có thể tinh thần sáng láng so với ma quỷ nha nang thì đúng là trời sinh chiêu ma thể chất thẳng thắn là một khối nấm cách thủy tính rồi hắc không có việc gì tiếp tục ngụy viễn mỉm cười đi qua xem thái độ của dương lỵ đối với chủ võ hắn cảm thấy lần sau có lẽ phải đổi sang tề da lông dê cũng không thể cứ nhổ mãi một chỗ lại hỏi triệu tinh hoa người yêu tề da sâu đậm thanh m ộ c phù ấn dò xét tâm n g ư ờ i đương nhiên tạm thời mà nói ngụy viễn còn không có ý khác hắn vẫn đang chờ đợi tính toán thời gian khi xích d i ệ u nhận thấy được ấn ngũ thế của hắn vậy thì vòng vây của thành thương ngô hẳn là đã được giải ba đầu q u ạ đen sẽ dẫn dắt đại quân yêu ma quay lại vây công thành phù vân nhưng thành phù vân không phải là thành thương ngô ngoại trừ việc không có cao thủ cấp bậc thành chủ như ở thành thương ngô tọa c h ấ n những phương diện khác đều không hề thua kém lưu t ọ a nắm giữ h ỏ a lên trận tề mi nắm giữ phong lên trận đều là những đại sát khí thật sự việc kích sát ba đầu q u ạ đen là không khả thi nhưng tiêu diệt hết đại quân yêu ma lại rất dễ dàng cho nên coi như là việc giải cứu xích rượu thất bại vậy thì sau đó thì sao quyền lựa chọn lại đến lượt xích rượu tiếp tục kiên trì chờ đợi lần cứu viện kế tiếp hay là tự mình nghĩ biện pháp ngược lại ngụy viễn không nóng nảy khi thành thương ngô đã không còn nguy hiểm bị phá khi thành phù vân đánh lui đại quân yêu ma bọn họ cứ kiên nhẫn ở chỗ này x o á t tinh thần lực duy trì hiện trạng cũng không tệ tiểu triệu còn chịu nổi không ngụy viễn trong tay lại thêm ra một cái hồ lô thuốc bên trong đặt năm viên an thần hoàn ngụy lão đại ta không sao triệu tinh hoa ôn nhu cười nàng là thật sự không có việc gì hôm nay mới là ngày thứ mười ba nàng mới hoạt động gân cốt còn chưa nắm người đâu thanh mục đại lão khủng bố như vậy nói chính là ta cầm đi lo trước khỏi họa ngụy viễn hiền lành cười đưa hồ lô thuốc qua sau đó liền nhìn thẳng rời đi chỉ chốc lát sau triệu tinh hoa liền hét lên nam thần tề gia của nàng toàn thân lại mọc đầy tiểu ma cô xích cam hồng lục thanh lam tím mã đức sắp góp đủ thành mãn hán toàn tịch rồi đương nhiên sau tiếng thét chói tai là đau lòng khuôn mặt tuấn tú của nam thần cánh tay của nam thần bắp đùi của nam thần a a a a tờ g i trở đi ta muốn cùng nấm không đội trời chung xoát xoát xoát triệu tinh hoa bộc phát toàn bộ hỏa lực tiềm lực bắn ra bốn phía hừ hừ hừ nàng nhất định có thể tìm ra nguyên nhân và nguồn gốc nam thần bị ma ảnh chớ trú ăn mòn dương lỵ không làm được ta tiểu triệu có thể trong lúc nhất thời triệu tinh hoa ngay cả những người khác cũng chẳng buồn quan tâm một lòng một dạ tiêu hao cùng tiểu ma cô trên người tề ra mà dương lỵ ở một bên cũng mặt không biểu cảm tâm như thiết thạch không còn có cảm giác rung động xa xuyến của sân tâm nàng chỉ muốn nghỉ ngơi một chút cũng may trên người chu võ đã không còn tiểu ma cô nhô ra xem ra ma ảnh chớ chú quỷ dị kia đã được nàng giải quyết họ chu lão nương đã cứu ngươi một mạng ngươi có biết hay không còn những người khác ai chết lặng một phút đồng hồ một phát thanh mộc phù ấn là đủ rồi dù sao cũng không chết được mà tiểu triệu quả nhiên vẫn là tuổi còn quá trẻ cách đó không xa ngụy viễn mắt nhìn mũi mũi nhìn miệng miệng nhìn tâm tất cả không có quan hệ gì đến ta đương nhiên trên thực tế hắn đang giám thị nơi đây cách chỗ xích rượu bị phong ấn ít nhất còn mười km cho nên càng đi về phía trước lại càng nguy hiểm không chỉ đối với bọn họ mà đối với xích rượu cũng như vậy hắn hy vọng xích rượu có thể đưa ra một lựa chọn chớp mắt lại một ngày một đêm trôi qua ngụy viễn vẫn như cũ dương lỵ đã khôi phục lại bình thường mà bạch hãn đường viễn sơn chu võ tần dương đoạn giang hải bình quân tinh thần lực đều tăng khoảng không ba đây là một thu hoạch rất tốt hơn nữa chu võ cùng tề gia là rõ ràng nhất một người tăng không bốn mươi năm một người tăng đến không năm chu võ nhờ vậy gần đạt được tinh thần lực cấp chín còn tề gia thì thành công đột phá tinh thần lực cấp tám còn bạch hãn đường viễn sơn cũng không kém sắp đạt đến tinh thần lực cấp chín những người còn lại thì đều bồi hồi ở cấp tám nói chung là thu hoạch cực lớn người duy nhất tương đối sầu não chính là tiểu triệu hai mươi bốn giờ trước vẫn còn hô hào ái tình là vật gì thề nguyên sống chết trong vâu như nước hiện tại giống như là ăn na quả liệu hai mắt vô thần vẻ mặt ngây ngô mất hồn mất vía hoàn toàn bị ép khô dù s a o chín trăm chín mươi chín giáp thanh mộc nội lực không dễ góp nguyễn cảm thấy tiểu nha đầu này thậm chí bắt đầu hoài nghi cuộc đời nàng dường như đã đem toàn bộ tình yêu của cuộc đời thiêu đốt trong hai mươi bốn giờ này nàng vì yêu mà phi nước đại vì yêu mà chạy nhanh vì yêu mà vỗ tay cuối cùng phát hiện cũng chỉ có vậy mệt mỏi không muốn yêu còn nữa nấm từ nay về sau chính là kẻ địch cả đời của nàng đã tạo thành bóng ma trong lòng dương lỵ trạng thái tiểu triệu không đúng người tiếp nhận đi nguyễn phân phó một tiếng lại đợi hơn một giờ chờ tiểu triệu cuối cùng cũng lấy lại được một hơi mới gọi mọi người tỉnh dậy đi thôi thời gian cấp bách huynh đ ệ ở thành thương ngô vẫn đang chờ chúng ta đến cứu viện ân lão bạch lão chu hai người các ngươi mở đường ta đi đoạn hậu nghe ngụy viễn nghiêm trang nói như vậy đám người ăn ý nhậm miệng lại luôn cảm thấy trong chuyện này có âm mưu đoàn người dọc theo sơn phúc tiếp tục đi xuống cũng không còn nhìn thấy nạp tiền phi nga cũng không có vật gì khác chặn đường chỉ có độ ăn mòn của ma ảnh chớ chú ngày càng cao đã đạt đến mức tinh thần lực cấp chín trở xuống đều bị ảnh hưởng chớ chu ô nhiễm cao như vậy thậm chí còn ảnh hưởng đến sức chiến đấu một đám con rối vừa khóc vừa cười ngẫu nhiên lại biến hình khiến dương lỵ và tiểu triệu bận tối mảy tối mặt lúc này nếu có địch nhân tập kích vậy sẽ rất không xong nhưng không biết tại sao bốn phía lại an tĩnh một cách lạ thường đám người bị nguyền dù ảnh hưởng cũng không kịp nghĩ mấu chốt của việc này càng không có ai chú ý tới ngụy viễn đi ở phía sau cước bộ tập tãnh lảo đà lảo đảo mỗi một bước đi đều có thể lưu lại dấu chân thật sâu trên nham thạch cứng rắn năm trăm tấn hơn nữa còn bị áp xúc vào trong ngọc phú lớn t r ư ờ n g bàn tay chỉ duy trì thôi cũng không dễ dàng hơn nữa nếu đem nó kích hoạt sợ là sẽ mở rộng ra gấp một vạn lần cho nên ven đường không phải là không có quái dị không phải là không có yêu ma thân tín của xích rượu nhưng sau khi cảm ứng được ấn ngũ thế đều đã sớm tránh ra a x căn bản không dám đến gần ngụy viễn đều có thể nhìn thấy bọn chúng đang bỏ chạy đang lạnh run cho nên đây mới thật sự là đại sát khí ngụy lão đại không thể đi tiếp mà ảnh chớ chú phía trước ngày càng nồng đậm ta sợ chúng ta có chết mệt cũng không ngăn được sóng nhiễu của bọn chúng dương lỵ lo lắng nói hiện tại ở đây người có thể hoàn toàn không bị ảnh hưởng chính là ngụy viễn dương lỵ tiểu triệu mà bạch hãn đường viễn sơn chu võ chỉ có thể coi là bị ảnh hưởng nhẹ dù sao cũng đã là tinh thần lực cấp chín còn những người khác Thì thật ì t h sự là hình thù kỳ quái nếu không có thanh mộc phủ ấn áp chế hầu như có thể làm được cứ vài giây lại có một lần mini biến dị từ đó có thể suy đoán ra đại quân yêu ma lúc trước tới bằng cách nào loại bản lĩnh bịa đặt biến thù thành bạn này thảo nào bách chiến bách thắng tốt mọi người tại chỗ đả tọa vận chuyển thanh mộc tâm pháp dương lỵ tiểu triệu các ngươi lại cực khổ một chút ngụy viễn hiện tại đều phải chiếu cố tâm tình của hai vị thanh mộc đại lão này cũng không dám làm các nàng chịu ủy khuất nhiều lắm là chỉ để nam nhân của các nàng chịu chút quỷ khuất mà thôi ngụy lão đại ngài yên tâm ta và tiểu triệu sẽ không cản trở đoàn đội dương lị nhìn ngụy viễn buồn bã nói nếu nói ngay từ đầu nàng còn không biết không nhìn ra sơ hở vậy thì khi tề ra cũng bắt đầu mọc nấm toàn thân nếu nàng còn không rõ thì u ờ n g phí giác quan thứ sáu của nữ nhân không sai tuy không có chứng cứ tuy không biết việc này được thực hiện bằng cách nào nhưng đầu sỏ gây ra chuyện này tuyệt đối là ngụy đại ngốc không sai chẳng qua dù sao dương lỵ cũng coi như hiểu rõ đại cục cũng biết ngụy viễn làm như vậy không phải là trò đùa dai thậm chí nàng còn muốn nhổ nước bọt ngụy đại ngốc này thật sự cho rằng nàng là những nữ nhân ngực to não phẳng để như từ san thích làm c a n tùy hứng sao chỉ là việc nhỏ còn con người cứ nói thẳng là được cần gì phải vắt óc tính kế thủ hạ của mình thật là được rồi đúng là có chút ý tứ chỉ là một tên bụng đen giảo hoạt như thế làm sao lại thành ngụy đại ngốc vì sao ta lại thấy tử vong lão n g ụ y r ố t cuộc đang bày ra đại âm mưu gì trong thành phủ vân lưu toại người vừa dẫn dắt mười bốn n g h n thí luyện giả đại thắng trở về đang mang vẻ mặt không thoải mái bởi vì địch nhân quá yếu không đủ sức đánh thậm chí còn không kịp khởi động làm nóng người đến mức bọn hắn ngay cả một khối thần quang thạch bia cũng không vớt được đúng vậy n g ụ y lão đại bố trí binh lực lần này có chút không hợp lý người xem lần này hắn đích thân xuống ma quật để vây n g ụ y cứu triệu chuyện nguy hiểm như vậy mà hắn chỉ dẫn theo mười hai người trong đó có sáu người là tân nhân ta không phải nói tần dương tề gia và những người khác thực lực không đủ chỉ là số lượng người quá ít không cần mang theo mấy trăm người ít nhất cũng phải mang theo mấy chục người chứ mà nhân lý cũng hùa theo mà nói lần này đường tiểu quân đường đại quân lưu toại tề mi còn có hơn mười người tu chân mới gia nhập đều bị giữ lại bên ngoài tính thêm cả tám ngàn người có tinh thần lực đột phá cấp bảy đã có một ngàn người nhóm lên được tinh thần chi hỏa bao gồm cao cấp bàn sơn cao cấp tử ha cao cấp linh yến lực lượng mạnh như vậy vậy mà chỉ có thể dùng để khởi động thật là lãng phí hay là tiểu tề lão lưu các người xuống dưới xem thử bây giờ thương ngô thành đã được giải vây ba đầu quạ đen cũng bị giết chết tiêu ma đại quân hoàn toàn bị dẹp yên thế cục rất tốt ta cảm thấy đã đến lúc gọi ngụy lão đại gia ít nhất cũng phải thông báo một chút tình hình bên ngoài chứ mai nhân lý đưa ra đề nghị hiện tại cũng chỉ có người có tư cách lâu năm như hắn mới dám nói nhưng không ngờ tế mi trực tiếp lắc đầu vết nứt lớn kia đã tự động đóng lại không ai có thể mở ra trừ phi là lão ngụy tự mình làm cho nên đừng suy nghĩ nhiều nên làm gì thì làm đi dứt lời tế mi xoay người rời đi chỉ một bước cả người liền biến mất trong không khí cũng chỉ có thể như vậy lão ngụy lưu toại còn chưa nói xong toàn bộ lòng đất thành phù vân đột nhiên rung chuyển dữ dội mà không có bất kỳ dấu hiệu nào giống như có một quả tạ lớn rơi xuống đất chẳng qua quả tạ này quá lớn p h ò n g trừng trong vòng trăm dặm quanh thành phù vân đều có thể cảm nhận được chấn động không đúng dưới đất có tình huống gõ cảnh báo động tất cả nhân viên phải đề cao cảnh giác không được phép sai sót hỏa linh trận pháp chuẩn bị khởi động phong linh trận pháp trở lạnh khởi động tất cả bàn sơn lập tức chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu uống rượu gõ chuông tất cả tử hà xúc thế kết ấn tất cả thanh mộc tự mình vào vị trí tất cả linh yến mỗi người chuẩn bị ít nhất mười miếng mây phù ấn theo từng tiếng m ạ n h l ạ n h của lưu toại bên trong và ngoài thành phù vân mười bốn ngàn thí luyện giả lập tức lấy trung đội làm đơn vị tự mình kết thành trận các chức nghiệp khác nhau phối hợp với nhau trong vòng mười giây ngắn ngủi tất cả đều đã tiến vào trạng thái chiến đấu rõ ràng đã là một đội quân tinh nhuệ chẳng qua dưới lòng đất thành phù vân ngoại trừ tiếng chấn động kia thì không còn động tĩnh gì nữa giữa đất trời yên tĩnh đến đáng sợ giống như dáng vẻ trước cơn bão lớn một luồng khí tức áp bách không tên đang tụ lại đang thức tỉnh là xích rượu xích rượu muốn thoát khốn lưu toại đột nhiên biến sắc sao lại như vậy ngụy viễn rốt cuộc đã làm gì dưới lòng đất để kích thích xích rượu lão ma này hay là ngụy viễn đã thả xích rượu ra lão ngụy ngươi hồ đồ trong lòng lưu toại vừa mới nảy ra ý nghĩ này đột nhiên giật mình một cái hóa ra đã hiểu được kế hoạch hạch tâm của ngụy viễn không thể nào ngụy viễn đây là muốn ép xích rượu ra ngoài cho nên mới đặc biệt bố trí trọng binh ở trên mặt đất chẳng lẽ lão ngụy gan to bằng chơi muốn tính kế giết chết xích rượu ý nghĩ này giống như tiếng sấm trong nháy mắt làm cho lưu toại quá sợ hãi trợn mắt há mồm không nói nên lời vài giây sau hắn đột nhiên gọi lão bà từ san của mình nàng phải về thương ngô thành một chuyến tìm cách đi gặp thành chủ thương ngô thành nói với hắn xích rượu đã bị lão ngụy thả ra rồi cái gì từ san cũng bị dọa sợ không nhẹ nhưng ngay lập tức ý nghĩ đầu tiên lại là lão công người chắc chắn chuyện này sẽ không phá hỏng kế hoạch của lão ngụy chứ không còn cách nào khác bây giờ từ s a n sớm đã trở thành người đầu cơ trung thành cuồng nhiệt của ngụy viễn cho rằng ngụy viễn làm gì cũng đúng cho dù là đất phân cũng thơm chỉ cần đi theo hắn là có thể kiếm b ộ tiền lão ngụy có cái dám kế hoạch hắn chính là chỉ cần có cái to gan ý tưởng lập tức liền đi chấp hành mà thôi nhưng lần này mặc kệ hắn kế hoạch là cái gì đem thương ngô t h ả n h lão nhân ra mời đi theo là vạn vô nhất thất nói đến đây lưu toại cũng không chắc chắn hoặc là dùng tư duy ngược chiều để xem xét có khi nào lão n g ụ y sớm đã xác định chỉ cần xích rượu dám vượt ngục thành chủ thương ngô thành tất nhiên sẽ xuất hiện không dù sao đây là hai đại b o s s mạnh nhất trong cửa ải này cả chính và ta đương nhiên điều kiện tiên quyết là hắn không có bị chuyện gì kéo lại nhưng rất hiển nhiên hắn không có lưu toại và từ san nhìn nhau đều nhìn thấy một tấm lưới âm mưu lớn đang dần dần hạ xuống trong mắt đối phương lúc nào lão n g ụ y lại làm việc kín kẽ như vậy chờ chút không đúng phải nói lúc nào lão ngụy làm việc không phải kín kẽ chứ bọn họ hoàn toàn bị cái ngoại hiệu ngụy đại ngốc lừa gạt thậm chí những người bên cạnh bọn họ đều không tự chủ được trong tiềm thức quên mất việc này vậy vậy ta còn phải đi thương ngô thành sao từ san g có chút không tập trung thực sự là chuyện này càng nghĩ càng thấy đáng sợ không cần bởi vì lão hổ đã tới giọng nói già nua vang lên một đạo thân ảnh tay áo phấp phới mà đến không phải thành chủ thương ngô thành thì còn có thể là ai cùng lúc đó khi trên mặt đất thành phù vân đang trong tình thế căng thẳng thì đám người ngụy viễn đang chật vật chui ra từ một ngọn núi bị sụp đổ nguyên nhân sụp đổ đương nhiên không phải là do ngọn núi này không chắc chắn mà là ngụy viễn không cẩn thận làm rơi ngũ thế c h i ấn trong tay hắn cuống cuồng đi nhặt lại vô ý kích hoạt nó vì vậy núi liền sụp hắn chỉ kịp dùng một đống bất động kim trung bảo vệ mọi người nhưng những nơi khác thì không thể giúp được gì hả ta đột nhiên cảm thấy đầu óc mình tỉnh táo hơn rất nhiều tần dưng ơ đột nhiên lẩm bẩm mà những người khác cũng có cảm giác tương tự a không khí trong lành đã lâu không cảm nhận thật tốt quá cảm giác như trước đây bọn họ vẫn luôn gặp ác mộng hơn nữa còn là ác mộng liên hoàn thật không thể tin được đây là nơi nào tề ra cũng hồ đồ đây là di chứng ngắn hạn do hội chứng nấm tổng hợp mang lại cho nên hắn không nhìn thấy tiểu triệu trợn m ắ t liếc hắn một cái hừ thể chất yếu đuối là ma ảnh trớ t r u ô nhiễm cấp bậc thấp xuống hiện tại ô nhiễm này cấp bậc liền năm cấp tinh thần lực đều ăn mòn không được chủ võ cao mày hoàn toàn không hiểu trong mọi người chỉ có dương l ị thỉnh thoảng liếc trộm ngụy viễn chém gió người cứ chém đi đáng tiếc nàng không dám chia sẻ ngụy đại ngốc bụng dạ k h ó lường này không biết chừng sẽ giết nàng diệt khẩu đây là chuyện tốt chứng tỏ phong ấn xích rượu càng hoàn thiện chúng ta có thể tiếp tục tiến lên ngụy viễn cười hà hà lúc này dẫn đầu dẫn đường cả người ung dung nhưng trên thực tế hắn đã đang suy nghĩ lúc nào ở vị trí nào thì thả quả ngũ thế c h i ấn thứ hai đây có một việc khiến hắn thật bất ngờ đó chính là hiệu quả chấn áp phong ấn của ngũ thế c h i ấn thật sự rất mạnh điều này có thể thấy rõ qua mà ảnh chớ chú do xích rượu phát ra phong ấn trước kia giống như là cho xích rượu một căn biệt thự rộng một n g h n năm trăm mét vuông để làm nhà giam có hồ bơi có phòng tập thể thao có kỹ thuật viên còn có cả dịch vụ massage còn có thể chiêu mộ một vài đàn em để tiêu khiển nhưng ngụy viễn đập ngũ thế c h i ấn này xuống thật sự giống như đóng một cây đinh lên quan tài tàn nhẫn sắc bén đánh trúng chỗ hiểm trực tiếp thu nhỏ căn biệt thự 1 5 0 0 m t é t vuông của xích rượu xuống còn ba phòng ngủ hai phòng khách hai phòng vệ sinh việc này thật sự có chút quá đáng ngụy viễn không tin xích rượu sẽ vui vẻ chịu đựng bởi vì hắn biết xích rượu biết rõ trong tay hắn còn có một miếng ngũ thế tri ấn hơn nữa hắn còn biết xích rượu nhất định biết hắn còn có thể phục chế chế tạo ra càng nhiều ngũ thế tri ấn hơn nữa đủ để đóng căn nhà ba phòng ngủ hai phòng khách hai phòng vệ sinh của xích rượu thành một cỗ quan tài thực sự đây chính là đại thế địa thế không phục ngươi cứ đến cắn ta đi hoặc là ngươi xích rượu cũng có thể tiếp tục nhịn dù sao tương lai nhất định sẽ có người đến cứu ngươi nhưng trước đó cỗ quan tài ba tấc này của ngươi là không thể thay đổi không sai ta ngụy viễn chính là tới để chọc thức ngươi chính là tới để xem chuyện cười của ngươi ha ha ha ngụy viễn tràn đầy ác ý hiện tại bọn họ cách vị trí xích rượu bị phong ấn khoảng chừng tám cây số xích rượu muốn đến đây để cán hắn cũng không làm được nếu thật sự có thể xâm lại c h ỉ bằng đi lên đột phá vòng vây cũng có thể mở ra một con đường máu từ đây trời cao đất rộng tự do tung hoanh thật tốt vụ sụp đổ vừa rồi tạo thành một mảng lớn đất đá địa hình thoáng cái trở nên phức tạp nhưng điều này không làm khó được ngụy viễn ra lạnh một tiếng bạch hãn đường viễn sơn chu võ tần dương đoạn giang h ả i năm người như năm cỗ máy ủi đất rào thét lao tới không có đường cũng có thể mở ra một con đường mà bọn họ đang tiến về một phương hướng khác hơn nữa còn cố ý đi vòng qua vị trí trung tâm nơi sách rượu bị phong ấn cẩn thận ngụy viễn vẫn hiểu được một chút xung quanh bắt đầu có động tĩnh có rất nhiều ma vật tụ tập hẳn là ban đầu chúng đều là những sinh vật dưới lòng đất nhưng dưới sự ô nhiễm lâu ngày của ma ảnh chớ chú đã sớm không biết trải qua bao nhiêu lần nhiễu sóng lúc này thậm chí đều không thể nhìn ra hình dáng ban đầu giết lúc này bởi vì ma ảnh chớ chú suy yếu nguyễn viễn mang theo năm đại bàn sơn bốn đại tử hà căn bản không cần hắn ra tay liền dễ dàng như trở bàn tay đem đám ma vật nhiễu sóng kia giết đến tan tác không thể chống đỡ mà nguyễn viễn thậm chí còn có thời gian cùng dương lỵ tiểu triệu tán gẫu nhưng hắn trông có vẻ ô n g dung thực tế lại rất sốt ruột xích rượu lão ma này so với hắn tưởng tượng còn ổn định hơn không hề có ý định vượt ngục ngược lại muốn tiêu diệt hắn kẻ gây ra nguồn gốc vấn đề không được hắn ở bên ngoài đã bố trí trọng binh trận pháp ngay cả lão già thương ngô thành cũng đã tính kế vào chỉ trông chờ vào việc xích d i ệ u lão mà vượt ngục để kiếm t h á c n g ư ờ i không vượt ngục lão tử liền ép n g ư ờ i vượt ngục không hề có dấu hiệu ngụy viễn ra tay nhưng mục tiêu công kích không phải những ma vật nhiễu sóng kia mà là vách đá bên cạnh không cần thiết phải dây dưa với đám ma vật nhiễu sóng này phải đến địa điểm đặt ngũ thế tri ấn tiếp theo trước một bước lão tử muốn phong ấn ngươi triệt để âm âm ngụy viễn trực tiếp hóa thân thành nham thạch cự nhân xung quanh hiện lên ảo ảnh bàn sơn quan tưởng đồ ngọn lửa màu vàng bao quanh hai nắm đấm của hắn còn có dòng nước lũ bàn sơn nội lực bắt đầu khởi động lưu chuyển sau đó một quyền đánh xuống vách đá trong phạm vi mấy trăm mét đã bị đánh nứt ra chẳng chịt như mạng n h ệ n phạm vi mấy vạn mét xung quanh đều rung chuyển dữ dội tiếp đó ngụy viễn lại bồi thêm một quyền lần này thì thật sự là cát bay đá chạy đất rung núi chuyển một cái hang lớn sâu vài chục thước cứ như vậy được tạo thành máy khoan hầm toàn tiết diện cũng không nhanh bằng tiếp đó ngụy viễn được đà lấn tới hai nắm đấm bằng đá đường kính hơn mười mét như mưa bão c h ú t xuống ngọn núi cứng rắn giống như đậu phụ bị đánh tan nát đá vụn bay tán loạn ngọn lửa cuốn qua chỉ trong vài phút ngụy viễn liền một hơi mở ra một đường hầm khổng lồ dài năm sáu dặm lúc này mắt thấy khoảng cách đến vị trí dự định còn chừng hai ba dặm một con cự xa đột nhiên từ dưới đất chui lên quấn chặt lấy nham thạch cự nhân do n g u y ễ n viễn biến thành khiến hắn không thể động đậy cũng trong lúc đó một con phi nga màu vàng to bằng đầu người như quỷ mị đậu trên trán nham thạch cự nhân chẳng rõ dùng thủ đoạn gì vật ấy hóa thành ánh sáng vàng bao phủ toàn thân nham thạch cự nhân ngay giờ khác này n g u y ễ n viễn đột nhiên phát hiện hắn không cách nào cát về bản thể không chỉ vậy còn không thể chuyển sang thanh m ộ c tâm pháp và linh yến tâm pháp hắn đã bị con phi nga màu vàng kia cầm cố phong linh nhưng giờ k h ắ c này ngụy viễn chẳng những không kinh ngạc không khủng hoảng mà chỉ còn lại vui vẻ cùng khoái trá bởi vì còn đại x a và phi nga màu vàng kia rõ ràng khác hẳn những ma vật nhiễu sóng đây tuyệt đối là tâm phúc thiếp thân của xích d i ệ u hoặc có thể chính là huyết mạch hậu duệ ẩn chứa lực lượng của bản thân nó chỉ có như vậy chịu ảnh hưởng ma ản h chớ chú mới không lớn không rõ ràng đến vậy xích d i ệ u cuối cùng đã mắc câu nó không muốn vượt ngục cũng không muốn thúc thủ chịu trói cho nên mới muốn giải quyết nguồn gốc vấn đề chỉ cần làm thịt ngụy viễn hắn toàn bộ phiền phức sẽ không còn tồn tại nữa t ý nghĩ h n này thật dị thường rõ ràng ngụy viễn nháy mắt đã suy tính xong mà công kích của bạch hãn và những người khác cũng đã triển khai toàn diện trong đó bạch hãn chủ võ thả ra thiết lao luật ý đồ cắt đứt sự quấn quanh của con cự xả kia nhưng không ngờ sau khi thiết lao ấn rơi xuống người nó một loại phù ấn càng huyền ảo hơn cũng hiện lên trên người cự xa hai loại va chạm trong ngáy mắt thiết lao ấn vô hiệu không đúng đây là trận linh của đ ị a linh trận đã bị ăn mòn chu võ kinh ngạc hô to hơn nữa điều này cũng phù hợp logic nếu không phải vậy con cự xà này sao có thể quấn lấy nham thạch cự nhân do ngụy viễn biến thành phải biết rằng đó không phải nham thạch cự nhân đơn thuần mà là điểm neo lực lượng khi ảo giác quần sơn của bàn sơn quan tưởng đồ cụ hiện vào thực tế nói cách khác nham thạch cự nhân này không dễ dàng bị quấn lấy như vậy chẳng những vốn có bản sơn chi lực mà còn có thể phóng thích không tranh chi đạo nhưng bây giờ ngụy viễn lại bị phong bế chỉ có thể nói đã đụng phải tồn tại có quyền hạn cao hơn chưa chắc là trận linh của địa linh trận ta ngược lại cảm thấy đây là một con bàn sơn đại xa nó cũng như chúng ta đều tu luyện bàn sơn tâm pháp thậm chí còn tu luyện ra thổ linh cân sau đó gián tiếp thu được một phần quyền hạn của thổ linh t r ậ n cỏ xích rượu muốn vượt ngục tần dương vội vã phân tích nghe hắn vừa nói vậy đám người đều hoảng sợ không sai xích rượu lão ma này thật quá giảo hoạt lại ngấm ngầm bồi dưỡng người tu chân ngoại tộc tương tự chỉ cần có thể thu được quyền khống chế bốn tòa trận pháp phong ấn như vậy cái gọi là phong ấn sẽ tương đương không còn trước diệt rồi nói sau tề i a quát lên bàn sơn ách hỏa chính là thời điểm tử hà dương n u y trong khoảnh khắc bốn đạo du long ấn giàn trải ra hóa thành bốn thần long từ bốn phương tám hướng chụp xuống nhưng bàn sơn cự xà kia vẫn t h ở ơ chỉ liều mạng quấn quanh cắn xé nham thạch cự nhân do ngụy viễn biến thành đợi bốn đạo du long ấn hạ xuống một màn lúng túng xuất hiện trên thân b à n sơn cự xa bỗng nhiên hiện ra mấy trăm tòa bất động kim trung dễ như t r ở bàn tay cản lại không đánh nổi hoàn toàn không đánh nổi bạch hãn đường viễn sơn t r u võ tần dương lấy bất động kim trung pháp khí công kích cũng đều cho hiệu quả như nhau chỉ xét riêng thực lực b à n sơn cự xa này thực sự có thể coi là b à n sơn mạnh nhất để chúng ta thử xem dương lỵ và triệu tinh hoa cũng thử dùng thanh mục phù ấn xua tan dị thường trong cơ thể ngụy viễn kết quả không có gì khác thường sao có thể thứ định trụ ngụy lão đại ngược lại là năng lượng cực kỳ tinh thuần chính phái ngay cả thanh mộc nội lực cũng không bài xích dương lệ kinh ngạc nói ngươi chắc chắn không phải do thực lực ngươi không đủ không nhìn ra được đầu mối đương nhiên ta vô ý mạo phạm bạch hãn vội vàng hỏi thực lực ta không đủ dương lị cười lạnh không thèm giải thích bạch thúc sẽ không s a i thanh mộc nội lực cực kỳ đặc thù thiên sinh đã có đủ năng lực xua tan cảm ứng những lực lượng không sạch sẽ nhưng thứ lực lượng định trụ ngụy ca lại thập phần thuần chính thậm chí ta còn cảm thấy được đây là một loại cơ duyên triệu tinh hoa lúc này giải thích cặn kẽ nhưng kiểu vừa đấm vừa xoa miệng lưỡi bén nhọn của bạch thúc và ngụy ca rõ ràng là đang phản kích dám coi thường thanh mộc của chúng ta mấy câu nói khiến bạch hãn liên tục cười khổ lão tử mới hai mươi năm tuổi đã thành bạch thúc ngụy viễn ba mươi tuổi lại được gọi là ngụy ca thành tâm chọc g i ậ t đúng không trong lúc nhất thời mọi người đều hết cách bốn phía lại có rất nhiều đoạn lạc ma vật theo đuôi đánh tới bọn họ cũng chỉ đành phòng thủ chiến đấu tại chỗ xem thử ngụy viễn có thể tự mình thoát khốn hay không bọn họ thực sự không còn biện pháp lúc này ngụy viễn còn rõ ràng thế cục hơn đám người dương lỵ và tiểu triệu nói không sai con phi nga màu vàng kia mang tới hoàn toàn không phải tà ác lực lượng mà là hỏa diễm năng lượng thuần chính vô cùng phẩm chất cực cao thậm chí có thể làm cho liệt diễm cự nhân của ngụy viễn thang liền ba cấp không không chỉ như vậy còn có thể làm cho hắn đạt tới hỏa chi biến trạng thái tột cùng hoàn mỹ nhất quá thần kỳ đến mức ngụy viễn hoài nghi ngọn lửa năng lượng này được lấy ra từ chỗ xích d i ệ u phải biết rằng xích d i ệ u vốn là một viên thiên ngoại hỏa chủng được khai phái tổ sư của t ử hà tiên tông tìm thấy từ trên trời bởi vậy trở thành nguồn năng lượng luyện chế huyền thiết của t ử hà tiên tông cho nên đây là đang hối lộ hắn sao đây là đang kéo dài thời gian trên bản chất vẫn muốn làm thịt hắn lúc này nham thạch cự nhân do ngụy viễn biến thành bỗng nhiên g i ấ y lên một tầng lửa màu vàng ở mặt ngoài nham thạch cứng rắn bắt đầu hóa lỏng đây chính là hỏa diễm siêu phẩm mà phi n g a màu vàng mang đến nó đang dẫn dắt nham thạch cự nhân của ngụy viễn thuần túy biến hóa nói chính xác hơn là đang luyện hóa nếu là bình thường đây là đại cơ duyên mà ngụy viễn tha thiết mơ ước nhưng lúc này nếu cộng thêm b à n sơn cự xà thì chính là tử kỷ buông xuống hắn biến thành nham thạch cự nhân cứ tan ra một tầng b à n sơn cự xà kia liền cuộn chặt một tầng căn bản không cho ngụy viễn nửa điểm cơ hội may mắn thở dốc việc này rất giống đặt một tảng đá lớn lên ngực đến khi không khí cuối cùng bị ép ra hắn liền phế đi phản kích này tương đương sắc bén gần như cắm trúng chỗ hiểm của ngụy viễn làm cho hắn có một thân thực lực lại không cách nào phát huy bởi vì vào giờ k h ắ c này thứ bị luyện hóa được đề thăng không chỉ là nham thạch cự nhân do hắn biến thành mà chân chính được tinh luyện lại là bàn sơn quan tưởng đồ của hắn cho nên nếu tinh luyện thành công phẩm chất bàn sơn nội lực của ngụy viễn sẽ được đề thăng ít nhất gấp đôi vốn phẩm chất bàn sơn nội lực của hắn tương đương một phần ba tổ h c h ú c pháp lực của người khác nếu có thể tăng lên gấp đôi như vậy tranh lệch giữa bàn sơn nội lực của hắn và tổ h c h ú c pháp lực của những người khác sẽ được thu hẹp đáng kể nhưng điều kiện tiên quyết hắn phải sống sót đa tạ ngụy viễn thở dài trong lòng trực tiếp cho k i ừ u khiếu xuất toàn bộ ý thức và linh hồn dễ dàng thoát khỏi sự ràng buộc của thân thể đây coi như là một lá bài tẩy nữa của hắn từ khi hạt giống tinh thần n à y mầm hắn đã có thể tùy thời tùy chỗ cho kiểu khiếu xuất chỉ là hắn không muốn làm như vậy mà thôi đương nhiên ở những thời điểm an toàn tuyệt đối hắn cũng không ít luyện tập nhất là lấy xuất khiếu chi linh thao túng g i ã man đoàn kiếm hiệu quả vô cùng tốt lúc này ngụy viễn nắm đúng thời cư lấy xuất khiếu chi linh quả quyết nâng g i ã man đoàn kiếm cấp tốc bay lên theo sát đó xoay tròn ba vòng một hơi đẩy tốc độ g i ã man đoàn kiếm lên cực hạn vượt qua tốc độ âm thanh bao nhiêu lần không rõ nhưng tiếng vít cùng từng đợt âm bạo khiến bạch hãn và những người khác kinh ngạc choáng váng suýt chút nữa cho rằng lưu toại mang chiếc đ o ạ n kiếm pháp khí cực phẩm của hắn đến cứu viện bàn sơn cự xà kia cũng cảm ứng được n g uy hiếp cực lớn trong nháy mắt quanh thân hiện ra vô số phụ ấn tầng tầng lớp lớp bất động kim trung sinh ra giết chết nó không hẹn mà cùng bạch hãn đường viễn sơn c h ủ võ tần dương đoạn giang hải tề gia đỗ vũ ra tay hết sức tung đại chiêu áp lên thừa dịp dã man đoàn kiếm lượn vòng toàn bộ đập vào người bàn sơn cự xa tuy vẫn không cách nào phá p h ò n g nhưng cũng làm phù ấn và bất động kim c h u n g trên người nó tản đi bảy tám phần chính là lúc này kèm theo một tiếng thét dài thê lương ngụy viễn điều khiển dã man đoàn kiếm bằng suất khiếu chi linh lấy tốc độ như tia chớp một kiếm xuyên thủng đầu bàn sơn cự xa nó muốn tránh căn bản không thể dù sao nó quá vụng về lấy thân loài rắn tu luyện bàn sơn tâm pháp vốn đã là cực hạn còn muốn linh hoạt nghĩ gì thế ngụy viễn không thể nào tưởng tượng được hắn lấy xuất khiếu chi linh điều khiển đoàn kiếm man di đạt đến trạng thái cực hạn lúc mượt mà đến thế nào thật sự không thể so sánh với việc dùng tay điều khiển hoàn toàn khác biệt phảng phất như xe bò cổ xưa vĩnh viễn không cách nào lý giải được xe đu a công thức tốc độ chậm kỳ thực không cảm nhận được gì nhưng tốc độ càng nhanh nhất là khi cần lượn vòng gấp cái loại cảm giác hoàn mỹ khống chế góc độ tinh vi đó khiến ngụy viễn cảm thấy đã nghiền không gì sánh được không khác gì bà lão bảy mươi đi đại bảo vệ sức khỏe mỗi ngày chuyên cần không nghỉ cũng không thua kém người bình thường điều khiển đua xe trên đường ngoan ngoèo d r i t mạnh việc này đã sớm vượt qua cấp độ kỹ thuật là cảnh giới ở trên cấp độ linh hồn thoải mái ngụy viễn trong lòng thiết ý tán thưởng một tiếng toàn bộ nhan thạch cự nhân liền tan ra sau đó toàn bộ bàn sơn quan tưởng đồ đều bị hòa tan theo một hình thức khó có thể tưởng tượng được tinh luyện thoát thai hoán cốt cả thiên h o á địa ngụy viễn có một loại cảm giác dường như lại trải qua một lần phẩm chất khống chế tinh vi chín tổ quần sơn từ hủy diệt đến tái tạo thổ linh cân lần nữa hoàn thành một lần thăng hoa hỏa chi biến thạch chi biến mộc chi biến hai biến trước đã đạt tới đại viên mãn biến đổi phía sau không có gì tiến triển quá nhanh nhưng thành công dẫn động phong linh căn yếu ớt cộng minh trước kia linh yến tâm pháp và bàn sơn tâm pháp thật sự là thủy hỏa bất dung nhưng hôm nay trải qua siêu phẩm hỏa diễm thiêu đốt tờ hờ ng hoa bàn sơn quan tưởng đồ tầng chót cơ sở càng thêm nặng nề rộng lớn càng thêm dung hòa lớn mạnh cho nên p h ò n g linh can ban đầu có chút bị kiêm dung cơ hội này ngụy viễn tự nhiên muốn nắm bắt bởi vì lúc này bàn sơn quan tưởng đồ trong đoàn sân cương mới tái tạo chính là còn có thể sửa chữa gõ gõ đập đập đương nhiên hắn cũng không dám khinh xuất mà là mượn hình thức ngũ thế tri ấn trước tiên ở bàn sơn quan tưởng đồ trong thử k h á c ghi ngũ thế tri ấn chỉ có ngũ thế tri ấn có thể thuận lợi dung nạp pháp lực phong thuộc nguyễn vẻn vẹn thử có thể thành hay không cũng không hy vọng xa vời nhưng khi hắn vẽ ra ngũ thế tri ấn trong nháy mắt cả người giống như đang ở trên cao đột nhiên trên cổ thêm một khối đại thiết t ả n g nặng một trăm tấn căn bản không cho hắn phản ứng kịp liền mạnh mẽ rơi xuống thâm uyên trong nháy mắt mất khống chế nguyễn viễn cảm thấy linh hồn của hắn đều kéo ra tàn ảnh đồng thời hắn cũng rõ ràng cảm nhận được nếu hắn cái gì cũng không làm chỉ sợ sẽ chết rất thê thảm bởi vì ngũ thế tri ấn này là phong ấn c h â n áp tri ấn hắn coi như tự mình phong ấn mình thao tác kỳ lạ gì đây ngụy viễn vì thông minh của mình cảm thấy xấu hổ không chịu nổi giờ khác này hắn cũng không lo hậu quả khác mạnh mẽ cắt vào linh yến tâm pháp cùng bàn sơn tâm pháp cùng tồn tại trong n g á y mắt ngụy viễn cảm thấy đầu mình thân thể hoàn toàn x é r á c h đầu bay trên trời thân thể trên mặt đất chạy át chủ bài một cái đùa ngươi chơi ngụy viễn hoàn toàn mất đi quyền khống chế thân thể sau đó hắn liền trơ mắt nhìn cùng với chính mình tân khổ cực khổ tu luyện được nhất chuyển phong linh căn trực tiếp bị xe nứt phá hủy h ả i cốt kèm theo pháp lực phong thuộc bay lên trời có mấy phần dáng vẻ thê thảm ngụy viễn đều mộng thẳng đến thế giới của ngũ thế chi ấn đột nhiên bắt đầu chậm lại cũng ở vài giây trong tiến nhập phạm vi có thể khống chế ngụy viễn mới hiểu được hắn thành công hoàn thành phong chi biến nhưng đại gia chính là phong linh căn biến mất hai người không thể đều có được dù sao cũng phải chọn một cái tin tức tốt là phòng c h i biến vẫn có thể nắm giữ toàn bộ tiên thuật công pháp nghề nghiệp linh yến tin tức tốt hơn là sau này không cần c á c tâm pháp chỉ cần hắn nhớ trong nháy mắt có thể đạt tới không kịp cảm khái ngụy viễn lần nữa tiếp nhận bàn sơn quan tưởng đ ồ tổ thứ nhất quần sơn bên trên trái lơi lửa nóng hừng hực hỏa thế càng lúc càng lớn càng ngày càng mạnh cũng từng bước hình thành từng đạo h ỏ a linh phủ văn xoay quanh ở đỉnh quần sơn giống như liệt diễm lưu vân đợi đến khi h ỏ a linh p h ủ văn quyền góp đủ chín mươi chín phần liệt diễm lưu i vân này cũng rốt cuộc hoàn thành từ số lượng đến chất lượng tích lũy tự thành một thế liệt hỏa liệu nguyên liệt diễm phần thiên hỏa chi biến cũng một cách tự nhiên liền chuyển biến thành hỏa chi thế rót vào ngũ thế c h i ấn cho nên điểm kết thúc địa chi kiểu biến chính là địa chi kiểu thế trong tâm thần ngụy viễn đột nhiên có tiếng chuông vang lên như sấm giống như truyền thừa đại đạo c h i lộ rốt cuộc mở ra truyền công thạch bia cái bóng chợt lóe lên một chút tin tức thần bí tràn vào trong đầu nguyễn viễn cũng nhất thời sáng tỏ hắn đã tìm được phương hướng mở ra tam chuyển linh căn sơn chi c ử biến là nhị chuyển linh căn nhưng không bắt buộc phải đủ c ử biến dưới tình huống bình thường đủ địa thủy phong hỏa tứ biến liền đã coi như là nhị chuyển linh căn hợp cách đương nhiên muốn tiến thêm một bước cũng không gây trở ngại đáng nhắc tới chính là nhị chuyển linh căn có thể cùng tam chuyển linh căn tề đầu tịnh tiến cũng chính là ở dưới tình huống cơ sở đánh tốt lầu hai cùng lầu ba có thể ở điều kiện nhất định đồng thời xây dựng liền như ngụy viễn giờ khắc này mới nắm giữ sơn chi tứ biến nhưng có thể thuận thế nắm giữ hỏa chi thế giữa nhị truyền linh căn và tam truyền linh căn căn bản không có hồng câu lớn như vậy chẳng qua nếu suy nghĩ đến ngụy viễn giờ phút này giếng phun một dạng tiến giai biến hóa đều đến từ quà tặng xích rượu lão ma như vậy cũng có thể lý giải hoàn toàn chính xác có điểm độ khó oanh bàn sân quan tưởng đồ biến thành c h i ế n tổ quần sơn đột nhiên chấn động mãnh liệt cũng là hỏa chi thế mang đến ảnh hưởng to lớn từ một khắc này trở đi nếu ngụy viễn lại phô khai bàn sân quan tưởng đồ như vậy tổ thứ nhất quần sơn liền sẽ hàng lâm hiện thực với độ chân thật mười phần trăm hỏa chi thế thành vậy thì tổ thứ hai quần sơn bên trên thạch chi thế cũng thuận lý thành trương hình thành đây thật ra là bàn sơn bản thể nham thạch cự nhân thay đổi biến thành nhưng sự biến đổi này một thế không dừng ở cực hạn tổ thứ hai quần sơn nó có thể là bất luận cái gì một tổ quần sơn hiện tại chẳng qua là ngụy viễn vì trưởng khống ngũ thế c h i ấn sở điều chỉnh trong tay nắm hai thế cộng thêm ba tổ trong dãy núi mộc t r ự biến tổ thứ tư trong dãy núi phong c h i biến đến tận đây bụi bạm lắng xuống ngụy viễn tử xích rượu lão ma nơi đó tiếp thu chỗ tốt đã toàn bộ bị hắn hấp thu không còn một mảnh ngụy lão đại ngươi không sao chứ mới vừa mở mắt ngụy viễn liền phát hiện mình đang ở trong một tòa bất động kim trung bên trái là dương lỵ bên phải là triệu tinh hoa mà bên ngoài bạch hãn chu võ đường viễn sơn đám người đang liều mạng chém giết thi thể đoạn lạc ma vật bị đánh chết kia đều chất thành núi nhỏ đám người hầu như mỗi người mang thương mà số lượng đoạn lạc ma vật nhiều làm người khác giận sôi trên dưới trái phải trước sau quả thực không cần tiền xông ra ngoài quả thực dường như lọt vào ma vật xào huyệt trong nháy mắt ngụy viễn liền biết là chuyện gì xảy ra xích rượu lão ma thẹn quá thành giận thôi ném ra l ư ỡ i câu mồi câu bị nuốt lưỡi câu bị đập hỏng ai mà không tức chẳng qua thế tiến công này có điểm mạnh toàn dựa vào bạch hãn chủ võ đám người liều mạng ngăn cản lại có dương l ị t r i ệ u tinh hoa h à i t h à n h mộc đại chữa trị vết thương xua tan dị thương không phải vậy chỗ tốt này ngụy viễn coi như nuốt vào cũng phải phun ra cho nên không cần suy nghĩ ngụy viễn không nói hai lời liền từ trong túi càn khôn lấy ra một viên ngũ thế trị ấn khác đến đây đi ngành tiết phong ấn thanh tẩy chẳng qua ngụy viễn còn không kịp bỏ ra ngũ thế trị ấn chợt nghe bảy tám dặm bên ngoài t r u y ề n đến một tiếng giống dận chấn thiên động địa mang theo không cam lòng mang theo biệt khuất mang theo một tia may mắn phá vỡ lao tù lật tung sơn hải này đập bể thiên địa này hảo nam nhi liền muốn trí tại bốn phương không sai xích rượu lão m a rốt cuộc không chịu nhục nổi nó muốn vượt ngục có thơ rằng đang ở nhà tù có trí khó duỗi một buổi sáng vượt ngục trời cao đất rộng tốt ngụy viễn gieo hò khen ngợi vào giờ khác này trong mắt hắn vậy mà đều là hung quang bùn cháy mạnh mới vừa lên cấp bàn sơn quan tưởng đô đều không giữ lại chút nào áp lên vô tận bàn sơn nội lực cuồn cuộn mà đến mang lòng ngâm mang hổ tiếu toàn bộ tinh thần lực của hắn toàn bộ thân gia đều áp lên đi chỉ vì một chuyện tăng mạnh địa linh trận vượt ngục độ khó thẳng đến khi hắn đem ngũ thế trị ấn lấy q u y lực lớn nhất hạ xuống phương viên mấy trăm dặm khu vực đều chấn động kịch liệt một loại áp lực trầm trọng khó có thể dùng lời diễn tả được hình thành tất cả người hoặc yêu ma ở khu vực này bất kể là ai trừ phi thực lực đủ mạnh có thể được miễn không phải vậy thật giống như trực tiếp tăng thêm một bộ gông cùng nặng nề nhưng đây vẫn chỉ là dư ba xiết rượu chân chính đứng mũi chịu s a o thừa nhận hiệu quả chấn áp thật giống như một chân của nó một tay bị gắt gao ngăn chặn hoặc là từ bỏ vượt ngục hoặc là phải chặt đứt một tay một chân này hống tiếng hô phẫn nộ vang lên lần nữa cả vùng bắt đầu điên cuồng chấn động lai động sụp đổ thật sự như thiên băng địa liệt từng đạo khe nứt to lớn từ dưới đất mấy vạn mét sâu vẫn dạn nứt đến mặt đất sau đó đảo mắt lại bị lực lượng lớn hơn thô bạo hơn vạn thành bánh quay trèo huyết dịch đỏ thẫm tử sâu trong lòng đất cuồn cuộn chảy ra vừa dính vào không khí phía ngoài lập tức liền phát sinh cháy bùng kịch liệt và khủng bố một điểm huyết tinh là có thể hình thành phạm vi cháy bùng mấy ngàn mét khối h ư ớ n g hồ dòng máu chảy ra này ít nhất là phải lấy mười tấn làm đơn vị trong lúc nhất thời toàn bộ thiên địa đều bị đốt thấu triệt ngọn lửa phóng lên cao thẳng lên mấy vạn trượng trên cao phù vân thành trên mặt đất đảo mắt đã bị biển lửa thôn phệ cũng may mắn có lưu toại trưởng khống hỏa lên trận lúc này mới tạm thời ổn định thế cục nghiệp trướng người thật to gan trên thiên khung thành chủ thương ngô thành hét lớn một tiếng trong tay một đạo ánh kiếm màu vàng óng lóe lên liền tiến vào trong đất lập tức đại địa c h i hạ liền văng lên xích rượu lão m a điên cuồng gào thét càng thêm xích rượu rất tức giận hậu quả rất nghiêm trọng mẹ kiếp n g ư ờ i cũng muốn ngăn cản lão tử vượt ngục các ngươi những g i a hỏa không giữ chữ tín này ngao ngao ngao tiếng hồ xích rượu đều biến hình một giây kế tiếp chỉ thấy một đạo huyết vân đột nhiên cấp tốc từ dưới đất bay ra chính là xích rượu không thể nghi ngờ nó thả rằng từ bỏ một bộ phận thực lực từ bỏ một bộ phận thể xác cũng nhất định phải vượt ngục bởi vì phía dưới có một tên điên muốn cầm đ i n h đóng quan tài tới ghim ta nó có thể tiếp thu đã từng phong ấn nhưng tuyệt không tiếp thu biến thành thây khô bị đặt trong quan tài phù vân tông ta thao tổ tông các ngươi mười chín đời các ngươi nói không giữ lời tá mà giết lừa tưởng lộng tử lão tử lão tử trước hết giết chết các ngươi những tiểu tạp t r ù n g này xích rượu lão mà bỗng nhiên mở miệng nói tiếng người mắng to phù vân tâm sao cơ việc này còn dây dưa ra bí mật gì năm xưa vẫn là bí mật gì kịch tính rất nhiều người đều sửng sốt nhưng cũng có người là ngoại lệ phong linh trận bắt đầu hỏa linh trận bắt đầu địa linh trận bắt đầu ba đại phong ấn trận pháp đột nhiên liền từ phù vân t h a n h bị liệt hỏa bao quanh trung bay lên trời giống như ba tấm lưới lớn hoặc như ba cái vật đập r ù i to lớn trực tiếp đem xích d i ệ u đằng đằng sát khí sống sờ sờ đập trở về s a o cơ không coi cờ mười một quân đoàn chúng ta ra gì à nói đúng ra vào lúc xích d i ệ u chưa đánh xuyên qua bốn tầng phong ấn trận pháp kia nó không được xem là vượt ngục thành công cho nên tam trọng phong ấn trận pháp do lưu toại tề mi còn có đường tiểu quân mà nhân lý đường đại quân đám người chủ đạo đã đả kích rất lớn đối với xích d i ệ u đến nỗi nó ở dưới đất kêu r e n hơn mười giây lúc này mới lần nữa phóng lên cao nhưng lần này nó không biết đã vận dụng thủ đoạn quỷ dị gì trên dưới quanh người bỗng nhiên bao phủ một đoàn ánh sáng màu xanh chỉ một kích liền phá hủy hỏa linh trận do lưu toại nắm giữ lại một kích phá vỡ phong linh trận trong tay tề mi mắt thấy sắp xé, mở đĩa linh trận t r o nháy g n mắt thì trên thiên khung lão thành chủ lại kịp thời nện xuống một đạo ánh kiếm màu vàng óng cho thân thể xích d ư ợ u chọc không biết bao nhiêu lỗ thủng dù sao lúc này ngay cả chân thân của nó đều bao phủ trong huyết quang mắt thường có thể thấy huyết quang kia giảm bớt nhiều ba thành nhưng đồng thời lão thành chủ cũng phun ra một ngụm máu tươi thân hình nhoáng lên sắc mặt tái nhợt hóa ra là lại cũng nhịn không được cấp tốc rơi xuống mấy ngàn thước lúc này mới khó khăn lắm ổn định thiếu chút nữa thì bị té chết nguyên lai thực lực của hắn không phải là không đủ mạnh mà là có thương thế trong người không cách nào phát huy thực lực mắt thấy huyết quang biến thành xích rượu lần nữa phóng lên cao lại không người ngăn cản một đường tử sắc lưu quang cấp tốc mà đến không chút khách khí lại cho xích rượu thọc một cái lỗ thủng mắt thường có thể thấy huyết quang kia lại giảm ba t h a n h xích rượu n g ư ơ i vì sao không giữ lời dám lén lút vượt ngục người tới không ngờ chính là lão trưởng quỹ phủ vân thiết hành lúc này toàn thân hắn tiên khí phiêu phiêu rất là cường đại đến nỗi thương ngô thành lão thành chủ nhìn hắn một cái quả đoán liền như ngã bay đi thậm chí đều không hứng thú cho hỏi lưu toại đám người mà lão trưởng quỹ phủ vân thiết hành cũng làm bộ không thấy được lão thành chủ hai bên mặc khế hoàn thành giao tiếp sau đó riêng phần mình xử lý cục diện d ố i rắm của riêng mình xích rượu bổn tọa kể tình ngươi là tiền bối của bản tông vậy mới hết lần này đến lần khác dễ dàng tha thứ cho ngươi nhưng không nghĩ ngươi dĩ nhiên lật lọng hôm nay nếu không trừng phạt thì môn quy pháp lệnh của p h ú vân tông ta ở đâu dứt lời lão nhân này căn bản không chờ xích rượu trả lời vừa rồi một cái kia thật ác độc trực tiếp đem xích rượu đánh bất tỉnh còn như lưu t ọ a tề mi đám người đều ở đây mới vừa rồi riêng phần mình nắm giữ trận pháp bị phá bị thương không nhẹ coi như muốn nói chuyện cũng không có khí lực huống hồ lão trưởng quỹ p h ù vân thiết hành căn bản không cho bọn họ cơ hội nói chuyện sau khi nghiêm nghị săn dậy phê bình xích rượu một phen không nói hai lời liền cho xích rượu phong ấn lại vào sâu trong lòng đất chút thương thế này cũng không diệt được nó mấy trăm năm sau sẽ khỏi hẳn nhưng quan trọng nhất là p h ù vân tông nếu muốn chấn hưng vinh quang ngày xưa thực sự không thể không có xích rượu hàng năm chỉ là thu lấy hỏa diễm cao phẩm cùng với số lượng lớn diễm thạch đều sẽ mang đến lợi nhuận cách dù nếu xích rượu chết phù vân tông sẽ lập tức xuống dốc thậm chí thu nhập từ thuế của thương ngô thành đều muốn xảy ra vấn đề lớn tiền bối đường tiểu quân vung tay hô to kỳ thực hắn không có ý khác xích rượu muốn vượt ngục kết quả bị kịch tình giết cái này nhìn rất hoa h à i rất thỏa đáng rất thuận mắt quan trọng nhất là phù hợp logic chỉ là người phong ấn xích rượu lão ma có muốn hay không thuận tiện cứu lão đại của chúng ta ra khỏi lòng đất nhưng lão trưởng quỹ phủ vân thiết hành căn bản không nghe đường tiểu quân nói gì chỉ là khí c h à n g mười phần cười hà hà một tiếng c h ư vị hôm nay ở phù vân thành đại bại yêu ma đại quân thất bại âm mưu yêu ma muốn phá giải phong ấn siết rượu ma quân thực sự là hậu sinh k h ả bí xin yên tâm nên có thưởng cho đều sẽ có c h ở lão phù phản hồi thương ngô thành cũng sẽ lạnh phù vân thiết hành cho các vị chọn nhất kiện miễn phí pháp khí chính hầu như thiên hữu nhân tộc ta Thiên thương ngô phủ vân ta cũng xin chư vị sau này phối hợp ngụy viễn thành chủ bảo vệ phù vân thành thương ngô thành phù vân tông chính là hậu thuẫn kiên định của các người dứt lời lão gia hỏa này cũng vội vã đi vừa rồi một màn kia nếu không phải là hy vọng những người này hỗ trợ tiếp tục trấn thủ phù vân thành bọn họ đều đủ diệt khẩu một lớp cản tạ lão phu ân không giết các đại lão cấp tốc rời sân phảng phất như không có chuyện gì phát sinh mà hỏa linh trận cùng phong linh trận bị phá hư đại khái không có mấy trăm khối linh thạch không cách nào chữa trị các đại lão lại giả vờ không biết nguyên lai x i ế t rượu còn cùng phù vân tông có quan hệ như vậy đối với chúng ta mà nói là cửa khẩu cuối cùng boss đối với bọn họ thật giống như t r o n g nhà hộ viện một con chó mà nhân lý cảm khái nói mà lúc này lưu toại tề mi cũng đều đi tới mọi người nhìn phù vân thành tàn phá trong lòng đều là vừa bất đắc dĩ vừa giận dữ hơn nữa ngụy viễn và đoàn người đang bị vây ở đại địa c h i hạ không rõ sống chết cái này càng làm cho người ta thêm nóng lòng chẳng qua việc này dù sao vẫn là lộ ra điểm kỳ quặc có nhiều lắm trùng hợp e rằng chờ lão ngụy trở về chính là thời khắc chân tướng rõ ràng kỳ thực lưu toại trong lòng mơ hồ có một cái suy đoán có thể suy đoán này thật đáng sợ quá kinh dị chính hắn cũng không dám thư lại không dám nói nhìn tề mi cũng là bình chân như vậy hiển nhiên cũng phát hiện manh mối gì như vậy liền lại chờ đợi dưới đất sâu mấy vạn mét sớm đã không có minh xác thông đạo ngay cả kết cấu đại địa đều xảy ra cải biến kịch liệt thật giống như nguyên bản bánh mì rối bù bị trùy sắt nặng nề đập một cái lại một cái cho đến lão mụ tử đều không nhận ra cho nên nguyên bản bốn đạo phong ấn trận pháp đã có ba đạo triệt để mất liên lạc tiêu thất hoặc là hư hại ít nhất cũng không còn cách nào ràng buộc phong ấn xích d i ệ u chỉ còn địa linh trận còn lại một chút lực lượng chật vật vận chuyển không chú ý cảm giác thậm chí đều không phát giác được nói chung đây tự hồ là một hồi lưỡng bại câu thương chi chiến không cách nào tránh khỏi nhưng là giờ k h ắ c này ở trong hoàn cảnh đen nhánh này ánh mắt ngụy viễn còn kém nhấp nhoáng lục quang bởi vì cho tới bây giờ toàn bộ mưu đồ toàn bộ kế hoạch của hắn cơ bản đều đã đạt thành cũng có thể nói đến giờ phút này hắn rốt cuộc có thể to gan khai thành bố công đem toàn bộ mưu đồ của hắn nói ra giả như có người nghĩ hỏi thăm nói chẳng qua rất hiển nhiên lúc này bạch hãn chu võ đường viễn sơn đám người sớm đã bị một màn vừa rồi làm cho sợ hãi vẫn chưa hết sợ hãi bọn họ tạm thời còn nhìn không ra đầu mối gì cái này cần bọn họ tỉnh táo lại toàn bộ phân tích mới có thể phát hiện chỗ khả nghi trong đó trong lúc nhất thời ngụy viễn rất có một loại cảm giác cô độc tịch mịch ai tri âm khó tìm ngụy lão đại người có phải hay không muốn giết chết xếp d i ệ u trong bóng tối một thanh âm rất đột ngột vang lên dọa ngụy viễn nhảy nguyên lai là tề ra cái t h ằ n g nhớp con này chẳng qua trung quy là người một nhà ngụy viễn chắc là sẽ không cho hắn chẳng bức cơ hội x u ỵ t giữ yên lặng được rồi chuyện cho tới bây giờ có chuyện ta không thể giấu giếm các ngươi bởi vì kế tiếp ta cần mọi người chung sức hợp tác đó chính là t í c h xát xích d i ệ u có lẽ các ngươi biết nghi hoặc nhưng đây chính là một lần duy nhất cơ hội của chúng ta đi qua hơn mười ngày ta một mực suy nghĩ một mực do dự nhưng cuối cùng ta vẫn là quyết định làm như vậy ngụy viễn thất giọng nói hắn lúc này đang mật thiết cảm ứng tình huống bên trong phủ vân thành nếu như hai lão đầu kia không đi như vậy hắn tuyệt đối sẽ không khinh cử vọng động đơn giản là đối phương tuyệt đối không cho phép hắn kích sát xích rượu đây là một cái bế tắc cũng là cơ sở tuyến song phương có thể hợp tác lướt qua con đường này vậy mọi người chính là k i ừ u địch không đúng vẫn là không chết không thôi loại kia dù sao đoạn nhân tài lộ như giết cha mẹ người nha ta thì đơn giản nói một chút thương ngô thành lão thành chủ nhưng thật ra là một cái không thế nào quản sự không sai biệt lắm nhanh bị giá không lão đầu tử cho nên chúng ta phía trước mấy ải rất khó nhìn đến hắn như vậy ai đang khống chế thương ngô thành đâu là những người khí luyện chúng ta sao tin tưởng ta các ngươi nếu như thật tin tưởng điểm này m ờ i nhất định phải đối xử tử tế chính mình bởi vì chỉ số y quy không đủ dễ dàng bị lừa thương ngô thành có mạch máu kinh tế nó cũng phải cần phù hợp quy luật khách quan coi như là tu tiên giới một thành phố sinh ra cùng quật khởi cũng có một cái nguyên do cái lý luận này đặt ở thương ngô thành đáp án chính là mỏ mạch huyền thiết một cái mỏ mạch huyền thiết bị phù vân tông lũng đoạn hầm mỏ mạch này nuôi quá nhiều người phàm nhân võ giả người tu chân thậm chí tu tiên giả nhưng mỏ mạch huyền thiết cần dung luyện cần chiết xuất đây hết thảy quá trình đều cần năng lượng liệt diễm cho nên tổ tông phù vân tông t ử hà tiên tông khai sơ lão tổ mới đi thiên ngoại tìm được một khối hỏa chủng mà cái này chính là xích rượu làm ta nói đến đây kỳ thực các ngươi nên có thể đoán được p h ú vân tông không phải là không thể giết chết xích d i ệ u mà là vì lợi ích thà rằng ngồi xem p h ú vân thành bị phá hủy thà rằng ngồi xem vô số sinh linh đầu thán cũng muốn chết đảm bảo xích d i ệ u có thể nói như thế tạo thành dị ma xâm lấn từ tiên giới lâm nạn đã là thiên tai lại là nhân họa cho nên ta một mực suy nghĩ thế nào chế tạo hoặc là chờ đợi một cái có thể hoàn mỹ kích sát xích d i ệ u cơ hội mà cơ hội này cuối cùng bị ta đợi đến đương nhiên còn có một bộ phận rất lớn là ta chủ động chế tạo ra tỉ như ta yêu cầu trùng kiến phủ vân thành cái này đã là có thể đánh lấy danh nghĩa trấn áp trông coi xích rượu còn có thể lót đường cho kế hoạch tiếp theo ngoài ra cũng là ta cố ý hai lần chia ngay cả các ngươi có thể được ta chọn gia nhập cái này đồ ma tiểu đội cũng đều là có dự mưu bao quát chu võ cùng tề gia trên người mọc ra tiểu ma cô cứ như vậy ta đi qua một ít thủ đoạn không cách nào miêu tả trước đưa tới ba con quạ đen làm y ể m hộ tiếp đó không ngừng cho xích rượu chế tạo lo nghĩ thẳng đến khiến nó sản sinh cường liệt ý niệm nhất định phải vượt ngục dù sao nó nhất định là cùng người phù vân tông có ước định nó nơi nào chịu được quỷ khuất này nhưng nó không biết chỉ cần nó dám vượt ngục thương ngô thành thành chủ liền nhất định sẽ chỉnh diện trong ngày thường xích rượu thành thành thật thật ngồi s ổ m trong phong ấn không quan tâm là ăn ngon uống say vẫn là ăn người như ma lão thành chủ đều sẽ làm bộ nhìn không thấy nhưng một ngày vượt ngục tính chất liền biến cho nên bị ủy khuất mạnh mẽ vượt ngục xích rượu tất nhiên sẽ lọt vào lão thành chủ không phải trí mạng nhưng nhất định sẽ bị thương nặng công kích cái này sẽ trên diện rộng suy yếu thực lực của nó thứ hai lão lưu tề m i lão mai bọn họ trưởng khống ba tòa phong ấn trận pháp cũng có thể trình độ lớn nhất cho xích rượu lấy máu nhưng việc này đến đó vẫn còn chưa xong bởi vì thương ngô thành lão thành chủ được có một cái hạ bậc thang mà cái bậc thang này chỉ có thể người phù vân tông cho cứ như vậy người phù vân tông nhất định sẽ ngay trước mặt lão thành chủ lần nữa không chút lưu tỉnh trọng thương xích rượu nhưng vẫn cũ không t r í tử nhưng làm cho xích rượu triệt để mất đi năng lực vượt ngục vì vậy lão thành chủ được mặt mũi người phù vân tông được viên mà chúng ta lại có thể được một cái bị suy yếu ít nhất kiểu thành tàn huyết bos s đây chính là mục đích của ta ngụy viễn cẩn thận chờ đợi nửa canh giờ lúc này mới xác định những kẻ cản đường lão đầu tử kia đều đã rời đi việc kích sát xích rượu không thể đổ lên người hắn càng không thể tiết lộ ra ngoài ngụy viễn không gánh nổi cơn thị nộ trả đũa của phù vân tông đây cũng là nguyên do hắn nhất định phải tỉ mỉ giải thích cho mọi người chỉ dựa vào chính hắn khẳng định là không được ngụy ca kể sách hai đâu bạch hãn xoa tay nói trước đây việc kích sát xích rượu là nghĩ cũng không dám nghĩ nhưng bây giờ chợt có mấy phần nắm chắc vậy thì còn gì phải nói liều mạng thôi giết chết xích rượu lão mà n à y t r ô n cùng đó cũng là kiếm lợi lớn việc này còn chưa vội ngụy viễn ngăn mọi người đang hưng phấn đột nhiên r ộ i một gáo nước lạnh kỳ thực coi như không giết được xích rượu cũng không sao chúng ta vẫn có thể lợi dụng ma ảnh chớ chú bổn nguyên trên người xích rượu để tăng tinh thần lực cho chúng ta ta dự tính chỉ cần chúng ta tới gần xích rượu trong khoảng cách đủ gần như vậy cuối cùng khẳng định có thể đạt được tinh thần lực cấp mười các n g ư ờ i đạt đủ rồi thì đổi những người khác tới dù sao xích rượu tàn huyết cũng không có cách nào phản kháng phỏng trưng chỉ cần nửa năm là có thể khiến mấy ngàn thành viên trung tâm của quân đoàn pờ mười một chúng ta đều có thể đạt được tinh thần lực cấp mười như vậy coi như sau này chúng ta không sống được ở thương ngô thành nữa đi bản đồ khác cũng có thể như cá gặp nước nói đến đây đám người đều trở nên hưng phấn chỉ có ngụy viễn lộ ra một nụ cười khổ trên nét mặt có chút dễ dụa nhưng cuối cùng lại biến thành kiên nghị hắn đột nhiên lại nói một câu nếu như chúng ta thực sự làm như vậy vậy thì có gì khác đám người phủ vân tông kê chứ vì lợi ích tạm thời mà bỏ mặc xích rượu sống chúng ta sớm muộn gì cũng phải hối hận sớm muộn gì cũng phải bỏ mạng vì chuyện này cho nên có ai muốn thối lui bây giờ có thể rời đi chỉ cần các ngươi bảo mật nhưng hôm nay lão tử nhất định phải giết s í c h rượu này không phải nó chết chính là ta chết không có khả năng thứ ba các ngươi nghe rõ chưa ngụy viễn thấp giọng nghiêm nghị nói khi thế cả n g ư ờ i đều trở nên vô cùng đáng sợ bởi vì giờ khác này khi hắn quyết định biến thành một người đến chết còn không sợ ký t r í của hắn tín niệm cũng trở nên vô cùng cường đại vô cùng cứng rắn thậm chí còn có cảm giác như lần thứ hai nhóm lên tinh thần c h i hỏa có thể đó chỉ là cảm giác mà thôi ngụy ca yên tâm coi như phía trước là n ú i đao biển lửa địa ngục thâm nguyên chúng ta cũng sẽ theo ngươi đến cùng coi như chết trận cũng tuyệt không hối hận bạch hãn là người đầu tiên trầm giọng nói không sai ngụy lão đại nói thật ta vừa rồi đều bị tiền cảnh ngươi miêu tả mê hoặc trước lợi ích đầy đủ ta đích thực không khống chế được luận về cách cục vẫn là ngươi như bức cho nên Ta là phục sát đất, là phục người cứ việc hạ mạnh lạnh đi ta tru võ nếu như nhíu mày một chút sau này ta không xứng làm người tru võ lúc này cũng than thở hắn là thực sự chịu phục đổi lại trước đây ngụy viễn d á m lựa chọn như vậy hắn khẳng định sẽ chửi một câu ngụy đại ngốc lợi ích phong phú như vậy nói không cần là không cần đáng đời ngươi có thể cười đến cuối cùng ngụy lão đại ta và tiểu triệu cũng không thành vấn đề tờ ui chúng ta là thanh mộc là nữ nhân nhưng không có nghĩa là chúng ta chỉ biết khóc lóc rớt mướt rất sợ chết suốt ngày chỉ biết yêu đương tình ái hôm nay ta nguyện cùng chư vị chết chung dương lỵ cũng dũng cảm nói ta cũng vậy ngụy lão đại người vĩnh viễn không cần lo lắng thanh mộc ở đây xảy ra vấn đề c h i tinh hoa giơ tay lên dứt khoát tuy trong lòng nàng cũng có một chút sợ hãi nhưng phải trái rõ ràng vẫn hiểu nam thần đến cũng không dùng được dứt lời nàng khiêu khích nhìn thoáng qua tề da mà tề da c ư nhiên lại mỉm cười với nàng ta ta sắp mọc nấm rồi bây giờ ta nói qua một chút về bố trí chi chiến thuật trước tiên chúng ta cần hai quả ngũ thế c h i ấn lão bạch lão chu hai người các ngươi mỗi người mang một khối đây là để áp chế xích rượu ở mức độ lớn nhất bởi vì ta rất lo lắng coi như là xích rượu tàn huyết vẫn có thể miểu sát tất cả mọi người ở đây cho nên nhất định phải dùng ngũ thế c h i ấn đè nặng nó mà lão đường tần dương đoạn giang hải ba người các ngươi nhiệm vụ chủ yếu chính là bất luận thế nào cũng phải bảo vệ cho dương lị tiểu triệu bao gồm cả tế gia trình hạo lưu phương viên đỗ vũ bốn người các ngươi đừng nghĩ đến chuyện s ô n g lên đánh b o x toàn bộ các ngươi cộng lại sát thương cũng không bằng một chiêu của ta cho nên nghe rõ chưa ta phụ trách tấn công lão bạch lão chu các ngươi phụ trách khống chế dương lỵ tiểu trượt phụ trách trị liệu và giải trừ hiệu ứng xấu cho ta bởi vì đó có thể là nhược điểm duy nhất của ta mà các ngươi bảo vệ trị liệu rõ đám người đồng loạt gật đầu cũng sẽ không cảm thấy việc này quá dễ dàng bởi vì ngược lại xích rượu ở hang ổ của nó không biết đã nuôi dưỡng bao nhiêu đoạn lạc ma vật bọn họ phải toàn lực gánh vác tốt chuẩn bị dứt lời ngụy viễn không nói hai lời liền khắc ngũ thế c h i ấn mọi người thấy mà không chớp mắt sợ bỏ lỡ mà khi ngũ thế c h i ấn này khắc xong cũng không tiêu tán ngụy viễn lập tức rót vào đó hỏa chi thế thổ chi thế phong chi thế cùng với ném vào mười khối thủy linh thạch dương l ị ở bên cạnh cũng không cần phân phó trực tiếp rót vào một lượng lớn thanh mục nội lực quá trình này nàng đã quá quen thuộc chính là không ngừng bị vắt kiệt bị vắt kiệt chờ miếng ngũ thế tri ấn thứ nhất hoàn thành dương lỵ không muốn nói chuyện nữa còn tốt chỉ là hai quả ngũ thế tri ấn không phải vậy nàng thực sự muốn mắng ngụy đại ngốc này ngược lại nhìn ngụy viễn toàn bộ quá trình chỉ bổ sung nội lực một lần liền thuận lợi hoàn thành mà dương lỵ lại bị vắt kiệt chín mươi chín lần quả ngũ thế tri ấn thứ hai thì đổi thành triệu tinh hoa nàng đối với việc này rõ ràng có bóng ma rất lớn nhưng vẫn cắn răng kiên trì cuối cùng cũng hoàn thành sau hai canh giờ việc này không nên chậm trễ xuất phát ngụy viễn phân phó một tiếng không kịp cho dương lỵ r i ệ u tinh hoa một chút thời gian nghỉ ngơi bởi vì thực sự sợ đêm dài lắm mộng nặng quá bạch hãn và chu võ ban đầu còn chưa để ý cho đến khi bọn họ thử di chuyển ngũ thế c h i ấn mới biết được đồ vật này rốt cuộc nặng bao nhiêu hai người các ngươi thay phi nhau mang một khối ta mang trước một khối cho các ngươi đây chính là hoàn cảnh xấu khi thực lực không đủ kế tiếp ngụy viễn một lần nữa hóa thành nam h thạch cự nhân đi trước mở đường đường viễn sơn tần dương đoạn giang hải ba người thì phụ trách ven đường ném ra bất động kim trung làm điểm tựa dù sao hôm nay kết cấu địa chất đã hoàn toàn thay đổi không cẩn thận sẽ bị t r ô n sống cứ như vậy đi về phía trước năm sáu dặm nồng độ ma ảnh chơ chú đột nhiên tăng lên bốn phía khe nam h thạch không ngừng chảy ra máu đen cũng là càng ngày càng gần đến nơi xích rượu bị phong ấn chân thân khi phía trước thậm chí không còn thấy nam h thạch chỉ còn chất lỏng màu đen sền sệt ngụy viễn quả quyết lấy ra một viên ngũ thế tri ấn nện xuống nơi đây trong nháy mắt đất dông núi chuyển bốn phía càng vang lên một mảnh tiếng thét chói tai từng đàn ma ảnh chạy trốn nhưng chỉ chạy ra không xa liền quay đầu lại nhe nanh múa vuốt lão bạch ngươi giữ ở đây đừng để những ma vật kia phá hủy ngũ thế tri ấn tần dương tề gia trình hạo tiểu triệu bốn người các ngươi cũng ở lại nhớ kỹ đảm bảo an toàn cho bản thân nhất định phải bảo đảm ngũ thế tri ấn hoàn chỉnh rõ ngụy ca người cứ yên tâm người còn ấn còn bạch hãn trịnh trọng hứa hẹn chúng ta tiếp tục ngụy viễn nhận quả ngũ thế c h i ấn thứ hai từ chu võ bỏ vào túi càn khôn tiếp tục tiến lên đi khoảng một dặm phía trước xuất hiện một không gian trong lòng núi nhưng trong không gian này lại có một lò đỉnh khổng lồ vẫn đang cháy hừng hực bốn phía mơ hồ có thể thấy một ít kiến trúc tàn phá dường như là cung điện của tử hà tiên tông trước kia chẳng qua hiện nay nơi đây đã sớm không còn nửa điểm tiên phí chỉ còn ma khí âm u huyết tinh khủng bố dưới lò đỉnh kia bay khắp bạch cốt không biết bao nhiêu sinh linh đã bỏ mạng một đạo huyết ảnh bao vây lấy vật thể gì đó đang say ngủ không thể nghi ngờ đó chính là xích rượu trọng thương tàn huyết nhưng coi như vậy nồng độ ma ảnh chớ chú nơi đây vẫn kinh khủng chu võ đường viễn sơn đám người đã sắp không chống đỡ nổi ngụy viễn cũng không dễ chịu cho nên hắn quả quyết nện quả ngũ thế tri ấn thứ hai xuống nơi đây cùng với quả ngũ thế tri ấn thứ nhất thành công khống chế tình hình mà lúc này bên trong huyết ảnh kia một tiếng thét chói tai phẫn nộ vang lên xích rượu đã tỉnh lại a các ngươi lũ tiểu nhân không giữ lời hứa lũ tạp nham lại dám mưu tính bản tôn tức chết ta tức chết ta trong huyết ảnh xích rượu gào thét điên cuồng nó thực sự bị chọc tức đám tiểu từ phu vân tông trước kia từng quỳ gối trước mặt nó đau khổ cầu xin tư thái thấp kém không thể tả kết quả hiện tại cứng cáp rồi không cần bản tôn liên trực tiếp động thủ không những muốn phong ấn bản tôn còn muốn giết chết bản tôn có thể nhẫn nhịn nhưng không thể nhị nhục trong tiếng kêu gào xích rượu không kịp bản thân đang trọng thương tạo ra huyết ảnh thân thể bên trong bành trướng sinh trưởng mãnh liệt phảng phất như một bào thai đang thành hình mà bên ngoài huyết ảnh từng đạo huyết quả lớn nối thẳng vào sâu trong lòng đất bên trong điên cuồng chảy xuôi dòng máu đen không biết dòng máu màu đen này có tính chất gì là thứ gì ngược lại khiến cho trạng thái trọng thương ban đầu của xích rượu nhanh chóng khôi phục mà hát sắc huyết quản ngày càng nhiều bà bọc xích rượu thành một cái huyết kén khổng lồ đông đông đông tiếng tim đập mạnh mẽ vang lên giống như tiếng c h ố n g trận tiếng tim đập này cộng hưởng với cái lô đỉnh đang thiêu đốt kia mỗi lần tim đập lô đỉnh lại chấn động một lần chỉ sau mười hai lần chấn động nắp của lò đỉnh đột nhiên bay lên từ bên trong nở rộ ra thứ hảo quang lộng lẫy trói mắt trong luồng ánh sáng đó một con côn trùng to lớn xấu xí chán ghét chậm rãi b ò ra đôi mắt nhỏ của nó nhìn chằm chằm ngụy viễn một cách ác độc trong nháy mắt hắn như chịu một đòn mạnh ngũ rác đều mất không nhìn thấy không nghe được phảng phất như linh hồn của mình bị hút ra ngoài nhưng một giây sau ngụy viễn cưỡng ép kích hoạt tinh thần bích lũy xua tan trạng thái này nhìn lại cái nắp lò đỉnh đang thiêu đốt kia vẫn còn làm gì có con đại trùng tử nào làm gì có bảo quang nào giống như vừa trải qua một cơn ác mộng không còn kinh khủng hơn ác mộng bởi vì hắn còn có ảo giác bị con đại trùng tử kia chui vào trong đầu ngoài ra phương hướng hắn đi cũng thay đổi rõ ràng hắn đi về phía lò đỉnh kết quả lại đi tới gần cái huyết k é n kia chỉ còn cách hơn một trăm mét mọi người nghe đây từ giờ trở đi khi lò đỉnh kia có biến hóa lập tức nhắm mắt lại bao gồm cả dương l ị người cũng vậy ngụy viễn lớn tiếng nói hắn không biết lai lịch của cái lô đỉnh này nhưng tuyệt đối rất tà môn nếu muốn giết sức d i ệ u bước đầu tiên phải đập nát cái lô đỉnh này vừa nghĩ tới đây ngụy viễn không tiến mà ngược lại l u i một hơi kéo ra khoảng cách mấy trăm mét với lò đỉnh nhất thời cảm thấy dễ chịu hơn ngụy lão đại ngươi không sao chứ vừa rồi chúng ta gọi ngươi ngươi cũng như không nghe thấy cứ thẳng tắp đi tới ta ném thanh mộc phủ ấn căn bản không thể đến gần ngươi trực tiếp bị một loại lực lượng đánh tan dương l ụ lo lắng nói nàng chưa bao giờ gặp phải chuyện tà môn như thế vừa rồi trong lòng nàng còn sinh ra nỗi khủng hoảng lớn nàng là một thanh mộc e rằng ở đây cũng không có tác dụng mọi nguồn cơn đều xuất phát từ cái lô đỉnh kia nó rất t à môn ta hoài nghi đó là xào huyệt của xích d i ệ u ngụy viễn trầm giọng nói một bên vận chuyển bàn sơn nội lực một bên cảm ứng tự thân cũng may tinh thần bích lũy của hắn vừa rồi thành công xua tan loại lực lượng quỷ d ị kia nhưng tinh thần bích lũy ít nhất phải mười lăm phút sau mới có thể kích hoạt một lần ngụy lão đại hay là chúng ta lại góp một viên ngũ thế c h i ấn thận trọng cũng không tin không trấn áp được cái lô đỉnh này dương lị cắn r i n g nói nàng cũng bất chấp tất cả ngụy viễn lại lắc đầu chưa chắc có hiệu quả ngũ thế c h i ấn không phải vạn năng nó giống như một phiên bản địa linh trận có thể tùy thân mang theo chúng ta đã nện hai quả ngũ thế c h i ấn quanh xích rượu như vậy kỳ thực hiệu quả vừa vạn đạt đến cân bằng thêm một quả e rằng ngược lại hỏng việc vậy lại thêm hai quả đông tây nam bắc bốn phương tám hướng chủ võ cũng hỏi không kịp hơn nữa dự trữ linh thạch của chúng ta không nhiều chúng ta phải đổi phương pháp khác ngụy viễn lại lắc đầu sau đó hắn trịnh trọng lấy ra bất minh kim trung dương l ị người hãy bồi thêm cho ta mười hai miếng thanh mục phù ấn lão chu lão đường hai người các ngươi đứng ở ngoài năm mươi m có thể được dương l ị dùng thanh mục phù ấn cứu viện sau đó khi ta xông tới các ngươi nhắm ngay lò đỉnh toàn lực giống to xem xem có thể phá hỏng cái lực trường vô hình kia bảo đảm thanh mục phù ấn của dương l ị có thể không chút trở ngại rơi vào trên người ta ta di chuyển về phía trước một trăm m có được không dương l ị lập tức hỏi nàng cảm thấy vấn đề này giải quyết rất dễ không được người tuyệt đối tuyệt đối không thể rời khỏi phạm vi c h ấ n áp của ngũ thế c h i ấn ngụy viễn lại vô cùng nghiêm túc nói chỉ có ở phạm vi c h ấ n áp trung tâm của ngũ thế c h i ấn những đoạn công kích của đám ma vật kia mới không thể đạt tới không thì ngươi sống không quá một giây hơn nữa các ngươi thấy nơi này rất yên tĩnh đó là do ngũ thế c h i ấn đang phát huy tác dụng không có ngũ thế c h i ấn nơi đây chính là quần ma loạn vũ không tin các n g ư ờ i xem ngụy viễn chỉ chu võ vào đường viễn sơn hai người bọn họ đã rời ngũ thế tri ấn năm mươi mét tuy không bị ô nhiễm tinh thần nhưng trong nháy mắt trên người liền xuất hiện mấy chục vết thương cứ như vậy b ạ n giang hà đỗ vũ lưu phương viên các n g ư ờ i hãy nâng cao cảnh giác dứt lời ngụy viễn x o a y người nhìn thoáng qua vị trí lò đỉnh trực tiếp nhắm hai mắt lại nhanh chóng tiến lên năm mươi bước đầu hắn đi rất thẳng phương hướng không sai l ạ c h chút nào mà dương lỵ cũng cắn răng r ồ n thanh mục phủ ấn lên liên tục nhưng khi ngụy viễn đi qua năm mươi bước đến bước thứ năm mươi mốt rõ ràng phương hướng có chút lạch đi nói cho ta biết đi như thế nào ngụy viễn đột nhiên t h ấ p giọng nói chu võ hiểu ý lập tức nói khẽ lạch về phía trái mười phân nhưng vừa nói xong trong tròng mắt hắn mọc ra hai cây tiểu ma côn đỏ tươi còn có hai hàng huyết lệ chảy xuống không sao dương lị liên tiếp hạ xuống ba đạo thanh mộc phù ấn thành công xua tan lạch về phía phải mười phân ngụy lão đại tần suất bước chân của ngươi không đúng khoảng cách bước chân cũng không đúng bị can h i ễ u ngẫu nhiên a a a chu võ không kêu được nữa bởi vì trong miệng trong mắt trong tai lại mọc ra càng nhiều tiểu ma cô dường như là bởi vì hắn đã thấy được sự thật không đúng các ngươi xem đỉnh đầu lão chu lưu phương viên đột nhiên hô một đoàn huyết ảnh bán trong suốt đang ở đỉnh đầu chu võ như một cơn lốc xoáy không ngừng hội tụ lão chu không thể tiếp tục chỉ đường kéo hắn về đường viễn sơn lúc này trầm giọng quát sau đó dứt khoát nhìn về phía ngụy viễn đang đi lạch về phía trái năm cm ngụy lão đại một bước chân của ngươi khoảng chừng một trăm hai mươi cm dường như không gian xung quanh ngươi đang vặn vẹo đường viễn sơn còn chưa dứt lời một vòng tiểu ma cô đã nhô ra trên đầu hắn phía trên đỉnh đầu một đạo huyết ảnh long quyển phong cũng sơ bộ thành hình khá lắm lúc này đoạn giang hải đỗ vũ đã xông tới một người kéo chu võ đang sủi bọt mép nói năng lung tung một người thay thế đường viễn sơn tiếp tục chỉ đường cơ bản chỉ cần nói một câu mặt và cổ đã đầy tiểu ma cô bọn họ cũng không dám nói nhiều lập tức quay đầu bỏ chạy thay phiên tiến lên bởi vì thanh mục phù ấn của dương lỵ càng đến gần ngũ thế tri ấn hiệu quả lại càng tốt ở ngoài năm mươi bước ba đạo thanh mục phù ấn cũng chưa chắc có thể xua tan huyết ảnh gió xoáy nhưng ở bên cạnh một đạo liền xua tan sạch sẽ trong lúc nhất thời chu võ đường viễn sơn đoạn giang hải đỗ vũ lưu phương viên năm người giống như đèn kéo quân thay phiên nhau chạy tới ngoài năm mươi mét kêu một câu chỉ phương hướng sau đó mang theo một thân tiểu ma cô quay về rất thú vị thế nhưng rất nhanh bọn họ liền phát hiện có điểm không đúng ngoài năm mươi mét không an toàn t ọ a độ phương hướng chúng ta đưa ra ở ngoài năm mươi mét là sai chỉ có ở ngũ thế tri ấn ở đây nhìn thấy mới là phương hướng thật thông báo cho ngụy lão đại không nên đi lung tung ngụy viễn rất nhanh đã không đi lung tung hắn vẫn nhắm chặt hai mắt không nhìn lò đỉnh mà hậu phương tiếng la hét của chu võ đường viễn sơn đám người cũng dần trở nên rất xa rất mơ hồ ngay cả tiếng hô cũng trở nên yếu ớt khi ngụy viễn không còn nghe được thanh âm phía sau hắn quả quyết dừng bước bốn phía thoáng cái trở nên yên tĩnh như chết mà ở phía sau ba trăm m không sai trong tầm mắt của chu võ dương lệ đường viễn sơn đám người ngụy viễn ở cách ba trăm m lò đ ỉ n h ở cách bốn trăm m chỉ còn một trăm m nhưng hắn bị một lực lượng nào đó níu giữ hướng cái huyết kén kia đi tới chỉ cần hắn tiến thêm ba mươi bước nhất định sẽ đụng vào huyết kén ngoài ra cái huyết ảnh gió xoáy trên đỉnh đầu ngụy viễn cao đến mấy trăm thước thanh mục phù ấn dương lị bồi cho hắn trước đó đã sớm tiêu hao sạch sẽ giờ k h ắ c này tất cả mọi người đều căng thẳng bởi vì tình trạng của ngụy viễn bây giờ rất nghiêm trọng đã không còn là vấn đề có thể đi tới lò đỉnh có thể phát hiện vị trí chính xác của lô đỉnh mà là hắn không thể quay trở lại hắn coi như đi ngược cũng nhất định sẽ đi tới chỗ huyết kén làm sao bây giờ thanh mộc phù ấn của ta vừa phất tới đã bị đảo ngược xua tan dương lỵ đã sốt ruột dậm chân chu võ đường viễn sơn lại vẫn bình tĩnh b ạ n giang hải đỗ vũ lưu phương viên cũng vậy càng lúc này càng không thể rối loạn đợi chúng ta phải giữ vững ở ngũ thế c h i ấn chỉ cần ngũ thế c h i ấn còn lão ngụy có thể quay lại chu võ trầm giọng nói bọn hắn bây giờ cũng suy nghĩ ra quy luật ngũ thế tri ấn có thể khám phá hư vọng p h o n g ấn chấn áp toàn bộ quỷ dị lực lượng cho nên mới có thể ở nơi đây thấy rõ ràng toàn bộ sự thật cho nên đặc biệt không thể sai sót lập tức chu võ quả quyết đ è vai dương l ị trấn an tâm tình khẩn trương của nàng để cho nàng khoanh chân ngồi xuống nhắm mắt lại không cần để ý gì sau đó ôn n h u nói từ giờ trở đi ngươi không được mở mắt nơi này quỷ dị sẽ tích lũy kháng tính đối với ngươi số lần ngươi xuất thủ càng nhiều khoảng cách ngươi bị đảo ngược xua tan càng gần cho nên thứ duy nhất ngươi có thể dựa vào chính là ngũ thế tri ấn cảm thụ lực lượng của ngũ thế tri ấn trong đó có lẽ có con đường giúp ngươi tiến ra đột phá vậy còn ngươi dương lỵ nhắm mắt lại thân thể lại run nhè nhẹ nàng đích xác bị tiêu hao quá nhiều tinh thần cực độ khẩn trương hơn nữa bởi vì tính chất công việc nàng còn chưa đốt tinh thần c h i hỏa may mắn chủ võ đã phát hiện ra sự không ổn nếu thanh mộc của dương lỵ xảy ra vấn đề bọn họ thật sự sẽ bị diệt sạch ở đây ta vẫn luôn ở đây giờ phút này trong động ma dưới lòng đất này cực kỳ yên tĩnh ngụy viễn đứng tại chỗ đỉnh đầu là huyết ảnh vòng xoáy cao mấy trăm mét vậy mà nhắm mắt lại không sợ hãi không hoảng hốt hoàn toàn không hề hấn gì phảng phất hóa thân thành một pho tượng đá thậm chí một chút tâm tình dao động trên liên y đều không có mà cách đó ba trăm mét sau khi chu võ trấn an được dương l ị cũng chậm rãi đứng lên im lặng cùng đường viễn sơn đoạn giang hải đỗ vũ lưu phương viên mấy người đứng thành một vòng không cần nhiều lời bọn họ tự có sự an ý kế tiếp phải dựa vào chính bọn hắn bảo vệ ngũ thế c h i ấn trận đánh cờ và đạo sức này là chưa từng có bọn họ không thể giống như trước kia một mực lỗ mãng khinh suất một mực thích tàn nhẫn tranh đấu cho rằng không sợ chết là có thể không cần chết chiến trường này phức tạp quỷ dị hay thay đổi lại khắp nơi cạm bẫy bọn họ cần phải sử dụng toàn bộ trí tuệ toàn bộ ý chí của mình để đối kháng để đạo sức không có bất kỳ ai có thể cung cấp cho bọn hắn sự bảo hộ và chỉ đạo toàn diện vận mạnh của chính bọn họ phải do chính bọn họ nắm giữ bọn họ chính là nhân vật chính của đời mình có cơn gió thổi tới phảng phất như gió đêm nơi cố hương rất ôn nhu rất tùy ý nhưng giây tiếp theo một tòa bất động kim trung không tiếng động bay lên giữa không trung va chạm cùng cơn gió ôn nhu này gió ngừng nhưng bất động kim trung cũng tan biến tiến công quả nhiên đã bắt đầu nhưng tạm thời vẫn chưa có ma vật nào dám xông tới phạm vi trăm mét xung quanh ngũ thế c h i ấn trên thực tế bọn chúng thậm chí còn không dám thò đầu ra giống hệt như đám tiểu bạch mã vui sướng trốn sau vách tường hướng về phía bầu trời bắn súng cực kỳ giống cho đến khi một đoàn huyết vụ dâng lên bốn phía bắt đầu xào xạc vô số bóng đen không rõ ràng l a n lộn bò l ồ n g n g ổ m vặn vẹo giống như một bức tường chen chúc qua đây đùng đùng đùng âm thanh hạt đậu nổ vang lên không dứt bên tai đây là ngũ thế tri ấn đang chấn áp hiệu quả cực kỳ tốt nhưng cũng không phải là phương pháp lâu dài bởi vì ngũ thế tri ấn là có hạn mức cao nhất khi tiêu hao đến một trình độ nhất định hiệu quả c h â n áp phong ấn sẽ sụt giảm cho nên không cần phải nói nhiều chu võ đường viễn sơn đoạn giang hải đỗ vũ lưu phương viên năm người liền ra tay toàn lực giữ lại thực lực vào giờ k h ắ c này không có chút ý nghĩa nào năm người thậm chí đều quên mất cái gì gọi là sợ hãi cái gì gọi là tử vong nhưng bọn hắn vẫn có thể duy trì được thứ tự công kích cao nhất thứ tự phòng thủ bảo đảm bất cứ lúc nào đều có hai người bảo vệ bên cạnh dương l ị bọn họ không hề rên một tiếng cho dù trên người có mọc thêm một cây tiểu ma cô cũng không thèm để ý thậm chí cho dù bị ma vật cắn mất một miếng thịt miệng vết thương trong nháy mắt phát mủ biến thành màu đen r ồ i b ỏ lúc nhúc cũng sẽ không nói một lời chỉ là thừa dịp lui về phía sau lợi dụng ngũ thế c h i ấn chấn áp tạm hoãn thương thế bọn họ đang dùng tính mạng của mình vì đội ngũ này vì lần hành động này kéo dài thời gian dù chỉ là một chút ít phía ma vật cũng trầm mặc không có tiếng gào thét không có tiếng thét chói tai không có bất kỳ động tĩnh quái dị nào không phải chúng rất phối hợp mà là ngũ thế c h i ấn cũng có thể chấn áp âm thanh của bọn chúng đem phần lớn chớ chú quỷ dị lực lượng chấn áp xua tan dương lỵ xếp băng ở trước ngũ thế c h i ấn trên mặt nàng còn vương lệ ngân nhưng vẻ mặt cũng đã bình tĩnh trở lại dường như đã hoàn toàn tách biệt với mọi thứ xung quanh nàng cũng không hề mù quáng không ngừng vận chuyển thanh mộc tâm pháp thanh mộc nội lực với tư cách là một người đã đạt cửu giáp hoàn thành ba lần phẩm chất điều khiển tinh vi thanh mộc quan tưởng đồ đều đạt tới tầng sâu tế hóa tám mươi phần trăm thanh mộc tâm pháp dù có vận chuyển hay không đều ở đó như một dòng suối như mười dặm đào hoa có thể lấy tay chạm tới nhưng nàng thiếu một phương hướng để tiến xa hơn từ san trong tay có thanh mộc tâm pháp đệ nhị trọng đệ tam trọng công pháp đây là không sai tiên duyên ít nhất so với những tiên duyên do những kẻ thất bại làm ra mạnh hơn rất nhiều ít nhất t ử y môn là cùng phù vân tông cùng cấp bậc tu tiên tông môn nhưng ngụy viễn lại kiến nghị các nàng thận trọng tạm thời chỉ tu luyện tới thanh mộc tâm pháp đệ nhị trọng đệ tam trọng có thể chậm đợi thời cơ những chức nghiệp khác đều có chính thống tông môn có trận pháp có ngọc phù để dựa vào thanh mộc chức nghiệp thực sự giống như con ghẻ dương lỵ đột nhiên cười nước mắt từng giọt lớn rơi xuống nam nhân của nàng đang chém giết đồng đội của nàng đang chém giết vì không quấy dày nàng vết thương trồng chất thả chết cũng không rên một tiếng mà nàng lại đang tìm kiếm cái lối thoát vớ vẩn gì chứ t ô tiên quá mức phiêu miểu trước mắt có thể chạm tay đến mới là chân thật mới là thứ nàng cần ta là thanh mộc nhưng trước hết ta là một con người sống s ơ sơ vậy thì cùng nhau chết trận thống khoái là được rồi cái gì truyền thưa cái gì trận pháp cái gì ngọc p h ù không cần thiết không sao cả dương l ụ đột nhiên mở mắt nhập định như vậy không cần cũng được nhưng sau một khắc nàng lại ngây ngẩn cả người bởi vì nàng nhìn thấy chính mình không phải quỷ dị không phải mộng yểm không phải chớ c h ú mà là hình bóng phản chiếu trong nước mặt nước trong vô phẳng lặng bờ nước cỏ cây tươi tốt tuy rằng không có vạn mẫu đào hoa mười dặm tiểu lâu nhưng lại có non xanh trải dài liếc mắt nhìn không thấy bờ vô số cây cối chậm rãi vươn ra nồng đậm sinh cơ chi lực tràn ngập lưu chuyển đây là một thế giới mà nàng rất rõ ràng cực kỳ thân thuộc loại thanh mộc năng lượng có thể chạm tay đến loại kết cấu năng lượng thần bí huyền ảo đó đây quả thực là phương hướng mà nàng h à n g mơ ước nhưng mà chuyện này cũng quá trùng hợp rồi trừ phi đây chính là ngũ thế c h i ấn dương lỵ bỗng nhiên hiểu ra nàng tĩnh tâm lại lần nữa nhìn về phía bản thân phản chiếu trong nước trong nháy mắt hai mắt giao nhau nàng bừng tỉnh đại ngộ đương nhiên đây là nàng nhưng lại không phải là nàng bên trong ngũ thế c h i ấn có một p h ầ năm n lực lượng thuộc về bản thân dương lỵ sau đó một p h ầ năm lực lượng này được ngũ thế tri ấn cải biên y ê u hóa từ một tầng thứ thăng cấp đến một tầng thứ mới có lẽ hẳn là nên gọi là thế thanh mộc tư thế dương lỵ h ẽ động tâm tư chậm rãi vận chuyển thanh mộc tâm pháp tâm thần chìm đắm trong đó thanh mộc nội lực của nàng cũng lặng yên không một tiếng động dung hợp với thanh mộc tư thế nơi này bởi vì vốn là đồng nguyên cho nên căn bản không hề có sự bài xích nhưng thanh mộc tư thế này lại giống như là một dòng sông rộng lớn là một bối cảnh manh mông là một lão giả từng trải kinh nghiệm phong phú mỉm cười ôn hòa không sợ làm phiền người khác đem kinh nghiệm và trải nghiệm của mình truyền thụ cho nàng khi dương l ị chậm rãi đưa ngón tay ra cái bóng trong nước kia cũng đồng dạng đưa ngón tay ra giống như là hai dương l ị ở hai thời không khác nhau vào giờ khác này bình tĩnh gặp nhau nhẹ nhàng chạm hoàn toàn quán thông hoàn toàn không cần cái gì truyền thừa cũng đích thực không cần cái gì trận pháp cái gì ngọc phu nàng chỉ cần nắm giữ thanh m ộ c tư thế vậy là đủ ân nói cách khác chính là nàng đã lợi dụng ngụy viễn nhưng thanh mộc tư thế này thực sự không hề tâm thương nhất niệm có thể hóa thành ngàn niệm một chiếc lá có thể hóa thành vạn cây trong khoảnh khắc dương lỵ liền tỉnh táo lại cũng kết thúc trạng thái cộng minh với ngũ thế tri ấn kỳ thực nếu như nàng muốn có thể lập tức lấy ra thanh mộc pháp lực lực lượng đã được m ụ c chi thế y ê u hóa thăng cấp bên trong ngũ thế tri ấn có thể nói như vậy ngũ thế tri ấn cũng sẽ tan vỡ nhưng trước mắt như vậy đã đủ rồi vừa mở mắt dương lỵ không nhịn được nước mắt lại g i à n rụa u quá thảm rồi nàng không biết mình đã cộng minh với ngũ thế tri ấn bao lâu nhưng nam nhân của nàng đồng bạn của nàng lại vẫn có thể đảm bảo nàng không bị công kích không bị quấy rối trên đầu chu võ đã mọc đầy nấm cả người đều phồng lên như một con voi dưới da là vô số ác quỷ dữ t ậ n đang không tiếng động gào thét hát khí lượn lờ nhưng tuy vậy hắn vẫn có thể dựa vào ý chí kiên cường mà chém giết cùng đám ma vật tiên pháp gì cờ ng pháp gì đều đã quên cũng không có cơ hội phóng thích vậy thì dùng tay bắt dùng răng cắn đường viễn sân có vẻ tốt hơn một chút bởi vì hắn đang quay lưng lại với một đám ma vật không tiếng động duy trì một tòa bất động kim c h u n g đây là tòa bất động kim c h u n g cuối cùng chính là vì bảo vệ dương l ị đoạn giang hải hai mắt đều đã nổ tung bên trong mọc ra một đống kim c h â m nấm cả người giống như một con quái vật to lớn bị không biết bao nhiêu ma vật đẻ ở dưới thân vẫn còn đang cố gắng dãy dựa muộn thêm một chút sợ là sẽ bị xé nát đỗ vũ lưu phương viên mỗi người đứng sau lưng đường viễn sơn làm khiên thịt phản kháng là không thể đầu óc đều đã hỗn độn nhưng vẫn còn có ý niệm cuối cùng ngoan cường chống đỡ bành trong đầu dương lỵ lôi minh cùng tiếng chuông cùng vang lên nàng muốn phóng thích thanh m ộ c phụ ấn nhưng ở trường hợp này tình huống này làm sao kịp cho nên nàng đơn giản dùng phương thức trực tiếp nhất toàn lực gào thét một đầu tóc đen trong nháy mắt bay lên thanh m ộ c quan tưởng đồ cường t h ế hiện ra nhưng không còn là một màn điềm tĩnh như trước mà là vạn mộc tiêu tiêu màu xanh tươi bao trùm cả đất trời nói một cách đơn giản nàng đã nắm giữ thanh mộc tư thế căn bản không cần vận chuyển thanh mộc nội lực chỉ cần nàng giơ tay nhấc chân từng chiếc thanh mộc châm dài bay ra giữa không trung tạo thành thanh mộc gió xoáy quét ngang phạm vi trăm mét bất luận là người một nhà hay là ma vật hết thảy đều bị đâm nhưng sự khác biệt chỉ ở chỗ người một nhà bị đâm một châm là có thể cấp tốc khôi phục lại thần trí ngay cả chớ chú độc tố trong cơ thể cũng có thể xua tan được bảy tám phần còn ma vật thì trực tiếp hóa thành một bãi nước đặc phía trên kia lập tức mọc lên một cây đại thụ xanh tươi mơn mởn trong vòng hai ba giây ngắn ngủi dương lụy liền làm chủ toàn bộ chiến trường tất cả ma vật dán thò đầu ra đều bị giết chết trở thành chất dinh dưỡng m à chu võ đường viễn sơn đám người thì đ á m chìm trong ánh sáng màu xanh ôn nhuận không những chớ chú độc tố trong cơ thể đều bị xua tan mà các loại thương thế cũng hồi phục với tốc độ mắt thường có thể thấy được nhưng điều kỳ lạ nhất là sau trận d à y vò như địa ngục này tinh thần lực của bọn họ đều có sự tăng trưởng vượt bậc trù võ đường viễn sơn tinh thần lực đột phá đến khoảng chín ba đoạn giang hải đỗ vũ lưu phương viên tinh thần lực cũng thuận lợi đột phá tám tám cấp chỉ là nếu để cho bọn họ trải qua một lần nữa đại k h á i là không ai muốn loại chuyện này không liên quan đến làm hay không làm mà là có thể không ngừng đột phá cực hạn hay không lúc này đám người đưa mắt nhìn nhau có cảm giác như vừa trải qua một giấc mộng dài sống sót sau tai nạn bàng hoàng và cảm giác không chân thật chẳng qua rất nhanh mọi người liền hướng ánh mắt về phía ngụy viễn so với những gì bọn họ vượt trải qua tình cảnh của hắn mới là khó khăn nhất dương lỵ người có nắm chắc đem ngụy lão đại tiếp dẫn ra không đường viễn sơn lúc này lên tiếng hỏi không thể ta vừa rồi đã thử thanh mộc phụ ấn của ta dưới ảnh hưởng của cái đỉnh lô kia xa nhất chỉ có thể đưa đến bên ngoài một trăm năm mươi mét dương lỵ trả lời rất r ấ t khoát trừ phi cho ta thêm mấy giờ để ta lĩnh ngộ thanh mộc ấn hoặc là ta cần có người làm một trạm trung chuyển cho ta để ta làm trạm trung chuyển chủ võ trầm giọng nói lão n g ụ y sợ là không có quá nhiều thời gian tốt dương lỵ nhìn hắn ánh mắt sáng ngời như ánh bình minh ôn nhu an tĩnh chưa bao giờ có một khắc nàng lại tự tin đến vậy cũng chưa từng có một khắc nàng hạnh phúc đến thế bởi vì nàng không chỉ có một người đàn ông tốt nhất mà còn có một đám thân huynh đệ nàng sẽ không bao giờ quên một màn vừa rồi đó là thời khắc xấu xí nhất trong đời bọn họ nhưng cũng là thời khắc vĩ ngạn nhất có những thứ không cần phải nói ra chính là k h ắ c cốt g h i tâm chính là đáng giá dùng cả đời để quý trọng để bảo vệ để kiên trì giờ khắc này dương l ị muốn khóc lớn nhưng nàng chỉ mỉm cười đơn giản là nàng đã đủ mạnh mẽ ta có thể bảo vệ ngươi giống như ngươi bảo vệ ta ta có thể bảo vệ các ngươi giống như các ngươi bảo vệ ta chủ võ gật đầu nhìn dương l ị một giây xoay người chạy về phía ngụy viễn từng bước tiến tới nhìn bóng lưng hắn dương l ụ bỗng nhiên nhắm hai mắt lại một giây sau khắp nơi trên đất xanh tươi vô số tiểu m i ê u xanh nhạt khỏe mạnh trưởng thành theo bước chân chu võ sinh cơ vô hạn mà sinh cơ này không hề nhẹ nhàng tản mạn mà như một con sông vòng qua cao sơn xuyên qua thung lũng từ đầu tới cuối duy trì sự tập trung từ đầu tới cuối duy trì nhất thể hết khả năng giảm bớt tiêu hao đây chính là thanh m ộ c tư thế ưu thế trong nháy mắt chu võ đi ra năm mươi bước đây là phạm vi ảnh hưởng trong mẫu thế c h i ấn đi chính xác nhất sẽ không bị vặn vẹo phương hướng vặn vẹo khoảng cách không gian nhưng khi chu võ bước ra bước tiếp theo mắt thường có thể thấy hắn đi trách nhưng ở thanh mộc tư thế phụ trợ góc độ hắn đi trách hơi nhỏ để ta làm c h ạ m trung chuyển thứ hai đường viễn sơn trầm giọng nói sải bước tiến lên thanh mộc tư thế cũng trong nháy mắt bao phủ toàn thân hắn hắn nhất thời cảm thấy sáng mắt sáng lòng sinh cơ bừng bừng cảm giác cho dù bị thương nặng đến đâu cũng có thể lập tức khôi phục lão chu chú ý dưới chân của ngươi từ giờ trở đi ngươi nghe ta chỉ huy đường viễn sơn hô bọn họ phải dùng loại phương thức tiếp sức này đem lực lượng của dương lỵ truyền đi qua tuy rằng bọn họ thậm chí đều không để ý giải khai không rõ bạch dương lỵ làm sao làm được rất nhanh đường viễn sơn cũng đi tới vị trí năm mươi m mà chu võ đã đi ở phía trước hắn bảy mươi m và giờ khác này hết hạn phương hướng chu võ đi đều phi thường chính xác thế nhưng nếu muốn tiếp tục truyền phương vị chính xác ra ngoài khoảng cách giữa hai bên không thể quá xa bọn họ nhất định phải như hải đăng như trụ cầu từng cái một tiếp sức cho nên đường viễn sơn không do dự trực tiếp bước ra giờ khác này hắn đã không nắm giữ được phương hướng chính xác của mình nhưng hắn có thể thấy được chu võ để ta làm người thứ ba lưu phương viên cười đắc ý đè lại đoạn giang hải đang muốn tiến lên không cần nhiều lời bên cạnh dương lỵ nhất định phải giữ lại một bàn sơn lão đường ngươi bây giờ nghe sự chỉ huy của ta nhưng ta chỉ thị là lão chu nên đi bước tiếp theo cùng phương hướng điều khiển tinh vi của hắn n g ư ờ i hiểu ý của ta không lưu i phương viên lớn tiếng hô thanh mộc tư thế trên người hắn s ạ t qua giống như tảng đá đổ xuống sông xuống biển không ngừng nhảy đánh mà phương thức này đích thật là phương thức hiệu quả tốt nhất trước mắt phía trước chu võ khoảng cách tới ngụy viễn chỉ còn lại năm mươi mét lúc này hắn cái gì đều nhìn không thấy cũng không cảm ứng được duy nhất có thể nghe được chính là tin tức phía sau hai mươi mét đường viễn sơn dùng tiếng hô truyền tới cũng không tệ lắm còn có thể nghe rõ quan trọng nhất là thanh mộc tư thế không có đứt đoạn cái này liền giống như một sợi dây thừng thắt ở hông của hắn cho nên hắn không sợ hãi phía sau đường viễn sơn hai mươi m là lưu phương viên phía sau lưu phương viên hai mươi m là đỗ vũ phía sau đỗ vũ là đoạn giang hải hắn vốn phải tuân thủ dương lỵ nhưng dương lỵ cự tuyệt hiện tại ngươi coi trường ta vô dụng trận tiếp sức này nhất định phải truyền xuống tiếp thanh mộc tư thế của ta chỉ có thể đi qua phương thức trung chuyển nhảy đánh như vậy không thể dùng phương thức thông thường đi tới khi đó sẽ bị lực lượng lô đỉnh vặn vẹo xua tan chặn lại may mắn sợi dây tiếp sức này đã đủ dài bọn họ giống như đặt mình trong ngập lụt ngập trời hoặc như đưa thân vào bên trong bóng tối vô biên chỉ có thanh âm của đồng bạn phía sau mới có thể báo cho biết phương hướng đi về phía trước rốt cuộc chu võ đi đầu nghe được thanh âm của ngụy viễn lão chu sao ngươi lại tới đây lão ngụy chúng ta tới rồi ta bây giờ cách ngươi hai mươi mét ngươi không nên cử động chủ võ kích động hô to kỳ thực hắn là đang thuật lại lời nói của đường viễn sơn mà tọa độ phương hướng này lại là cuối cùng do dương lị hô nơi quỷ dị này vượt quá hai mươi mét cái gì đều nghe không được lão m g ụ y tiếp theo ngươi không cần phải xen vào chúng ta dương lị biết giúp ngươi một tay sau khi thu được tầm mắt hoàn toàn mới đập bể cái bếp lò kia chủ võ vừa dứt lời một đạo ánh sáng màu xanh cực kỳ nồng nặc mang theo vô biên xanh tươi cấp tốc lướt đến đầu tiên là nhảy lên đầu đoạn giang hải sau đó bắn lên rơi xuống đầu đỗ vũ theo s á t lại bắn lên rơi xuống đầu lưu phương viên tiếp theo là đường viễn sơn chu võ cuối cùng ánh sáng màu xanh này thành công rơi vào đầu ngụy viễn đó là chọn một trăm cây thanh mộc châm dài trong nháy mắt xua tan gió xoay huyết sắt trên đầu ngụy viễn cũng cho hắn cung cấp một lần cuối cùng hữu hiệu phạm vi nhìn không sai hắn cách lô đỉnh quỷ gì kia chỉ còn lại năm mươi mét cuối cùng đặt ở quá khứ đây chỉ cần một cái xung phong liền có thể giải quyết vấn đề thậm chí tùy tiện một đại chiêu là có thể bao trùm nhưng bây giờ lại thực sự như ngăn cách vạn thủy thiên sơn chỉ cần ngụy viễn bước ra một bước hắn sẽ lần nữa mê thất ở chỗ này hắn vĩnh viễn không đạt đến được gần lô đỉnh này trừ phi dương lỵ có thể dùng phương thức vừa rồi vô hạn đổ xuống sông xuống biển đem thanh mộc tư thế bắn qua đây nhưng trên thực tế đây đã là cực hạn của nàng làm sao bây giờ cơ hội trôi qua liền biến mất tiếp theo sợ là ngay cả dương lỵ đổ xuống sông xuống biển đều không dùng được lô đỉnh quỷ dị này đã thích ứng đang nắm giữ phương thức cứu viện đặc biệt này cho nên ngụy viễn căn bản không có bất kỳ do dự nào mượn phạm vi nhìn chiến thuật trong chốt nhoáng này hắn vận chuyển toàn bộ bàn sơn nội lực trực tiếp kích hoạt bất minh kim trung ông bất minh kim trung không có kêu vang nhưng nó lại bay lên sư phù giữa không trung phát sinh tiếng ông hưởng trầm thấp khan khan trong chốt nhoáng này bất minh kim trung kèm theo quyền ưu tiên giới hạn thần bí nào đó có hiệu lực dù chỉ có một giây lực tràng quỷ dị của lô đình quỷ dị mất hiệu lực chu võ đường viễn sơn lưu phương viên đỗ vũ bọn họ đều nhìn thấy lẫn nhau đều nhìn thấy hoàn cảnh của nơi này nhưng chỉ trong chớp nhóng này lên đ â y đủ bọn họ lập tức bạo phát đại chiêu của chính mình toàn bộ đại chiêu có pháp khí bất động kim trung không cần tiền ném lên không có pháp khí trực tiếp dùng du long ấn mà ngụy viễn cũng chỉ là một chuyện xuất khiếu linh ra kiểu khiếu thủy thủ dã man trong nháy mắt cùng xuất khiếu chi linh dung hợp trông cậy vào bất minh kim trung đập nát lô đỉnh kia là không thực tế bởi vì nó chỉ có thể chống đỡ một giây chỉ có thể làm cho lực tràng quỷ dị kia tiêu thất một giây ông h i u không nhìn thấy tàn ảnh đợi nghe được giữ âm xuất khiếu chi linh kia đã điều khiển t h ủ y thủ dã man vòng quanh lô đỉnh kia cao tốc xoay tròn ước chừng chín vòng sau đó trong nháy mắt lực tràng quỷ dị gần khôi phục trùng điệp đánh vào trên đỉnh lò mặc dù lô đỉnh này kiên cố nhưng vẫn bị đánh ra một lỗ thủng lớn đồng thời cũng trong nháy mắt này bất minh kim trung trên thân hiện đầy vết rách ầm ầm rơi xuống đất vỡ ra hơn mười cánh hoa giống như bị rút ra toàn bộ năng lượng nhưng cái này cho tới bây giờ đều không là vấn đề bởi vì nơi chân quý nhất của bất minh kim trung không phải bản thân pháp khí mà là cái tên vốn có quyền ưu tiên giới hạn thần bí cùng ngùng lực tràng quỷ dị của lô đỉnh quỷ dị kia chỉ xuất hiện trong nháy mắt liền tiêu thất xuất khiếu chi linh của ngụy viễn cất tóc trở về lại không có đem chửi thủ dã man man về bởi vì nó đâm thẳng vào mà bên trong l ò kia lại toàn bộ đều là tử kim liệt diễm cực kỳ yêu dị cực kỳ mãnh liệt phẩm chất cực cao nó sợ là cũng bị hòa tan nhưng cái này vẫn rất đáng giá bởi vì tiếng kêu thảm thiết của xích rượu vang lên lần nữa bên trong lô đỉnh quỷ dị này không biết ẩn dấu thứ trọng yếu gì của nó lúc này lại bị cắt đứt đập vỡ huyết kém kia kịch liệt rung động đột nhiên nứt r a bay ra một quái vật máu thịt be bé bét nó thê lương chu lên giống như một đứa trẻ cô nhi tìm không được phương hướng về nhà các n g ư ờ i thật đáng chết các n g ư ờ i thật đáng chết các n g ư ờ i phá hủy hỏa trùng hạch tâm của ta ta vốn còn hy vọng khôi phục ta vốn có hy vọng bình thường chỉ cần cho ta thời gian cho ta thời gian ta có thể đem chớ chú này phá giải thế nhưng các n g ư ờ i căn bản không cho ta cơ hội ha ha ha ngu xuẩn phù vân tông tiểu tể tử môn các n g ư ờ i cho rằng phá hủy hỏa trùng hạch tâm của ta các n g ư ờ i liền thắng sao ngu xuẩn ngu xuẩn các n g ư ờ i đã không cho ta sống vậy thì mọi người cùng nhau hủy diệt trong tiếng cười quái dị nó nganh phong biến dài trong khoảnh khắc hóa thành một đoàn thịt heo cao vài trăm thước nhồi đầy toàn bộ không gian sơn phúc ngụy viễn chỉ kịp đem mảnh vỡ hải cốt của bất minh kim trung thu hồi sau đó cấp tốc lui lại đoàn thịt này vẫn xin trưởng dường như ngay cả ngũ thế tri ấn đều không áp chế được cái này nếu để nó lật ngược ngũ thế tri ấn vậy thì trận chiến này của bọn họ cũng sẽ không có ý niệm khác trốn thôi cho lão tử định ngụy viễn l ư i đến vị trí ngũ thế c h i ấn quả đoán kích hoạt bàn sơn quan tưởng đ ồ s á t nhập cùng ngũ thế c h i ấn hắn phải lấy tự thân hóa thành ngũ thế c h i ấn c h ấ n áp nhục đoàn quỷ dị này u n g u n g tổ thứ nhất quần sơn hiện lên liệt diễm trùng điệp hỏa chi thế triển khai một v ò n g ngũ thế c h i ấn huyền phù giữ không trung cùng ngũ thế c h i ấn trên đất triển khai cộng minh trong nháy mắt mọi người chung quanh đã cảm thấy khí tức bị kiềm hãm ngay cả tư duy đều trống rỗng ngũ thế tri ấn một khi triển khai đó là không phân biệt địch ta đi duy nhất còn có thể chống đỡ ngược lại là dương lỵ bởi vì nàng xem như gián tiếp l ĩ n h ngộ thanh m ộ c tư thế lý giải về loại thế này vô cùng rõ ràng ngụy viễn hiện tại không để ý tới bọn họ hắn muốn thả đại chiêu bọn họ ở lại chỗ này chính là bị đè ép mấy người cấp tốc rút lui hướng bạch hàn mấy người đang phòng thủ ngũ thế c h i ấn mà mới chạy đi mấy trăm mét phía sau từng t ò a đại sơn bốc cháy đã ầm ầm hạ xuống đây không phải đại sơn hư vô mà là độ chân thật đạt tới mười phần trăm liệt diễm quần sơn chỉ là trọng lượng này nói ép vỡ một tòa thành cũng không phải đùa dỡn theo một ý nghĩa nào đó đây mới là con bài chư lật thực sự của ngụy viễn đó chính là tam c h u y ể n thổ linh căn cho dù đây chỉ là tam c h u y ể n thổ linh căn vừa mới nắm giữ sơ bộ nhưng thế chính là thế đây là loại lực lượng có thể đứng ở tầng thứ cực cao ngay từ ban đầu đây không phải là trò trẻ con không phải nhất c h u y ể n thổ linh căn với chín cái tiên thiên kinh mạch càng không phải nhị truyền thổ linh căn với chín loại biến hóa mà là thế lúc này đây mới là tổ thứ nhất khi quần sơn vừa hiện ra bên ngoài triển hiện ra đại thế liền có thể nói là thạch phá thiên kinh ở phía dưới quần sơn hạo hạo đãng đãng này còn có một đạo căn bản không nhìn thấy toàn bộ một ấn ngũ thế chi khác khổng lồ ẩn hiện mà đạo ấn ngũ thế này thậm chí bao trùm phạm vi năm mươi dặm ngay cả mặt đất mấy vạn mét bên trên đều có thể cảm ứng rõ ràng a ra a từ trong khối nhục đoàn kia phát ra thanh âm cực độ thống khổ t h ế sinh trưởng điên cuồng của nó đột nhiên bị áp chế vô số hỏa diễm thiêu đốt đem bề mặt đốt thành than cốc giống như một toa lò lửa đang đốt một khối bột nhão lớn lập tức sẽ biến thành bánh mì lớn nó cực độ không cam lòng nhục đoàn điên cuồng nhúc nhích từ bên trong chui ra vô số thịt l ô i giống như một củ khoai tây lớn mọc mầm nát vụn nó muốn dùng phương thức này để tránh thoát nhưng chỉ trong chớp mắt những mầm thịt này lại lần nữa bị đốt thành than cốc ha ha ha n g ư ơ i cho rằng chỉ có người mới có thể đua với lửa sao đ â y là các ngươi bức ta bức ta trong nhục đoàn âm thanh kỳ quái của xích rượu gần như hỏng mất sau đó không còn tiếng động vẻn vẹn ba giây sau trong lòng ngụy viễn bỗng nhiên hiện lên một đạo bất an kịch liệt nhưng hắn bất vi sở động sau một khắc khối nhục đoàn kia bỗng nhiên nổ tung toàn bộ toàn diện nổ tung bên trong đỏ trắng ngắt xanh lục đen vàng giống như một cái pơ cực lớn nó bị đè nát nhưng theo sát đó một luồng hỏa diễm m à u tím điên cuồng hỗn loạn đột ngột hiện lên chỉ trong nháy mắt tổ thứ nhất quần sơn liệt diễm của ngụy viễn đã bị đốt sập ngược lại tử hỏa dập trời khí tức hỗn loạn điên cuồng trực tiếp phá hủy tổ thứ nhất quần sơn của ngụy viễn nhổ tận gốc tam chuyển thổ linh c a n của ngụy viễn trực tiếp bị trọng thương nhưng hắn vẫn không hề nhíu mày một lần thậm chí ngay cả lưỡng lự cũng không tổ thứ hai quần sơn liền hạo hạo đáng đáng hiện lên vẫn như c ũ là đại thế đã đâm lao phải theo lao không thể buông tha xem ai điên cuồng hơn ngụy viễn đang lấy căn cơ của hắn làm chiến trường chém giết làm đạn giật đồng quy vô tận quần sơn lồng lộng vô số đá lớn hạ xuống thế núi ở nơi này điên cuồng nghiền ép hỗn loạn tử hỏa kia mỗi một nháy mắt đều có từng t ò a đá lớn cao sơn bị hòa tan đốt thủng nhưng mỗi một nháy mắt cũng có hỗn loạn tử hỏa bị đập diệt ảm đạm trong hơn mười giây ngắn ngủi tổ thứ hai quần sơn thế núi của ngụy viễn toàn quân bị diệt mà hỗn loạn tử hỏa kia cũng triệt để ảm đạm xích rượu tự hồ là bị tiêu diệt đáng tiếc là không âm thanh của hắn đã trở nên quỷ dị hơn mặt đất đột nhiên nứt ra nhục đoàn kia lại lần nữa hình thành nhưng lần này không phải nhục đoàn nhiễu sóng đơn thuần mà là hỏa diễm nham thạch cùng huyết nhục ma vật tất cả hỗn hợp lại với nhau tốc độ khoát t r ư ơ n g của nó không đủ nhanh nhưng phòng ngự a dường như càng cao đối với điều này ngụy viễn không chút do dự phóng xuất tổ thứ ba quần sơn phòng trì thế cuồng phong gào thét ở đỉnh từng tòa quần sơn hình thành từng đạo cự đại phong nhận sau đó trong vài giây hàng ngàn cự đại phong nhận phá không bay ra đem khối thập c ầ m nhục đoàn kia đè lên thớt một hơi băm thành một đống bánh nhân thịt đen thui cho đến khi không còn động tĩnh mới thôi ngụy viễn đứng ở nơi đó sát mặt bình tĩnh mà dưới chân hắn ấn ngũ thế đang tan đi như phủ vân tổ thứ ba quần sơn cũng theo đó nhạt dần khỏi ánh mắt phảng phất như không có chuyện gì xảy ra một giây tiếp theo từng đạo ánh sáng màu xanh bao phủ lên dương lỵ và triệu tinh hoa đang liều mạng chữa thương cho hắn nhưng hiệu quả không lớn hai tổ quần sơn của ngụy viễn bị phá hủy không phải các nàng muốn t r ị là có thể t r ị ung ung địa hỏa đổ xuống dưới lòng đất mọi người đều nhìn c h ă m c h ă m vào đống bánh nhân thịt đen thui kia quả thực không thể tin được viễn cổ đại yêu kia lại thực sự bị giết chết cho đến khi một tòa thần quang thạch bia rộng lớn vĩ đại hạ xuống mới có ý nghĩa xích rượu thật sự đã chết cứ thế mà chết rồi s a o cảm giác có chút giống như nằm mơ trình hạo khó có thể tin nói hắn vẫn cùng bạch hàn tần dương tề g i a triệu tinh hoa ở ngoài hai cây số toàn bộ hành trình ngoại trừ thu thập những ma vật kia căn bản không cảm nhận được áp lực quá lớn không khác biệt lắm một xích rượu tàn huyết người còn muốn thế nào biết thế nào là người thiện chiến không có hiển hách công lao không tề g i a trầm giọng nói từ lúc nào không biết hắn cực độ k i ư u hận không phải là cực độ nhìn ngụy viễn không vừa mắt nhưng hai cửa khẩu trôi qua ngụy đại ngốc đã thành thần tượng của hắn thậm chí hắn còn định đổi tên thành tề nhị ngốc đáng tiếc tên ngốc tần ngoại long kia nói gì cũng không đồng ý đổi tên thành tần tam ngốc ồn ào cái gì đi đi lên phía trước nhìn bạch hàn vung tay lên trực tiếp cho tề gia và trình hạo mỗi người một cái bạt tai ngụy ca của ta là người các ngươi có thể bình luận sao chỉ là chờ bạch hàn và mấy người chạy tới chỗ thần quan g thạch bia liền gặp đám người ngụy viễn từng người một thần tình ngưng trọng ngẩng đầu nhìn lên cũng đều trợn tròn mắt chỉ thấy trước thần quang thạch bia kia lại có một tòa hợp khu thạch bia trên đó viết giáp một khu sở thủ vệ thương ngô thành đang bị đại yêu xích d i ệ u đại yêu tam đầu ô xuất lĩnh yêu ma đại quân điên cuồng tấn công thương ngô thành thành chủ đã bị xích d i ệ u chảm sát ở ngoài thành dự tính thương ngô thành sẽ bị phá hủy sau mười phút nữa căn cứ vào công tích đã qua của giáp một khu bọn họ sẽ được xin hợp khu có hay không cùng là s ơ r a i ai nhị k h u nhập vào giáp ba khu gợi ý tỉ mỉ số thứ tự là pờ năm thí luyện quân đoàn đã thất bại ba ngày trước xin gia nhập vào giáp một khu pờ năm quân đoàn chủ lực do đại đoàn trưởng bàng mưu dẫn đầu tổng cộng sáu n g h n năm trăm bốn mươi hai danh thí luyện giả xuất phát từ thương ngô thành đi trước p h ù vân thành địa chỉ cũ nỗ lực phong ấn xích d i ệ u trải qua ba ngày hai đêm huyết chiến tất cả nhân viên chết trận phong ấn xích d i ệ u thất bại căn cứ vào thí luyện cơ chế bọn họ sẽ được phục sinh nhưng mất đi tất cả ký ức cùng với tu vi khi tham gia thí luyện bắt đầu lại từ đầu Chỉ có một lần này, gợi ý h i ể u nghị ở cửa khẩu này do b ờ thành server bên trong hiện tại còn có ba cái cụm server của thương ngô thành có hai cụm server đã mất hoặc gần mất thương ngô thành như vậy bất kể có đồng ý hợp khu hay không bên trong cửa thứ chín tiếp theo độ chân thật đều tăng vọt đồng thời độ khó tăng gấp ba tại chỗ xin hãy chuẩn bị tâm lý thật tốt gợi ý h i ể u nghị nếu cự tuyệt hợp khu giáp một khu thí luyện giả sẽ tiến vào lưu lạc cửa khẩu hình thức bọn họ sắp có cơ hội tụ họp ở thiên nam quận cũng sẽ đối mặt với càng nhiều viễn cổ yêu ma mạnh hơn ngoạ tao giáp một ca hờ u giáp một khu bọn họ bọn họ c ư nhiên thất bại bạch hàn khó có thể tin đồng thời trong lòng dâng lên còn có bi ai thật lớn bởi vì không cần phải nói bạn gái cũ trần ngọc của hắn còn có cậu em vợ cũ trần xét đều chết tươi à không đúng bọn họ đều đã được phục sinh đến giai đoạn ban đầu toàn bộ thực lực toàn bộ ký ức về không được rồi cuối cùng cũng coi như giữ được một cái mạng thế nhưng vì sao giáp một khu giáp một khu cường đại cỡ nào sao lại thua điều này thực sự là khiến người ta chăm mối không lời giải chờ đã chẳng lẽ có liên quan đến việc bọn chúng đuổi thương ngô thành thành chủ bạch hàn cấp tốc nghĩ đến một khả năng bây giờ nói những điều này không có chút ý nghĩa nào mấu chốt là chúng ta rốt cuộc có đồng ý hợp khu hay không còn có mười phút không đúng chỉ còn tám phút chủ võ lúc này nhìn về phía ngụy viễn đám người cũng đồng loạt nhìn về phía ngụy viễn mà ngụy viễn đã suy tư rất lâu nhìn ta làm gì ta cũng chỉ là một tộc nhân bình thường sắc mặt ngụy viễn hơi tái nhợt cười khổ một tiếng nói thật lòng pờ năm quân đoàn đều là hảo hán đối với điều này ta không bình luận gì thế nhưng pờ năm v ừ a m ờ i hai đại quân đoàn đóng lại có sáu chục ngàn người vì sao chỉ có hơn sáu ngàn người chết trận những người khác đang làm gì phạm là có thể làm được một quân đoàn c h ấ n thủ thương ngô thành một quân đoàn khác đi đến phủ vân thành dù cho cuối cùng có thể đồng quy v u tận chắc cũng có thể phong ấn lại xích rượu như vậy cửa ải này của bọn họ vẫn có thể tính là thắng thảm cho nên chưa vị các n g ư ờ i nói xem ta làm gì phải đồng ý bọn họ hợp khu loại rác rưởi này tới giáp ba khu chúng ta là tới làm triệu lão ra sao ngụy viễn hung tợn phun một bãi nước miếng không che giấu chút nào sự xem thường của hắn đám người đều trầm mặc bọn họ tự nhiên cũng xem thường có thể mọi người đều là người thông minh đều là từ hàng ngàn hàng vạn. thí luyện giả chung một đường tuyển chọn ra tiềm lực tâm trí nghị lực tình thương đều sẽ không quá kém bọn họ sao lại không nhìn ra lợi và hại trong này đó là hơn ba vạn người không đúng phải có năm vạn người cơ thành có quyền thế không nói nhưng thực lực cũng coi là thay đổi thứ nhất không tật xấu bọn họ hiện tại dám cự tuyệt hợp khu có tin hay không chờ cửa khẩu kết thúc trở lại lam tinh đám người này liền dám giết đến tận cửa muốn một lời giải thích hơn nữa từ cấp độ quan phủ đã từng còn có người nghi vấn vì sao ngụy viễn không hợp tác với quan phủ khai thành bố công chỗ tốt hơn lấy tình huống hiện tại mà nói quan phủ phương diện là nhất định trăm phần trăm kiến nghị thậm chí là yêu cầu đồng ý hợp khu ngụy viễn hắn còn có cờ mười một quân đoàn đều đã được quan phủ đăng ký lập hồ sơ không phải đội ngũ hợp c ự tuyệt hợp khu hậu quả ai gánh vác nổi lão ngụy ác nhân để ta làm chủ võ bỗng nhiên nói nhưng ngụy viễn khoát tay lại lần nữa nhìn về phía tòa hợp khu thạch bia kia hơn năm vạn người cho bọn hắn một cơ hội trước đây chúng ta vứt bỏ phù vân thành không phải cũng chật vật như vậy h ư ớ n g hồ cửa ải tiếp theo độ khó tại chỗ bạo tạc cấp ba nhiều thêm năm chục ngàn thí luyện giả vẫn có chỗ tốt nói xong ngụy viễn trực tiếp lựa chọn đồng ý một giây tiếp theo tin tức trên hợp khu thạch bia cấp tốc biến hóa thí luyện cơ chế đang điều chỉnh tiến độ hợp khu trước mặt bởi vì giáp ba khu đã thành công kích sát viễn cổ yêu ma xích rượu cho nên trong cửa khẩu tiếp theo xích rượu sẽ không xuất hiện trừ phi thường ngô thành của giáp ba khu bị công phá xin hướng những phục vụ khí hợp khu phía sau xích rượu mới có thể xuất hiện lần nữa hợp khu thành công giáp một khu thí luyện giả sẽ ở trong cửa khẩu tiếp theo lấy thân phận nạn dân tiến vào giáp ba khu gợi ý h i ể u nghị cửa khẩu trước mặt có thể lựa chọn kết thúc trở về lam tinh cũng có thể lựa chọn lùi lại tối đa lùi lại ba tháng ba tháng sau sẽ cưỡng chế trở về cụm thạch bi tựa như mây khói tan đi tại chỗ chỉ còn lại tòa thạch bi thần quang rộng lớn vĩ đại kia đây cũng bao hàm cả trận chiến phủ vân thành trước đó thậm chí đây chính là phần thưởng thông quan cửa thứ tám này chỉ có hiệu lực với mười hai người bọn họ còn về phần thưởng cho những người thí luyện khác cũng có đó chính là có thể lùi lại ba tháng rồi quay trở lại lần nữa trong thời gian ba tháng này không có đại chiến tranh phiêu lưu không có kịch tính đột phá thí luyện có thể an ổn tu luyện phát dục hơn nữa còn giữa lưng vào thương ngô thành các loại vật tư đều có thể liên tục không ngừng cung ứng đây tuyệt đối là cơ hội để thăng hiếm có lúc này ngụy viễn ngừng mắt nhìn thạch bi thần quang này một lúc lâu cuối cùng không nói gì sải bước tiến lên chạm vào thạch bi thần quang giây tiếp theo thần quang như màn trời đổ xuống kéo dài suốt một trăm giây không những một hơi đem tinh thần lực của hắn tăng lên tới cấp mười hai còn nhiều hơn một chút càng làm cho hạt giống tinh thần của hắn sau khi nảy mầm chui từ dưới đất lên thành công sinh trưởng ra một mảnh lá non nho nhỏ bé nhỏ không đáng kể đây tuyệt đối được xem là sự tăng lên cực lớn bởi vì mang ý nghĩa xuất khiếu chi linh của ngụy viễn rốt cuộc có một điểm dừng chân quá khứ xuất khiếu chi linh của hắn tuy có thể đơn giản xuất khiếu thậm chí thông qua không ngừng huấn luyện xuất sắc trưởng khống dã man đoàn kiếm nhưng thủy t r u n g là thiếu sót một chút gì đó giống như một nam nữ thanh niên mới tốt nghiệp đại học ở bên ngoài thuê nhà lại đặt mua cho mình một gian nhà trọ nho nhỏ hoặc là một chiếc xe mua lại thay đi bộ không quan tâm có đơn sơ hay đồng nát hay không nhưng làm việc có thể tùy tâm s ở d ụ c muốn ngủ nướng liền ngủ nướng muốn thức thâu đêm liền thâu đêm muốn đi đâu thì đi đó cái loại cảm giác tự do đó không giống nhau mà lấy góc nhìn của chính ngụy viễn đến cảm ứng cái lá non tinh thần nho nhỏ này giống như ý chí của hắn phân thân tinh thần của hắn khiến hắn có thể bảo hiểm lưu hơn phân nửa tinh thần lực ở trong thân thể bình thường đi làm việc chiến đấu nhưng đồng thời còn có thể phân ra gần một nửa tinh thần lực đi trộm đạo mai phục đánh lén gì gì đó ngoài ra cấp mười hai tinh thần lực cũng càng thêm có trợ giúp ngụy viễn chữa trị bàn sơn quan tưởng đồ không sai đây chính là một trong những ưu thế của bàn s ơ n da dày thịt béo khôi phục nhanh dự tính hai tháng hắn sẽ khôi phục lại đỉnh phong như trước dương lỵ người tới thứ hai tiểu triệu ngươi thứ ba đây là thứ các ngươi đáng được nhận lúc này ngụy viễn xoay người mỉm cười nói lão ngụy cảm ơn dương lị tiến lên bỗng nhiên ông ngụy viễn vài giây không liên quan đến những thứ khác mà là trong những người này chỉ có nàng mới hiểu được ngụy viễn rốt cuộc đã trải qua những gì nói cách khác những người khác chỉ là theo bản năng như trước đây biết ngụy viễn lại một lần nữa dẫn dắt bọn họ đi hướng thắng lợi nhưng cụ thể làm sao làm được dường như không quá mức trọng yếu không có ai quan tâm hoặc là không cách nào dò xét được ngụy viễn nghĩ như thế nào hắn ở bên trong quỷ d i lực tràng của quỷ d i lô đỉnh từng lẳng lặng đứng thẳng chờ đợi vài chục phút người thường không phải tùy tiện một thí luyện giả đều không thể nào hiểu được đây là loại áp lực như thế nào đó không phải là đơn giản đứng ở nơi đó mà là cái gì cũng không nhìn thấy cái gì đều nghe không rõ trên đỉnh đầu huyết ảnh vòng xoáy cao mấy trăm thước đang không ngừng tạo áp lực còn có một k h ắ c cuối cùng đối mặt với xích rượu đã sắp dị ma hóa dương lị bọn họ ngăn cách một dặm đều cảm thấy hít thở không thông mọi người đều bị ma ảnh kinh khủng k ê u nhiễm ảnh hưởng cũng chỉ có ngụy viễn một mình che ở phía trước nhất đồng thời còn đánh thắng trận chiến đấu này việc này nhất định có quan hệ đến thực lực thế nhưng bình tĩnh mà xem xét dương lỵ cảm thấy nam nhân kiên cường này đáng được đối xử ôn n h u lấy phương thức không vượt khuôn đây là vinh hạnh của ta ngụy viễn thản nhiên tiếp thu dương lỵ là một nữ tử điển hình tình cảm n h ã n n h ụ y giỏi về dùng một điểm một giọt trang sức chế tạo chính mình một mảnh nhỏ tiểu thiên địa bên ngoài tuy đặc sắc nhưng chỉ biết thưởng thức mà sẽ không thực sự điên cuồng hoàn toàn đầu nhập trong đó cho nên nàng lựa chọn t r ư ớ c nghiệp thanh mộc coi như xong cũng vì vậy căn cứ vào duyên cứu của ngũ thế tri ấn nàng được cho là nửa cái tri âm của ngụy viễn bị người hiểu cảm giác liền tốt vô cùng sau một lát thần quang trên người dương lỵ thu lại ước chừng tám mươi giây làm cho nàng từ cấp bảy tinh thần lực nhảy vọt lên cấp mười mặc dù nàng có cơ sở hơi kém nhưng thần quang thật sự cho rất nhiều từ đó dưới trướng ngụy viễn đệ nhất thanh mộc tu chân giả đằng không xuất thế đây nhất định là một thời khắc đáng giá được ghi nhớ bởi vì mọi người đều sẽ minh bạch thậm chí tương lai có thể nói như vậy trong đ o à n đội có thể không có ngụy viễn nhưng nhất định không thể không có dương lỵ tiếng vỗ tay bỗng nhiên vang lên trụ võ đường viễn sơn đoạn giang hải đỗ vũ lưu phương viên liều mạng vỗ tay bạch hàn tần dương tề gia trình hạo triệu tinh hoa cũng tỉnh ngộ lại lập tức vỗ tay ăn mừng thanh mộc tu chân giả lão như bức nhưng bọn hắn còn không biết dương lỵ cũng có thể thành tựu thanh mộc lên căn tam chuyển đương nhiên chỉ là có thể bởi vì nàng hiện nay chỉ là l ĩ n h ngộ thanh mộc tư thế nàng cơ sở chưa nện ba tháng tới cực kỳ trọng yếu với nàng cảm ơn dương lỵ lần nữa rơi lệ cùng chu võ đường viễn sơn năm người ôm đây không phải là cái gì lập dị cũng không phải là cái gì khoe khoang nghi thức mà là từ hôm nay trở đi nàng có thêm một đám thân nhân loại nữ tử tình cảm nhãn mịn này luôn ân oán rõ ràng chu võ là nam nhân của nàng cứu nàng là lẽ đương nhiên nhưng đường viễn sơn đoạn giang hải đỗ vũ l i ê u phương viên trước đó liều mạng bảo hộ nàng một màn như vậy nàng biết vi khắc đời này kiếp này bên kia bạch hàn tần dương đám người hơi kinh ngạc thậm chí bạch hàn còn len lén xem xét nhãn chu võ nhưng bọn hắn không phải từng trải qua loại tuyệt cảnh nào cũng chưa từng ở trong vực sâu tuyệt vọng lẫn nhàu canh gác tất nhiên là không hiểu cái này sớm đã vượt qua tình yêu nam nữ dùng cái này để cân nhắc để đối đãi cũng là rơi xuống tiểu thừa kế tiếp triệu tinh hoa thu được sáu mươi giây thần quang cũng thuận lợi đem tinh thần lực của nàng thúc đẩy đến chín năm cấp nhưng đây là nguyên nhân cơ sở không tốt quá nhiều thần quang đều dùng để bổ khuyết cơ sở cho nên đề thăng có hạn lão chu ngươi người thứ tư ngụy viễn mở miệng lần nữa từ khi nào bắt đầu quan hệ giữa chu võ với hắn một lời khó nói hết nhưng ở liên tục tao ngộ mấy lần thất bại nhất là gần như chúng bạn xa lánh sau đó chu võ mới rốt cục thành thục không giống nhau lần hành trình dưới ma quật này hắn dựa theo công lao có thể xếp ở vị trí thứ tư dù sao không phải ai cũng có dũng khí dám sung phong nhận việc làm người đứng đầu hàng dứt khoát quyết nhiên đi vào bên trong quỷ dị lực tràng của quỷ dị lô đ ỉ n h ngụy viễn từng trải qua cho nên đặc biệt minh bạch cái đó cần nghị lực lớn bao nhiêu lão ngụy cảm ơn chu võ đi lên trước dù có ngàn vạn lời muốn nói lại cũng chỉ hóa thành bốn chữ này ngụy viễn mỉm cười cùng chu võ hai tay nắm nhau năm xưa đủ loại cũng tan thành mây khói tương lai còn xa lại một đường đồng hành một lát sau thần quang trên người chu võ thu lại năm mươi giây thần quang trực tiếp làm cho tinh thần lực của hắn đột phá đến mười năm cấp bởi vì bản thân hắn phía trước chính là cấp chín chẳng qua càng nhiều thần quang là dùng ở trên tinh thần hạt giống nảy mầm chỉ thiếu chút nữa hắn cũng có thể linh ra kiểu khiếu lão đường ngươi vị thứ năm đoạn ngắn thứ sáu tiểu đỗ đệ thất tiểu lưu đệ bát lão bạch thứ chín tần dương tề gia trình hạo lần lượt xếp hàng nguyễn viễn mở miệng lần nữa lần phân phối này không liên quan đến địa vị trong đoàn đội thuần túy là bởi vì lần này chu võ đường viễn sơn đoạn giang hải đỗ vũ lưu phương viên năm người phát huy thật sự quá tốt không có bọn họ siêu trình độ vượt qua nghị lực người thường phát huy chỉ sợ cửa ải này nguyễn viễn phải thua bởi chỗ quỷ dị kia lâu đỉnh đương nhiên ngoại trừ ba người đứng đầu phía sau chiếu xạ thần quang tranh lạch cũng không lớn bao nhiêu cho nên đường viễn sơn đoạn giang hải đỗ vũ lưu phương viên bạch hàn năm người này đều thuận lợi đạt đến cấp mười tinh thần lực tần dương tề gia trình hạo thì cơ bản đều là đạt tới cấp chín nhiều hơn một chút cái này đã coi như là đỉnh cấp bởi vì trước mắt mới chỉ lưu t ọ a cũng mới có chín năm cấp tinh thần lực mà thôi kết quả mấy ngày c ư nhiên cho một đám tiểu bàn sơn tiểu tử hà cho đuổi kịp tới lúc này thạch bi thần quang chậm rãi tán đi chỉ có mười hai danh ngạch không nhiều không ít ngụy ca chúng ta lần này đắc tội phù vân tông chỉ sợ rất khó giấu giếm kế tiếp phải chuẩn bị sớm bạch hàn lúc này trịnh trọng nói nước đến đất chặn hãy để bọn họ phóng ngựa đến đây đi ngụy viễn thản nhiên nói hiện tại lão bạch lão chu lão đường ba người các ngươi trở về mặt đất bảo lưu toại tổ chức hạch tâm nhân thủ đi vào ma quật dưới lòng đất sát tinh thần lực xích rượu tuy đã chết chỗ ma ảnh chớ chú nồng độ này vẫn như cũ rất cao đã đủ quét hết một thời gian rất lâu dương lỵ tiểu triệu hai người các ngươi ở chỗ này phụ trách tần dương đoạn giang hải t ề ra các ngươi phụ trách thủ vệ ngụy viễn đơn giản phân phó một phen lại cất bước đi đến chỗ quỷ dị lô đỉnh kia hiện giờ quỷ dị lô đỉnh này sớm đã không còn quỷ dị lại càng không tồn tại quỷ dị kia lực tràng một cái lỗ thủng bị phá ra vô thần lõ lầu bên trong tử hỏa từ lâu dập tắt thoạt nhìn càng giống như một chỗ di tích cổ xưa chẳng qua khổ người của cái lô đỉnh này thật sự không nhỏ phải cao hơn mười tầng lầu mặt trên k h ắ c đầy các loại hoa văn thần bí phức tạp nhưng phần lớn đều bị xét đánh mơ hồ hoặc r ứ t khoát bị xóa đi giống như một vị lão giả tóc trắng xóa gần đất xa trời đang kéo dài hơi tàn ngụy viễn thậm chí cảm giác dưới tình huống bình thường hắn lấy xuất khiếu chi linh thao túng dã man đoàn kiếm là không phá nổi phòng ngự của cái lô đỉnh này nhất định đã xảy ra chuyện gì khiến cho cái lô đỉnh này bị ăn mòn bị giang cấp bị phá hư di khi ngụy viễn theo cái lỗ lớn kia đi vào bên trong lô đỉnh này liền nhìn thấy bên trong vẫn còn một tầng không gian đặc biệt bất đồng giống như đại v a bao bọc tiểu oa nhi mà ở nơi đây có ba đạo cổ lão phủ văn làm cho hắn nhìn một cái đã cảm thấy có chút quen thuộc nhưng lại có sự bất đồng rất lớn một đạo là hỏa văn một đạo là phong v ă n một đạo cuối cùng là mộc văn ngoài ra còn có sáu đạo nhưng đều bị phá hư phá hủy ngụy viễn ngừng mắt nhìn ba đạo phù văn này một lúc lâu liền đem bên ngoài ký ức xuống trong này hỏa văn có thể giao cho tử hà chức nghiệp thâm nhập tìm hiểu phong vân có thể giao cho linh yến chức nghiệp tìm hiểu mà văn nước hắn cảm thấy có thể dùng để hoàn thành thủy chi biến tiến tới hoàn thành thủy chi thế nhưng không bài trừ khả năng tương lai sẽ xuất hiện chức nghiệp tương quan thủy hệ đến tận đây hắn lúc này mới đưa mắt rơi xuống chỗ g i ã man đoàn kiếm có thể không nằm ngoài dự liệu của hắn g i ã man đoàn kiếm bị từ hỏa kia đốt cháy đến mức chỉ còn một đoạn chui phần còn lại đều đã d u n g hợp vào một chỗ với cái lâu đỉnh này tuy hai mà một lão ngụy n g u y viễn đang ở trong đỉnh lò kia nghiên cứu thanh đoản kiếm dã man của mình lưu t o ạ tề mi từ san đường tiểu quân đám người liền hấp ta hấp tấp chạy tới vẻ mặt vừa kinh ngạc vui mừng vừa x e lẫn chút ít lo lắng chúc mừng các ngươi đã thủ sát xếp rượu nhưng chúng ta cũng nhìn thấy thạch bia hợp khu chuyện này có chút vướng tay chân mặt khác chuyện chúng ta chảm sát xếp rượu sợ là không dối gạt được hành động này tất nhiên sẽ đắc tội với phù vân tông cho nên cần phải sớm mưu tính n g u y viễn gật đầu sau đó chỉ vào đạo hỏa văn ở trên lô đỉnh đây là thứ có thể cho chức nghiệp tử hà tìm hiểu người đi an bài đi còn về đạo g i ó vân kia tề mi người đi an bài mọi người tranh thủ thời gian tăng thực lực lên dứt lời ngụy viễn liếc nhìn thanh đoản kiếm dã man của mình tạm thời hắn không có cách nào với nó ít nhất hắn phải chữa trị xong hai nhóm quần sơn đầu tiên trong b à n sơn quan tưởng đ ồ mới có thể tháo nó xuống đương nhiên cũng bao gồm cả việc luyện chế lại bất minh kim trung hắn cảm thấy vật liệu của cái đỉnh lò này cũng không tệ tất cả đều được chế tạo từ huyền thiết linh thạch rời khỏi lô đỉnh này ngụy viễn chậm rãi bước đi trong động ma dưới lòng đất lúc này nơi đây đã là người đến người đi có khoảng một ngàn người trong nhóm thành viên trung tâm của đội ngũ đầu tiên chạy tới canh giữ ở nơi xích rượu vẫn lạc cản thụ ma ảnh c h ớ tru ăn mòn nhất thời trên đầu toàn là tiểu ma cô từng cái nhe nanh múa vuốt cố gắng khiếp người không biết còn tưởng rằng bọn họ đều là tà tu nhưng đây đúng là phương pháp tốt để m a luyện tinh thần lực ngụy viễn không khỏi nghĩ đến tu tiên loại sự tình này thực sự chính là vĩnh viễn phiêu giật như gió hà hơi như lan thành phong minh nguyệt vô hạn mỹ hảo sao tu tiên giả chân c h ứ n g sợ là không chỉ muốn trải nghiệm toàn bộ mỹ hảo của thế gian mà còn phải thể nghiệm toàn bộ dâm loạn không sạch sẽ của thế gian không thừa nhận dơ bẩn như vậy không c ả n thụ tham lam sát niệm trong lòng không tự mình hóa thân thành tồn tại quỷ dị nhất tạ ác nhất khó giải nhất sợ rằng cũng không thể tránh thoát được siêu nhiên thành tiên chữ tiên này quá thần bí lão ngụy một tin tốt chúng ta phát hiện năm thi thể trong phế tích kiến trúc cổ bốn phía lâu đỉnh trên người bọn họ có năm cái túi c ả n khôn về phẩm chất khẳng định không so được với loại của ngươi nhưng chắc chắn mạnh hơn những thứ mà đám người thất bại kia mua bán bạch hàn đưa năm cái túi c ả n khôn tới đây coi như là đánh quái rơi hòm đồ ngụy viễn nhận lấy kiểm tra một chút chỉ thấy trên đó theo từ hà vân văn không còn nghi ngờ gì nữa chủ nhân trước kia của chúng đều là tu tiên giả của tử hà tiên tông hẳn là tứ đại trưởng lão kia thò tay vào trong từ trong túi cản khôn thứ nhất liền lấy ra ba trăm khối h ỏ a linh thạch cùng với một viên h ỏ a linh ngọc p h ù ngụy viễn thu toàn bộ lại thuận tay đưa túi cản khôn này cho bạch hàn thân là hạch tâm của đội hắn có tư cách này trong túi cản khôn thứ hai cũng là ba trăm khối phong linh thạch cùng với một viên phong linh ngọc p h ù ngụy viễn lấy một trăm khối trong đó còn lại bao gồm cả túi cản khôn cùng nhau đưa cho tề mi trong túi cản khôn thứ ba là ba trăm khối thổ linh thạch một viên thổ linh ngọc p h ù thứ này mọi người chia nhau đi ngụy viễn mỉm cười bản thân giữ lại một trăm khối thổ linh thạch còn lại gọi một đám hạch tâm đến bắt đầu từ bạch hàn chu võ đường viễn sơn đường tiểu quân tần dương đoạn giang hải ma nhân lý đường đại quân tính thêm cả vu lượng dương tú sơn tống duy không có ở đây mỗi người mười khối thổ linh thạch đây chính là mười một tu chân giả bàn sơn mà ngụy viễn có thể đưa ra trong đội còn những thổ linh thạch còn lại sẽ dựa theo công huân thực lực tiềm lực tính cách v â n v â n để tiến hành xếp hạng mỗi người một khối chia xong mới thôi đương nhiên t r ư ớ c nghiệp tử hà linh yến cũng làm tương tự còn về túi càn khôn này ngụy viễn trực tiếp đưa cho lưu toại thân là trưởng môn hỏa linh tông tồn tại có thể một mình đảm đương một phía không thể quá keo kiệt trong túi càn khôn thứ tư là ba trăm khối mộc linh thạch cùng một viên mộc linh ngọc phù ngụy viễn cũng lấy một trăm khối còn lại đưa cả túi cản khôn cho dương lị từ giờ trở đi dương lị chính là trưởng môn mộc linh tông tất cả chức nghiệp thanh mộc đều do nàng quản lý trong túi cản khôn thứ năm là ba trăm khối thủy linh thạch cùng một viên thủy linh ngọc phù ngụy viễn suy nghĩ một chút những thứ này tạm thời do hắn bảo quản còn túi cản khôn thứ năm này cái này cho vu lượng đi lần này công lao của mọi người đều không nhỏ nhưng chỉ có vu lượng công lao lớn nhất cũng chịu khổ nhất không có hắn dẫn người ở thương ngô thành trụ vững mười ba ngày sẽ không có ưu thế sau này của chúng ta điểm này tất cả mọi người không có ý kiến chứ hoặc là hãy tự hỏi lòng mình nếu cho các người một n g à n thí luyện giả chủ lực các n g ư ờ i có thể bảo vệ được mười ba ngày không nghe ngụy viễn nói vậy mọi người đều rất khâm phục thực sự nhất định phải khâm phục mặt khác ta chuẩn bị đưa lệnh bài thương ngô bắc thành đô uý cho vu lượng còn tất cả thí luyện giả bên ta tham gia thủ vệ chiến thương ngô thành đợi sau khi chúng ta trở về sẽ tiến hành khen thưởng cho dù là có người chết trận cũng phải trợ cấp cho người nhà của họ ngụy viễn nói nghiêm túc mọi người cũng nghe rất tỉ mỉ vu lượng một trận chiến này thật sự đã đánh ra uy phong lão ngụy chúng ta còn phải tiếp tục trùng kiến phủ vân thành sao nếu như phải xây lại thì hỏa linh trận phong linh trận thủy linh trận còn có địa linh trận đều cần phải sửa chữa lưu toại lúc này lại hỏi mà đây cũng là vấn đề mà mọi người đều quan tâm rõ ràng bản đồ thí luyện tiếp theo chính là ở thiên nam quận trên thực tế ở trong cửa ải bản này những thí luyện giả ở mấy khu giáp một giáp hai giáp ba không thể đi vào đều đã tiến nhập hình thức lưu lạc đang lấy thân phận nạn dân đi đến thiên nam quận dọc theo con đường này nhất định là muôn vàn gian nan hiểm trở đủ loại vòng bo khí độc chọi độc không chừng sẽ có cơ duyên khác bọn họ giữ được thương ngô thành diệt xích rượu cũng là bỏ lỡ những cơ duyên này nghĩ lại vẫn đủ tiếc nuối phủ vân thành cách thiên nam quận bao xa ngụy viễn hỏi chu võ trong số mọi người ở đây cũng chỉ có hắn ở cửa thứ năm trước đây đã bắt đầu nghiên cứu bản đồ thế giới chu võ nghe vậy trả lời khoảng cách đường thẳng khoảng chừng một nghìn hai trăm dặm ở hướng tây bắc của phủ vân thành ở giữa ngăn cách bởi một ngọn núi lớn gọi là phong ma sơn nghe nói là chim bay khó qua cho nên tuyến đường thương đạo của phù vân thành trước kia đều chọn đi qua thương ngô thành đường vòng đi đến thiên nam quận thành xa như vậy toàn bộ hành trình không sai biệt lắm phải hai n g h n dặm cho nên dù là từ thương ngô thành đi đến thiên nam quận thành cũng phải đi một n g à n năm trăm dặm những t h í luyện giả tiến nhập mô hình lưu lạc kia muốn đi tới thiên nam quận không dễ dàng nhưng chỉ cần có thể đi tới ta cảm thấy đều sẽ trở nên rất mạnh mẽ nghe chu võ nói vậy ngụy viễn trầm ngâm một chút chúng ta không quan tâm bản đồ t h í luyện tiếp theo ở đâu chúng ta cần một đại hậu phương làm căn cứ địa thương ngô thành bên kia chúng ta cần lão đầu tử thành chủ kia giữ thể diện nhất là vào lúc chúng ta nảy sinh xích mít với phù vân tông lão đầu tử thành chủ này sẽ có tác dụng rất lớn có thể tránh cho tình thế trở nên không thể cứu vãn cho nên chúng ta không thể biến thương ngô thành thành căn cứ hạch tâm của chúng ta vậy thì chỉ còn lại phủ vân thành trùng kiến thôi hỏa linh trận phong linh trận địa linh trận trước tiên sửa chữa thủy linh trận chúng ta sẽ nghĩ cách khác hơn nữa phủ vân thành bên này có mỏ huyền thiết có địa hỏa do xích rượu để lại phát triển cũng không tệ nhưng phải đề phòng phủ vân tông trở mặt còn về tương lai chúng ta có muốn tham dự có thể tham dự vào chuyện ở bản đồ thiên nam quận hay không ta cảm thấy mọi người hoàn toàn không cần lo lắng cơ chế thí luyện sẽ không cho chúng ta quá nhiều thời gian an nhàn không chừng chúng ta sẽ phải xuất lĩnh đại quân tiến thẳng đến thiên nam quận còn một việc nữa đó chính là hợp khu các n g ư ờ i đều biết chuyện này ác tâm đến mức nào hơn năm vạn người bỗng nhiên đùa vào thương ngô thành những người này không phải ai cũng nghe theo quản giáo trong số họ có người nguyện ý phối hợp nguyện ý phục tùng chúng ta có thể kéo đến phủ vân thành còn không thì để bọn họ tan nát ở thương ngô thành tuyệt đối không cho phép bọn họ nhúng c h à m phù vân thành nghe ngụy viễn nói vậy mọi người đều hiểu đúng vậy có một địa bàn của mình chính là thoải mái an tâm nhưng nói như vậy lão ngụy người có lẽ phải chuẩn bị xuất huyết lần xây dựng lại này chúng ta phải quy hoạch cho tốt tốt nhất là đến thành chủ thương ngô thành cầu chỉ điểm lưu t ọ a trầm ngâm nói dù sao bây giờ phù vân thành bên này do luân phiên đại chiến sớm đã là cảnh hoang tàn khắp nơi bọn họ muốn xây dựng lại không thể bắt đầu từ con số không vậy thì phải phát triển như thế nào cũng được ta sẽ quay về thương ngô thành một chuyến lão đầu tử không thể chỉ mục nát cũng phải để hắn hỗ trợ lão từ người theo ta trở về ngụy viễn gật đầu chuyện trùng kiến có hàng ngàn hàng vạn đầu mối chỉ có thể bắt từ san làm cu ly mà nàng cũng thực sự vui vẻ chịu đựng chẳng qua chỉ cần dương lỵ bổ sung sang thanh mộc tâm pháp phần tiếp theo thì dù có phải đè xuống cũng phải bắt từ san đi tu luyện chức nghiệp thanh mộc tương lai có thể làm nên chuyện lớn khủ giáp một bên ngoài thành thương ngô hắc vân giả thiên biển lửa vô biên một nam một bắc hai đại yêu ngửa mặt lên trời cười cuồng thi thể của thành chủ thương ngô thành bị dẫm đạp dưới đất không đáng một đồng trong thành thương ngô trận pháp phòng hộ gần mất đi hiệu lực đến lúc đó không cần đại quân yêu ma nhào tới chỉ cần xích rượu và tam đầu ô hai đại yêu này tùy tiện một kích mấy vạn thí luyện giả trong thành cùng với dân chúng trong thành đều phải tan thành cho bụi chuyện gì xảy ra lời xin hợp khu không phát ra ngoài sao đại đoàn trưởng c ờ m ờ i quân đoàn lỗ m ụ c dương vội vàng chạy tới bây giờ trên bốn bức tường thành thế tiến công của đại quân yêu ma càng ngày càng sắc bén hơn năm vạn thí luyện giả của bọn họ tuy còn có thể chống đỡ nhưng ai cũng biết đại thế đã mất thương ngô thành chắc chắn bị phá hủy không thể nghi ngờ bọn họ chỉ có thể nhận được một phần thưởng cơ sở đang xin trên tấm bia đá hợp khu biểu hiện đối phương có mười phút để suy tính có người trả lời bây giờ tòa thạch bia hợp khu kia được đặt ở trên quảng trường bên ngoài phủ thành chủ phía trên là đếm ngược thời gian thời gian từng giây từng phút trôi qua vô cùng dài đăng đẳng lỗ mộc dương nhíu c h ặ t mài nhìn qua tức giận tràn đầy nếu như người khu giáp ba d á m không đồng ý sau khi trở về hắn liền d á m kiện đối phương ra tòa hơn năm vạn nhân mạng người ngụy đại ngốc làm sao dám đồng ý bọn họ đồng ý rồi thạch bia hợp khu bỗng nhiên biến hóa mọi người đều kích động nhảy dựng lên tiếng hoan hô cười nói xuất hiện ở trên mặt phảng phất như đánh một trận thắng lớn chỉ là cũng có người quay đầu đi cứ như vậy còn không bằng chọn hình thức lưu lạc cảm giác an nhờ ở đậu sẽ không tốt đẹp gì mỗi đại đội đều chuẩn bị sẵn sàng thời gian vừa đến chúng ta sẽ giống như pờ năm quân đoàn xuất hiện ở thương ngô thành khu giáp ba nhưng lần này chúng ta phải rút kinh nghiệm tuyệt đối không thể để xích rượu mở phong ấn trận pháp ta lỗ mộc dương sẽ là người đầu tiên mang theo mọi người xuất phát đến địa chỉ cũ của phù vân thành coi như bắn sạch chết sạch đồng quy vô tận cũng phải phong ấn xích rượu lại ta không thể có lỗi với lão bàng trong lòng lỗ mộc dưng ơ là hối hận không một cao tầng nào của pờ mười quân đoàn không hối hận sau khi tất cả nhân viên p năm quân đoàn với hơn sáu nghìn người chết trận tin tức về việc được sống lại bọn họ đều thấy sớm biết như vậy không phải là chết sao bọn họ cùng nhau giết qua đó tử thủ phù vân thành là tốt rồi chỉ cần xích rượu không ra khỏi phong ấn t a m đầu quạ đen kia ngược lại dễ đối phó kém nhất cũng có thể thắng thảm một trận hiện tại thì hay rồi từng chủ lực của năm quân đoàn mạnh nhất tờ thành đều bị diệt đánh số không có chuyên chức cụm máy chủ cũng không có còn phải đi ăn nhờ ở đậu cũng không biết sẽ bị ngụy đại ngốc kia đối xử hà khắc bòn rút như thế nào đã như vậy còn không bằng liều mạng đánh một trận đánh ra một mảnh thiên địa chớp mắt mười phút trôi qua trận pháp của thương ngô thành bị công phá giờ khắc này từ trên xuống dưới toàn bộ pờ mười quân đoàn bao gồm cả những t h í luyện giả từng là thành viên pờ năm quân đoàn đồng loạt lựa chọn kết toán phần thưởng thông qua n hợp khu nhưng không có ai chú ý tới hoặc là có chú ý cũng không để ý khác với lúc phủ vân thành đình trệ lần này thương ngô thành đình trệ trong thành lại còn có mấy vạn danh thổ dân bách tính sau đó bọn họ cũng theo hợp khu đợi chút không phải muốn hợp khu sao vì sao có một loại cảm giác muốn tỉnh lại hơn năm vạn người pờ mười quân đoàn sau một giây được thần quang chiếu dọi l i ê n thống nhất rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê bọn họ vốn muốn trở về địa cầu không đúng vẫn chưa tỉnh lại dường như bị kẹt ở tiến độ đường về một loại cảm giác bất ổn tự nhiên sinh ra nhưng bọn hắn lại không khống chế được cũng không sửa đổi được khu giáp ba thời gian trôi qua nửa tháng ngụy viễn một lần nữa trở về thương ngô thành không biết có phải ảo giác hay không hắn cảm thấy thương ngô thành dường như lại phồn hoa hơn vài phần ngoài cửa thành đông thành đều bày đầy các loại g i ạ p hàng người giao hàng lớn tiếng đều là một màu thổ dân bách tính ngay cả đại bộ phận người đi trên đường cũng đều là thổ dân bách tính tuy còn chưa đạt được tình trạng chen vai thích cánh đ ô n g nghiệp người nhưng có thể gọi là nối liền không dứt cửa thành thậm chí còn có thêm một đội thổ dân binh sĩ mặc khôi giáp tiên minh gác tuần sát đây là thương ngô thành của chúng ta sao từ săn vẻ mặt kinh ngạc nếu độ phồn vinh này không tăng thêm năm mươi phần trăm nàng không tin hơn nữa náo nhiệt phồn hoa như vậy chỉ riêng thu nhập từ thuế hàng tháng cũng không ít ngụy viễn ngẩng đầu trên tường thành không thấy t h í luyện giả nào đi tuần đây là chuyện bình thường thời gian của bọn họ quý giá như vậy lúc này không tranh thủ chữa thương tu luyện thì còn đợi khi nào thuộc hạ cung anh đô uý đại nhân khi ngụy viễn đi qua cửa thành một đội thổ dân binh sĩ ở đây liền cung kính hành lễ trong lời nói tỏ vẻ tính nể tuy ngụy viễn căn bản không nhận ra bọn họ vào đến trong thành cảnh tượng phồn vinh càng được nâng cao nhưng vẫn không thấy t h í luyện giả ngược lại những thổ dân bách tính ven đường khi nhìn thấy ngụy viễn và từ san ân chủ yếu là nhìn thấy ngụy viễn đều nhường đường thì lễ vấn an thái độ cung kính cảm giác này còn rất tốt đi được một khoảng cách mới thấy vu lượng mang theo mai tiểu thân dương tú x u â n đám người vội vã đến đây nhanh đón lão đại may mắn không làm nhục mạnh ta đã giữ được thương ngô t h à n h vừa gặp mặt vu lượng trịnh trọng ôm quyền báo cáo khí độ khí tức của hắn đều rất khác thậm chí những người khác cũng vậy khá lắm tinh thần lực cấp mười vất vả rồi làm rất tốt ngụy viễn phát phát lên vai vu lượng có chút cảm khái mười ba ngày ác chiến làm cho loại khí c h ấ t bất hảo tùy tiện cầu thả trên người vu lượng triệt để biến mất hắn đã trở nên trầm ổn hơn nhiều thương vong bao nhiêu chết trận chín trăm mười tám người trong đó chủ lực thí luyện giả sáu trăm ba mươi bảy người số còn lại là người có chức nghiệp cuộc sống trận chiến này chúng ta không làm người địa cầu mất mặt vu lượng gian nan cười nhưng ý bị thương trong mắt khó có thể che giấu người đã làm rất tốt ngụy viễn lặp lại một lần sau đó lấy ra bác thành đô uý lạnh bài đặt vào tay vu lượng từ giờ trở đi ngươi chính là bác thành đô uý của thương ngô thành tất cả sự vụ bác thành đều do ngươi phụ trách thu nhập từ thuế của bác thành đều do ngươi xử trí còn nữa cái túi càn khôn này bên trong có thổ linh thạch thủy linh thạch mộc linh thạch phong linh thạch hỏa linh thạch mỗi loại ba mươi khối là phần thưởng cho các ngươi lão đại ta không đủ tư cách vu lượng vội vàng xua tay ngươi có đầy đủ năng lực đây là những gì ngươi đáng được nhận hơn nữa ta muốn lấy đội ngũ thủ thành lần này của ngươi làm nòng cốt thành lập thương ngô quân đoàn ngươi làm quân đoàn trưởng kiêm quản thương ngô đông thành ngụy viễn thản nhiên nói bà vua lượng nghe xong trợn tròn mắt việc này trở về rồi nói sau thương ngô thành này dường như so với trước đây phổn hoa hơn chuyện này ta cũng không biết hình như là trong một đêm rất nhiều bách tính từng thoát đi lại diều già rát trẻ trở về ngay cả nhà ở của chúng ta cũng bị thu hồi lại rất nhiều chẳng qua cũng may thành chủ đại nhân chia một nửa phủ thanh chủ cho chúng ta hiện tại chúng ta ở đó nơi đó có hoàn cảnh tu luyện tốt cực kỳ mấy ngày nay các huynh đệ tiến cảnh thần tốc vu lượng tranh công nói phủ thanh chủ ngụy viễn nghe được sửng sốt lão đầu tử hào phóng vậy sao hắc hắc chỉ có một nửa đương nhiên nơi ở của lão đại chúng ta đều giữ lại được rồi ngụy viễn gật đầu hắn đại khái hiểu vì sao thương ngô thành đột nhiên phồn hoa là có liên quan đến việc xích rượu bị giết chết bây giờ thu nhập từ thuế là bao nhiêu nghe đến lời này mai tiểu thần lập tức tiến lên nói ngụy lão đại ta mới vừa tính toán xong dựa theo số lượng thương gia số lượng cư dân ở bắc thành và đông thành mỗi tháng chúng ta có thể thu được hơn một trăm năm mươi kim long tiền thu nhập từ thuế nhiều như vậy ngụy viễn kinh ngạc một trăm năm mươi kim long đồng tiền lớn đây không phải là số lượng nhỏ hình như ngụy lão đại hơn nữa ta cho rằng con số này tương lai sẽ còn tiếp tục tăng lên bởi vì hiện tại thổ dân bách tính trở về t r o m thành đã tiếp cận mười vạn người bọn họ đã bắt đầu tự phát tu sửa đường xá chỉnh trang ruộng tốt đến lúc đó chúng ta còn có thể thu thêm một lớp điền thuế cái này có phải quá đen tối không chuyện này ta hỏi qua lão thành chủ hắn nói không thu nhiều thuế như vậy làm sao chảm sát yêu ma làm sao bảo cảnh an dân hắn nói rất có lý ta không có cách nào phản bác ngụy viễn cũng cảm thấy rất có lý vừa nghĩ tới độ khó của cửa ải kế tiếp tăng gấp ba hắn liền hận không thể thu nhập từ thuế tăng gấp đôi được cứ vậy đi mỗi tháng hơn một trăm năm mươi kim long tiền thu nhập từ thuế này thường ngô quân đoàn các ngươi giữ lại năm mươi kim long số còn lại nộp lên còn nữa ba tháng tới các ngươi phải chuyên tâm tu luyện nỗ lực tăng thực lực lên bởi vì cửa ở kế tiếp độ khó sẽ tăng lên ngụy viễn nói đơn giản một câu chỉ tiết cụ thể sẽ có từ san giao tiếp lão đại có chuyện này ta cảm thấy ta phải báo cáo với ngươi ta muốn chiêu mộ một nhóm người gia nhập vu lượng bỗng nhiên nói lại có chút bất an đừng hỏi ta bây giờ ngươi là đại đoàn trưởng thương ngô quân đoàn những việc này đều là chuyện của ngươi ngụy viễn vung tay ủy quyền nhưng những người này đều là người thất bại vu lượng rụt đầu lại một chút trước đây việc ngụy viễn và người thất bại không hợp nhau thậm chí còn đánh đập tàn nhẫn hắn không phải là không biết người thất bại ngụy viễn rất kinh ngạc nhưng chợt hiểu ra bọn họ đã giúp ngươi thủ thành đúng vậy lão đại bọn họ ngụy viễn lại cắt đứt lời của vu lượng ta đã nói bây giờ ngươi là đại đoàn trưởng thương ngô quân đoàn chuyện này người tự quyết định bởi vì kế tiếp các ngươi còn phải đối mặt với những chuyện khó giải quyết hơn cả những người thất bại này các ngươi có biết không khu giáp một khu giáp một đã thất bại hai đại quân đoàn cộng lại hơn năm vạn người sẽ ở cửa ẩy kế tiếp lấy thân phận nạn dân tiến nhập thương ngô thanh cho nên ta muốn người tổ kiến thương ngô quân đoàn chính là muốn đi trước một bước thiết lập sẵn quy củ thương ngô thành không phải nơi bọn họ làm loạn rõ chưa yên tâm lão đại ta hoàn toàn rõ lần này ta không những sẽ chiêu mộ người thất bại mà còn chiêu mộ võ giả binh sĩ từ trong đám thổ dân dự tính có thể chiêu mộ được ba n g h n người lại tăng thêm đợi chút lão đại thường ngô quân đoàn này của ta là biên chế như thế nào có giới hạn binh lực không không có tùy khả năng của ngươi nhưng ta không quản ngươi làm gì ta chỉ cần kết quả một hậu phương ổn định phồn vinh có thể cung cấp đầy đủ vật tư cho quân đoàn chủ lực lão đại ta cam đoan hoàn thành nhiệm vụ vu lượng nhe răng trợn mắt vui mừng đến không được đợi chút vì sao ngươi vui vẻ như vậy ngụy viễn thắc mắc chẳng lẽ có tin vui hắn liếc nhìn mai tiểu thân không có gì lão đại ta chỉ là vui vẻ rất nhiều t h í luyện giả có t r ư ớ c nghiệp sinh hoạt đều muốn theo ta nếu lão đại ngươi không có ý kiến ta định đem bọn họ nhét vào thương ngô quân đoàn cho nên tổng binh lực dự trù của ngươi là bao nhiêu ngụy viễn càng ngày càng cảm thấy không thích hợp không nhiều khoảng một vạn năm nghìn hậu cần bốn trăm chủ lực ba n g h n thổ dân khoảng ba trăm người thất bại tính ra có thể xưng là một vạn một vạn ngụy viễn trấn kinh vừa mười một quân đoàn của hắn là chủ lực mới không đến mười lăm ngàn người một cái quân đoàn hậu cần ở lại giữ thành lại có thể có một vạn người lúc này mai tiểu thần lại tiến lên báo cáo là như thế này ngụy lão đại kỳ thật rất nhiều chức nghiệp giả sinh hoạt vì trải qua hai ải tích lũy kỹ năng sinh hoạt đều đã tăng lên đáng kể đã sớm không cần làm việc cho thổ dân chính bọn hắn có thể mở cửa hàng kiếm tiền thu nhập còn rất hậu hĩnh mà chúng ta cũng làm chút ít kinh doanh ngài xem như thế này có được không thu nhập từ thuế của bắc thành và đông thành chúng ta nộp đủ mỗi tháng còn giao thêm năm mươi kim long đ ồ n g tiền lớn mặt khác quân đoàn chủ lực cần các loại vật tư toàn bộ cung ứng miễn phí ngụy viễn nghiêm túc nhìn mai tiểu thần rồi nhìn vô lượng nhớ lại hai lần mình ưng thuận vừa rồi cho phép thương ngô quân đoàn tự quản lý cảm khái không gì sánh được đây là vô lượng người từng được xem là s ạ c dự phong đếm ngược số một giờ lại ra nông nỗi này được rồi thử làm sáu tháng sáu tháng sau ta sẽ xem kết quả phủ thanh chủ trước kia đã thực sự bị chia làm hai nửa lại mở một cánh đông cửa chính q uy vũ khí thế đứng ở chỗ này ngụy viễn cảm khái muôn phần nhưng suy nghĩ một chút hắn cũng không đi vào trong đó mà là đối với vu lượng dương tú sơn tiết tân đông phạm v â n lôi hồ xuân lai đám người ngữ trọng tâm t r ư ờ n g nói trong ba tháng tới hãy tu luyện thật tốt tranh thủ nâng cao cảnh giới đồng thời cũng tìm ra một con đường thích hợp nhất với mình hiện tại đây là cửa thứ tám chờ đến cửa thứ chín độ chân thật sẽ tiếp tục tăng lên trên diện rộng độ khó chỉ ít tăng lên gấp ba đây là một chuyện rất tàn nhẫn hơn nữa độ chân thật được nâng lên các ngươi không nên xem thường chúng ta ở cửa khẩu thí luyện có tiến độ tu luyện nhưng thật ra không giống với thế giới chân thật cho nên độ chân thật càng cao tốc độ tu luyện của chúng ta ngược lại sẽ trở nên chậm hơn mà địch nhân thì sẽ càng thêm mạnh mẽ giống như lam tinh của chúng ta từ khi tốt nghiệp đại học làm gì có cơ hội cho chúng ta đánh quái thẳng cấp có thể một đường đẩy tới đại b o s s có thể làm được điểm này không khỏi là phượng mau lân giác thường xuyên duy trì một viên lòng kính sợ không nên quá đắc ý mà quên mất hình tượng thường xuyên suy nghĩ xem bản thân còn có chỗ thiếu sót nào có như vậy khi nguy cơ đến mới có thể giữ được tánh mạng cứ như vậy đi các ngươi tự mình đi làm việc không cần phải đi theo ta dứt lời ngụy viễn xoay người rời đi phủ thành chủ dành cho hắn hắn không hề bước vào thậm chí ngay cả hứng thú nhìn nhiều cũng không có bởi vì không cần thiết vòng qua đông môn phủ thành chủ ngụy viễn đi tới quảng trường rộng lớn kia nơi đây bây giờ rất hiếm dấu chân người rất an tĩnh không còn ai nhàn rỗi không có việc gì chạy tới kiểm tra thứ hạng toàn cầu của mình ngụy viễn ở đây ngẩng đầu liếc nhìn cửa chính phủ thành chủ chân chính lập tức liền xài bước đi lên trong nháy mắt quanh người hắn không hiểu liền nhiều hơn rất nhiều áp lực nhưng đối với hắn giờ phút này mà nói bất quá chỉ như một chút gió mát phất qua mặt căn bản không thể ràng buộc được hắn cứ như vậy một hơi đi ba trăm bước cách cửa chính phủ thanh chủ còn hai trăm bước ngụy viễn vẫn không lộ ra biểu tình chật vật nào còn nhớ kỹ ở cửa thứ sáu hắn chỉ đi được không đến trăm bước cũng đã dốc hết t o à n lực khi đó thực lực tổng hợp của hắn xếp hạng hai trăm mười chín toàn cầu nhưng bây giờ hắn đi ba trăm bước xếp hạng toàn cầu đã lên tới năm mươi bốn có thể thứ hạng này Thì thực ì t h chưa chắc chính xác bởi vì còn có người chưa từng đi qua quảng trường xếp hạng này còn có người đang bế quan tu luyện nói chung thứ hạng này có sự dao động không thể cam đoan độ chuẩn xác trăm phần trăm ngụy viễn ở đây dừng lại một chút rồi tiếp tục tiến lên một trăm bước lúc này thứ hạng toàn cầu của hắn đã lên tới vị trí thứ tư nếu còn đi về phía trước sẽ rất gắng sức còn có thể đi thêm một trăm bước nữa đó chính là cực hạn thế nhưng phải nghĩ đến tổ sơn thứ nhất tổ sơn thứ hai của ta hiện nay đang nằm ở trạng thái bị phế vừa nghĩ tới đây ngụy viễn liền nhắm mắt lại không có gì tham khảo có ý nghĩa vài giây sau hắn mở hai mắt ra liền xuất hiện lần nữa dọc theo quảng trường tránh ra khỏi cửa chính đi hướng về một bên cửa nhỏ bất quá còn chưa chờ hắn rõ cửa cửa liền tự động mở ra tóc trắng xóa dần dần ra nua tinh xí thần đều nhìn tương đương uể oải lão thành chủ đi ra giống như là đã chờ đợi từ lâu ngụy viễn yên lặng chắp tay hành lễ Mà lão thành chủ cũng không nói chuyện liền đứng ở chỗ này nhìn xuống phía dưới quảng trường không một bóng người sau một hồi lâu hắn mới thở dài một tiếng nói đi cần lão phu làm cái gì coi như là muốn lão phu lập tức thoái vị nhượng chức lão phu cũng tuyệt đối không hai lời tiền bối nói quá lời ta chỉ là tò mò bây giờ trong ngoài thành thương ngô tình huống rất tốt vì sao tiền bối luôn luôn mang bộ dạng muốn treo ấn tử quan chẳng lẽ là thành thương ngô kế tiếp còn có đại k i ế p buông xuống ngụy viễn lần nữa chắp tay hắn hôm nay tới có nhiều thời gian để cùng lão đầu nhi này đánh một chút bí hiểm gì đó nhưng lão thành chủ đến một chữ cũng đều cảm thấy mệt mỏi không cần phải vòng vo lão phu nói thẳng vòng này người địa cầu các ngươi có bảy mươi sáu thành hai trăm tám mươi khu thu được đánh giá thông quan hợp lệ nhưng có thể giống như ngươi đánh chết xích rượu chỉ có ba khu còn lại đều là tiếp tục phong ấn xích rượu mà thôi ngươi cảm thấy con số này rất tốt sao kỳ thực cũng không tốt tổng hợp thành tích mười cái thế giới thí luyện đã qua cờ cờ người có thể xếp hạng đếm ngược thứ ba cho nên người mới có thể lý giải được tâm tư của lão phu loại tâm tư muốn sớm ngày được vào quan tài chết cho xong mặc kệ chuyện hồng thủy ngập trời sau này nói nhiều vô ích trước thành chủ này của lão phu người muốn hay là không muốn không muốn thì thế nào sẽ không thế nào nhưng người không muốn sẽ có những người khác muốn cửa ải kế tiếp các ngươi sẽ hợp khu lão thành chủ cười lạnh một tiếng hắn là thực sự mệt mỏi chán t r ư ờ n g không muốn tiếp tục chơi loại trò chơi lít mắt là có thể thấy kết quả này ai dám làm như vậy ta sẽ giết hắn đầu tiên ngụy viễn nói nhẹ như mây gió giết người phảng phất cũng giống như giết chết một con kiến lòng người khó dò người cũng không quyết định được tất cả mọi chuyện lão thành chủ nói thần sắc hôi bại ánh mắt âm u chỉ cần lít nhìn hắn một cái đều sẽ cảm thấy vận đen ngụy viễn quả nhiên không khăng khăng nữa ta muốn trùng kiến thành phủ vân ngươi có thể cho ta kiến nghị cùng chống đỡ gì không thành thương ngô hoàn chỉnh bày đặt không muốn ngươi lại đi muốn trùng kiến một tòa thành ngươi cảm thấy giết chết xích rượu liền có thể trở thành tư cách để cho ngươi bốc đ ô n g lão thành chủ trông chọc nói ngụy viễn không nói gì không có kiến nghị không có chống đỡ chỉ có một tòa thành thương ngô muốn hay không dứt lời lão thành chủ thuận tay ném tới một khối ngọc phù phẩy tay áo bỏ đi cứ như vậy mà đi ngụy viễn trong nháy mắt tiếp nhận ngọc phù này liền cảm thấy không thích hợp ngẩng đầu nhìn lên lão thành chủ đã thả người nhảy lên hóa thành một đạo kiếm quang tiêu diêu rời đi không thể nào ngụy viễn hoàn toàn dại ra tại chỗ còn có thể như vậy quá trò đùa đây chính là một tòa thành ước chừng ngây ngốc mấy giây ngụy viễn mới cười khổ một tiếng nhìn về phía ngọc phù trong tay phía trên này phát họa vài nét bút nhàn nhạt vân vân còn có một vệt vừa đúng màu xanh thiên thanh phiêu đãng nhìn qua rất tinh mỹ giống như một bức tranh sơn thủy điềm tĩnh nếu không để ý sẽ rơi vào trong đó không biết tuế nguyệt trôi qua bao lâu nhưng trong này chỉ còn lại trận bàn ngọc phù của một tòa phòng hộ đại trận ở thành thương ngô ngụy viễn thử mở ra nhưng trận bàn ngọc phù vẫn không nhúp nhích hắn đành lấy ra một khối thủy linh thạch đặt ở bên trên trận bàn ngọc phù này một giây kế tiếp linh thạch lóe lên ánh sáng trói mắt nhanh chóng rót vào trong trận bàn ngọc phù này vẻn vẹn ba giây khối thủy linh thạch này liền biến thành cho tàn mà trên trận bàn ngọc phù thì xuất hiện thêm một vệt mờ mịt hỏa vân hà có ý tứ màu xanh thiên thanh đại biểu cho thủy vân hà đại biểu cho hỏa khá lắm còn mang mô hình nạp điện ngụy viễn đành phải lấy ra một khối h ỏ a linh thạch đặt ở trên bàn ngọc phù theo linh quang lóe lên ba giây sau linh thạch biến thành cho trận bàn ngọc phù kia lại có thêm một vệt màu xanh thiên thanh được rồi tự cho là thông minh chính là như vậy ngụy viễn mặt mày tối s ầ m lại lấy ra một khối thổ linh thạch để lên kết quả hiệu quả hoàn toàn tương tự trước sau hắn một hơi lấy ra mười khối linh thạch trận bàn ngọc phù rốt cuộc có biến hóa phía trên kia hiện lên đủ loại màu sắc không ngừng xoay chuyển diễn biến cuối cùng hóa thành ba tổ phù ấn thao túng tổ phù ấn thao túng thứ nhất là dùng để mở ra phòng hộ đại trận tổ phù ấn thao túng thứ hai là dùng để điều chỉnh trị chỉ số phòng ngự của phòng hộ đại trận tổ phù ấn thao túng thứ ba là dùng để đóng lại phòng hộ đại trận nghe rất đơn giản lại làm được thần bí như vậy trên địa cầu tùy tiện một kỹ sư điện khí là có thể giải quyết được ngụy viễn nghĩ như vậy trong tay cũng vô thức phát họa ra phù ấn mở ra một giây kế tiếp trận bàn ngọc phù hơi chấn động một chút nhưng không có biến hóa gì hắn còn buồn bực chỉ có vậy đột nhiên hắn cảm thấy không đúng ngẩng đầu một cái con bà nó cả thế giới đều đang hướng về phía hắn tụ lại hoàn toàn không cách nào hình dung loại cảm giác này bầu trời đại địa bị cấp tốc áp s ú c hướng về phía hắn lao đến ngụy viễn thiếu chút nữa đã muốn chạy trốn chết thẳng đến khi thiên khung quy về trong tay trận bàn ngọc phù của hắn hắn mới tỉnh ngộ lại phòng hộ đại trận cũng không có bị mở ra mà là bị triệu hồi bởi vì thiếu khuyết linh thạch để vận chuyển không sai giờ khắc này trận bàn ngọc phù đã biến thành một cái mai rùa đường kính một mét hình dáng hơi nhô lên tổng cộng chia làm chín khối mặt trên đều điêu khắc phù văn phức tạp thần bí đây chính là bản thể phòng hộ đại trận của thành thương ngô đồng thời cũng có thể trở thành pháp khí phòng ngự cá nhân giả như đã tiêu hao hết linh thạch ngụy viễn đếm chín khối tạo vật trên vũng không nhiều không ít tổng cộng chín chín tám mươi mốt khối mẹ tiếp ngụy viễn bỗng nhiên hiểu ra vì sao lão thành chủ kia lại khẩn cấp muốn buông bỏ t r ư ớ c thành chủ bởi vì thật sự không có linh thạch hắn là hoàn toàn bị nghèo kiết xác ngụy viễn cũng muốn đi hắn cũng không có bao nhiêu linh thạch mặc dù trong khoảng thời gian này hắn kiếm được không ít có thể nâng cao thực lực tổng hợp của đoàn đội không cần sao lại tăng thêm lần này trắng trợn khao thưởng hắn cảm thấy hắn đã thấy cảnh mình ngồi trên ghế thành chủ nước mắt lã chã rơi anh hùng khí đoản không được phải nhanh chóng nghĩ biện pháp đem trận bàn ngọc phù này trả lại không có thủ tục giao tiếp không có công văn ký tên ngươi nói ta là thành chủ ta chính là thành chủ sau một khắc hắn xoay người liền đẩy ra cửa hông phủ thành chủ hắn cũng không tin lão đầu tử sẽ không có tiểu thiếp nữ nhi tôn nữ gì đó nhưng hắn vừa mới bước vào cửa hông đã nhìn thấy một toà thạch bia quen thuộc từ ngay phía trước chậm rã hiện lên hắn nhất thời đã cảm thấy không thích hợp nhìn kỹ quả nhiên t a tháo lão đầu tử kia thật là một ngoan nhân truyền ngôi thạch bia thành chủ thương ngô thành đã đoạn tuyệt kinh mạch chết bất đắc kỳ tử căn cứ vào cơ chế t h i luyện ngươi là nhân tuyển kế thừa thành chủ có điều kiện tốt nhất lại bởi vì tay ngươi cầm di vật của lão thành chủ cho nên không cần ý kiến của ngươi từ giờ trở đi ngươi là tân thành chủ của thương ngô thành mời ở trong di vật của lão thành chủ chọn lựa ra mười hai loại di vật ngươi làm người trước cầm trong tay di vật làm tín vật những vật không nằm trong nhóm này một thuế của thành thương ngô trong một năm qua hai n g h n miếng kim long tiền lớn hai hai mươi bốn tòa trạch viện đứng tên lão thành chủ ba năm nghìn mẫu ruộng tốt đứng tên lão thành chủ bốn một kiện tử y cửa tín vật năm một phần khế ước bí mật ký kết cùng phù vân tông sáu một phong thư của thần bí bạn tốt ở thiên nam quận bảy một tòa tiểu hình bí cảnh động phủ tám chân linh ngự kiếm thuật tàn thiên một quyển chín linh thạch mười khối、10. b á c minh tâm pháp toàn bộ mười một võ giả công pháp hàn băng trưởng toàn bộ mười hai võ giả công pháp băng phong quyết toàn bộ mười ba t ự c phẩm huyền băng một trăm khối mười bốn đê gia luyện khí bí thuật toàn bộ mười lăm đê gia luyện đan bí thuật toàn bộ mười sáu thần bí hạt giống một viên mười bảy linh d ư ợ c bí cảnh động phủ một toa mười tám huyết ma bảo Châu bị phong ấn một viên khi ngụy viễn vội vàng xem xét những thông tin trên tấm bia đá truyền ngôi này không khỏi cảm khái việc này còn nhanh hơn cả việc đánh chết một con box cuối cùng hoặc là đây chính là ý trời cơ chế thi luyện cho phép lựa chọn khi hắn cùng đoàn đội của mình đánh chết xích rượu bảo vệ được thành thương ngô hành vi này sẽ khiến cơ chế thi luyện phải điều chỉnh và thay đổi từ đó kích hoạt việc lão thành chủ thương ngô cần phải truyền ngôi đương nhiên lão g i à này trước kia cũng từng bày tỏ ý muốn nhường t r ư ớ c thành chủ ví dụ như bảo hắn đến phủ thành chủ tùy ý chọn một vật ngụy viễn d á m đánh cược nếu lúc đó hắn thực sự tiến vào phủ thanh chủ này không t r ư ừ n g lão già này vẫn muốn dở cho đoạn tuyệt kinh mạch để hắn thuận lý thành trương kế thừa di sản thực sự là khó lòng phòng bị khẽ cười khổ ngụy viễn cũng biết cơ chế thí luyện làm sao có thể để hắn sống quá thoải mái có lão thanh chủ ở phù vân tông ít nhất không thể ngang nhiên gây khó dễ nhưng bây giờ chiến tranh với phù vân tông đã không thể tránh khỏi lấy lại bình tĩnh ngụy viễn bắt đầu lựa chọn mười tám loại di vật hắn chỉ có thể chọn mười hai loại đầu tiên loại bỏ là nhà cửa và rộn tốt hắn đã là thành chủ toàn bộ thương ngô thành đều là của hắn còn tính toán mấy thứ này làm gì làm một địa chủ sao thứ hai mười khối linh thạch kia thực sự là nực cười chẳng qua thịt mũi cũng là thịt còn có tín vật tử y môn và khế ước bí mật phù vân tông hai thứ này cái trước có lẽ là nhân tình có thể mời một thuyết khách cộng thêm khế ước bí mật có thể từ cấp độ ngoại giao thuyết phục phù vân tông để bọn chúng lấy đại cục làm trọng nhưng đoán chừng phải trả giá rất đắt mẹ k i ế p lão tử bây giờ còn nghèo r ấ t mồng tơi không phục thì cứ đến đây mà đánh không có lựa chọn khác ngụy viễn quả quyết bỏ qua tín vật và khế ước bí mật lúc này còn lại mười bốn lựa chọn nhưng những thứ còn lại không dễ chọn thư từ của người bạn thân thần bí ở thiên nam quận có khả năng mở ra bí mật nào đó không thể không thử dù sao thiên nam quận cũng chỉ cách một n g h n năm trăm dặm hơn nữa theo lý mà nói thương ngô thành cũng chỉ là một tòa thành chi thuộc hạ của thiên nam quận có một số việc đã định trước không thể tránh khỏi cho nên giữ lại xem ra chỉ có thể chọn giữa hai n g h n đồng kim long hoặc là mười khối linh thạch ngụy viễn cũng không do dự trực tiếp bỏ qua kim long mười khối linh thạch thế nào cũng bán được hơn hai n g h n đồng kim long mà những thứ khác tất cả đều rất trọng yếu nhất là bắc minh tâm pháp kia rất có thể chính là một chức nghiệp mới liên quan đến thủy thuộc tính không ngờ nghề nghiệp mới xuất hiện hóa ra lại thông qua phương thức này chứ không phải như thanh mộc dùng bia đá truyền công để thông báo cho nên từ điểm này mà nói nghề nghiệp mới này vẫn được xem là chức nghiệp ẩn tiếp theo khi ngụy viễn đưa ra lựa chọn tấm bia đá truyền ngôi cũng dần dần tan biến trước mắt thình lình xuất hiện mười hai vật phẩm rất có dáng vẻ của việc nổ tung đồ đạc quý hiếm ngụy viễn trước tiên lấy mười khối linh thạch không thuộc tính sau đó thu hết ngọc phù thư công pháp rồi lấy thêm hộp ngọc đặc biệt chứa một trăm khối huyền băng và một hộp ngọc chứa hạt giống thần bí cuối cùng còn lại ba vật phẩm bởi vì đều không thể bỏ vào túi cản khôn một cỗ quan tài lớn bị xích sắt quấn chặt trên đó dán mấy chục đạo linh phù vật này vừa xuất hiện liên tỏa ra khí tức quỷ dị bên trong đặt chính là huyết ma bảo châu cùng với hai tấm bia đá linh lung nhỏ nhắn trên mỗi tấm bia viết một chữ bí mật nghĩ đến đó chính là bí cảnh động phủ và bí cảnh linh dược trong lúc nhất thời ngụy viễn cảm thấy có chút vướng víu bởi vì huyết ma bảo châu này hiển nhiên đã có dấu hiệu không thể trấn áp được thứ hai trong quan ải thực tập này tu tiên giới dường như không thể thu hồi huyết ma bảo châu nếu không thạch bia vừa thu hồi sẽ phải đưa ra tin tức liên quan cho nên rất có thể hắn cần phải tự mình xử lý thứ này thực sự là loạn trong giặc ngoài nói cái gì mà ba tháng tới có thể an ổn tu luyện quả thực là nằm mơ ngoài có phù vân tông tùy thời gây phiền phức trong có huyết ma bảo châu sắp bùng nổ đúng là một mớ hỗn độn ngụy viễn oán t h ầ m một câu liền nhanh chóng đưa ra quyết định hắn trước tiên nhập vào tám mươi mốt khối linh thạch trên trận pháp phòng hộ sau đó mở trận pháp này lên trong khoảnh khắc chỉ thấy ánh sáng xanh trầm c h ậ m dâng lên cuối cùng ở toàn bộ thương ngô thành hình thành một tòa trận pháp phòng ngự giống hệt với bầu trời tự nhiên không ai có thể nhìn thấy ngoại trừ ngụy viễn bởi vì hắn sử dụng phương thức bảo tồn năng lượng tám mươi mốt khối linh thạch có thể vận hành trong tám mươi mốt ngày sau đó hắn gọi vui lượng tới bắc minh chức n g h i ệ p ẩn mới sau khi nghe ngụy viễn miêu tả ngắn gọn vô lượng mở to hai mắt cảm thấy rất khó tin không sai nghề nghiệp mới thủy thuộc tính ta vừa xem qua nghề nghiệp này tuy có thể kiêm tu nhưng tốc độ chắc chắn rất chậm mặt khác theo ta thấy đây không phải trị liệu ngược lại giống với tử hà là một nghề nghiệp có sức công kích siêu cường khả năng khống chế cực mạnh có lẽ còn có phòng ngự toàn diện gì đó tổng thể mà nói rất mạnh cho nên ta nghĩ tìm một số người đáng tin để c h u y ể n tu ngươi đề cử cho ta vài người lão đại không mở rộng quy mô sao phu lượng có chút hiếu kỳ đây chính là nghề nghiệp mới lại còn là nghề nghiệp ẩn không thể thứ nhất bắc minh tâm pháp tu luyện cần thời gian hình thành sức chiến đấu càng cần thời gian nếu ai cũng đổ xô đi tu luyện nghề nghiệp mới ai sẽ chịu trách nhiệm phòng ngự chiến đấu ngươi tưởng đây là trong trò chơi đại hào mang tài khoản nhỏ à thường ngô quân đoàn của ngươi ta cho ngươi ba cái danh ngạch việc này ngươi có thể nói với mai tiểu t h â n nhưng ta không hy vọng có người thứ sáu biết hiểu chưa nguyễn chậm rãi nói chuyện này rất quan trọng ta hiểu ta tuyệt đối sẽ giữ bí mật việc này nếu lộ ra lão đại cứ chém đầu ta hay là ta chuyển tu đi đừng có s à m người nói đùa gì vậy mau đi chọn người nguyễn trợn mắt v h u lượng cười hắc hắc quay đầu chạy đi chỉ chốc lát sau hắn quay lại trực tiếp mang về ba người mai tiểu thần dương tú sơn tiết tân đông toàn là những người hạch tâm của thương ngô quân đoàn đáng tin là đáng tin nhưng ngoại trừ mai tiểu thần chưa phải là người tu chân hai người còn lại đều đã là người tu chân bàn sơn mẹ kiếp vu lượng đầu óc có vấn đề rồi lão đại ta suy nghĩ kỹ rồi chuyện này nếu phải giữ bí mật vậy thực sự không thể tìm người ngoài không phải không tin bọn họ mà là lão đại đã dặn bất luận thế nào cũng không thể xảy ra chuyện ngoài ý muốn cho nên lần này ta tiểu thân dương tú sơn ba người chuyển t u bắc minh mà lão tiết sẽ là đoàn trưởng tạm thay của thương ngô quân đoàn việc này hắn tuyệt đối không thành vấn đề vu lượng nghiêm túc nói không đúng nếu các ngươi chuyển tu sức chiến đấu của thương ngô quân đoàn phải làm sao ngụy viễn giận dữ lão đại xin yên tâm bây giờ thương ngô quân đoàn của chúng ta chỉ riêng người thu chân đã có một trăm hai mươi bảy người ngoại trừ bảy người chúng ta còn lại đều là những người thất bại ta đã khuyên nhủ hết lời mới có thể khuyên bọn họ gia nhập thương ngô quân đoàn bọn họ cũng đã chứng minh trong trận công thành trước đó người thất bại cũng có thể tin tưởng được đương nhiên ta nói vậy kỳ thực vẫn có chỗ chưa thỏa đáng thế nhưng ta nguyện ý dùng đầu của mình ra đảm bảo v u lượng nghiêm túc nói ngụy lão đại ta cũng có thể lấy tính mạng của ta ra đảm bảo lão v u là người có tình nghĩa hắn nguyện ý tin tưởng những người thất bại kia ta cũng nguyện ý tin tưởng cùng lắm thì tất cả cùng bị lừa chết ta cũng không oán giận mài tiểu thần cũng đảm bảo được rồi dương tú sơn còn ngươi các ngươi cũng nguyện ý đảm bảo sao nguyện ý nếu không có những người thất bại này chúng ta đã chết bảy tám lần rồi cho nên chúng ta nguyện ý tin tưởng bọn họ một lần câu trả lời không cần nói cũng biết dương tú sơn và tiết tân đông đều không chút do dự đồng ý tốt cứ quyết định như vậy ba người các ngươi chuyển t ư bắc minh hai tầng đầu của tâm pháp ở đây hàn băng trưởng băng phong quyết toàn bộ công pháp đều ở đây các ngươi lập tức xem qua ghi nhớ mỗi người lấy mười khối huyền băng rồi có thể đi ba tháng tới là thời gian tu luyện tốt nhất của các ngươi nếu không thành đừng có hối hận hiện tại cả tòa phủ thanh chủ đều đã thành ngụy viễn hắn đứng ở trên lầu cao của cửa thành nhìn xuống khu nhà có diện tích ước chừng một cây số vuông này bên trong giường cột c h ạ m trổ đình đai lầu gác cầu nhỏ nước chảy cảnh phồn hoa liên miên có thể thấy người xây dựng phủ thanh chủ trước đây rất dụng tâm mỗi một s â n viện đều phảng phất có một câu chuyện liên quan tới tài tử gia nhân liên quan tới trai tài gái sắc liên quan tới ái tình nơi này thật là trốn thương tâm của lão đầu tử từ cách cục của phủ thanh chủ mà xem hắn đã từng cưới ít nhất mười vị thành chủ phu nhân nghĩ đến đều là tuyệt sắc nhân gian nhưng cảnh xuân tươi đẹp dễ tàn mỹ nhân xế bóng cao đường minh kính bị thương bạch phát sau đó hóa thành một đống xương khô chỉ còn lại lão đầu tử một mình lẻ loi hiu quạnh thậm chí mấy đời sau đến cả con cháu chát của mình đều chết sạch nghĩ đến những đứa trẻ bi bô tập nói nghĩ đến những kiểu thê nghĩ thiếp sớm chiều sớm tối bây giờ đều đã qua đời thực sự là chuyện bi thảm bậc nào ở nhân gian là một lão tổ tông không chết nhất định rất thống khổ cho nên ngược lại ngụy viễn có thể hiểu được ý tưởng của những người từ xưa đến nay chấp nhất với việc tu tiên cầu trường sinh trường sinh ngụy viễn nhẹ nhàng thở dài phiêu nhiên đáp xuống đem chiếc quan tài khổng lồ phong ấn c h ấ n áp huyết ma bảo châu đặt ở chính giữa phủ thanh chủ hắn không biết lão đầu tử làm thế nào mang theo thứ đồ chơi này nhng ờ ờ ờ hắn phải nghĩ biện pháp giải quyết mà trước đó hắn cần định đoạt một chuyện thế cục đã phát sinh biến hóa còn tiếp tục trùng kiến xây dựng thêm phủ vân thành hay không hai nơi cách nhau năm trăm dặm coi như là tiên thiên võ giả đi một chuyến đi về cũng phải mất một ngày trừ phi là linh yến một ngày có việc thậm chí không kịp trợ giúp cho nên không bằng đem nắm đấm đều rút về lực lượng đều tập trung vào một chỗ ngụy viễn trầm tư cũng nhìn lấy trước mặt tòa sa bàn trông rất sống động nơi đây đánh dấu bản đồ địa hình của cả thiên nam quận từ bản đồ địa hình sa bàn này nhìn lên phía tây thương ngô thành hơn hai trăm dặm là một con sông lớn bờ phía đông của đại hà là tảng lớn bình nguyên bồi đắp r a nam bắc năm sáu trăm dặm đông tây hai ba trăm dặm có thể gọi là ốc giã nghìn dặm trước đây chém giết như vậy phía tây thương ngô thành khu vực phía đông h o à n g hà vẫn có ba tòa thành nhỏ hơn mười thị trấn nhỏ không bị lan đến bây giờ ước chừng hơn thập vạn thổ dân bách tính sinh hoạt tại nơi này sở dĩ thương ngô thành cung ứng các loại vật tư không ngừng là xuất phát từ đây dù cho lần trước tam đầu ô xuất lĩnh yêu ma đại quân vây công thương ngô thành mười ba ngày cũng không thể lan đến bởi vì tam đầu ô là từ hướng đông bắc mà đến cũng chính là từ phong ma sơn xuất phát trải qua phù vân thành cuối cùng tới được dưới chân thương ngô thành phía tây hoàng hà là một quận khác của đại sở tiên triều tên là thương lãng nói chung có hoàng hà là nơi hiểm yếu phía tây thương ngô thành có thể tạm thời đảm bảo yên ổn nhưng phía đông thương ngô thành nhất là hướng đông bắc phong ma sơn là nhân tố lớn bất ổn như vậy phù vân thành nằm chắn giữa thương ngô thành và phong ma sơn cũng rất cần thiết ngụy viễn ánh mắt di chuyển ở trên sa bàn vị trí bây giờ của phủ vân thành kỳ thực không tốt lắm dù sao mục đích ban đầu là vì khai thác mỏ huyền thiết mà nếu muốn ngăn chặn phong ma sơn hoặc là nói muốn ngăn cản đại quân yêu ma đến từ phong ma sơn thì cần thiết đổi một vị trí đương nhiên việc này không vội nếu có thể tốt nhất là có thể trưng tập thổ dân tới xây dựng công trình thời gian của thí luyện giả nên dùng để tu luyện nghĩ đến đây ngụy viễn liền lấy ra phật mật thư kia đây là một người bạn thân của lão thành chủ đưa tới vi lại ở trong ngọc phu lấy phương thức bình thường khó có thể tìm đọc ngụy viễn nghiên cứu khoảng khắc phát hiện cần phải dùng xuất khiếu chi linh mới có thể kiểm tra do dự một chút hắn lựa chọn linh x u ấ t kiểu khiếu mà khi xuất khiếu chi linh của hắn rơi vào ngọc phu này nhất thời liền cảm giác được có một luồng lực lượng đang chậm rãi dẫn dắt trong nháy mắt quang ảnh biến ảo ngụy viễn phảng phất đặt mình vào trong một cung điện tinh mỹ nguy nga bên trong cung điện ca múa yến tiệc linh đình đang tổ chức một buổi tiệc lớn mà chủ nhân nơi đây liền ngồi cao ở phía trên cầm chén rượu hoa lệ nửa tỉnh nửa say cười rất tùy ý bỗng nhiên hắn quay đầu nhìn về phía ngụy viễn cười nói tần huynh từ biệt mấy năm gần đây có khỏe không ngụy viễn ngạc nhiên nhưng chủ nhân này dường như không biết người xem tin đã đổi thành người khác hoặc là đây không phải là thời gian thực mà giống như một đoạn ghi hình toàn cảnh hắn chẳng qua là lấy phương thức tương tự các bin trò chơi vờ giờ tiến vào bên trong mặt khác lão đầu từ họ tần hắn đang nghĩ như vậy chủ nhân kia lại không nhắc lại chỉ là mỉm cười nhìn qua cái quỷ gì ngạch ta vẫn tốt ngụy viễn quỷ thần xuôi khiến đáp một câu vẫn tốt tần huynh hiện tại đã suy sụp tinh thần đến vậy sao đến lời khách sáo cũng lời nói thôi vậy ai mà không có một đống chuyện phiền toá chứ gần đây phòng mà bị c h ấ n áp dưới phong ma sơn lại đang r ụ c dịch lũ yêu phong hiện thế đã liên tục phá hủy vài tòa thị trấn hơn mười thôn trang ta đem việc này báo lên nhưng thần kinh bên kia của tiên triều lại bật vô âm tín thực sự mặc kệ những tiểu quận biên thùy như chúng ta tự sinh tự diệt tần huynh trong phủ khố của ngươi có còn dư thừa linh thạch không cho ta mượn xoay vòng một hai cảm thích khôn cùng nếu có tinh nhuệ sĩ tốt cũng cho ta mượn năm ba n g à n phong ma tàn sát b ờ bãi dân chúng lầm than mà thiên cực tông phù vân tông t ử y môn kia lại chỉ hồ theo không biết khi thiên nam quận rơi vào tay phong ma bọn họ có còn cười được không thôi vậy mệt mỏi tần huynh hôm khác lại gặp cũng tốt ngụy viễn lại đáp một câu ai biết lại dẫn tới chủ nhân kia nói tiếp tần huynh hôm nay tâm sự nặng nề có thể nói nghe một chút không đây là cái quỷ gì dù thế nào cũng sẽ không phải là đang trò chuyện trực tuyến chứ mà hắn bây giờ là trạng thái ẩn thân trong lòng ngụy viễn khẽ động trong p h ủ khố của ta cũng không có dư thừa linh thạch không bằng ngươi giúp đỡ ta một hai hoặc là tặng ta một tòa truyền tống trận tiếng nói vừa dứt chủ nhân kia quả nhiên lập tức trở lại hắc tần huynh còn muốn ta giúp đỡ đừng hòng mơ tưởng ngược lại là truyền tống trận ta chỗ này thật vẫn có một tòa nhưng ngươi phải giúp ta một chuyện nói rõ ràng hơn đơn giản giúp ta diệt phong trần tam yêu tòa truyền tống trận này sẽ đưa cho ngươi bọn họ chiếm giữ ở phong ma sơn ta thì công vụ đa dạng khó có thể rút ra thời gian tốt một lời đã định ngụy viễn quả đoán đáp ứng nếu như giữa phủ vân thành và thương ngô thành có thể có một tòa truyền tống trận thì ý nghĩa chiến lược nó mang lại sẽ vô cùng lớn chẳng qua nói đi cũng phải nói lại giữa thương ngô thành và thiên nam quận vì sao không có c h u y ể n tống trận ngụy viễn hơi hiếu kỳ nhưng nghĩ lại ngay cả phủ khố hai nơi này đều nghèo đến linh thạch cũng muốn được giúp đỡ thì có c h u y ể n tống trận cũng vô dụng cho nên kiếm được thật nhiều linh thạch mới là điều cần thiết cho sự phát triển lâu dài chỉ là vì sao tu tiên giới lại thiếu linh thạch trong đầu ngụy viễn hiện lên vấn đề này chợt lại cảm thấy quá khôi hài bởi vì điều này chẳng khác gì việc hỏi người địa cầu tại sao lại thiếu tiền có dị khúc đồng công chi r ư ợ u nói ai lại không thiếu tiền đâu tiếp theo ngụy viễn lại lấy ra bí thuật luyện khí cấp thấp bí thuật luyện đ à n cấp thấp nội dung bên trong như đại dương mênh mông vô cùng phức tạp trong khoảng thời gian ngắn muốn nắm giữ là người suy nói mộng hơn nữa tình huống hiện nay sợ là không cho phép hắn có thêm thời gian để nắm giữ như vậy chọn lựa ra một ít thí luyện giả đáng tin cậy có tư chất tương quan cực cao về các nghề nghiệp sinh hoạt đem hai loại bí thuật này giao cho bọn họ nắm giữ không phải là một chuyện tốt sao nhưng đến lúc đó lại không đủ người để dùng trong lúc bất chợt là thêm một mảng lớn sản nghiệp ngụy viễn đều cảm thấy có chút không kịp thích ứng đúng lúc này hắn bỗng nhiên trong lòng khẽ động thân hình cực nhanh lướt lên trong nháy mắt l i ề n đã tới trên lầu cửa thành nhìn xuống phía dưới lão trưởng quỹ phủ vân thiết hành kia lúc này đang lẻ loi một mình đứng ở trên quảng trường lớn như vậy mà thân phận sau lưng của hắn càng là trưởng môn phủ vân tông thực lực cương đại đã từng một chiêu liền trọng thương xích r i ợ u kẻ đã bị trọng thương lại còn bị phong ấn không nghĩ tới ngụy viễn nhậm chức thành chủ còn chưa tới nửa ngày hắn liền đã tìm tới cửa tiểu hữu chúc mừng lão đầu tử này không vui không giận đứng ở nơi đó lại cho ngụy viện áp lực lớn lao có gì đáng mừng ngược lại ta cảm thấy ta là bị gài bẫy bây giờ thương ngô thành loạn trong giặc ngoài không ngừng tiểu tử bất tài còn muốn mời lão tiền bối chỉ điểm ngụy viễn đứng ở trên lầu cửa thành hơi chắp tay chủ yếu là hắn q u á chút sờ không được ý tưởng của phù vân tông này theo lý mà nói đoạn nhân tài lộ như giết cha mẹ người nhưng lão đầu tử này một mình đến đây là có ý gì chỉ điểm không dám nhận nhưng phù vân tông ta và tiền nhiệm thành chủ có một phần khế ước bây giờ tiểu hữu kế nhiệm chức thành chủ không biết có phải tiếp tục thực hiện phần khế ước này khế ước khế ước gì tiền bối có thể công khai hay không ngụy viễn sửng sốt vô cùng kinh ngạc hắn căn bản không biết việc này nhưng lão trưởng quỹ phủ vân thiết hành kia vẫn chưa nói rõ ngược lại nheo mắt lại quan sát ngụy viễn khoảng khắc bỗng nhiên chắp tay như vậy lão phu không còn gì để nói thành chủ đại nhân xin dừng bước lão phu đi vậy dứt lời lão đầu tử này xoay người rời đi ngụy viễn nhìn theo bóng lưng hắn đi xa ánh mắt cũng sắc bén không lâu sau từ xa liền cùng tiết tân đông hai người vội vã mà đến lão ngụy không xong phủ vân thiết hành muốn đi rồi chính là ý rời đi rút vốn rất sợ ngụy viễn nghe không hiểu từ xa lại giải thích đi bao nhiêu người không phải vấn đề bao nhiêu người ngụy đại thành chủ là lấy phủ vân thiết hành làm chủ tổng cộng ba trăm bảy mươi hai cửa hàng kể cả trưởng quỹ tiểu nhị bên ngoài người nhà thân thuộc không sai biệt lắm hơn hai mươi ba n g h n danh thổ dân bách tính tất cả đều đi đúng vậy toàn bộ khu tây thành mấy trăm tên người thất bại kia còn có những cửa hàng sản nghiệp thổ dân bách tính mà bọn họ nâng đỡ cũng đều đi không còn một mảnh trước hôm nay thương ngô thành thổ dân bách tính lập tức phải đạt được mười vạn người sau lần này trực tiếp ít đi ba vạn người từ săn gấp đến độ dậm chân ai có thể nghĩ tới phủ vân thiết hành căn cơ thâm hậu như thế hầu như liên quan đến các ngành các nghề đến cả tiểu tỷ tỷ trong hẻm bách hoa cũng đi hiện tại toàn bộ thương ngô thành đều là lòng người bàng hoàng rất nhiều thổ dân bách tính đều đang quan vọng nếu không nhanh chóng nghĩ cái đối sách thương ngô thành liền thật sự thành một tòa thành khô kiệt tiết tân đông lúc này cũng nói ngụy lão đại ta tìm người ngay ngóng phía tây thương ngô thành có ba tòa thành nhỏ có hai tòa cũng là phù vân thiết hành thành chủ đều là môn nhân đệ tử của bọn họ mà bên kia cũng là nơi cung cấp vật tư quan trọng nhất của thương ngô thành khá lắm ngụy viễn lúc này thật sự giật mình trong truyền thuyết tu tiên tông môn đều là ở trong tiên sơn sâu thẳm bình thường không thấy được tiên t ô n g phù vân tông này lại chơi trò đại ẩn ẩn v u thị trực tiếp khống chế mạch máu kinh tế thương ngô thành lần này là hắn cô lậu quả văn hắn thừa nhận hắn xem nhẹ phù vân tông hắn cho rằng phù vân tông sẽ cùng hắn minh đa o minh thương khai chiến không chết không ngừng nhưng hiện thực hiện nhiên tàn khốc hơn phù vân tông không phải người ngu ngụy viễn thuộc hạ có hai vạn danh thí luyện giả có lẽ cao thủ mạnh nhất khó có thể đối kháng trưởng môn phù vân tông nhưng nếu thực sự khai chiến coi như có thể chiến thắng phù vân tông còn lại được bao nhiêu căn cơ cho nên bọn họ lựa chọn rút củi dưới đáy nồi đoàn người và vật tư của phù vân tông chuyển đi xếp thành hàng dài c h ọ n vẹn rút lui trong ba ngày ngụy viễn chỉ lộ diện liếc nhìn vào ngày đầu tiên sau đó không hề để ý tới nữa từ săn mai tiểu thần đều khuyên hắn lấy danh nghĩa thành chủ giữ lại số vật liệu và nhân viên này nhưng hắn lựa chọn từ chối thậm chí một bộ phận bách tính bản địa cũng rời đi trong hoảng loạn ba ngày sau số lượng bách tính bản địa trong thành thương ngô giảm xuống còn bốn vạn người những bách tính bản địa này cơ bản đều ở đông thành và bắc thành có chút lợi ích với quân đoàn thương ngô nói đến còn phải cảm tạ mai tiểu thân một người giỏi về buôn bán nàng đã nhắm vào các cơ hội làm ăn khắp nơi trong thành thương ngô từ một tháng trước mượn danh nghĩa của vu lượng hợp tác với rất nhiều thí luyện giả có nghề nghiệp sinh hoạt lần lượt bành trướng ở đông thành bắc thành bố trí các loại cửa hàng lên tới hơn mấy trăm gian trước đây là bách tính bản địa mở cửa hàng thuê thí luyện giả hiện tại thì biến thành thí luyện giả mở cửa hàng thuê bách tính bản địa cho nên sự đảo ngược này đã trở thành chút hy vọng sống của thành thương ngô lúc này trong phủ thành chủ thành thương ngô lưu toại bạch hàn chu võ đường viễn sơn tề mi dương lỵ tử san phu lượng mai tiểu thần đám người tụ tập cùng một chỗ thương thảo về nguy cơ do phủ vân tông gây ra lần này phần lớn bọn họ đều đến vào ngày hôm qua hay là trước hết dừng việc trùng kiến phủ vân thành bạch hàn liền đề nghị hiện nay chi tiêu lớn nhất của đội ngũ bọn họ chính là việc xây lại phủ vân thành nếu bỏ đi khoản chi tiêu này ít nhất có thể thỏa mãn nhu cầu tu luyện thường ngày của hai vạn người không thích hợp phù vân thành đối diện phong ma sơn một khi phong ma sơn có biến chúng ta dựa vào phù vân thành t một đến có thể công lui có thể thủ ít nhất không đến mức để chiến hỏa lan đến thành thương ngô bên này lưu t ọ a trầm giọng nói thế nhưng giải quyết lỗ hổng vật tư như thế nào trước đó ta khuyên lão ngụy tịch thu sản nghiệp của phù vân tông hắn lại không đồng ý bây giờ tốt rồi hai tòa thành phía tây căn bản không giao thương với chúng ta nói cái gì mà kim long đồng tiền lớn không thể dùng toàn bộ giao dịch nhất định phải lấy linh thạch để tính tiền bọn họ dám tìm đường chết sao nói cho cùng hai tòa thị trấn kia cũng là địa giới thuộc hạ của thành thương ngô phủ thành chủ chỉ cần một đạo mạnh lạnh bọn họ dám không tuân theo có phải hay không cảm thấy đau của chúng ta không đủ sắc bén chu võ cả giận nói nắm trong tay hai vạn đại quân không sai biệt lắm hai trăm danh người tu chân còn có thể sợ một phù vân tông nhỏ bé của ngươi lão chu bình tĩnh nghĩ lại pờ năm quân đoàn ngẫm lại pờ mười quân đoàn rất nhiều chuyện không phải chỉ dựa vào dao nhỏ là có thể giải quyết đường viễn sơn khuyên một câu việc này toàn bộ lấy cách nhìn của ngụy viễn làm chủ mỗi lựa chọn của bọn họ bây giờ đều sẽ ảnh hưởng đến tương lai điểm này cơ chế t h i luyện sẽ không nuông chiều bọn họ vì vậy mọi người liền đồng loạt nhìn về phía ngụy viễn trong ba ngày qua ngụy viễn ngoại trừ kinh ngạc ban đầu cũng không có lộ ra vẻ uể oải dáng vẻ phẫn nộ rất dễ khiến người ta hoài nghi hắn có phải đã liệu trước có kế hoạch khác chư vị chúng ta không thể khai chiến với phù vân tông ngụy viễn cuối cùng mở miệng câu nói đầu tiên đã làm cho mọi người cảm thấy rất biệt khuất giống như lần này phù vân tông cũng không có trực tiếp hướng chúng ta khai chiến ta đoán có khả năng đây là một loại quy tắc bất thành văn bối cảnh lớn mà chúng ta đang ở là một tu tiên giới lấy quốc gia làm vật trung gian có tông môn cũng có tiên triều lấy thiên nam quận mà nói thì có quận thành phủ thành thị trấn ba cấp quản lý chế độ này ngoài ra còn có thiên cực tông phù vân tông tử y môn ba tu tiên tông môn này đây là được quan phương công nhận hai hệ thống này làm thế nào để dung hợp làm thế nào để cấu kết hoặc là đối kháng cạnh tranh gì gì đó chúng ta đều không rõ lắm nhưng có một điểm có thể xác định đó chính là mọi người đều sẽ tận lực không làm rõ mâu thuẫn nếu như chúng ta chủ động tiến công phù vân tông chính là phá vỡ tầng cửa sổ này đến lúc đó ta lo lắng chúng ta phải đối mặt không chỉ là phù vân tông còn có thiên c ự c tông cùng từ y môn thậm chí ảnh hưởng không chỉ thiên nam quận cái kia cách sông nhìn nhau thường lãng quận các ngươi làm sao dám cam đoan không có sói đói ở nhìn chăm chăm quy tắc hiện hữu đối với chúng ta là ước thúc cũng là bảo hộ ở chúng ta không có đổi thành cường đại hơn không thích hợp để phá vỡ nó ở cửa ải trước pờ năm quân đoàn pờ mười quân đoàn lựa chọn đuổi thành chủ thành thương ngô vì thực chính là phá vỡ quy tắc này mà không tự biết chờ hiểu được thì đã muộn cửa ải này ta kế nhiệm chức thành chủ ngược lại là hợp lý hợp pháp chúng ta tuy là đánh chết xích d i ệ u chặt đứt tài lộ của phù vân tông bọn họ hận đến nghiến răng nghiến lợi nhưng cũng không dám mặt ngoài làm khó dễ cũng là bởi vì chuyện này không ra gì bọn họ dám động thủ chẳng khác nào bọn họ chủ động phá vỡ quy tắc này hiểu rõ những thứ này chúng ta nhìn lại thế cục này có phải hay không lên rõ ràng rất nhiều phù vân tông chẳng qua chỉ là một đám chuột nhất a du nịnh hot những bách tính bản địa đi theo kia chỉ là những kẻ đáng thương t h i ệ n cận mù quáng mà thôi chúng ta cần gì phải so đo hơn thua với phù vân tông vì sao không thể ở ngoài bán cờ này lại mở ra một chiến trường mới nói đến chỗ này ngụy viễn chỉ về phía phong ma sơn ở hướng đông bắc của phù vân thành cùng với năm tòa thành nhỏ tàn phá dưới phong ma sơn mấy tòa thành nhỏ này đều không xa p h ù vân thành gần nhất chỉ cách năm trăm dặm xa nhất cũng không quá tám trăm dặm trước đây khi cửa thứ sáu đi vòng khí độc nếu như bọn họ không lựa chọn hướng thành thương ngô mà là đi về hướng phong ma sơn thì cơ chế thí luyện còn có thể phát sinh thay đổi mới đương nhiên nơi đây nhất định là bản đồ cao cấp chưa chắc có thể sống sót có thể một phần vạn thực sự có thể sống sót đâu nói chung tất cả đều có khả năng đã từng năm tòa thành nhỏ này đều giàu có và đông đúc an bình giống như phủ vân thành nhưng sao lại đều bị yêu ma dưới trướng phong ma phá hủy chiếm cứ kế hoạch của ta là xuất binh thu phục năm tòa thành nhỏ này lấy chiến tranh nuôi chiến tranh các ngươi thấy thế nào đồng ý tờ a cũng đồng ý đám người đồng loạt tán thành chẳng qua cũng có người lo lắng lưu t ọ a lên đường cứ như vậy thành thương ngô cùng phù vân thành sẽ chống rỗng binh lực thành thương ngô liền giao cho quân đoàn thương ngô ngụy viễn thản nhiên nói kỳ thực phù vân tông rút khỏi thành thương ngô từ một góc độ khác mà nói ngược lại là tạm thời có lợi cho chúng ta bởi vì bọn họ phải toàn lực kinh doanh hai tòa thành nhỏ phía tây có bọn họ canh giữ ở bờ đông của đại hà coi như bờ tây của đại hà thường lãng quận có cái gì yêu t h i ê u thân cũng có thể do bọn họ ngăn trở do đó để cho chúng ta yên tâm kinh doanh phong ma sơn cho nên chuyện này nhất định phải nhanh thừa dịp thế cục còn chưa có biến hóa cũng chính là trong ba tháng chúng ta nhất định phải chiếm được năm tòa thành nhỏ đông bắc lấy trạng thái tột cùng nhất chờ đợi cửa thứ chín mở ra ta có dự cảm hoặc có lẽ là không cần dự cảm đến cửa thứ chín tất có đại biến nói đến chỗ này ngụy viễn liền đem bắc minh tâm pháp cùng hai loại công pháp thất phối bên ngoài lấy ra đây là chức nghiệp ẩn mới xuất hiện các ngươi mỗi người tự đề cử một người tu luyện phải đầy đủ tín nhiệm đồng thời còn không thể là chủ lực ba tháng sau ta hy vọng có thể có mười tên chức nghiệp bắc minh có thể gia nhập danh sách chủ lực nghe đến lời này mọi người dồn dập tiến lên tìm đọc đều rất tâm động nói không tâm động là giả đây chính là chức nghiệp ẩn chỉ là từ công pháp trước mắt đến xem cũng rất mạnh mẽ không sai biệt lắm chính là băng pháp cộng du hiệp tổ hợp có thể viễn trình có thể khống chế có thể phòng ngự rất hấp dẫn ngụy ca ngươi xem bạch hàn tiện hề hề lại gần đừng hòng mơ tưởng làm cho này lần viễn trinh chủ lực của đông bắc ngũ thành ai cũng không thể chuyển tu bắc minh đương nhiên tương lai nếu là có tân nhân cường đại hơn xuất hiện các ngươi là đợt sóng trước bị loại bỏ ngược lại là có thể suy nghĩ chuyển tu hiện tại tiến nhập đề tài thảo luận thứ ba viên huyết ma bảo châu bị phong ấn kia trước khi giải quyết thứ đồ chơi này ta thậm chí đều không dám rời đi phủ thanh chủ dương lỵ ngươi thấy thế nào ngụy viễn hiện tại chỉ có thể cố vấn dương lỵ ai bảo nàng là người tu chân thanh mộc duy nhất trong bọn họ hiện nay lão ngụy nói thế nào đây ta vừa rồi cảm ứng từ xa một cái độ ô nhiễm của huyết ma bảo châu này sợ không phải muốn so với chớ chú xích rượu ma ảnh còn mạnh hơn cho nên ta không xua tan được nó hoặc là ta chỉ có thể tạm thời khống chế để xua tan chẳng qua ta ngược lại là có một biện pháp đó chính là áp dụng hình thức tiêu hao ma luyện giống như là chúng ta bây giờ làm ở dưới đất phủ vân thành thông qua ma luyện tinh thần lực trong khi tiêu hao ô nhiễm còn có thể đề thăng tinh thần lực thế nhưng huyết ma bảo châu ô nhiễm quá lợi hại rồi không có tinh thần lực cấp mười một trở lên không có ai có thể gánh nổ i sẽ không bị đ o ạ a lạc cho dù có ta h ộ pháp cũng vô dụng dương lị trịnh trọng nói vậy ta tới các ngươi bây giờ lập tức xử lý sự vụ của mình mặt khác vu lượng mai tiểu thân hai ngươi đừng chuyển bắc minh sau này hãy nói việc quản lý hậu cần của thành thương ngô bây giờ rất trọng yếu quân đoàn thương ngô cũng cần vào lúc này ổn định lòng người ngàn vạn lần chớ để xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn một khi huyết ma bảo châu được xử lý xong chính là ngày chúng ta xuất phát ngụy viễn c ấ p tóc điều chỉnh trước đó hắn không nghĩ đến chiêu rút củi dưới đáy nồi này của phù vân tông lại lợi hại như vậy hầu như lấy sức một mình đánh tan hệ thống kinh tế của thành thương ngô cho nên nhất định phải vào lúc này lấy nghề nghiệp nhân sĩ để chấn hưng ơ kinh tế thành thương ngô hắn không tin người địa cầu tu luyện không được làm ăn phát triển làm ruộng còn không được sao ngụy lão đại ta cần càng nhiều quyền hạn hơn mai tiểu thần nhất tay nói xảo phụ nan vi vô mễ chỉ suy ngay cả người đàn bá khéo cũng khó có thể thổi cơm khi không có gạo n g ư ờ i không ủy quyền cho ta ta có thể làm được cái gì được từ giờ trở đi ngươi và từ san chính là phó thành chủ thành thương ngô quyền lực và trách nhiệm cụ thể hai n g ư ờ i tự mình phân chia ta chỉ cần kết quả ngụy viễn cũng quả đoán đem lĩnh vực mình không am hiểu giao cho người am hiểu xử lý chính là đơn giản như vậy kế tiếp ngụy viễn mang theo chu võ bạch hãn dương lỵ đi tới khu vực cất giữ huyết ma bảo châu hai người các ngươi liền ở lại chỗ này bảo đảm không có ai xông vào nhưng nếu như không có chuyện hết sức khẩn cấp phát sinh cũng không nên tùy tiện xông tới ở bên ngoài viện cất giữ huyết ma bảo châu ngụy viễn trịnh trọng dặn dò còn dương lỵ ngươi cũng tốt nhất không nên tới gần huyết ma bảo châu trong phạm vi năm mươi m căn cứ tình huống vì ta xua tan ô nhiễm coi như ta có biến hóa gì không ổn cũng không cần kinh hoàng ngụy viễn phân phó xong liền giải bước đi hướng quan tài phong ấn huyết ma bảo châu nói thật hắn không phải rất có lòng tin nhưng mọi thứ đều phải có lần đầu tiên nếu dị ma quân đoàn có một ưu thế lớn là ô nhiễm chớ chú như vậy bọn họ liền phải nghĩ biện pháp thu được phương pháp phá giải ở phương diện này nếu không luôn trông cậy vào phong ấn c h â n áp hoặc là giao dịch cho tu tiên giới làm cho người tu tiên giới xử trí đây thật ra là không đáng tin cậy nói một cách thông tục chính là không có năng lực cạnh tranh cốt lõi lão ngụy người thật sự xác định muốn làm như vậy sao ngay khi ngụy viễn quyết định vạch trần phong ấn huyết ma bảo châu ở phía sau cách năm mươi mét dương l ụ nhịn không được lại mở miệng hỏi ta không phải muốn ngăn cản ngươi mà là ta mới bắt đầu tu luyện tìm hiểu thanh mộc ngọc phù ta cảm thấy ta còn có rất nhiều chỗ có thể tăng lên mặt khác huyết ma bảo châu này cho ta cảm giác thật sự rất nguy hiểm hay là ngươi chờ một chút dù sao chúng ta còn ba tháng thời gian dương lỵ thật sự không tự tin nếu như cục diện không khống chế được nàng không nắm chắc có thể phong ấn lại huyết ma bảo châu ngươi nói có chút đạo lý ngươi ở chỗ này chờ ngụy viễn vẫn nghe lọt tai phân phó một tiếng rồi xoay người rời đi dương lỵ hoàn toàn không hiểu ra sao bảo ta ở chỗ này chờ chờ bao lâu mà ngụy viễn rời khỏi viện này liền đi thẳng đến một cái sân khác bên cạnh bố cục của nơi này hơi cổ quái có thể nói là không hợp với phong cách của những kiến trúc khác cả tòa phủ thanh chủ chỉ có hai nơi sân nhỏ kỳ quái như vậy hai nơi sân này không phải dùng để ở mà là dùng để mở ra bí cảnh không gian nói chuẩn xác bí cảnh không gian không ở trên hai tấm bia đá kia mà là ở trong hai nơi sân này hai tòa thạch b i kia chỉ có thể coi là chìa khóa đây cũng coi là bộ phận có giá trị nhất trong di sản của lão thanh chủ đáng tiếc không mang đi được động phủ bí cảnh kia có thể cung cấp linh khí xa xỉ khi tu luyện mà linh dược viên bí cảnh lại là nơi trồng trọt một ít linh thảo chân quý ngụy viễn trước đó còn nghĩ cầm những linh thảo này đi trao đổi chút linh đang rượu rực gì đó nhưng bây giờ hắn cảm thấy vẫn là trực tiếp đem ra tu luyện thanh mục tâm pháp càng có lời dù sao huyết ma bảo châu kia thực sự quỷ dị hắn có thể liêu mạng nhưng không có nghĩa là không sợ chết có thêm một lớp bảo đảm là thêm một phần cơ hội sống sót phương pháp mở ra linh dược viên bí cảnh rất đơn giản cũng rất dễ dàng ngụy viễn dựa theo phù ấn trên tấm bia đá kia để kích hoạt nhất thời trước mắt liền xuất hiện một lối vào bị mây mù che lấp ngụy viễn cất bước tiến vào trong nháy mắt liền kinh ngạc mở to hai mắt bởi vì diện tích của tiểu viện này chưa tới hai trăm mét vuông còn rất hẹp dài không biết còn tưởng rằng là chỗ ở của đầy tớ hạ nhân thế nhưng theo việc tiến nhập linh dược viên bí cảnh này diện tích bên trong dĩ nhiên lại rộng lớn bằng một cái bãi bóng chỉ tiếc linh dược điền nơi này đã chống không bốn p h ầ năm n một ít linh dược rất rõ ràng là phi thường chân quý đều bị đào đi cả gốc ln dễ chỉ còn lại có một ít linh dược đầu thừa đuôi thẹo khoảng chừng hơn ngàn gốc xem ra cuộc sống của nhà thành chủ thời gian cũng không dễ chịu ngụy viễn có thể tưởng tượng ra hình ảnh lão thành chủ không thể không bán của cải lấy tiền mặt linh dược hắn thực sự là quá nghèo chẳng qua lúc này những linh thảo linh dược này cũng thật sự giúp đại ân cho hắn không nói hai lời ngụy viễn liền lấy ra pháp khí ngọc t h i ề n cắt thanh mộc tâm pháp với sự trợ giúp của nó hấp thu tinh hoa bên trong những linh thảo kia chuyển hóa thành thanh mộc nội lực của bản thân không thể nghi ngờ phẩm chất nhóm linh thảo này rất tốt ngụy viễn chỉ cần hao tốn năm mươi gốc liền thuận lợi lên tới ngũ giáp đồng bộ hắn cũng thuận lợi mở ra thanh mộc quan tưởng đồ tốc độ này có chút nhanh nhưng không phải là đang an gian mà là ảnh hưởng do ngũ thế tri ấn mang tới ngụy viễn chẳng khác nào một người đã tối đa thiên phú điêu khắc lại đi học tập hội họa vậy thì thật là khà khà loạn sát trên thực tế lúc này coi như không có pháp khí ngọc thiền trợ giúp tốc độ ngụy viễn kiêm tu thanh mộc tâm pháp cũng sẽ không chậm ảnh hưởng do bàn sơn kiểu biến bàn sơn kiểu thế mang đến đang mở rộng hắn đã đánh trụ cột quá tốt đương nhiên hiện tại sử dụng pháp khí ngọc thiền tốc độ sẽ nhanh hơn vẻn vẹn nửa giờ ngụy viễn liền thuận lợi đem thanh mộc tâm pháp tu luyện đến thất giáp tế hóa sâu tầng thứ thanh mộc quan tưởng đồ một đường cuồng phong đến năm mươi phần trăm lúc này hắn liền thu pháp khí ngọc thiền lấy ra một khối mộc linh thạch bắt đầu lần đầu tiên phẩm chất điều khiển tinh vi quy cách này thực sự quá xa xỉ chưa đến mười phút hắn liền thuận lợi hoàn thành lần đầu tiên phẩm chất điều khiển tinh vi theo sát là lần thứ hai phẩm chất điều khiển tinh vi thậm chí lần thứ ba khi tế hóa sâu tầng thứ thanh mộc quan tưởng đồ đạt được trăm phần trăm mộc linh căn ngưng tụ trong nháy mắt ngụy viễn quả quyết đồng bộ cắt bàn sơn tâm pháp kích hoạt ngũ thế c h i ấn không chút do dự đem mộc linh căn này dung hợp lên quần sơn tổ thứ t ư kia thanh mộc tư thế quả nhiên đây mới là phương hướng chính xác của bàn sơn tâm pháp từng bụi đại thụ che trời hiện lên quanh thân ngụy viễn đây không phải ảo giác cũng không phải thực thể mà là nồng nặc sinh cơ do thanh mộc tư thế mang tới giờ khác này ngụy viễn như có điều suy nghĩ hắn hóa ra có thể thông qua thanh mộc tư thế lợi dụng nồng nặc sinh cơ này biết được một cách trực quan nhất dược tính đặc điểm tật tính của những linh thảo còn t h ờ nơi đây thậm chí có một loại cảm giác có thể hòa làm một thể với những linh thảo này nguyên lai、like、đây chính là thanh mộc đ ộ n pháp ngụy viễn cười cả người bỗng nhiên biến mất tại chỗ một giây sau hắn lại xuất hiện ở bên cạnh một gốc linh thảo tất cả chức nghiệp luyện đang sinh hoạt đều hẳn là truyền tu thanh mộc tâm pháp ngụy viễn bỗng nhiên cảm khái một câu bởi vì ưu thế mà thanh mộc tư thế mang tới quá lớn chỉ một ý niệm đảo qua linh thảo có dự tính gì sẽ sản sinh hiệu quả như thế nào vậy đơn giản là vừa xem hiểu ngay nếu không phải hiện tại thời gian không đủ ngụy viễn cũng nghĩ nắm giữ bí thuật luyện đan đê g i a kia tự mình luyện chế một lò linh đan hắn là thật sự có tự tin như vậy chỉ bằng hỏa chi thế mà hắn nắm giữ có thể dễ như trở bàn tay điều chỉnh hỏa hầu biến hóa lại tăng thêm thanh mộc tư thế cảm giác dược tính đây quả thực là hách một đường cho nên làm gì có cái loại hình chức nghiệp sinh hoạt gì nghề chính nghiệp đều không chơi ra trò coi như chuyên môn đi nghiên cứu chức nghiệp sinh sống cũng không đi được xa đây căn bản là thực lực cảnh giới đến liền có thể như nước chảy thành sông luyện đan luyện khí t r ò vặt thôi lúc này sau khi ngụy viễn hoàn chỉnh nắm giữ thanh mộc tư thế thậm chí đối với việc chữa trị hai tổ quần sơn quan tưởng đồ trước của mình đều cảm thấy rất dễ dàng bởi vì hiện tại về phương diện chữa thương xua tan hắn còn nghiêu bức hơn một chút so với dương lỵ hắn đều không cần cố ý làm cái gì hai tổ quần sơn bị phá hủy đã dần dần khôi phục đương nhiên điều kiện tiên quyết là hắn phải có đầy đủ thanh m ộ c năng lượng dư thừa cho nên ngụy viễn cũng quả quyết lấy ra mười khối mộc linh thạch một hơi hấp thu thống khoái đây cũng là chỗ lợi hại của linh căn ba chuyển có thể dung nạp nhiều năng lượng hơn nếu tổ quần sơn thứ nhất của hắn có thể chữa trị cũng có thể dung nạp năng lượng của mười khối h ỏ a linh thạch sau khi tổ quần sơn thứ hai chữa trị lại có thể chứa năng lượng của mười khối thổ linh thạch tổ quần sơn thứ ba thì có thể dung nạp năng lượng của mười khối phong linh thạch không cần dùng một giáp để cân nhắc nữa nếu hắn có thể kiêm tu nắm giữ b á c minh tâm pháp nắm giữ thủy chi biến tiến tới nắm giữ thủy chi thế như vậy linh can ba chuyển này của hắn coi như hợp cách dù là đến tu tiên giới chân chính vậy cũng là thiên tài tu luyện ngàn năm có một di ngay khi ngụy viễn chuẩn bị rời khỏi linh dược viên bí cảnh này bỗng nhiên trong lòng hơi động ở một chỗ dược viên đã bị đào rỗng hắn cảm ứng được một luồng sinh cơ cực kỳ cứng cỏi cực kỳ ngoan cường hắn lập tức lấy xuất khiếu chi linh thăm dò sâu trong đất chỉ thấy ở trong đất sâu khoảng chừng ba mét đang có một đoạn thân dễ thực vật dài mấy cm đang yên lặng sinh trưởng từ trên mặt vỡ của nó mà xem chắc là lão thành chủ tạo thành khi đào dễ chính của linh dược này linh dược này hơi trâu ngụy viễn không biết tên linh dược này nhưng có thể cảm ứng chính xác được dược tính của nó suy nghĩ một chút hắn l i ề n lấy thanh mục tư thế dẫn động sinh cơ bừng bừng rót vào bên trong đoạn dễ nhỏ này mắt thấy được đoạn dễ này nhanh chóng lớn lên cũng thành công mọc ra một cái chồi non trên mặt đất mà chỉ vẻn vẹn làm được như vậy thành m ộ c năng lượng do mười khối mộc linh thạch biến thành mà ngụy viễn sử dụng đã tiêu hao sạch sẽ quả nhiên con đường tu tiên này không có tương nguyên chính là một cái tử lộ ngụy viễn cảm khái một tiếng liền quả quyết lấy ra mười khối mộc linh thạch tiếp tục thúc thần bí linh dược này bởi vì hắn đoán được từ trong giật tính hoàn cảnh bên trong linh dược viên bí cảnh này tuyệt đối không cách nào để cho linh dược thần bí này mọc lại dù chỉ một chút phải dùng linh thạch thúc mới được mà trong dược tính của linh dược này lại sở hữu hiệu quả cải tạo tận gốc cực kỳ cường đại đây không phải đúng lúc có tác dụng mạc đại trong việc giải quyết tình hình đặc biệt của huyết ma bảo châu sau này sao sau năm canh giờ đứng ngồi không yên sốt ruột đến mức đi đi lại lại dương lỵ cuối cùng cũng chờ được đến khi ngụy viễn xuất hiện nàng thực sự không hiểu ngụy viễn đang dở cho gì lâm trận mới mài gươm không s ắ c được thì cũng sáng sao vậy chi bằng mài thêm một lúc ngược lại nàng cũng không vội quan sát ngụy viễn kỹ lưỡng dương lỵ không phát hiện ra điều gì đặc biệt nàng quyết định khuyên can thêm một lần nữa ngụy lão đại nhưng lời còn chưa dứt ngụy viễn liền cắt ngang bắt đầu đi ngay sau đó ngụy viễn đi thẳng tới trước quan tài phong ấn huyết ma bảo châu một tay xé ngay tờ linh phù trên cùng nhưng gần như ngay khi hắn gỡ bỏ linh phù một vệt máu tươi nhanh chóng lan ra từ những lá linh phù còn lại linh quang của những lá linh phù này mờ đi rõ rệt nhưng chúng không hề bị phá hủy ngược lại những p h ù ấn đồ án thần bí trên linh phù như sống lại tựa những con run lớn vặn vẹo theo ngón tay ngụy viễn bỏ lên cánh tay hắn sau đó đâm thẳng vào trong khoảnh khắc toàn thân ngụy viễn chỉ chích những con run lớn vặn vẹo quỷ dị trông như hắn có thêm một bộ huyết quản bên ngoài lúc này những đồ án quỷ dị kia bộc phát ra một loại sức mạnh khó tưởng tượng muốn khống chế toàn thân ngụy viễn rút ra mười tám cây đinh đóng quan tài thì ra đây mới thực sự là hạch tâm lực lượng dùng để phong ấn huyết ma bảo châu trong nháy mắt ngụy viễn dường như thật sự biến thành một con rối thậm chí còn muốn cất bước đi tới nhưng một giây sau một đạo thanh quang như gió lốc ập xuống trong đó có từng đạo thanh mộc châm dài cất tốc đâm vào những đồ ăn quỷ dị kia trong chớp mắt chỉ nghe một tiếng tiêu thản thiết trên dưới quanh người ngụy viễn bốc lên lớp bụi mù quỷ dị mang theo mùi tanh tưởi và mùi khét hình như đã bị xua tan dương lỵ khẽ thở phào coi như cũng được đạo thanh mộc ấn này là do nàng lấy thanh mộc tư thế đánh ra có thể nói là tiêu chuẩn cao nhất hiện nay h ắ c xem ra là ổn rồi chỉ là ý nghĩ này vừa mới xuất hiện liền thấy trên người ngụy viễn lại xuất hiện những đạo phủ van quỷ dị nhưng lần này không còn bám vào bên ngoài cơ thể nữa mà trực tiếp hình thành từ bên trong huyết nhục nhìn kỹ trên người ngụy viễn trải rộng những vết thương đáng sợ sâu tới tận xương máu thịt be bé bét mủ dịch gian giụa còn có những cái bóng vặn vẹo quỷ dị điên cuồng t r ê n trúc vào bên trong thi thoảng còn có thể chu ra một cái đầu người tinh xảo mà cái đầu người này càng nhìn càng quen mắt có phần giống chu võ l ạ i giống ngụy viễn thậm chí còn giống chính cô ta lam can dương lỵ gầm lên một tiếng đột ngột đứng dậy mười ngón tay biến hóa như bay quanh thân thanh quang đại phóng thanh mộc quan tưởng đồ ầm ầm hạ xuống vô biên thanh mộc răng ra cuồn cuộn sinh cơ thanh lọc tất cả trong nhẹt mắt dị thường trên người ngụy viễn tan biến vết thương khôi phục chỉ còn lại những vệt đỏ sẫm toàn bộ quá trình này chưa đến mười giây dương lỵ đã đổ mồ hôi lạnh bởi vì vừa rồi suýt chút nữa thì nàng không chống đỡ nổi nàng là thanh mộc hơn nữa còn là thanh mộc tinh thần lực cấp mười cái huyết ma bảo châu này rốt cuộc là thứ quỷ quái gì vậy trong lòng còn đang suy nghĩ phù văn quỷ dị trên người ngụy viễn lại xuất hiện lại tới nữa rồi thứ ô nhiễm n g u y ê n rủa này thực sự khó chơi tới cực điểm tuy nhiên dương lỵ đã nắm bắt được giới hạn ô nhiễm của nó nàng không sợ lần này không chỉ là ma luyện đối với ngụy viễn mà đối với nàng chẳng phải cũng là một loại ma luyện giao tiếp theo dương lỵ dốc toàn bộ vốn liếng lần lượt xua tan phù văn quỷ dị trên người ngụy viễn mỗi một lần biến hóa của phù văn quỷ dị này đều rất khác nhau mỗi một lần đều phải tập trung cao độ đấu trí s o dũng khí cùng phù văn quỷ dị này chẳng khác nào một trận chiến trong quá trình giao thủ này dương lỵ càng ngày càng hiểu rõ hơn về thanh mộc tư thế vận dụng cũng ngày càng thuần thục chữ thế này thực sự là diệu dụng vô cùng ví dụ như ban đầu nàng phải tiêu hao lượng lớn thanh mục pháp lực mới có thể hoàn thành một lần xua tan giờ phút này hoàn toàn có thể làm được tứ lạng bạc thiên cân chỉ dùng một phần mười thanh mục pháp lực so với ban đầu là đã có thể hoàn thành một lần xua tan hơn nữa hiệu quả xua tan ngày càng tốt dương lỵ cảm thấy tinh thần lực của mình đang tăng lên một chút gọi thêm mấy người nữa tới đây cơ duyên khó có được ngụy viễn đột nhiên lên tiếng đồng thời cũng hạ tấm linh phủ hoàn hảo kia xuống trong nháy mắt toàn bộ ô nhiễm quỷ dị đều biến mất nơi này thoáng cái trở nên t ư ờ n g hòa vô cùng hoàn toàn khác với hoàn cảnh âm u kinh khủng lúc trước chỉ từ điểm này là có thể xác định năng lượng ô nhiễm bên trong huyết ma bảo châu quả thực đã bị tiêu hao rất nhiều nó không phải là không thể giải quyết nó vẫn có thể bị mài mòn đến chết đương nhiên điều này hoàn toàn dựa vào sự phát huy xuất sắc của dương lỵ trong khoảng thời gian chưa đến một canh giờ vừa rồi dương lỵ đã hoàn thành hơn một nghìn lần xua tan cho hắn loại thủ pháp kỹ xảo này thậm chí khiến ngụy viễn phải thán phục nàng đã có thể tập trung chính xác vào quá trình ăn mòn của ô nhiễm nguyền rủa tựa như mèo vờn chuột hoặc như là l ư đả c ồ n đã đạt tới h ó a cảnh ngoài ra bản thân ngụy viễn cũng thu hoạch cực lớn mượn ô nhiễm nguyền rủa của huyết ma bảo châu để ma luyện tinh thần lực của hắn đã đạt tới cấp mười hai phẩy bốn tốt dương lỵ vô cùng tự tin quay đầu gọi một đám người tới lưu toại chu võ bạch hãn vu lượng đường viễn sơn tần dương dương tú sơn tế tân đông chọn tám người bọn họ trước đó vẫn đang chờ ở bên ngoài xem náo nhiệt rất nhanh ngay cả từ san cũng đến dương lỵ nhiều người như vậy người có giải quyết được không có cần ta giúp không từ san vô cùng đắc ý khoảng thời gian này nàng đã rút ra được thời gian để tu luyện thanh mục tâm pháp đến kiểu giáp chỉ đợi thanh mục quan tưởng đồ đại viên mãn có thể hình thành thanh mục nhất chuyển linh căn thanh mục đại chính là không phải ta lão từ thì không còn ai khác dương lỵ cười cười không nói gì nàng không ngại có thêm một người nữa một giây sau khi ngụy viễn lại vạch trần tấm linh phủ t r ầ n áp phía trên toàn bộ sân trong nháy mắt bị sương mù huyết sắc bao phủ gió lạnh g i ế t gào quỷ ảnh trùng điệp ô nhiễm nguyền rủa xuất hiện sẽ không vì có thêm chín người mà chia đều tổn thương chẳng qua ngụy viễn vẫn gánh chịu phần lớn tám phần mười ô nhiễm nguyền rủa phù văn quỷ dị giống như rắn độc lan tràn trên người hắn còn muốn lan ra xung quanh nhưng bị ngụy viễn giữ lại còn những người khác trên người căn bản không có thực thể phù van quỷ dị chỉ có từng đạo vặn vẹo như rắn chui vào thất khiếu của bọn họ chui vào da của bọn họ chui vào phế phủ của bọn họ chui vào sâu trong tinh thần của bọn họ nỗi đau này thực sự không phải người thường có thể chịu đựng được ngay cả chu võ người có tinh thần lực hiện tại gần bằng ngụy viễn đạt cấp mười năm cũng không nhịn được phát ra một tiếng kêu gen thê lương tuyệt vọng đây thực sự không khống chế được dưới nỗi đau này tôn nghiêm vinh nhục kiên nghị ước mơ gì hết thảy đều vô nghĩa ngay cả tử vong cũng trở thành một loại nhân từ nếu như có thể tránh khỏi nỗi thống khổ như vậy hắn nguyện ý trả bất cứ giá nào chu võ là như thế bạch hãn là như thế đường viễn sơn phu lượng dương tú sơn tất cả đều gào khóc nước mắt nước mũi có là gì đại tiểu tiện trực tiếp mất khống chế không ai là ngoại lệ à t ừ x a là ngoại lệ nàng là thanh mộc bản thân kháng tính đã rất mạnh nàng vốn muốn giúp một tay xua tan kết quả chỉ một giây sau liền thất thủ thống khổ khiến nàng lan lộn đầy đất điên cuồng khiến nàng túm tóc kêu gào thảm thiết như lợn bị trói trên thớt không có chút tôn nghiêm tuy rằng dương lỵ đã nhanh chóng hóa giải xua tan loại đau khổ nguyên rủa này cho mọi người nhưng quá trình xua tan này vẫn giống như rút từng thanh sắt đầy gai sắc bén bẩn thỉu han r ỉ ra khỏi t ù y sưng ơ máu thịt sâu thẳm linh hồn thậm chí còn thống khổ hơn gấp vạn lần đã vậy căn bản không thể hôn mê cũng không chết được chỉ có thể tỉnh táo t r ợ n to hai mắt cảm nhận rõ ràng từng giây phút thống khổ chỉ một lần như vậy bọn họ đã gần như suy sụp n g u y viễn bình tĩnh hạ tấm l i n h phục xuống mọi thứ khôi phục như ban đầu nhưng ngoài hắn và dương l ị ra không một ai còn có thể đứng vững mỗi một người đều như ác quỷ vừa bò ra từ địa ngục dương l ị trợn mắt há mồm luống cuống chân tay sự biến hóa của mọi người vừa rồi đã dọa nàng sợ không nhẹ không đúng hoàn toàn không đúng không phát hiện n g u y viễn từ đầu đến giờ hàng phục vẫn không hề thay đổi lông mày cũng không nhíu một lần sao thân ảnh t ê mi đột nhiên xuất hiện ở cửa viện nàng vừa mới nghe nói cho nên cũng muốn đến tham gia náo nhiệt nhưng thấy cảnh này không nói hai lời mở ra tàng phong tư thế quay đầu bỏ chạy không thể trêu vào không thể trêu vào ô ô ta không đùa các ngươi là những kẻ biến thái lão nương s ắ p bị giết chết từ san đầu tóc rối bù quần áo sộc sạch bò ra ngoài vừa bò vừa khóc quá thẳng quá thiếu đạo đức ta không muốn cái quỷ gì tu tiên không bao giờ tới nữa kéo về hoặc là ngay từ đầu đừng tham dự hoặc là phải kiên trì tới cùng cửa ải này không vượt qua được cả đời lên phế đi ngụy viễn trầm giọng nói đây là sự thực vì vậy dương lỵ tiến lên t ú n g từ xa như tú một c o n gà con lô trở về loại thời điểm này khuyên bảo là vô nghĩa tiếp tục ngụy viễn lại b ắ t linh p h ù vì vậy âm thanh quỷ khóc sói gào cấp thấp vang lên âm thanh này quá khiếp người đến nỗi đường tiểu quân mai nhân lý tề gia đỗ vũ lưu phương viên đám người vừa mới chạy tới nghe xong liền bỏ chạy mất dép lại không ai dám tới gần phủ thanh trụ nửa bước trên thực tế ngay cả bách tính cũng lan truyền một truyền thuyết kinh khủng cấp tốc lan truyền nhanh chóng trong thành kỳ thực không nghiêm trọng đến vậy chỉ mới hiệp thứ ba lưu toại chu võ bạch hãn đường viễn sơn bốn người đã dẫn đầu chịu đựng được tuy rằng thống khổ vẫn rất khó chịu đựng nhưng ít nhất không đến mức suy sụp hoàn toàn ngay cả ý chí phản kháng cũng tan giã bọn họ đã có thể xây dựng được phòng tuyến đối kháng Mà điều này thường có nghĩa là tinh thần lực của bọn họ đang chậm rãi tăng lên năm hiệp sau đó tần dương vu lượng dương tú sơn tiết tân đông bốn người cũng chịu đựng được sau đó là tử san nàng ở hiệp thứ mười cũng đã ở bờ vực suy sụp xây dựng lại lòng tin bắt đầu phản kích mãnh liệt suy cho cùng nàng cũng là kiểu giáp thanh mộc ưu thế rất lớn cứ như vậy một hơi lại trả hơn nghìn lần ngụy viễn tinh thần lực thuận lợi đạt tới cấp mười hai năm ngay cả mầm non tinh thần hạt giống nảy mầm kia cũng hơi dài ra một chút hắn là như vậy những người khác càng thu hoạch to lớn tinh thần lực chưa đủ mười cấp đại bộ phận đều đã soát đến mười cấp đạt được mười cấp cũng đều tiến thêm một bước ngoại lệ duy nhất là từ san nàng sau khi vất vả thoát khỏi ô nhiễm nguyền rủa xác định không có di chứng gì quay đầu bỏ chạy đánh chết cũng không quay lại nàng hoàn toàn bỏ qua sự thật rằng tinh thần lực của mình đã đạt tới kiểu cấp nhìn bóng dáng từ san chạy trốn chết Tụy viễn chỉ có thể thở dài trong lòng rất nhiều người chỉ thích hưởng phúc không muốn chịu khổ ví dụ như từ san này từng ở cửa thứ sáu vòng bo khí độc cửa thứ bảy khai hoang lúc sinh mạnh ngàn cân treo sợi tóc đó là thật sự sẽ liều mạng công tác cũng quyết đoán cho nên ngụy viễn đã từng rất coi trọng nàng có thể vừa về tới lam tinh thế cục thay đổi không cần gian khổ khi lập nghiệp khai hoang không cần quên sống chết chém giết nàng lập tức liền rụt trở về đương nhiên ngụy viễn cũng có thể hiểu được kỳ thực nhiều người ôm tâm lý được t r ă n g hay chớ tu tiên trường sống thì sao nhảy qua ba trăm năm sau cái hố đó thì sao chân chính tu tiên giới đều bị đánh thảm như vậy đây không phải là tin vỉa hè không phải vọng tưởng chỉ cần ngẩng đầu lên nhìn là có thể rõ ràng danh mạch hầu hết thời gian trốn tránh không phải là như nhược mà là nhìn không thấy hy vọng cho nên chính như ngụy viễn đã từng nói theo không kịp bước chân của hắn hắn cũng sẽ không lưu lại chờ đợi hắn cuối cùng là phải tạo ra một cái tương lai mặc kệ kết cục như thế nào thu thập một chút gọi thêm một số người tới đây cờ duyên khó có được ngụy viễn bình tĩnh mở miệng lúc này nồng độ ô nhiễm chờ chú của huyết ma bảo châu kia đã giảm gần hai phần ba trong này hơn phân nửa chỗ tốt đều là bị hắn thu được sự tình có chút thuận lợi đến mức khó tin đến mức dương lỵ có chút buông lỏng cảnh giác ngụy viễn không nhắc nhở nàng ngược lại còn cùng nhau mỉm cười tốt dương lỵ vui vẻ đi ra ngoài tìm người mà lưu toại bạch hãn chu võ đều vẻ mặt vui mừng kg h n để ý trước đó chật vật khó chịu ra sao từng người đều có dáng vẻ thu hoạch to lớn lão ngụy ta cảm thấy ta có thể kiêm tư bắc minh chu võ với tư cách là người có tinh thần lực gần bằng ngụy viễn lúc này khá có lòng tin mở miệng nói kiêm tư rất khó nhưng không phải là không thể điều kiện tiên quyết là tinh thần lực phải đủ mạnh ta cảm thấy ta cũng có thể lưu toại người thứ hai mở miệng rất trịnh trọng ngụy viễn gật đầu lão chu hoàn toàn chính xác có tư cách kiêm tư bắc minh còn lão lưu ngươi ta đề nghị n g ư ờ i bắt đầu kiêm tu từ bàn sơn cuối cùng tranh thủ đạt được tam chuyển thổ linh căn tuy lưu toại là tử hà trước nghiệp nhưng chỉ cần hắn kiêm tu bàn sơn cuối cùng sẽ đi lên con đường giống như ngụy viễn còn như lão bạch lão đường v h u lượng tần dương các ngươi ngược lại không sao cả muốn kiêm tu cái nào thì tu luyện cái đó mời cấp tinh thần lực đủ cho bọn mày tùy ý chẳng qua ta nói rõ mất lòng trước được lòng sau kiêm tu cần tài nguyên càng nhiều nhất là bắc minh trước nghiệp tu luyện nhất định phải có huyền băng đánh làm nền không có huyền băng tất cả miễn bàn hiện nay trong tay ta chỉ còn bảy mươi một khối huyền băng ngoại trừ ta muốn giữ lại mười khối còn lại cũng chỉ có sáu cái danh ngạch ô trừ đi phần của lão chu bây giờ còn thừa lại năm cái danh ngạch ngụy viễn mỉm cười nói ngôn ngữ ung dung giống như là một vị tướng quân vừa thắng trận đang phân chia chiến lợi phẩm mà thái độ này của hắn không thể nghi ngờ khiến mọi người đều thoải mái bạch hãn đường viễn sơn tần dương lập tức giơ tay yêu cầu cũng thu được cơ hội kiêm tu dù sao tu luyện bắc minh điều kiện quá hà khắc trừ bọn họ ra còn có thể là ai loại chức nghiệp ẩn trọng yếu này không nắm giữ trong tay thành viên trung tâm vạn nhất bỏ gánh thì sao vạn nhất không đứng đắn thì sao đúng không người một nhà mới đáng giá tín nhiệm tốt tính các n g ư ờ i ba cái danh ngạch bây giờ còn thừa lại hai chỗ ta tạm giữ ngụy viễn cười hà hà một tiếng tất cả mọi người thả lỏng cười rộ lên có thể hay không thu được danh ngạch kỳ thực bọn họ không chút nào để ý bởi vì chỉ cần đi theo ngụy viễn thân là thành viên trung tâm của đoàn đội thân là cao cấp chiến l ự c đã trải qua các loại khảo nghiệm sớm muộn cũng sẽ có phần của bọn họ lúc này bạch hãn bỗng nhiên lại nói ngụy ca dựa theo cách nói của ngươi kiêm tu kỳ thực mới là phương hướng cuối cùng ngụy viễn không trực tiếp trả lời hắn mà hỏi ngược lại ngũ thế tri ấn này các ngươi đều đã tiếp xúc qua có cảm tưởng gì tuy phía trước ta nói qua trở thành người thu chân linh c a n không thể tiến ra nữa nhưng lúc đó ta đích xác không nghĩ tới khi tinh thần lực tăng lên tới độ cao nhất định kiêm tu sẽ không còn là cản trở cho nên suy đoán của ngươi chỉ ít đúng một nửa kiêm tu là một phương hướng lớn trong tương lai nhưng kiêm tu trong tương lai lại là vì dung hợp ví dụ như ta hiện tại đã qua giai đoạn kiêm tu đang tiến vào giai đoạn dung hợp cho nên nói thế nào đây hiện tại đã xuất hiện năm loại chức nghiệp bất kể là bàn sơn tử hà linh yến thanh mộc bắc minh đều có thể kiêm tu đều có thể dung hợp nhưng có thể đi tới bước nào cụ thể lấy loại chức nghiệp nào làm chủ thì phải xem chính các ngươi với ta mà nói ta lấy bản sơn tâm pháp làm chủ cho nên kiêm tu những nghề nghiệp khác cũng là vì tăng thêm chất dinh dưỡng cho bản sơn chức nghiệp nhưng nếu như các ngươi chọn lấy t ử hà chức nghiệp làm chủ hoặc là linh yến làm chủ như vậy kiêm tu bản sơn cũng có thể trở thành chất dinh dưỡng mấy câu nói của ngụy viễn khiến đám người bừng tỉnh đại ngộ lưu t ọ a suy nghĩ một chút liền nói vậy ta chọn kiêm tu bản sơn lão ngụy có thể cho ta một thời gian không có thể chuyện kiêm tu này xác thực quan trọng hơn một tháng sau chúng ta lại đi tấn công phong ma sơn dưới thành nhỏ ngụy viễn gật đầu đồng ý hắn chính là mò đá qua sông hầu hết thời gian cũng sẽ phán đoán sai vậy thì sửa lại là được bây giờ mượn huyết ma bảo châu thứ tốt này đem tinh thần lực của thành viên trung tâm trong đoàn đội đều tăng đến mười cấp sau đó có thể kiêm tu không cầu tam chuyển linh căn nhị chuyển linh căn cũng được tốt ta đi bế quan đây lưu toại quay đầu rời đi trù võ bạch hãn đường viễn sơn phu lượng tần dương mấy người cũng rối rít tìm được mục tiêu phấn đấu từng người rút lui thứ tốt muốn chia sẻ bọn họ đều đã đạt được mười cấp tinh thần lực có thể tốt nghiệp những người khác cũng nhất định phải hưởng thụ một chút chỉ chốc lát sau dương lỵ dẫn theo mai nhân lý tề gia đỗ vũ lưu phương viên đường tiểu quân đường đại quân phạm vân lôi hồ xuân lai cùng với tề m y trở về cơ duyên ở chỗ này các ngươi chạy cái gì ta sẽ không lừa các ngươi ngụy lão đại càng không lừa các ngươi hơn nữa nồng độ ô nhiễm chớ c h ú đã giảm sẽ không quá đau nếu muốn đột phá phải chịu khổ tu luyện không phải mời khách ăn cơm nhịn một chút liền qua dương lỵ làm tư tưởng công tác cho mọi người một đám người m ặ t như cho tàn đạo lý bọn họ đều hiểu nhưng vừa rồi lưu toại chu võ bạch hãn bọn họ kêu thảm thiết thực sự quá k h i ế p người ta cũng có thể đảm bảo lúc này thực sự không đau ngụy viễn quay đầu cười h i ế p mắt nói ta nói thật huyết ma bảo châu ô nhiễm nồng độ đang giảm ngay cả tính công kích đều yếu đi rất nhiều tuyệt đối không chật vật như vừa rồi nhưng mọi người vẫn lại run thấy mọi người không tin một g y sau ngụy viễn trước mặt mọi người vạch trần linh phù nhưng huyết ma bảo châu chớ chú ô nhiễm không giảm mà là không thấy bóng dáng ngược lại thì tề mi bị dọa sợ hét lớn chuyện gì xảy ra dương lỵ cũng sửng sốt giờ khác này nàng căn bản không cảm giác được khí thế ngập trời của huyết ma bảo châu đại khái là cạn rồi ngụy viễn cũng ngây ra sau đó một b à lột toàn bộ linh phù nhưng vẫn không có động tĩnh gì ngược lại là linh phù trong tay hắn bỗng nhiên từng cái thiêu đốt thành cho bụi thực sự rất quỷ dị hai huynh muội tề da tề mi kia chịu không nổi không khí quỷ quái này trực tiếp chạy đến cửa sân những người khác cũng một bộ thấy không đúng lập tức muốn chạy đừng hoảng hốt các ngươi làm gì vậy ta nói ta có thể bảo hộ các ngươi sao lại không tin dương lỵ vẫn còn khuyên nàng đích xác không phát giác được gì khác thường sau một khắc ngụy viễn đột nhiên ra tay trực tiếp rút ra một cây đinh đóng quan tài kết quả vẫn không có phản ứng gì dường như huyết ma bảo châu kia đã biến thành bã thuốc nhưng lần này ngay cả dương lỵ cũng cảm thấy không đúng huyết ma bảo châu cho dù có bị suy yếu cũng không thể như vậy chứ có thể ngụy viễn lại cười hà hà một tiếng đưa tay rút ra cây đinh đóng quan tài thứ hai mẹ nó cái thao tác tìm đường chết quen thuộc này sao nhìn quen mắt vậy lúc này bao gồm cả dương l ị mọi người ầm một tiếng chạy hết ra tiểu viện mã đức ban ngày diễn phim mà sao nhưng thực sự không có chuyện gì không có ô nhiễm không có c h ứ a chú ngay cả khí tức âm u kinh khủng đều không có ngẩng đầu nhìn bầu trời đang là chính dương quang đãng lão ngụy việc này có gì đó quái lạ ngoài cửa viện dương l ị vẻ mặt nghiêm túc nói nhảm có thể không cổ quái sao đây chính là đánh cờ ngụy viễn từ ban đầu đã biết bao gồm việc hắn đột nhiên chạy về giữa chừng để tăng cấp thanh mộc tân pháp đều là cố ý lấy yếu thế để kỳ địch nha dưới tình huống bình thường hắn sao có thể không chuẩn bị sẵn sàng mà khiêu chiến bos s loại chuyện lâm trận mới mài gương này sao là phong cách làm việc của ngụy viễn hắn hận không thể làm tốt một vạn cái chuẩn bị dù cho không dùng tới chỉ là hiện tại xem ra tình huống còn nghiêm trọng hơn hắn tưởng tượng đó là huyết ma bảo châu trong quan tài này có thể thấy rõ chuyện xảy ra bên ngoài ngụy viễn vừa rồi cố ý nói chuyện với mọi người kết thúc quả nhiên không ngoài dự đoán hiệu quả xuất hiện huyết ma bảo c h â u kia quả nhiên bắt đầu gây sự các ngươi không phải muốn lợi dụng ta lực lượng ma luyện tinh thần lực sao tốt ta liền đem lực lượng rút về ta làm rùa đen buộc các ngươi từng bước giải trừ phong ấn hoặc là các ngươi phong ấn ta lại ta đảm bảo không nói nhiều một câu vô nghĩa ngược lại phong ấn linh p h ù đã bị ta làm hỏng hiện tại phong ấn chỉ còn một nửa làm phiền các ngươi nhất định phải nghiêm ra trông coi ta hơn nữa phải trông coi cả ngày lẫn đêm bởi vì ta không xác định lúc nào ta sẽ nổi điên chuyện này dường như thành một ngõ cụt không lối thoát thế nhưng vào giờ khác này ngụy viễn cười hiếp mắt lại rút ra cây đinh đóng quan tài thứ ba một màn này khiến dương lỵ đám người sợ đến mặt mày xám xịt không hiểu ngụy viễn phát điên vì cái gì chẳng lẽ hắn đã không còn là ngụy viễn có thể ngụy viễn trong lòng hiểu rõ đánh cờ sở dĩ gọi đánh cờ chính là sang phương đều đang đánh cược huyết ma bảo châu không có động tĩnh là bởi vì nghĩ trong tay có lá bài tẩy ta không sợ gì mà ngụy viễn dám tiếp tục rút đinh đóng quan tài là cảm thấy trong tình huống như vậy huyết ma bảo châu vẫn bị buộc chặt chân tay còn mười lăm cây đinh đóng quan tài nha tờ hờ cục còn có thể khống chế n h ư thế vẫn ở ta cho nên ta còn có thể nhổ c h ư ớ c mắt ngụy viễn đã rút ra cây đinh đóng quan tài thứ tư trong quan tài an tĩnh như sử nữ lão ngụy đừng làm chuyện hô đô ngươi bây giờ đem cái đinh trả về chỗ cũ còn kịp dương lị đau lòng nhức óc hô to nhưng ngụy viễn lại cười ha ha một tiếng trở tay rút ra cây đóng đinh quan tài thứ năm nhưng huyết ma bảo châu bên trong vẫn còn trầm trụ khí thế mà vẫn t h ở ơ có gan phách đủ g i ả hoạt ngụy viễn căn bản không quản đám người lúc này lại đi nhổ cây thứ sáu nhưng hầu như ngay khi hắn vừa đặt tay lên trên đó hắn bỗng nhiên nhanh như tia chớp đem cây đóng đinh quan tài thứ năm cắm trở về đây là thao tác gì xem không hiểu đám người phía ngoài tiểu viện mục trường khẩu ngốc nói lão ngụy ngươi cho rằng đây là thị trường chứng khoán sao người trở về mua sắm một cây đóng đinh quan tài là có thể hấp dẫn huyết ma bảo châu kia hoảng sợ bán tháo ngộ nhỡ nó cho rằng mâm lớn điểm cao nhất là ở cây thứ sáu cây thứ bảy thì làm sao bây giờ nhưng ngụy viễn căn bản không hoảng sợ chỉ trong nháy mắt lại đem cây đóng đinh quan tài thứ tư cắm trở về cái này quá khôi hài thật không nghĩ tới một giây sau kèm theo một tiếng quái khiếu thê lương quan tài kia bỗng nhiên lai động cực liệt đồng thời không ngừng phát sinh những tiếng c ó t két tựa hồ là bên trong có vật gì đó đang bành trướng hoặc là bị cái gì kích thích đang dã man xông tới lúc này ngụy viễn mới không nhanh không chậm lấy ra một trái cây đỏ rực lấy tay bóp một cái đem chất lỏng bôi lên trên đóng đinh quan tài bôi quét đến là cẩn thận như vậy thật tình như thế hệt như đang cấp sâu thịt xê tô tương ớt tỏi rung sau đó hắn mới đem cây đóng đinh quan tài này một lần nữa cắm trở về không sai đây chính là bí mật loại linh thảo có đầy đủ hiệu quả sửa đổi tận gốc cực kỳ mãnh liệt đ ị ngụy h n viễn lấy mộc linh thạch cộng thanh mộc tư thế thúc đẩy phía sau kết ra trái cây có đầy đủ hiệu quả trừ tà trừ q uế cực kỳ mãnh liệt làm đóng đinh quan tài bị sức chất lỏng này thì có thể kích thích đến huyết ma bảo châu bên trong ân ngụy viễn chỉ là suy đoán có thể thành hay không hắn cũng không xác định chẳng qua bây giờ xem ra hiệu quả tốt thần kỳ cười hà hà một tiếng ngụy viễn bắt đầu chuẩn bị cho cây đóng đinh quan tài thứ ba bôi lên sau đó ngay tại một k h ắ c này huyết ma bảo châu bên trong rốt cuộc không nén được tức giận nó ném đã từng nó đứng ở ngọn núi cao nhất có năm cây đóng đinh quan tài đều rút ra nó có thể phát huy ra năm phần mười lực lượng đỉnh phong nhất nhưng nó không có chân quý tùy ý cơ hội lặng lẽ trốn điều này làm cho nó hối hận không kịp bây giờ nó thực sự không muốn cũng chờ đợi không nổi cơ hội mới một phần vạn tiểu vương bát đản này đem mỗi cây đóng đinh quan tài đều rút ra đều sức lên chất lỏng dược thảo tương tự nó nên làm cái gì bây giờ chỉ ít hiện tại nó còn có ba cây đóng đinh quan tài ngả bài nó vẫn như cũ là vương giả nó như cũ có thể phát huy ra bốn thành lực lượng trong chớp n h o n g này vô số tóc đen đột nhiên từ trong quan tài chui r a hóa thành dịch thể màu nâu đen bay thẳng đến bốn phương tám hướng vẩy ra mà kèm theo loại chất lỏng này khoét tán toàn bộ không gian bị liên lụy giống như bị ấn nước tạm dừng bất kể là ngụy viễn trong sân hay là dương l ị tề ra đám người phía bên ngoài viện đều giống như lâm vào một cơn ác mộng không cách nào mượn lực không cách nào phản kháng k hờ ng cách nào tỉnh lại chỉ có thể trơ mắt nhìn một cái đầu lâu hồng y nữ quỷ từ trong khe hở quan tài kia chật vật bò ra ngoài sau đó là nửa thân trên phần eo nửa thân dưới đây là một lĩnh vực tựa hồ là cực hạn của thế lại tựa hồ là thể hiện cao cấp hơn của thế mặc dù là ngụy viễn mạnh mẽ ở trước mặt lĩnh vực như thế đều yếu đuối như hài đồng hắn không cách nào tự cứu chỉ có thể chờ đợi quanh tiếng nổ thật lớn bỗng nhiên vang lên giống như là tiểu lưu tinh rơi mang theo hỏa diễm mang theo vạn quân lực đánh vào chỉ một kích liền đập vỡ lĩnh vực của hồng y ngữ quỷ này không sai mọi việc đều có cực hạn lĩnh vực cũng có thể phá vỡ chỉ cần lực lượng đầy đủ mà phá vỡ lĩnh vực này đúng lúc là một quả ngũ thế tri ấn nó là từ t ê mi giấu ở trong túi càn khôn một hơi mang theo đến trên cao một vạn thước sau đó ném xuống đương nhiên ở quá trình này tề mi cũng một hơi phóng ra hơn mười đạo thê vân tri ấn gắng gượng đem tốc độ lao xuống của ngũ thế tri ấn này tăng lên tới hai mươi mấy mắt đương nhiên trước đó ngụy viễn đã thu hồi trận pháp phòng hộ thương ngô thành hết thảy đều chỉ là vì phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện mà chuyện này ngụy viễn chỉ phó thác cho tề mi bởi vì chỉ có nàng có thể làm được bất quá tiểu nha đầu này diễn kỹ rất tốt mãi cho đến một khắc cuối cùng vẫn còn ở làm nàng nhóm nhỏ diễn ngay cả huyết ma bảo châu đều bị lừa gạt đương nhiên n g u y viễn diễn kỹ cũng không tệ lúc này theo lĩnh vực bị phá vỡ viên ngũ thế tri ấn được g a trì không biết bao nhiêu mắc này cũng ầm ầm tản ra hóa ra là cùng lĩnh vực kia lẫn nhau triệt tiêu nói cách khác lĩnh vực của nữ quỷ này thật có thể cứu khủng long đã từng điều kiện tiên quyết là nó nguyện ý a a a a tiếng thét chói tai của nữ quỷ kia im bặt mà ngưng lĩnh vực bị đánh bạo nổ tuy rằng ngũ thế tri ấn không thể trực tiếp đập phải trên người nó nhưng trên thực tế mang đến tổn thương cho nó là khó có thể tưởng tượng trong nháy mắt này có thể thấy nó quanh thân đều bắt đầu cháy rừng rực hóa thành cho tàn hóa thành từng tờ tiền giấy bay lạ tả nửa thân dưới của nó tiêu thất trước sau đó là phần eo cuối cùng là nửa thân trên cuối cùng ngay cả đầu đều chỉ thiêu đốt thành một cái khô lâu chỉ một kích này chỉ ít tiêu hao bốn thành lực lượng của nó quan trọng nhất là theo lĩnh vực bị phá ngụy viễn cũng trong nháy mắt khôi phục bình thường sau đó hắn mãnh địa xuất thủ bàn sân quan tưởng đồ toàn diện phô khai mặc dù hắn còn thiếu hai tổ quần sơn nhưng vẫn không làm lỡ hắn chính là cường giả tối cường dưới lĩnh vực một giây sau một viên ngũ thế tri ân mới được hắn p h á t họa ra hắn phụ trách rót vào phong chi thế cùng thủy chi thế dương lỵ phụ trách rót vào m ộ c chi thế lưu toại tề gia lưu phương viên đỗ vũ phụ trách rót vào hỏa chi thế chu võ bạch hãn các loại phụ trách rót vào sơn tư thế đó cũng không phải là ước định cẩn thận từ trước mà là một cái đoàn đội hợp cách cần phải có ăn ý mà đang ở thời gian ngũ thế tri ấn hình thành nữ quỷ kia cũng đang điên cuồng triệu tập lực lượng từ trong quan tài nó còn muốn xoay chuyển tình thế dù sao trên lý thuyết nó thật sự có cơ hội lật bàn ngũ thế tri ấn tuy là nghêu bức nhưng quá trình thành hình quá chậm coi như tập hợp rất nhiều chiến lược cao cấp cũng cần năm giây mới có thể thành hình cho nên nó nhất định có thể thắng giây thứ nhất đầu của nó khôi phục bình thường giây thứ hai nửa thân trên của nó gần khôi phục đột nhiên không có dấu hiệu nào một đạo hỗn hợp đỉnh cấp thanh mộc ấn có thanh mộc tư thế hạ xuống tựa như bông tuyết thứ nhất rơi xuống sau đó chính là vô số thanh mộc ấn r ồ n r ậ p ảo ạt hạ xuống trực tiếp xua tan nửa thân trên gần thành hình của nữ quỷ xuất thủ là ngụy viễn bởi vì t ê mi thay hắn rót vào phong thuộc pháp lực đây chính là ưu thế của ngụy viễn bởi vì hắn có cả một cái đoàn đội có thể hoàn toàn tiến nhiệm đồng đội đồng bạn cho nên không phục n g ư ờ i tới cắn ta nữ quỷ kia tức g i ậ n đến phát điên nó mỗi khi dãy dụa lực lượng đảo mắt đã bị xua tan hơn nữa còn là vừa đúng xua tan khiến nó trốn cũng không được rút lui cũng không xong trừ phi được rồi lúc này nó làm ra bất kỳ lựa chọn nào đều là sai lầm có làm hay không làm lựa chọn cũng là sai lầm đây chính là hầm đào cho nó từ khi lĩnh vực của nó bị đánh bạo nổ chỉ ít bốn thành lực lượng tan thành mây khói vậy thì nó làm bất cứ chuyện gì liền đều là không làm nên chuyện gì cho dù là lui về trong quan tài cũng giống vậy mất đi bốn thành lực lượng thậm chí k h i ế nó n cũng không còn cách nào phản kháng mười tám cây đóng đinh quan tài kia nó rất có thể sẽ bị phong ấn đến khi lão thiên hoang như thế thì cũng thôi đi nhưng tiểu tạp toái đáng chết này lại còn coi trọng đầu của nó đó là một cái xương sọ chân thân là một bộ phận của đạo của nó phía trước nó cho rằng nắm chắc phần thắng lúc này mới đem xương đầu này dẫn đầu tống suất quan tài phối hợp lĩnh vực tuyệt đối có thể muốn làm gì thì làm ai mẹ nào biết tiểu vương bát đản này còn đùa dỡn lưu manh căn bản không theo s á o lộ ra bài cái xương sọ chân thân này của nó phía trước tiên là bị ngũ thế c h i ấn đập mất đi khống chế nó nếu muốn thu hồi lại lần nữa phải lấy lực lượng chỉnh hợp nhưng mỗi khi nó gần câu thông thành công cũng sẽ bị tiểu vương bát đản kia trực tiếp xua tan xạo hoạt như vậy hệt như con run trong bụng nó a a a a nó là thật sự muốn điên rồi mắt thấy ngũ thế c h i ấn kia sắp xúc năng thành công nó n ắ m nảy chậm tiểu tử lão thân có lời muốn nói vô luận như thế nào phu quân của lão thân đều sẽ cho các ngươi một cái công đạo hắn chính là thành chủ thương ngô thành tần quân các ngươi nếu đã tới đây không thể không biết hắn bảo hắn đi ra bằng không lão thân thà rằng ngọc thạch câu phần tần quân hắn đã đoạn tuyệt kinh mạch tự vận ngụy viễn hét lớn một tiếng trong lòng cũng có chút minh bạch vì sao phong ấn huyết ma bảo châu phải dùng đến quan tài thì ra là thế nghĩ đến một trong những nguyên nhân đưa tới lão thành chủ tự sát cũng là từ việc này cái gì ngươi nói hư nói vượn hắn làm sao có khả năng ích kỷ như thế hắn đã đáp ứng phải cứu ta tần quân n g ư ơ i cái ngụy quân tử này ngươi là tiểu nhân vì tư lợi ngươi lừa ta có thể cứu ta lại đem ta khóa ở nơi này trong quan tài tối tăm không mặt trời ngươi đáng chết n g ư ơ i đáng chết ta không phải là trộm bảo châu ngươi giấu lên ngươi liền cần nghiêm phạt ta như vậy hoàn toàn không cố tình cảm phu thê ba trăm năm ngươi khi đó đã nói thế nào muốn cùng ta đồng sinh cộng tử ngươi là cặn bã nam kẻ phụ tình bạc tình lang người chết không yên lành lão nương làm quỷ đều sẽ không bỏ qua ngươi a a a nờ quỷ kia thực sự cuồng bạo quan tài cự đại phát sinh những tiếng ầm ẩ m phảng phất tùy thời có thể phá bích mà ra nhưng vào thời khắc này ngũ thế c h i ấn xúc năng hoàn tất ngụy viễn lại không rong dài trực tiếp tiếp quản ngũ thế c h i ấn sau đó căn bản không ngừng nghỉ thật giống như ném c ụ c gạch một kích đánh vào trên đầu hồng y nữ quỷ mặc dù không có một màn hoa hoa lục lục nhưng ngũ thế c h i ấn cũng không phải gạch thông thường lực lượng siêu cấp cường đại kinh khủng trực tiếp đem cái xương sọ chân thân này trấn áp đến thất linh bát lạc một bộ phận hạch tâm ô nhiễm năng lượng chui ra ngoài bị đánh tan trong nháy mắt khoét tán đến toàn bộ phủ thanh chủ nhìn qua thì âm phong trận trận quỷ khóc xói chu nhưng trên thực tế đây cũng là thích hợp nhất để ma luyện tinh thần lực dương lỵ đã đang ầm ý kêu la cơ hội ngàn năm một thủa nhưng kỳ thật không cần gấp loại ô nhiễm năng lượng này một khi khoét tán ra liền sẽ không dễ dàng thu lại yên tâm to gan triệu tập nhân thủ vui vẻ xót tinh thần lực là được rồi lần này ngay cả tế mi đều gia nhập vào trong đó ai sẽ ghét bỏ tinh thần lực của mình quá cao đâu còn như nữ quỷ kia khi xương sọ chân thân bị phá hủy liền hoàn toàn an tĩnh tuy rằng nó còn chưa bị tiêu diệt nhưng phỏng chừng một khoảng thời gian rất dài trong tương lai đều không thể là mưa làm gió chẳng qua ngụy viễn tạm thời cũng vô pháp triệt để giết chết nó vậy thì phong ấn tại nơi đây đem đóng đinh quan tài một lần nữa cám vào ngũ thế c h i ấn liền ở lại chỗ này kế tiếp tất cả nhân viên bế quan một tháng di ngụy viễn bỗng nhiên trong lòng khẽ động nhìn về phía xương sọ chân thân bị đập vụn kia làm sao cảm giác có điểm không giống đây là năng lượng tinh thuần thật là dư thừa thận trọng ngụy viễn đem ngũ thế c h i ấn ra thứ hiện ra trước mắt chính là một tầng kim s á c xoa lịch mịn mang không nhiều lắm tổng cộng cũng chỉ có ba nghìn chín trăm hạt mà thôi toàn bộ đặt trong tay thậm chí còn không chứa đầy lòng bàn tay nhưng đây cũng là vật chất còn sót lại sau khi vậy thật thân xương sọ bị phá hủy bên trong ẩn chứa năng lượng tương tự như linh thạch nhưng phẩm chất cao hơn so với linh thạch điều này thật thần kỳ cho nên chẳng lẽ nàng khi còn sớm cũng là tu tiên giả ngụy viễn chỉ có thể phán đoán như vậy sau đó nàng vô cùng lập dị vô cùng vô c h i trộm huyết ma bảo châu mà lão thành chủ bảo quản vì vậy hại người hại mình lão thành chủ hẳn đã dùng hết các loại biện pháp nhưng đều chưa từng cứu chữa thành công ngược lại còn khiến phủ thành chủ nhà chỉ còn bốn bức tường nghèo đến tận đáy nhưng ngay cả như vậy lão thành chủ sau khi tự biết vô vọng cũng đã lựa chọn đoạn tuyệt kinh mạch không muốn s ố n g một mình ngược lại thì thê tử của hắn lại độc ác như rắn rết thật khiến người ta cảm khái ngụy viễn đem kim s á t cát mịn thu hồi đoán chừng có thể có giá trị một n g à n n i ế n g thuộc tính linh thạch đây cũng là một khoản tiền ngoài ý muốn kế tiếp hắn xử lý tốt đầu đuôi lại đem tòa tiểu viện này triệt để phong bế chờ đợi đám người ma luyện hoàn tất liền đem sáu mươi khối huyền băng phân biệt cho bạch hãn chu võ đường viễn sơn tần dương tề mi đường tiểu quân tính cả vu lượng dương tú sơn phía trước tổng cộng là tám người kiêm tu bắc minh mà mai tiểu thần lại nộp lên phần huyền băng của nàng đây không phải là nàng không chịu được khổ như từ săn mà là hiểu rõ đại thể biết rằng với những sự tình nàng hiện tại phụ trách rất khó tiến vào chiến trường tuyến đầu như vậy không bằng giao cho người khác đợi sau này có cơ hội chủ yếu là tinh thần lực đột phá cấp mười lại kiêm tu cũng không muộn cho nên ngụy viễn liền đem mười khối huyền băng mà mai tiểu thần nộp lên trực tiếp cho cha nàng lão mai kế tiếp ngụy viễn lại gọi từ san và mai tiểu thần tới cũng thuận tiện tìm dương lỵ và triệu tinh hoa cũng không biết có phải trùng hợp hay không bây giờ hạch tâm chủ lực của đoàn đội cần bế quan cơ bản đều là nam tính làm chủ tề mi là ngoại lệ duy nhất ngược lại thì phương diện hậu cần nội chính lại do nữ tính quán xuyến trong một tháng tới p mười một quân đoàn sẽ tiến vào trạng thái ngủ đông thương ngô thành vấn đề không lớn thứ nhất là có thương ngô quân đoàn thứ hai là p h ù vân tông khả năng không lớn vạch mặt cho nên trọng tâm phòng ngự sẽ đặt ở phù vân thành bên kia ta có dự cảm ba tháng này chỉ sợ sẽ không quá an ổn nhưng chúng ta bất luận thế nào cũng phải ổn định tranh thủ thời gian một tháng này từ sun mai tiểu t h â n cờ cờ ngươi đều là chuyên nghiệp việc t r ù n g kiến p h ù vân thành khôi phục thương ngô thành phải nhờ vào hai người các ngươi nhưng phù vân thành bên kia thuộc về tiền tuyến cho nên dương lỵ ngươi và tiểu triệu phải đích thân đến phủ vân thành ta sẽ an bài lưu toại đường viễn sơn đường tiểu quân đường đại quân tần dương đỗ vũ lưu phương viên tự m ì n h hộ tống bọn mày trở về mà đường đại quân với tư cách là cao cấp bàn sơn sẽ cùng đỗ vũ lưu phương viên phụ trách tổ kiến một c h i vệ đội ba trăm người chuyên môn bảo hộ các ngươi trừ cái đó ra đây là phòng ngự trận pháp của thương ngô thành trong lúc lưu toại đám người bế quan tu luyện trận bàn phòng ngự trận pháp này sẽ do ngươi trưởng quản hy vọng n g ư ờ i có thể gặp chuyện bình tĩnh vạ lần chờ bối rối đảm bảo ổn định cục diện nghe được ngụy viễn ủy thác trách nhiệm lớn như vậy dương lỵ từ san mai tiểu thân đều ngây người nhất là từ san càng là phát hiện ra điều bất thường nhìn c h ă m c h ă m ngụy viễn và dương lỵ đùa gì thế một kẻ lụy tình không có việc gì l i ề n tích h khóc lóc dương lỵ có thể đảm đương nhiệm vụ lớn là dương lỵ hiện tại đã thay thế nàng trở thành thanh mộc đại nhân đệ nhất cửa ải này nhưng một phụ trợ chức nghiệp như vậy dùng để tọa trấn phủ vân thành ngươi ngụy đại ngốc đang nói đùa sao được rồi ta tin tưởng ánh mắt của ngươi ta tuyệt đối không làm phái chống đối bất quá ta cũng muốn mỏi mắt mong chờ nhìn xem dương lỵ này rốt cuộc có bản lãnh gì nhưng ngươi ngụy viễn này đừng có làm tào tháo lão ngụy chuyện này có phải là hơi q u á loa thì thực lưu toại chu võ lão bạch lão đường bọn họ tùy tiện lấy ra một người hẳn là được rồi chỉ là muộn kiêm tu một tháng mà thôi bản thân dương lỵ cũng đang hoài nghi làm như vậy có đáng giá hay không trên thực tế coi như giao cho tần dương tề g i a đỗ vũ lưu phương viên những người này cũng giống vậy có thể nhưng ngụy viễn đối với lần này trả lời lại hết sức khẳng định không nên đánh giá thấp chính ngươi với tư cách là một mộc linh căn có thể đột phá tam chuyển đã thành thạo nắm giữ thanh mộc tư thế phụ trợ chức nghiệp đỉnh cấp ngươi ở trong toàn bộ đoàn đội đều có thể xếp hàng đầu h ư ớ n g hồ thanh mộc chức nghiệp đối với ô nhiễm năng lượng linh mẫn cảm ứng cũng là thứ mà những nghề nghiệp khác không có bọn họ đều cần một thủ dạ nhân tốt lắm Cứ như vậy đi ngụy viễn phất tay bảo mấy người lui ra sau đó hắn lẳng lặng suy tư hồi lâu lúc này mới lần lượt tìm lưu toại chu võ bạch hãn đường viễn sơn đường tiểu quân tần dương tề my vu lượng dương tú sơn m a i nhân lý nói chuyện chủ yếu vẫn là cho bọn hắn một ít linh thạch giảng giải cho bọn hắn về ngũ thế tri ấn đảm bảo bọn họ sau khi bắt đầu kiêm tu có thể tìm được một phương hướng chính xác ít nhất phải làm ra một lựa chọn thận trọng nghiêm túc sự lựa chọn này là khẳng định không thể qua loa bọn họ hầu như đều có thể được xem là nhân vật linh hồn của pờ mười một quân đoàn hoặc là nhân vật linh hồn tiềm năng trong tương lai ngụy viễn không hy vọng xảy ra sự cố bởi vì theo một ý nghĩa nào đó giai đoạn hiện tại một hồi chiến tranh do t i n h anh thí luyện giả chủ đạo thậm chí là cả một quá trình thí luyện cửa khẩu đều là vô cùng trọng yếu vô luận như thế nào thế hệ thứ nhất đều phải tam đoan trên thực lực có ưu thế lớn mà không phải thỏa mãn với việc đứng thứ mấy toàn s e r v e r thành thứ mấy toàn tỉnh thứ mấy toàn quốc thậm chí là thứ mấy toàn cầu không có ý nghĩa muộn lời nói mà lão thành chủ tiết lộ người địa cầu bọn họ ở trong thí luyện cửa khẩu biểu hiện cũng không xuất sắc loại tranh lệch này đã không thể hoặc có lẽ là căn bản không có cơ hội chậm rãi đuổi kịp bọn họ phải nhanh chóng để thăng chính mình đồng thời tránh bỏ lỡ cơ hội một ngày sau bên ngoài phù vân thành ngụy viễn nhìn dương l ị triệu tinh hoa đoàn người an toàn tiến vào trong thành lúc này mới quay đầu nhìn về phía không khí bên cạnh chỉ thấy nguyên bản vị trí trống không thình lình nhô ra cái đầu nhỏ của t ê m y ẩn thân không phải chơi như vậy ngụy viễn khẽ nhíu mày hắn bảo t ê m y kiêm tư bắc minh có thể nàng lại ngược lại chạy đến theo dõi hắn ta đem mười khối huyền băng kia cho c a t a kỳ thực ta chỉ thích linh yến không muốn kiêm tư bất luận một loại chức nghiệp nào khác t ê m y lại lần nữa biến mất khuôn mặt nhưng thanh âm vẫn ở bên cạnh ngụy viễn chuyển đến vậy ngươi có nắm giữ phòng chi thế hay không không có ta chẳng qua là cảm thấy có ý nghĩa tham khảo ngụy viễn cười hà hà một tiếng đây cũng chính là ngươi không phải vậy đổi một người khác d á n n ó như thế ta không tát vỡ mồm hắn không được ta làm sao vậy làm người vẫn phải kiên trì chân lý đúng chính là đúng sai chính là sai ta không phải nói ngũ thế tri ấn của ngươi không tốt rất châu bò rất lợi hại nhưng ngọn nguồn của toàn bộ cái thế này đều ở bàn sơn ở đại địa cho nên bất kể là hỏa chi thế phong chi thế mộc chi thế hay vẫn là nối tư thế mặc kệ như thế nào đi nữa biến đều trốn không thoát lạc ấn n g ụ y bàn sơn của ngươi bọn họ chỉ biết trở thành ách nhỏ n g ụ y bàn sơn của ngươi mà không cách nào trở thành chính bọn hắn tề mi nói xong hùng hồn đầy lý lẽ còn thật có đạo lý kỳ thực n g ụ y viễn cũng hiểu rõ điểm này có thể không làm như vậy những lão bằng hữu huynh đệ đã cùng hắn kể vai sát cánh kia kỳ thực thật sự theo không kịp hắn đúng là vẫn còn làm không được việc lạnh lùng xoay người để lại cho thế giới một đạo bóng lưng gì gì đó cho nên trong khả năng cho phép hắn có thể giúp một tay thì sẽ giúp một tay còn như tề mi người thông minh nhìn thấu triệt mọi chuyện này trong vấn đề này nói với nàng thêm một câu đều là thua cho nên người nhàn rỗi không có chuyện gì liền đặt cho ta biệt hiệu ngụy viễn mỉm cười mới nhận biết mấy tháng biệt hiệu đã có một đống ai bảo ngươi quá hung dữ ngươi không cho ta thoải mái ta liền đặt biệt hiệu cho ngươi đây là lầu rích gì ngụy viễn lắc đầu phong chi thế hơi biến hóa cả người hắn liền hóa thành một làn gió mát tiến vào phù vân t h a n h sau đó theo cơn gió l i n h trận đi vào ma quật dưới lòng đất hiện tại mười bốn ngàn danh chủ lực thí luyện giả của pờ mười một quân đoàn đang thay phiên ở đây soát tinh thần lực mặc dù nói hiệu quả đã sớm không bằng lúc trước nhưng soát mấy lần luôn có thể đề thăng chút ít mục tiêu tất cả thành viên đạt bảy cấp tinh thần lực đã hoàn thành mục tiêu kế tiếp là tất cả thành viên nhóm lửa tinh thần chi hỏa vì năm quân đoàn nếu như bình quân có trình độ này cũng sẽ không bị diệt sạch thành âm của t ê mi như quỷ mị vang lên mà ngụy viễn sớm đã thành thói quen lần này trở về lan tinh n g ư ờ i nghĩ biện pháp kéo những người này qua đây cho ta chỉ cần pờ năm quân đoàn ngụy viễn bình tĩnh nói thứ này mới thật sự là thơm ngon có thể cướp được mấy trăm đều là kiếm được cái này tờ a khuyên đại thúc ngươi không cần ôm hy vọng quá lớn loại chuyện như vậy quan phủ còn coi trọng hơn ngươi hơn nữa sau khi trọng sinh đã không có hạn chế server ta dám cá ngươi một cái cũng không vớt được tề my cứ nhiên cũng hiếm khi nghiêm túc người nhà đầu này biết cái gì ai nói sau khi trọng sinh không chịu hạn chế server trong lòng ngụy viễn cảm thấy có điểm không ổn dù sao tề m i bình thường sẽ không chính thức nói như vậy nàng vẫn phân rõ nặng nhẹ chuyện này đã có tiền lệ ngụy viễn chợt nhớ tới ở cửa thứ bảy lúc nửa đường hợp khu đích xác có một khu thí luyện giả k í c h phát hình thức s ớ m lại khi tất cả thành viên chết trận chỉ bất quá sự tình quá nhiều trở lại lam tinh cũng không có ai thảo luận chuyện này cho nên hắn đều quên mất bây giờ nghĩ lại rõ ràng là loại tin tức này bị quản chế cho nên đại thúc ngươi biết bọn họ đều đi đâu không động tác của quan phủ ánh mắt của quan phủ năng lực của quan phủ n g ư ờ i kỳ thực căn bản không hiểu rõ tề mi lão khí hoành thu nói ngụy viễn không lên tiếng vậy thì không phải là cấp tỉnh quân đoàn mà rất có thể là cấp quốc gia lại miễn phí tặng đại thúc ngươi một câu theo thí luyện cửa khẩu thâm nhập các loại tình báo của thí luyện thế giới từng cái tập hợp tảng băng sơn dần trồi lên mặt nước như vậy sở hữu đại lượng trí khố sở hữu siêu máy tính ai quy mô lớn của quan phủ càng ngày sẽ càng có thể nắm chặt được kịch bản của thí luyện cửa khẩu sau này sai lầm kiểu như cờ năm quân đoàn khu trục thành chủ thương ngô thành sẽ càng ngày càng ít thời đại anh hùng xuất hiện lớp lớp sẽ rất nhanh hạ màn kết thúc ngụy anh hùng ngươi hiểu chưa ngụy viễn thật lâu không nói mà tề mi lại lộ thân hình ra ở đối diện hắn dung nhan mười bảy tuổi hoa quý vào thời khắc này hóa ra là đặc biệt lão thành ngụy viễn bóp một tiếng nhẹ nhàng đánh nàng một cái tát nghĩ quá nhiều ta không nghĩ nhiều n g ư ờ i không thể làm xong tất cả mọi chuyện từ mười một quân đoàn chúng ta cũng không có khả năng làm xong tất cả mọi chuyện người lão ngụy tự suy nghĩ một chút những thí luyện giả thế giới khác liền thật không có người ưu tú sao liền thật không có đoàn đội ưu tú sao nhưng vì sao bọn họ vẫn thất bại trước khi n g ư ờ i thay thế quan phủ xin đừng làm những việc mà chỉ có quan phủ mới có thể làm ta không phải nói quan phủ không tốt mà là mộc tú vu lâm phong tất tồi chi lão ngụy người thật sự đã chuẩn bị sẵn sàng sao tề mi đã rời đi ngụy viễn ngồi ở trên chiếc đỉnh lô to lớn bị phá một lỗ lớn trầm t ư suy nghĩ tiểu nha đầu này còn rất có ý tưởng ngụy viễn cảm thấy buồn cười nhưng ngược lại cũng nghiêm túc suy tư cửa ải kế tiếp hơn năm vạn tên bị tước đoạt số hiệu quân đ o à n p ơ của những k i ề u binh hãn tướng thực sự sẽ thành thành thật thật ở lại thương ngô thành sao quân đoàn thương ngô của vu lượng thực sự có thể khống chế hơn năm vạn người này không ngụy viễn nhớ lại tình hình khi hắn ngồi tàu cao tốc về quê dòng người cuồn cuộn có thể trong nháy mắt bao phủ toàn bộ nhà ga khổng lồ nhìn qua vô cùng rộng lớn sự khác biệt lớn nhất giữa hiện thực và trò chơi nằm ở chỗ mỗi cá nhân đều có suy nghĩ riêng mỗi cá nhân đều có nhu cầu riêng ngụy viễn hiện tại thống lĩnh quân đoàn pờ mười một là bởi vì đã có nền móng vững chắc thế nên cái bàn cờ cũng đủ lớn lại thêm việc ngụy viễn có thể g i ằ n vặt lúc này mới nhìn có vẻ rất hài hoa mà phải biết hắn đã đầu tư vào đó hai n g h n khối linh thạch cộng thêm khoảng năm nghìn lượng kim long tài nguyên các thứ càng là nhiều không đếm xể nhờ vậy mới có thể tạo ra một quân đoàn thực lực cường đại trên dưới đồng lòng ý chí chiến đấu sụp s u ô i thế nhưng tương lai phải làm sao ngụy viễn mấy ngày nay bận tối mắt tối mũi đến cả hai dãy núi bị hư hại của hắn cũng không có thời gian tu phục chẳng phải là vì muốn tranh thủ thời gian trong vòng ba tháng chiếm lấy năm tòa tàn phá thành nhỏ ở phía đông bắc dưới chân phong ma sơn đó sao đây là phương án tốt nhất trước khi độ khó của cửa ải tiếp theo tăng lên đáng kể phải chiếm lĩnh càng nhiều ưu thế tài nguyên đồng thời làm suy yếu các biện pháp đối phó của đối phương chỉ là bây giờ qua lời nhắc nhở của tề m i hắn không nhịn được suy nghĩ lại làm như vậy thực sự là tốt nhất sao thứ nhất hắn không thể khống chế năm mươi ngàn k ê u binh hãn tướng thất bại kia đây là sự thật thứ hai đã không còn năm tòa tan phá thành nhỏ làm vùng đệm năm mươi ngàn kiêu binh hãn tướng thất bại kia nhất định phải xông thẳng tới phong ma sơn mà quân đoàn pờ mười một của ngụy viễn cũng nhất định phải tấn công phong ma sơn đến lúc đó hai bên liệu có thể phối hợp ăn ý vẫn có thể yểm trợ lẫn nhau chỉ sợ vẫn là năm bè bảy mảng là chủ yếu vài nhóm lực lượng lục đục nội bộ là thứ yếu chỉ cần sơ xuất một chút quân đoàn pờ mười một lại còn bị đồng đội heo hại chết đi số lại đây chính là hiện thực nhất định phải thừa nhận hiện thực không liên quan đến thỏa hiệp hay không hơn năm vạn tiêu binh hãn tướng thất bại kia khi mà chưa bị hiện thực đánh cho tàn phế trước khi bọn chúng chưa nếm đủ mùi vị đắng c a y quân đoàn p m ộ mươi một không thể hợp nhất bọn họ được hơn nữa trong chuyện này còn có ý chí của quan phủ đứng ở lập trường quan phủ mà nói ngược lại hy vọng có thể hợp nhất quân đoàn p m ộ mươi một dù sao ai là dòng chính còn cần phải hỏi sao quả nhiên ta nghĩ quá nhiều rồi ngụy viễn cuối cùng cũng thông suốt về phương diện quyền mưu hắn thật là có khuyết điểm cùng một sự việc thay đổi phương thức kết quả sẽ hoàn toàn khác thôi được thích hợp thả l ò n g một chút nằm yên một chút cũng tốt có thêm ba tháng thời gian tu luyện vốn đã là ưu thế rất lớn không cần thiết phải dồn toàn lực chiếm lấy năm tòa thành nhỏ kia trên phương diện chiến thuật có lẽ đó là một thắng lợi nhưng trên chiến lược lại là một thất bại hoàn toàn cứ giữ đi nhường lại cho kẻ có dã tâm như vậy cũng có thể ăn nói với quan phủ chỉ hy vọng độ khó gấp ba lần không đánh bọn hắn đến phát khóc mới tốt sau khi hạ quyết định tinh thần thật sự thoải mái ba tháng thời gian đối với ngụy viễn mà nói vẫn là thời gian tu luyện điều chỉnh hiếm có đem những gì mình nắm giữ cẩn thận nghiền ngẫm lại một lần không phải tốt hơn sao còn có bí thuật luyện khí bí thuật luyện đan cũng đã có thời gian nghiên cứu phong phú bản thân đánh nền móng cho vững chuẩn bị sẵn sàng cho những thử thách lớn hơn trong tương lai ha ha ha Kế tiếp. ngụy viễn thực sự thả lỏng mỗi ngày nghiên cứu ngũ thế tri ấn thuận tiện chữa trị hai dãy núi tư thế và hỏa chi thế lúc rảnh rỗi lại nghiên cứu bí thuật luyện khí bất minh kim trung và dã man đoản kiếm của hắn đều cần phải luyện chế lại ngoài ra hắn còn dự định lấy ngũ thế tri ấn làm khuôn khai phá các loại ngũ thế kim trung thời gian cứ thế trôi qua nhanh chóng trong trạng thái nhàn nhã thích ý chớp mắt một tháng đã qua sau khi ngụy viễn triệt để khôi phục hai dãy núi lưu toại chu võ bạch hãn mấy người cũng lần lượt kết thúc bế quan tiến triển tu luyện bắc minh tâm pháp mà bọn hắn kiêm tu lại chậm ngoài dự liệu so với tử hà tâm pháp còn chậm hơn là do độ chân thật tăng lên đáng kể sao một tháng này ta chỉ tu luyện ra được một giáp bắc minh nội lực ta còn tưởng như đã quay trở về quá khứ bạch hãn vẻ mặt đau khổ không ngừng kêu khổ sau khi hỏi han mới biết hắn không phải ngoại lệ mọi người đều không khác biệt mấy chỉ tu luyện ra được một giáp bắc minh nội lực ngược lại là lưu toại lựa chọn kiêm tu bản sơn một tháng đã đột phá được bốn giáp vậy đây không phải là do độ chân thật tăng lên đáng kể mà là do bắc minh tâm pháp quá khó nói lão ngụy còn ngươi chủ võ tò mò hỏi ngụy viễn mọi người cũng lập tức dựng thẳng lỗ tai dù sao ngụy viễn không giống người thường hắn là người ngoại tộc bất luận trên người hắn phát sinh kỳ tích gì cũng có thể lý giải bọn hắn chỉ có thể tu luyện ra một giáp như vậy ngụy viễn thích nhất phải tu luyện ra hai giáp thậm chí là ba giáp ta ngụy viễn cười hắc, hắc. lần này sợ là phải làm mọi người thất vọng rồi ta căn bản không hề nhập môn bắc minh tâm pháp quá khó không phù hợp với ta ta đã bạc cả mấy sợi tóc vậy mà vẫn không nhập môn được mọi người hoàn toàn không tin đùa gì vậy nhưng ngụy viễn cũng không cho bọn hắn cơ hội so tài nói thẳng vậy nên ta đã tạm thời quyết định hai tháng tiếp theo toàn quân đoàn tiếp tục bế quan cho đến khi kết thúc cửa ải này trở về lam tinh lão lưu lão chu lão đường tần dương tề gia các ngươi cùng đường đại quân c h ấ n thủ phù vân thành thay phiên trực ban phu lượng lão mai đường tiểu quân dương tú sơn tiết tân đông thì phụ trách thương ngô thành công việc cụ thể hãy tìm từ san và mai tiểu thân để phụ trách không có việc gì đừng tìm ta có việc cũng đừng tìm ta ta muốn bế quan tu luyện nói xong những lời này ngụy viễn không nói hai lời quay đầu rời đi chỉ còn mọi người đưa mắt nhìn nhau không hiểu vì sao chẳng qua bực dọc thì bực dọc nhưng mọi người cũng sẽ không xoán s u y ế t tự mình đi sắp xếp việc tu luyện và trực ban nói thật bọn hắn cũng hiểu được như vậy rất tốt bắc minh tâm pháp còn chưa tu luyện ra hiệu quả đã tùy tiện khai chiến với phong ma sơn đúng là hơi hấp tấp chỉ là cửa ải kế tiếp có độ khó gấp ba lưu toại đường viễn sơn và bạch hãn lộ vẻ mặt bừng tỉnh chuyện này quả là có vấn đề xem ra là nhắm vào hơn năm vạn kiêu binh hãn tướng từ khu hợp lại kia là hợp tác hay là gây sự đều xin cứ tự nhiên việc này tuy là còn chưa đạt đến mức bằng hữu tới có rượu ngon xà i lan g tới có súng săn nhưng cũng hoàn toàn chính xác được xem là tranh đấu lợi ích không giải quyết tốt tương lai chỉ sợ phiền phức còn nhiều hơn đó là hơn năm vạn người kia đấy đảo mắt lại một tháng trôi qua ngụy viễn bên này từ trên xuống dưới tất cả mọi người đều hóa thân thành tu luyện cuồng ma chưa bao giờ chuyên tâm tu luyện như thế hoàn toàn không cần lo lắng địch nhân tập k ế t quấy nhiễu càng không cần lo lắng tài nguyên không đủ có thể một mạch tu luyện tới mức bạo tạc mới thôi không một ai oán hận bởi vì cửa ải kế tiếp trực tiếp tăng độ khó lên gấp ba lần không phải là bí mật gì ngay cả từ sun người thường ngày hai ngày đánh cá ba ngày nằm ơn trên internet cũng biết tranh thủ chút thời gian tu luyện mà càng bất ngờ hơn nữa là phong ma sơn bên kia lại ngoài ý muốn yên tĩnh căn bản không hề qua đây khiêu khích mặc dù ngụy viễn cùng tề m y mấy lần đi qua trinh sát đều phát hiện bên kia yêu ma số lượng không ít hơn nữa còn tương đối tinh nhuệ có thể bọn họ vẫn cứ thành thành thật thật cô cụm lại ở trong năm tòa tàn phá thành nhỏ bộ dạng vô hại hiền lành lão ngụy người nói đám gia hỏa kia có thật sự đang chờ cửa ẻ sao độ khó để thăng hay không ta hiện tại bỗng nhiên lại hối hận hay là chúng ta vẫn nên quả quyết xuất thủ đem năm tòa thành nhỏ này san bằng đi cho rồi v ừ a n g h ĩ tới không biết có bao nhiêu người bởi vì một câu nói của ta mà chết thảm ta đã cảm thấy lương tâm bất an đây là lần thứ sáu trăm sáu mươi sáu trong tháng này ngụy viễn và tế mi cùng đi trinh sát tê m y rốt cuộc vẫn là không nén được tức giận hoặc là là bị ngụy viễn thường xuyên trinh sát như vậy làm cho chuyện để phiền phức cái tên ngụy đại ngốc này làm cái trò gì vậy chứ người biết rõ ràng là ngươi đang trinh sát địch tình không biết còn tưởng rằng ngươi đang cưa cầm ta hết lần này tới lần khác vẫn làm ra vẻ chững chặt đàng hoàng mỗi lần đô sát có vẻ rất đứng đắn khi thì chắc phong tốc khi thì lại chắc gió cảm giác tê m y đều cảm thấy hay là ngươi cứ thống khoái bày tỏ ta liền thống khoái đồng ý hà tất phải dằn vặt ta một cô nương thanh s â n mỹ nữ như thế này nhưng ngụy viễn như cũ cho mày cứ như thể một giây sau sẽ là tận thế vậy không còn kịp rồi hoặc là coi như tới kịp ta cũng sẽ không làm như vậy lão ngụy người thật tàn nhẫn tề mi người thật hai mặt ta vẫn còn là trẻ con ngươi phải hiểu cho ta ta là một con cậu độc thân ngươi không cần phải hiểu ta lão ngụy người thay đổi rồi có thể hay không đừng lãng phí nước bọt nữa được rồi vẫn là lão ngụy ngươi châu bò ta đánh không lại ngươi ngươi nói gì cũng có lý chúng ta trở về chứ trở về thôi ngụy viễn đột nhiên tỏ vẻ rất phối hợp lão ngụy ngươi có phải hay không đang có kế hoạch gì luôn cảm giác ngươi một bụng ý nghĩ xấu cô đôi đôi trực trào ra bên ngoài t ề mi không tin cảm giác của nàng tuyệt đối không thể sai cái tên ngụy đại tráng này ngay cả bắc minh tâm pháp cũng không thèm tu luyện cả tháng chạy ra ngoài hơn sáu trăm chuyến dáng vẻ này giống như là không có chuyện gì sao xem nàng như đứa trẻ nhà trẻ c h á c thật sự không có gì cả ta chỉ muốn nhìn xem địch nhân của chúng ta rốt cuộc như thế nào thuận tiện luyện chế một ít pháp khí thích hợp mà thôi nói xong ngụy viễn thuận tay lấy ra một thanh đ o ạ n nhận hình lá liễu nhìn rất bình thường tê mi liếc qua một cái rồi cũng không có hứng thú đây là cho mấy con chim sẻ k i a luyện c h à. đối với bọn họ mà nói ngược lại cũng tàn tạm không phải là ta tự mình luyện chế cho mình h à lão ngụy ngươi đừng đùa với ta thứ này xấu xí không chịu nổi ta kiến nghị ngươi đừng có làm hỏng thanh danh của mình ngươi cũng không phải ngụy chim sẻ tề mi bật cười không biết vì sao nàng cảm thấy việc đặc biệt hiệu cho ngụy viễn rất có ý nghĩa có lẽ việc này càng có thể xé toạc lớp ngụy trang của tên ngụy đại hung ba ba này ngụy viễn lại cười không nói tiểu nha đầu như ngươi thì biết cái gì hắn thuận tay ném thanh đ o ạ n nhận kia đi chỉ thấy thứ đồ chơi này bay trên không trung được hai ba mét liền thẳng tắp rơi xuống phảng phất như có một lực cản kéo nó xuống sau đó không đợi tề mi kịp nhận ra điều gì hắn lại nhặt thanh đoản nhận lên hơi dùng sức ném nó ra lần nữa kết quả là nghe tiếng gió phần phật thanh đoản nhận này ở trên không trung khuấy động tạo thành một cơn lốc xoáy lớn sau đó bẹp một tiếng rơi mạnh xuống đất thậm chí còn không quá mười thước cái này tề mi sợ n g h i người với cảm ứng gió cảm nhạy bén của mình nàng lập tức đoán được thanh đoản nhận nhìn có vẻ bình thường này lại có khả năng ngược gió không đúng đây là định gió định phong chi thế đến lượt ngươi dứt lời tề mi đánh ra một đạo phong nhận mà ngụy viễn cũng đồng thời ném ra thanh đoản nhận kia hai thứ giao nhau ở trên không trung có thể thấy rõ ràng đạo phong nhận kia trong nháy mắt mất đi khống chế không chỉ uy lực giảm đi một nửa mà còn trở nên tương đối hỗn loạn giống như ruồi không đầu quay vòng vài cái rồi tan biến giữa không trung ngươi ngươi ngươi tề mi kinh hãi đến mức không nói nên lời lấy phong nhận thuận thế thù gặt vấn đề này nàng biết tất cả thủ đoạn của nàng đều là vì làm cho gió cảm giác càng thêm mượt mà càng thêm mềm mại để phong nhận nhanh hơn linh hoạt hơn chuẩn xác hơn nàng đã phải bỏ ra rất nhiều công sức thậm chí đây còn là điều mà nàng vẫn luôn lấy làm kiêu ngạo kết quả thì sao tên ngụy đại tráng này trực tiếp làm ra một món đồ có thể định trụ gió thổi có thể phá hỏng phong nhận gió cảm giác khiến cho toàn bộ trở về với hỗn độn đúng là đùa dỡ n lưu manh mà cái này ta tịch thu t ề mi hung dự kêu lên nhưng một giây sau trong tay ngụy viễn lại xuất hiện thêm ba thanh đoàn nhận có hình thù kỳ lạ này thứ đồ chơi này hắn trước sau đã luyện chế tổng cộng hơn một ngàn thanh hơn nữa đều dùng huyền thiết cao cấp nhất đương nhiên thực sự định hình cũng chỉ có thanh vừa rồi thật sự cho rằng hắn đến đây tán gái suốt một tháng trời sao hắn thật sự đang làm việc không thể nào lão ngụy người có phải hay không muốn mưu sát ta ta sai rồi còn không được sao thứ đồ chơi này chính là đại địch của liên yến đừng có giở trò vô lại người biết rõ chuyện gì đang xảy ra mà mau về giúp ta thổi một cái n g ư ơ i n g ư ơ i đồ lưu manh khuôn mặt tề mi trong nháy mắt đỏ bừng thậm chí còn luống cuống tay chân nhìn xem đây có phải lời nói của con người không ba ngụy viễn trực tiếp cho tề mi một cái tát nghĩ cái gì vậy tuổi con nhỏ thì học điều tốt một chút ta nói chính là thổi gió động thanh phá phong nhận này ta đã nghiên cứu suốt một tháng mỗi ngày đều đến đây nghiên cứu đặc điểm của đám phong ma tiểu yêu quái cuối cùng mới có thu hoạch như vậy cần phải làm cho thanh phá phong nhận này trở nên hoàn mỹ hơn hoặc là thông qua thực chiến hoặc là phải ngược hướng thổi gió động mà ngươi không thể nghi ngờ chính là người thích hợp nhất để thổi gió động đây cũng là một trong những thủ đoạn trong kế hoạch của ta để đối phó phong ma lần này bởi vì nguyên nhân của bản thân chúng ta không thể giành được tiên cơ cũng chỉ có thể dựa vào một chút thông minh để lừa gạt mà thôi ngụy viễn vẻ mặt khổ sở nói mà tề mi thì đã xấu hổ đến mức không còn mặt mũi gặp ai cái quái gì thế này ta có thể mặc kệ ngươi đó ngụy lão sói vẫy đuôi đánh lạc hướng đến mức này người coi ta là đứa ngốc chắc còn thổi gió động nghe như thể ta là nữ lưu manh vậy được thổi thì thổi nhưng thứ đồ chơi này tên là gì ta muốn mười cái tề mi tức giận nói nàng thừa nhận nàng xác thực khinh thường lại phạm phải sai lầm lớn là trông mặt mà bắt hình rong a nha thanh phá đao xấu xí này mới nhìn thì xấu đến mức khiến người ta tuyệt vọng càng nhìn càng thấy không được tự nhiên nhưng sau khi nhận thức rõ thì lại càng xem càng thích bởi vì mỗi một chi tiết không được tự nhiên của nó đều là một lần nghịch tập đối với gió cản một lần chinh phục việc này thực sự đã lật đổ tam quan cùng tưởng tượng của nàng nguyên lai、like. gió còn có thể chơi như vậy lão ngụy đúng là lão ngụy quá trâu bò ta vẫn chưa nghĩ ra không phải từ nay về sau nó tên là phá phong chi nhận n g ư ơ i mà dám tranh với ta ta liền cắn ngươi tề mi gảo lớn danh tự này không hay chút nào ngụy xấu xa ta cắn ngươi thêm lần nữa được tùy ngươi nguyễn viễn cũng không có hứng thú tranh luận về việc này vẫn là thổi gió động quan trọng hơn p h ủ vân thành nơi từng có động ma dưới lòng đất nay đã yên tĩnh trở lại sau khi năng lượng ô nhiễm từ lời nguyền ma ảnh ở đây cạn kiệt tuy nhiên hiện tại nơi này lại trở thành địa điểm thí nghiệm ống thông gió của nguyễn và tề mi trong không gian ngầm rộng lớn này chỉ cần phá hỏng các lỗ thủng xung quanh sau đó t ù y tiện nổ ra vài chục đạo phong nhận tri ấn về cơ bản có thể thu được một môi trường gần như chân không ở đây cho dù là linh yến chức nghiệp có cảm giác gió kém đến đâu cũng có thể dễ dàng nắm bắt quy luật biến hóa của một luồng khí lưu cực nhỏ cùng với quỵ tích thăm số bên ngoài huống chi là những tồn tại cấp bậc như ngụy viễn và tề mi tề mi có cảm giác gió cực kỳ tinh tế ôn nhu tỉ mỉ nàng có thể nhanh chóng tìm ra những biến hóa nhỏ bé trong hàng trăm hàng ngàn cơn cuồng phong phức tạp đồng thời suy diễn ra quỵ tích của chúng vì vậy nàng phụ trách việc thổi gió là thích hợp nhất mà ngụy viễn tuy cảm giác gió có thua kém một bậc nhưng tinh thần lực cường đại dựa vào phong chi thế lại rất am hiểu trong việc mô hình hóa toàn bộ bất kể ngươi thổi thế nào ta đều có thể hoàn mỹ biểu đạt ra ngoài vì vậy rất thích hợp để bị thổi lúc này t ề mi hóa thân thành hơn mười luồng phong tức thổi tới từ nhiều góc độ khác nhau với những lực đạo khác nhau ngụy viễn thì khống chế một p h i ê n phá phong chi nhận lác lư trong gió sự hợp tác ở cấp bậc cao thủ này thật khiến người ta vui vẻ mỗi lần đều có thể thu được số liệu thông tin mới sau đó lại căn cứ vào những thông tin số liệu này tiến hành điều chỉnh nhỏ trên phá phong chi nhận loại điều chỉnh này thậm chí có thể đạt tới cấp độ mê uy cơ giờ ometer thậm chí là kích thước nano nhỏ hơn cầm đao tự nhiên là tề mi nàng đối với phong nhận khống chế thật không ai sánh bằng đạt tới độ cao mà ngụy viễn cũng phải kính nể đương nhiên đôi khi tề mi cũng sẽ đưa ra một số phương án táo bạo lúc này liền cần phải đúc lại bọn họ sẽ vì việc này mà thảo luận mấy ngày mấy đêm mặt đỏ tía tai thậm chí phải đến trình độ ẩu đả tề m i nói đây là đạo tranh quyết không thể lùi bước cuối cùng vẫn là ngụy viễn nhượng bộ nửa bước trong vòng một tháng ngắn ngủi bọn họ đã cho ra ba loại hình thái phá phong chi nhận có thể dùng để đối phó với những tình huống khác nhau ví dụ như loại thứ nhất là phá phong chi nhận chuyên dụng vì vậy được gọi là phá phong chi nhận loại thứ hai là dùng để thăm dò trước khi hành động phá ẩn thân chuyên phá tảng phong chi thế vì vậy gọi là phá thế chi nhận còn loại cuối cùng có kích thước lớn nhất nhìn qua giống như một quả cầu lớn đây là dùng để định trụ cuồng phong vì vậy tề mi đặt tên là định phong châu nói là viên cầu trên thực tế bề mặt và bên trong phân chia thành hơn mười tầng có những hoa văn nhỏ bé lưu chuyển xuyên suốt bên trong còn có gió chi ê n h a một viên đánh ra thật sự có thể bình định được cơn gió lớn cấp mười tám chỉ tiếc thời gian có hạn tinh lực và năng lực của ngụy viễn và tề mi cũng có hạn tạm thời cũng chỉ có thể làm đến bước này đến lúc chia của tề mi lấy đi ba trăm miếng pháp khí phá phong chi nhận n à n g thật sự rất yêu thích loại pháp khí chuyên phá phong nhận này ngụy viễn thì chia năm trăm miếng phá phong chi nhận hai mươi miếng phá thế chi nhận cùng với ba viên định phong châu bán thành phẩm việc này tạm thời giữ bí mật hiệu quả cụ thể còn phải xem thực chiến trước khi chia tay ngụy viễn cố ý dặn dò tề mi đứng ở đó do dự hồi lâu mới hỏi cái kia lão ngụy ba tháng nay ngươi không có tu luyện bắc minh tâm pháp có phải là quá không làm việc đàng hoàng rồi không nghĩ đến đây ta lại có cảm giác tội lỗi như dụ dỗ đại thúc đàng hoàng trốn t i ế t trốn học nói hưu nói vượn cái gì mà đàng hoàng cái gì mà lộn xộn ngụy viễn giận giữ mắng sau đó mới nghiêm túc nói đừng suy nghĩ lung tung ta không vội tu luyện bắc minh tâm pháp là bởi vì với thực lực của ta coi như nằm im tại chỗ cũng có thể ung dung vượt qua tam quan mà các ngươi thì không được đừng quá ngây thơ cũng đừng cảm thấy mọi chuyện quá dễ dàng bọn mày đây là chưa bị tinh phong huyết vũ khủng bố chi phối các ngươi chưa từng trải qua cửa thứ năm phù vân thành đình trệ tuyệt vọng mờ mịt chưa từng trải qua cửa thứ sáu vòng bo a khí độc đối mặt với tử vong cận kề hoảng sợ bất lực cho nên phải sống sót nỗ lực để thang chính mình vĩnh viễn không được quên cảnh giác phải thường xuyên duy trì khiêm tốn không được khoe khoang hơn nữa khi trở lại l a m tinh càng phải như vậy ta hy vọng ngươi có thể trở thành cái bóng mà ta không nhìn thấy có thể trở thành con dao găm sắc bén đáng tin cậy nhất của ta hiểu ý của ta không hiểu vệ sĩ thân cận đang thí luyện tề mi vẫn cười đùa ở đó cảm xúc của ngụy viễn nói nãy giờ coi như bỏ suy nghĩ một chút hắn đột nhiên ra tay nâng c ầ m tề mi dùng một loại động tác gần như bá đạo thô lỗ chuyện này nhất thời làm tề mi sợ hết hồn nhưng lập tức liền lộ ra vẻ mặt có chút chờ mong đúng là một con mẻ hoang nhỏ nhưng tâm tính như vậy không thích hợp với một thích khách trong cửa khẩu thí luyện làm gì có nhiều cơ hội cho người hành hạ người mới hơn nữa ngụy viễn cũng không thể vĩnh viễn bảo vệ nàng hắn cũng không muốn một ngày nào đó chứng kiến một cỗ thi thể lạnh như băng vừa nghĩ tới đây ngụy viễn liền trầm giọng nói nếu như ngươi muốn là một hồi ái tình ta không ngại lúc rảnh rỗi chiều theo ý thích của ngươi mọi người cùng nhau vỗ tay cuồng nhiệt vì yêu cũng không có gì nhưng bất kể ta có theo đuổi được ngươi hay không ta đều đã định trước sẽ không đặt ngươi ở vị trí trung tâm trong đoàn đội của ta nếu như ngươi muốn trở thành trung tâm trong đoàn đội của ta bất kể ngươi có hiểu hay không giữa ta và ngươi cũng sẽ không có mối quan hệ nào vượt trên đồng đội chiến trường không phải nơi để ân ái ngươi có thích ta không tề my đột nhiên hỏi đây là hai chuyện khác nhau ngươi ngay cả dũng khí nhìn thẳng vào sự thật cũng không có sao ta so với ngươi càng lý trí vậy nên ngươi là thái g i á m sao vậy ngươi đi thử xem đến đây đến đây ai sợ ai mẹ ngươi tới hả tề mi khí diễm hung hăng trực tiếp bị dọa cho giật mình ngụy viễn cười nhạt nhóc con đấu với ta kết quả tề mi tức giận tiến lên nắm lấy cánh tay hắn cắn một cái sau đó vẻ mặt ghét bỏ được cho ngươi ngụy đại ngốc vừa chua vừa chát thật chẳng ra gì không tệ tề mi nhà ngươi say quả thực chỉ được hai lạng đậu nành dám nói ta là đậu nành ngụy mập mạp ta liều mạng với ngươi tề mi nhen anh múa vốt nhào tới lại tới nữa rồi ngụy viễn bất đắc dĩ thở dài sao lại không nghe lời vậy chứ ba tháng đã đến lúc kết thúc trải nghiệm tu luyện an ổn như vậy thật là trước đây chưa từng có gần hai vạn người của quân đoàn pờ mười một ngụy viễn đều thu được sự trưởng thành vượt bậc ngay cả những người làm nghề nghiệp sinh hoạt đều đạt tới thành tựu tu vi kiểu giáp mà ở phù vân thành trong số mười bốn n g h n thí luyện giả chủ lực đã có một nửa đã nhóm lên tinh thần chi hỏa đến nửa tháng cuối số người thăng cấp tu chân giả giống như sùi cảo phun trào như suối trung bình mỗi ngày mười mấy người đến ngày cuối cùng số lượng tu chân giả đã đột phá mốc ba ngàn người đây tuyệt đối là một c h i quân đoàn đáng kinh ngạc mọi người không ai bảo ai đều thảo luận quân đoàn pờ mười một của bọn họ sau khi trở lại lam tinh sẽ có bao nhiêu phong quang có thể hay không thoáng cái trở thành quân đoàn thí luyện giả mạnh nhất toàn cầu nhưng ngay tại thời điểm chỉ còn vài giây trước khi trở về lam tinh một đạo quang nhận lạnh băng xanh mông lung đột ngột chém tới từ hướng đông bắc phong ma sơn khoảng cách hơn ngàn dặm vậy mà lại chém tới nhanh như chớp mọi người bao gồm cả ngụy viễn đều tê dại trong lòng cả người lạnh toát phảng phất như bị lưỡi hái của tử thần xiềng xích của quỷ sai thu gặt hôn phách ngay cả tư duy cũng ngừng trệ ngay cả sinh cơ cũng không cảm nhận được mọi sự phản kháng đều trở nên vô ích ngay tại khoảnh khắc tất cả mọi người đều cho rằng mình chắc chắn phải chết thân ảnh của bọn họ biến mất mọi thứ xung quanh cũng trở nên mơ hồ bọn họ đã thuận lợi trở về l a m tinh không có phần thưởng thông quan chỉ có nỗi kinh hoàng vô tận đáng sợ hơn cả lời n g u y ê n ma ảnh nó ăn sâu vào trong lòng mỗi người cái cảm giác không thể chiến thắng tất cả đều vô nghĩa kia thật sự quá tệ độ khó gấp ba quả nhiên khủng bố như vậy trong phòng thân ảnh ngụy viễn dần dần hiện lên hắn càng ngày càng cảm nhận được cảm giác chia cắt của mình với lam tinh chính là cái loại cảm giác không thể quay trở lại được nữa cho nên độ chân thật của cửa khẩu thí luyện cũng đang âm thầm ảnh hưởng đến lam tinh sao trong lúc nhất thời ngụy viễn cảm thấy có chút nặng nề trong lòng đẩy cửa ra liền thấy mọi người không khỏi có vẻ mặt tái nhợt một đạo quang nhận khủng bố khi trở về lúc trước thật sự đã làm cho mọi người thể nghiệm được bóng ma tử vong cận kề là như thế nào những thành viên trung tâm như bọn họ còn như vậy không cần nói những người khác lão ngụy ngụy ca ngụy lão đại mọi người miễn cưỡng chào hỏi từng người thất hồn lạc phách mà ngụy viễn lúc này lại cười nói các n g ư ờ i lúc này đều cảm nhận được rồi chứ đó chính là thuộc về lực lượng lĩnh vực độ khó gấp ba chính là như vậy chúng ta phải làm quen mọi người đi làm việc đi tập hợp tin tức khắp nơi liên lạc với quan phủ chấn an những người khác sau đó tìm cho quân đoàn pờ mười một của chúng ta một nơi dừng chân rộng rãi cứ như vậy còn ai có vấn đề gì không đám người đồng loạt lắc đầu vừa rồi bọn họ thực sự đã bị dọa sợ chủ yếu là quá đột ngột suýt chút nữa thì có cảm giác bị kịch tình giết chẳng qua chỉ cần lấy lại tinh thần sẽ bình tĩnh trở lại không phải là lĩnh vực sao chỉ cần lực lượng đủ mạnh lĩnh vực cũng có thể bị phá vỡ rất nhanh đám người nhanh chóng tiến vào trạng thái công việc bận rộn mà ngụy viễn thì ngồi trên ghế sofa chậm rãi chờ đợi người của quan phủ đến tiếp đón không muốn thỏa hiệp cũng không được toàn bộ c ờ thành server bây giờ cũng chỉ còn lại một cụm server mặt mũi dù sao cũng phải giữ lại đang nghĩ ngợi chung điện thoại di động vang lên lại là từ biểu ca từ tăng thêm gọi tới chỉ là hắn vừa mới bắt máy liền nghe thấy tiểu tử này hét lên với một giọng điệu cực kỳ khoa trương ta tháo ngụy tử nhà chúng ta bị trộm ta vừa tỉnh dậy cũng chỉ còn lại một cái quần đùi phòng của ngươi sát vách cũng vậy bị lục tung t u ế còn có tiểu p h ỉ p h ỉ trong phòng nàng cũng không còn lại gì đây là loại trộm gì vậy quá tàn bạo quá đáng thật trong loa mơ hồ truyền đến tiếng hét chói tai của nữ thần tống p h ỉ p h ỉ trước kia lớn ngụy tử ngươi nói gì đi chứ ngươi sẽ không phải là thông đồng với đám trộm vặt vừa cướp tiền vừa cướp xác chứ ta tháo loại chuyện tốt này tại sao ngươi không gọi ta Dầm, âm thanh vật nặng va chạm vang lên một giây sau giọng nói của tống phỉ phỉ liền giống lên ngụy viễn n g ư ơ i đang ở đâu ta cho ngươi một cơ hội tranh thủ sự khoan hồng ngươi đem quần áo của ta trộm đi đâu ta nói cho ngươi biết ta không đùa đâu trong vòng mười phút ngươi không xuất hiện trước mặt ta ta sẽ báo cảnh sát để bộ khoái nói chuyện với ngươi điện thoại cúp máy ngụy viễn im lặng suốt quá trình hắn hoàn toàn không ngờ tới điều ca từ tăng thêm vậy mà lại trọng sinh tống phỉ phỉ là chủ lực của quân đoàn p năm chết trận trọng sinh thì thôi đi từ tăng thêm hơn phân nửa là ở quân đoàn pờ mười cũng không biết hắn là nhìn thấy tống phỉ phỉ sau đó tự chui đầu vào lưới anh hùng cứu mỹ nhân hay là thôi không có khả năng thứ hai lão ngụy đại đoàn trưởng lỗ mộc dương của quân đoàn pờ mười đến ngoài ra còn có ba đại biểu của quan phủ một của tây thành một của cấp tỉnh còn có một chưa rõ một tiến sau lưu t o ạ vội vàng đến trong vẻ mặt vẫn còn vẻ khiếp sợ trước thời đại thí luyện những nhân vật nhỏ bé như bọn họ ngay cả lỗ mộc dương cũng không gặp được khách sạn bắc nhai tầng hai phòng khách được dọn dẹp và bài trí lại cấp tốc ngụy viễn ngồi đối diện tỏ ra có chút gò bó trong khi đó lỗ mộc dương và ba vị đại biểu quan phủ lại tùy ý ngồi ở vị trí đầu bọn họ ngược lại rất hòa thuận có điều ngụy viễn thực sự không biết nên nói gì ngụy tiên sinh có thể miêu tả đơn giản một chút tình huống quân đoàn p mười một ở quan thí luyện thứ tám không ngươi không cần khẩn trương cứ tùy tiện nói một chút là tốt rồi lần thí luyện này tỉnh ta có thể thông quan cụm s e v e r chỉ có mười hai cái quân đoàn pờ mười một các ngươi cũng là vì mọi người chúng ta tạo nên tấm gương chúng ta cũng phải học tập ngươi vị đại biểu cấp tỉnh kia dẫn đầu lên tiếng trước cái này được rồi ngụy viễn gật đầu bí mật này cũng không tính là gì chỉ là hắn định miêu tả đơn giản nhưng đối phương lại hỏi đến phi thường t ặ n k é rất nhiều góc độ vấn đề ngụy viễn cũng không nghĩ tới còn nói gì mà miêu tả đơn giản chẳng qua khi ngụy viễn nhắc tới việc kích sát xích rượu thu được ba tháng thời gian tu luyện giới hạn bao gồm cả lỗ mộc dương ở bên trong sát mặt bốn người đối diện đều thay đổi nam tử trung niên từ đầu đến cuối không tự giới thiệu kia cấp tốc đi ra ngoài mấy phút sau lại lần nữa quay trở lại lần này hắn nhìn ngụy viễn ánh mắt ở chút phức tạp ta vừa đi qua một ít con đường điều tra trong phạm vi toàn cầu thông quan cụm sevê k có gần ba trăm cái nhưng có thể thành công kích s á t x í c rượu chỉ có hai cái một trong số đó chính là quân đoàn pờ mười một của ngươi không phải chắc là ba cái ngụy viễn cải chính nói số liệu lão thành chủ thành thương ngô cung cấp hiển nhiên chuẩn xác hơn ngươi có con đường không có lão thành chủ thành thương ngô nói được rồi hắn đã đoạn tuyệt kinh mạch bây giờ ta kế nhiệm t r ư ớ c thành chủ nhưng hắn thật sự là nghèo rớt mồng tơi chỉ để lại cho ta mười khối linh thạch chết rồi mấy người đều giật mình vậy là ngươi có mâu thuẫn gì với phù vân tông không có thể ngàn vạn lần không nên nảy sinh mâu thuẫn căn cứ chúng ta phân tích tin tức trước đó phù vân tông hầu như nắm trong tay hai phần ba mạch máu kinh tế của thành thương ngô chậm đã mâu thuẫn rồi chỉ kém không có xung đột vũ trang thành thương ngô bây giờ là gà bay chó chạy dân sinh khó khăn